Chương 412, lớn mật xâm nhập, chương 412, lớn mật xâm nhập. Liệt diện bộ xuất binh, cái này khiến Ngô lão lục, cảnh án cùng mộ dung nguyệt bọn người thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn liều tây quân trên thực tế tại trên thảo nguyên cũng không chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn có thể cùng thảo nguyên bộ lạc kỵ binh một trận chiến, chỉ có bọn hắn kiêu kỵ doanh cùng mới xây dựng đột kỵ doanh. Thật là đột kỵ doanh bây giờ còn tại chiêu binh mãi mã, còn không có hình thành chiến lực. Kiêu kỵ doanh một bộ cần bảo vệ Vân thành, nghe theo nhà mình tiểu hầu gia điều khiển. Vệ phân hộ trận những này bộ quân, tại trên thảo lại không có thế. Bọn hắn thủ thành còn có thể Ra chiến bên trong chỉ có bị động bị đánh phần. Một khi nhường liệt diệm bộ kỵ binh giết tiến Vân Châu Thảo Nguyên. Vân Châu Thảo Nguyên các bộ kỵ binh cũng biết hưởng ứng xuất binh, chuyện này đối với bọn hắn Liêu Tây quân mà nói, áp lực đột ngột tăng. Cái này làm không tốt Vân Châu thành thủ không được không nói, Liêu Tây cũng biết bị chiến hỏa liên quan tới. Hiện tại phái người về Vân Châu thành đi hướng Tiểu Hầu Gia bẩm báo địch tình, chờ Tiểu Hầu Gia lại nghĩ thế nào nên địch, đã tới đã không kịp. Đến lúc đó chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Đám người tự nhiên biết tình huống nghiêm trọng. qua hỏi, làm gì? Nàng biết, Hồ triệu tập bọn hắn nói nhiều như vậy, khẳng định là có biện pháp. Vẫn là tiểu hầu ra câu nói kia, dùng công thay thủ. Hồ Diên đẳng đối mộ dung nguyệt bọn hắn nói, liệt diện bộ muốn tới đánh chúng ta, vậy chúng ta đánh trước đã qua. Chúng ta đoạn đường này giết đi qua, giết tới trên địa bàn của bọn hắn, để bọn hắn không giành tiến công chúng ta. Lời vừa nói ra, nô lão lục bọn người như mày. Nô lão lục bọn hắn hiện tại đã từng bức công nhận Hồ Diên đẳng vị này chỉ huy sứ. Nô lão lục những ngày này vội vàng áp giải Nưu Dương hướng Vân Châu thành được, đã chạy chuyến. Hắn không thể không thừa nhận, Hồ cái này chỉ huy sứ vẫn có năng lực. Nhưng lại bây giờ muốn bọn hắn một mình xâm nhập giết tiến liệt diệm bộ địa bàn, trong lòng bọn họ vẫn là không chắc. Lô lão lục nhắc nhở nói, chúng ta đối liệt diệm bộ bên kia hoàn toàn không biết gì cả, một mình xâm nhập thật là tối kỵ. Lô lão lục lời nói lúc này thắng được mấy người khác đồng ý. Trên thảo nguyên bộ lạc đông đảo. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, một khi bị vây ở, đến lúc đó chạy đều không chạy ra được. Cái này quá mạo hiểm. Lại nói, chúng ta lương thảo làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều người như vậy người ăn ngựa nhai, một khi cạn lương thực, không bị giết chết cũng biết bị chết đói. Đối mặt chỉ huy sứ hô Diên đàng đề ra xuất bộ một mình xâm nhập, giết tới thảo nguyên nội địa đi ý nghĩ. Mộ Dung Nguyệt, cảnh án mấy người cũng đều trong lòng không chắc. Đánh trận cũng không phải nhà tròi. Bọn hắn đến là dưới tay tướng sĩ phụ trách. Chỉ huy sứ Hồ Diên đàng nhìn bọn hắn một cái, lương thảo đi, đánh tới chỗ nào ăn vào chỗ nào, chỉ cần có bộ lạc, chúng ta liền không đói chết. Về phần các ngươi nói tới tao ngộ bọn hắn vây quanh, về không được sự tình, kia hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn hắn là kỵ binh, chúng ta cũng là kỵ binh, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Chỉ cần phương viên mấy chục giẫm đất nhiều phái ra một chút chính sát trạm canh gác rỡi, bọn hắn liền không được chúng ta. Hồ Diên đằng nói đến đây, dừng một chút. Dù sao lần này một mình xâm nhập, làm không tốt sẽ mất mạng. Các ngươi không muốn đi, ta cũng không bắt buộc. Mộ Dung Nguyệt, nô lão lục cùng cảnh an bọn người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết rõ, lần này xuất kích không khác tại nhảy múa trên lưỡi dao, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Chưa quen cuộc sống nơi đây, đi công kích người ta, người ta còn không phải liều mạng với người a. Bọn hắn nếu là có mấy vạn đại quân, hoàn toàn không sợ. Nhưng bây giờ kiêu kỵ doanh đa số đều lưu tại Vân Châu Thành. bọn hắn nơi này bây giờ có thể chiến tiêu kỵ doanh tướng sĩ chỉ có mấy trăm người. Phụ Tùng quân cũng là có mấy ngàn người, có thể tổng thể mà nói, không thế nào đáng tin. Hồ Diên đằng thúc dục bọn họ nói, các người có nguyện ý hay không đi, cho câu lời chắc chắn, đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta nếu là không lấy thân mạo hiểm, một khi liệt diệm bộ giễu tới, Vân Châu liền thủ không được. Vì lại cục, đánh cược một lần. Nô lão lục cắn răng nói, cho dù ta chết đi, ta tin tưởng tiểu hầu ra cũng biết thích đáng chiếu cố tốt người nhà của ta. Ta cũng đi. Đầu rơi mất bát lớn bị mẹ, ngươi cái này chỉ uy sứ đều không sợ chết, ta sợ cái gì? Cùng Lâm thị cùng chết thôi. Mộ nhìn thoáng qua mấy người bọn hắn sau, ta cũng đi. Hồ Diên đang nói, "Ngươi đừng cưỡng cầu chính mình, ngươi một nữ nhân không đáng cùng chúng ta nam nhân so." Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng như mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, "Ngươi khinh thường tại ta? Có muốn hay không chúng ta hiện tại đánh nhau một trận, xem ai là bại tướng dưới tay?" Hô Diên đang cười ha ha, "Đi, đi, cùng đi." "Hừ." Mộ Dung Nguyệt trừng mắt liếc Hồ Diên đang, phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Hồ Diên đang nhìn đám người cuối cùng đều bằng lòng đi, hắn thật cao hứng. Hắn xem như một gã chỉ huy dữ, dưới tay người bằng lòng đi theo chính mình đi mạo hiểm, đủ để chứng minh bọn hắn tán thành chính mình. Vậy ta có thể nói tốt Lần này giết tới Thảo Nguyên Nội Địa, đều muốn nghe ta. Nếu ai không nghe khiến, ta cần phải quân pháp hầu hạ. Tất cả mọi người gật đầu, đáp ứng xuống. Hồ Diên đằng xác định lần này dùng công thay thủ kế hoạch sau, lúc này gọi một gã kiêu kỵ doanh đội trưởng. Người mang theo bắt được Nưu Dương chiến mã các thứ cùng thụ thương tướng sĩ, trở về Vân Châu thành. Người sau khi trở về, cũng không cần lại tìm chúng ta. Hồ Diên đằng đối cái này đội trưởng nói, chúng ta lần này đem giết tiến Thảo Nguyên Nội Địa, chúng ta đem đối mặt càng nhiều nhân. Chúng ta lần này mục đích là đảo loạn Thảo Nguyên Nội Địa, khiến cho liệt diệp bộ lui binh. Chúng ta sẽ không còn giữ lại chiến lợi phẩm. Chúng ta đem nhẹ binh một tiến. Người sau khi trở về nói cho Tiểu Hầu ra, chúng ta lần này đem giết tiến thảo nguyên nội địa ba tháng. Nếu là tuyết rơi trước đó chúng ta còn chưa có trở lại, vậy đã nói rõ chúng ta đã toàn quân bị diệt. Mời Tiểu Hầu ra chiếu cố tốt tộc nhân của chúng ta và thân thiết, xin nhờ. Hồ Diên đằng bàn giao một phen sau. Kiêu Kỵ doanh đội trưởng trở đầy rực rỡ khuôn mặt ngũ dương ngựa chờ chiến lợi phẩm, chậm rãi bước lên trở về Vân Châu thành hành trình. Hồ Diên đằng bọn hắn trải qua một phen đơn giản chỉnh đốn sau, đại đội nhân mã hướng bắc mà đi. Mấy ngày sau, bọn hắn phát hiện một cái bộ lạc. Cái này bộ lạc tọa lạc tại A Nhĩ Sơn dưới chân. A Nhị Sơn hướng bắc chính là rộng lớn vô ngần thảo nguyên nội địa. A Nhị Sơn phía nam thì là Vân Châu thảo nguyên. Trước kia A Nhị Sơn phía nam đều là đại kiền phạm vi thế lực, A Nhị Sơn phía bắc mới là Kim Trướng Hán Quốc địa bàn. Thật là theo Kim Trướng Hán Quốc thế lực mở rộng, dần dần xâm chiếm A Nhị Sơn phía nam thảo nguyên. Kim Trướng Hán Quốc thế lực một lần xâm nhập tới Liêu Châu cảnh nội. Hiện tại Tào Phong thu phục Vân Châu, đem chiến tuyến hướng bắc đẩy một khoảng cách lớn. Này, binh, đã, đã cực kỳ lâu còn chưa đạt tới qua chỗ này. Đối mặt Hồ Diên đằng bọn hắn cái này, một chi kỵ binh bỗng nhiên tập kích. A Nhĩ Sơn dưới chân cái này, một hồi nhân bộ lạc giữ vững được không đến một nén nhang công phu liền bị đánh bại. Đình chỉ truy kích, để bọn hắn trốn a. Hồ Diên đằng lần này ngăn lại dưới tay phụ Tùng quân kỵ binh truy kích. Đã thăng lên làm phụ binh chỉ huy A Sử Na Phu rất nhanh liền từ đằng xa thở hổn hển chạy về. Hồ Diên chỉ huy sứ, vì sao hạ lệnh không nên đánh? A Sử Na Phu thở hổn học đối Hồ Diên đang nhân, chỉ cần chúng ta lại truy đường, những cái kia tuyệt đối mọc cánh khó thoát. cười nói, Khiến cái này chạy tán loạn người đem chúng ta đến tin tức truyền ra ngoài, như thế mới có thể hấp dẫn lấy liệt diệm bộ kỷ mình, để bọn hắn không cách nào xô nam tiến vào Vân Châu Thản Nguyên. A Sử Na Phu nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Hắn đồng thời cũng ý thức được, hành tung của bọn hắn cũng biết bại lộ. Đến lúc đó bọn hắn gặp phải lấy ai Nhị Thảo Nguyên các bộ cùng liệt diệm bộ bao vây chặn đánh. Xem ra kế tiếp, bọn hắn đi ngủ đều ngủ không nữa. Chương 413, An Thảo Nguyên, chương 413, An Thảo Nguyên. Vân Châu thành. Tào Phong nghe xong người mang tin tức báo sau, trên mặt nổi lên vui mừng sắc. Cái này hô diễn đẳng có thể lấy đại cục làm trọng. Lớn mặt xuất quân hướng Bắc tiến công, xem ra ta không có nhìn lầm người. Tạo Phong đem Hô Diên Đẳng để lên làm tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ. Ngoại trừ Hồ Diên Đẳng là sớm nhất đầu nhập vào bộ lạc thủ lĩnh một trong, có hộ nhân thân phận bên ngoài. Mẹ của hắn vẫn là đại kiện người. Hắn đỡ Hồ Diên Đẳng trợ vị, chính là muốn hướng các bộ hộ nhân truyền đạt một cái tin tức. Chỉ cần vì hắn Tạo Phong hiệu lực, hộ nhân cũng có thể thân cư cao vị. Hiện tại Hô Diên Đẳng đạt được chỉ huy sứ chi vị sau, cuộc chiến này tính tích cực cao hơn. Lần này Hồ Diên biết được liệt diệm bộ xuất binh nam, hắn cơ ứng biến năng lực, càng làm cho Tạo Phong lau mắt mà nhìn. Cái này hô Diên Đằng không chỉ có cái nhìn lại cục, càng dũng cả mười phần. Hắn hiện tại chủ động giết tiến liệt diệm bộ phạm vi thế lực. Dù là không thể hấp dẫn lấy liệt diệm bộ kỵ binh hồi viên, cũng có thể cực đại tiêu hao đối phương tiềm lực chiến tranh. Nói tóm lại, hô Diên Đằng lần này tự tiện xuất binh hướng bắt tiến công, Tào Phong là rất tán thành quyết định này. Phong thủ tốt nhất chính là tiến công. Xem ra chính mình đem hô Diên Đằng bọn người tập trung lại tiến hành một phen học tập, vẫn là có hiệu quả. Cái này đã từng chữ lớn không biết một cái hồ nhân thủ lĩnh, cũng hiểu được suy nghĩ, hiểu được như thế nào khắc địch chế thắng. Tiểu hầu gia Hồ Diên chỉ huy sứ dưới tay Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ chỉ có chỉ là mấy trăm người, còn lại đại đa số đều là tạm thời điều các bộ tráng đinh. Phu Tá Lục Nhất Châu đối Tào Phong nói, tại Vân Châu Thả Nguyên, bọn hắn khiếp sợ ta đại kiền binh uy, không dám lỗ mãng. Thật là xâm nhập A Nhĩ Thả Nguyên, ta lo lắng Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ thiếu đi, ép không được những cái kia hổ nhân. Một khi những này hổ nhân lâm trận phản chiến, Hồ Diên chỉ huy sứ sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Lúc Nhất Châu đề nghị, ta đề nghị phái mình, gấp rút tiếp vậy, nhẹ đầu. Tại Vân Châu Thảo Nguyên, Bọn hắn có nhiều như vậy binh mã đặt ở nơi này là Hồ Diên Đảng chỗ dựa. Những cái kia hội nhân phụ tùng quân chỉ có thể ngoan ngoãn. Có thể đi A Nhĩ Thảo Nguyên, vậy thì không nhất định. Một khi chiến sự thất bại, làm không tốt những này hội nhân phụ tùng quân sẽ phản vệ tiêu kỵ doanh. Triển lệnh. Tang Phong lúc này phân phó nói, mấy tiêu kỵ doanh giám quân sứ Vương đại thụ, thống soát 1500 tiêu kỵ doanh tướng sĩ lập tức xuất phát bắt thượng. Bọn hắn tới A Nhĩ Thảo Nguyên sau, cùng chỉ huy chỗ, về Nếu là tìm không thấy chỉ sứ Hồ hay là Hồ Diên hắn đã quân bị diệt. Đến lúc đó Từ Vương Đại tụ thống lĩnh 1500 kỵ binh, chấp hành đối A Nhị Thảo Nguyên hộ nhân các bộ tập kích quấy rối công sát. Lần này lúc tác chiến ở giữa là 3 tháng, sau 3 tháng bất luận thắng bại, tự hành trở về. Là, Tham quân Trương vịnh vỡ lên tiếng sau, vội va đi truyền lệnh đi. Rất nhanh, Tiêu Kỵ doanh giám quân sư Vương Đại tụ liền tập kết 1500 Tiêu Kỵ doanh lưu thủ binh mã, chủ trung điệp điệp hướng bắc lái đi. Lam Tạo Phong bên này phải Vương Đại tụ mang binh bay qua Sơn, xuất hiện nơi này Sơn, Sơn vật đi hướng Đem Vân Châu Thảo Nguyên cùng A Nhĩ Thảo Nguyên một phân thành hai. Tam Can Hạ cũng phát nguyên tại A Nhĩ Sơn chân núi phía nam. An Xung thị là phát nguyên tại A Nhĩ Sơn chân núi phía bắc. Đối với phía nam tập trung Vân Châu Thảo Nguyên mà nói, phía bắc A Nhĩ Thảo Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ, cảnh rộng lớn hơn. Từng đầu dòng sông theo A Nhĩ Sơn bên trong chạy xôi mà ra, tựa như từng đầu đai lưng ngọc, tự dựng A Nhĩ Thảo Nguyên. A Nhĩ Thảo Nguyên chính là kim chướng Hán quốc chủ trong, phân phần có bao lạc, chỉ sợ liền quốc chính mình cũng không rõ ràng. Bởi vì kim chướng quốc là hiện lên kim tự tháp kết cấu. Quản lý kia là tương đối thô ráp, cùng nói nói là một quốc gia, không bằng nói là một cái khổng lồ liên minh bộ lạc mà thôi. Kim chướng Hàn Quốc ngũ đại bộ trông coi vô số trung đẳng bộ lạc, trung đẳng bộ lạc lại trông coi vô số bộ lạc nhỏ. Kim chướng Hàn Quốc khoảng chừng ngũ đại bộ lạc cùng một chút như là liệt diện bộ chờ trung đẳng bộ lạc thiết lập chức quan, đúng hạn thu thuế. Tại một chút địa phương trọng yếu tu kiến có thành chỉ, thiết trí nha môn cùng quan viên. Nếu như không có những này lời nói, Kim chướng Hàn Quốc căn bản liền không gọi được một quốc gia. Hồ xem như đại kiền nhân bộ lạc, cùng trên thảo nguyên bộ lạc vẫn là có chiến lệnh. Mặc dù song phương đều dựa vào lấy chăn thả mà sống, có thể hô diễn đàng đám người sinh hoạt tạm thực quen thuộc, trên thực tế nhận đại kiện ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn bộ lạc rất nhiều người người cũng biết nói đại kiện tiếng phổ thông, cùng đại kiện quan hệ rất mật thiết. Vân Châu trên thảo nguyên bộ lạc cũng giống vậy. Đã từng nơi này là đại kiện thổ địa. Huống hồ thường xuyên cùng những cái kia đại kiện vùng chổm làm ăn thương đội liên hệ, kiểu gì cũng sẽ nói vài lời đại kiện tiếng phổ thông. Có chút bộ lạc càng là khai thác nửa cậy nửa mục cách sống, đã trồng trọt thu hoạch lại chăn thả súc vật. Có thể A Nhĩ thảo nguyên bên trên hổ nhân bộ lạc thì là rất khác nhau, bọn hắn bất luận là sinh hoạt quen thuộc, vẫn là ngôn ngữ cùng Vân Châu Thảo Nguyên hoặc là Liêu Châu cảnh nội hổ nhân bộ lạc trên lệch rất lớn. Nơi này bộ lạc cơ hồ không có người nói đại kiện tiếng phổ thông, nói đều là hồ loại nói. Bọn hắn hoàn toàn sẽ không trồng trọn, đơn thuần chăn thả mà sống. Hồ Diên đằng xuất lĩnh đại kiện Liêu Tây quân xuất hiện tại ai Nhị Thảo Nguyên thời điểm, nơi này hổ nhân bộ lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những cái kia tại bộ lạc bên ngoài chăn thả hổ nhân, đối mặt người mặc đại kiện bảo giáp quân đội. Phản ứng của bọn hắn rất chidột. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái kia bộ lạc người đâu. Nhưng khi Hồ bọn hắn rút ra trường giết đi qua thời điểm, bọn hắn lúc này mới ý thức được là nhân. Hồ Diên đằng bọn hắn dễ như trở bàn tay công phá A Nhị Sơn chân núi phía bắc một cái bộ lạc nhỏ. Khi biết được công phá bộ lạc người là đại kiền Liêu Tây quân thời điểm, may mắn còn sống sót hộ nhân nguyên một đám chừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, theo đại kiền Liêu Châu tới bọn hắn bộ lạc, cần đi ngang qua toàn bộ Vân Châu thảo nguyên. Vân Châu trên thảo nguyên giống nhau sinh hoạt có vô số bộ lạc. Đại kiền quân đội lợi hại như vậy, đều đánh xuyên qua Vân Châu thảo nguyên sao? Ba. Hồ bắt lấy mấy cái tù binh tiến hành một phen thẩm vấn, nơi tay vẽ thổ địa bên trên đối mỗi địa danh tiến hành một phen đánh dấu. Bọn hắn hiện tại tựa như là mù lòa Đối a nhị thảo nguyên các bộ phân bố tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ có thể vừa đi, một bên tìm hiểu tình huống. Kế tiếp bộ lạc khoảng cách nơi đây có một ngày khoảng cách. Tại trải qua đối tù binh thẩm vấn sau, Hồ Diên đàng làm rõ ràng kế tiếp bộ lạc khoảng cách cùng phương vị. Mang theo 3 ngày lương khô. 62 canh giờ xuất phát. Hồ Diên đàng thu hồi vẽ tay địa đồ, chuyển đạt quyết lệ. Rất nhanh. Chỗ này trong bộ lạc liền vang lên xúc vật sắp gặp tử vong trước tiếng kêu thảm thiết. Kiêu Kỵ Doanh Quân nhóm, đem đầu toàn bộ chết. Ngược lại những này xúc vật cũng không cách nào mang về Vân Châu thành, vậy thì giết chết quy đi hộ nhân tài nguyên, suy yếu bọn hắn lực lượng. Lần này bọn hắn chỉ là giết xúc vật, đối với trong bộ lạc hộ nhân cũng là không có đại khai sát giới. Hộ nhân người già trẻ em đều bị bọn hắn lưu lại. Tại hô diễn đằng xem ra, người già trẻ em lưu lại, bọn hắn chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa kim trướng Hán quốc cái khác bộ lạc, đi tiêu hao bọn hắn lương thực. Trên thảo nguyên có quy củ, dù là đối phương là người già trẻ em, vậy cũng là thiên thần con dân. Khác bộ lạc không thể đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vậy hô diễn đằng giữ lại bọn hắn, đến lúc đó sẽ không hình bên trong tăng thêm những bộ lạc khác gánh vác. Đáng tiếc, đáng tiếc Những này Nưu Dương mang về Vân Châu lời nói, ta có thể cưới mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Hỗ nhân phụ Tùng Quân chỉ ý a sử na phu nhìn thấy bị giết chết những cái kia xúc vật, đau lòng không thôi. Đáng tiếc bọn hắn lần này là một mình xâm nhập, không cách nào mang đi những vật này, chỉ có thể giết chết hủy đi. Chương 414, đặt ngói, chương 414, đặt ngói. A Nhi Thảo Nguyên, một chỗ doanh địa tạm thời. Vô số lều chiên tọa lạc tại một dòng sông bên cạnh, trong doanh địa khói bếp lở lở, tiếng người ồn ào. 5, Tốp 3 nhân kỵ tại bên ngoài rục nhanh, theo nguyên thỏ rừng Chỉ thấy những hải nhân không ngừng xua đuổi lấy con mồi, thu nhỏ lại vòng vây. Nhìn thấy những cái kia rơi vào vòng vây con mồi, hồ nhân nhóm nguyên một đám dương cùng cải tên. Bọn hắn phảng phất là huyền khí đồng dạng, khi thì tại trên lưng ngựa bước lên, khi thì bắn tên. Nhìn thấy con mồi không ngừng bị bắn giết, dẫn tới từng đợt reo hò. Trong doanh địa, từng bầy hồ nhân vây tụ cùng một chỗ, đang tiến hành đấu vật tranh tài. Một gã bảng đại eo thu hồ nhân tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, đang cắn chặt răng, cùng đối thủ tiến hành kịch sức sức. nhân không lớn tiếng reo trợ không khí hiện phá lệ Chỗ này doanh địa tạm thời chủ nhân chính là Kim tướng Hàn Quốc Vạn Kỵ trưởng Đạt Toa. Đạt Toa là Kim tướng Hàn Quốc liệt diệm bộ tộc trưởng, đồng thời đến thụ Vạn Kỵ trưởng chức vụ. Chi phối Vân Châu Thả Nguyên, Thương Lang Thả Nguyên, Vũ Văn Bộ bây giờ bị đại kiền quân đội đánh bại. Vạn Kỵ trưởng Đạt Toa tự nhiên mong muốn đưa tay luồn vào Vân Châu Thả Nguyên, đem nó đặt vào phạm vi thế lực của mình. Lần này hắn đánh lấy trinh phạt đại kiền cơ hiệu, tập kết hơn 6000 cưới bộ lạc kỵ binh xuôi nam. Ngoại trừ 3 tinh kỵ bên ngoài, các hơn 3000 người. Đạt bộ có bộ hạ hơn 7000 người, chính là A Nhị Thảo thế mạnh mẽ Bọn hắn ngày bình thường liền có thể tùy tiện động viên hơn vạn binh kỵ, uy thế chi thịnh, khiến thường nhân nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện trêu chọc. Thật là lần này đại kiền hoàng đế muốn ngự giá thân chinh. Nguyên bản chuẩn bị 3 đường xâm lấn đại kiền kim tướng Hán quốc cũng chợt điều chỉnh cách đối phó. Vương Đình sửa lại quân lệnh. Nguyên bản xem như đông lộ quân A Lô Hán Vương xuất lĩnh binh mã đi cùng Vương Đình đại quân hội hợp. Bọn hắn chuẩn bị tập kết binh mã, cùng đại kiền tiến hành một trận quyết chiến. Lần này A Lô Hán Vương kết hơn đi. Án, cũng đi theo A Lô Hán Vương đi trước. Điều này sẽ đưa đến đả tọa cái nải vạn tay binh lực rất là suy yếu. Lần này Xôi Nam cùng Đại Kiền Liêu Tây quân đô độc tác chiến, hắn có thể điều liệt diệm bộ binh mã cũng chỉ có 3000. Phu thuộc các bộ cũng kém không nhiều. Alo hán Vương đã điều một vòng. Lần này liệt diệm bộ vạn kỵ trưởng Đạt toa lại điều, đã không có đầy đủ tráng đinh có thể điều. Thật vất vả mới chắp vá hơn 3.000 3500, đây đã là cực hạn của bọn hắn. Cũng may bọn hắn lần này đối thủ cũng không cường đại. Tình báo biểu hiện. Tao phong cái này Liêu Tây quân đô đốc dưới tay kỵ binh cũng liền 1 2000 người mà thôi. Vạn trưởng Đạt toa lần này có 6000 kỵ binh, còn có một số phụ quân, đủ để ứng phó. Xuống hộ Vân Châu trên thảo nguyên còn có không ít đã từng vũ văn bộ phụ thuộc bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ còn có tương đối một bộ phận đối kim chướng Hán quốc trung tâm, cũng không có quy thuận đại kiện. Đạt toa đã truyền lệnh, muốn những bộ lạc này xuất binh cùng một chỗ thảo phạt làm quốc tảo phong, đột lại thuộc về bọn Hán thảo nguyên. Đạt toa cảm thấy, Vân Châu thảo nguyên các bộ xuất binh cũng có thể lại góp mấy ngàn người. Đến lúc đó dưới tay hắn có thể chiến chi binh liền có thể hơn bạn. Hơn bạn binh, đây chính là một không nhỏ lực lượng. quân đội ngay tại hướng đại kiện là xây dựng. Tại Đạt xem ra, Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc trước A Lô Hán Vương chuẩn bị xem như đông lộ quân, tiến công đại kiền Liêu Châu, Vũ Châu cùng Thanh Châu đang địa. Bây giờ A Lô Hán Vương mang binh đi Định Châu phương hướng. Vậy mình tại đánh bại Tào Phong sau, như cũng có thể dọc theo đầu này tuyến tiếp tục tiến công. Đại kiền có vô số tài phú, chỉ cần ra ngoài đoạt một thành, bọn hắn liệt diệm bộ thực lực sẽ tăng nhiều. Lam Vạn Kỵ trưởng đạt toa tại ước mơ lấy mỹ hảo tương lai thời điểm. Mấy tên vẽ mặt hoan hốt, toàn bị mang vào Nhìn thấy cái này mấy tên vết máu loang nhân sao? tại trong địa chơi đùa chơi đùa nhân kỵ binh đều lộ ra hiếu kỳ Mọi người đều không rõ ràng cho lắm, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Cái này mấy tên hồ nhân liền được đưa tới vạn kỵ trưởng Đạt Hoa liều trên bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bị mang vào cái này mấy tên hồ nhân, Đạt Hoa đưa ánh mắt về phía chính mình thân tướng. Không chờ thân tướng đáp lời, một gã hồ nhân liền chủ động mở miệng. "Tôn kính vạn kỵ trưởng, chúng ta là công châu bộ là người. Bộ lạc của chúng ta gặp phải làm chó tập kích, tộc nhân của chúng ta bị giết, xúc vật cũng đều bị bọn hắn giết, mời vạn trưởng cho chúng ta báo thù a." Cái này hồ nhân thanh nào hướng vạn kỵ trưởng Đạt thuật bọn hắn châu được bộ lạc gặp tập kích sự tình. Cái này trâu được bộ lạc chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, nhân khẩu bất quá 1-200 người mà thôi. Chính là bọn hắn liệt diệm bộ phía dưới một cái bộ lạc phụ thuộc bộ lạc nhỏ mà thôi, hắn đều chưa nghe nói qua. Đạt oa căn bản không quan tâm cái này bộ lạc nhỏ chết sống, về phần báo thù sự tình hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn càng chú ý chính là đối phương nói tới đại kiện quân đội tập kích bộ lạc của bọn hắn. Ngươi xác định là làm cho sao? Vạn Kỵ trưởng Đạt oa có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, làm chó đều vượt qua A Nhị Sơn, có phải hay không có mã giả trang? Đạt oa là không tin đại kiện quân đội sẽ vượt qua A Sơn, suất hiện tại A Nhị Thảo nguyên bên trên. Lam Quốc quân đội có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ Vân Châu trên thảo nguyên các bộ đều bị bọn hắn thao trừ? Tôn Kính bạn Kỵ trưởng, tập kích chúng ta bộ lạc người thật là làm chó. Bọn hắn nói lời chúng ta đều nghe không hiểu, trang phục cùng theo như đồn đại làm chó trang phục không sai bị lắm, rất nhiều người mặc giáp. Vạn Kỵ trưởng trải qua phản phục xác nhận sau, lúc này mới tin tưởng cái này hồ nhân lời nói. Thật là đại kiền quân đội bỗng nhiên xuất hiện tại A Nhị Thảo Nguyên, cái này khiến hắn vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Đại quân đội đánh bại Vũ Văn Bộ cũng mới không đến bao lâu. Nghe nói kia Tảo Phong dưới tay binh mã cũng không nhiều, chỉ là một kỵ binh mã thôi. Quân đội của bọn hắn đều có thể vượt tới A Nhi Thảo Nguyên. Bọn hắn đến A Nhi Thảo Nguyên làm cái gì? Làm cho có bao nhiêu người? Đối mặt đột nhiên đi tỉnh, Vạn Kỵ trưởng đả toa trong đầu hiện tại tất cả đều là nhỏ dấu chấm hỏi. Thật là cái này trốn tới hổ nhân cũng là mơ mơ hồ hồ. Khả năng có mấy ngàn người, ngược lại rất nhiều người, ngựa cũng rất nhiều. Vạn Kỵ trưởng đả toa hao hết tâm lực hỏi thăm, lại vẹn vẹn thu hoạch một cái mơ hồ không rõ tin báo. Cái này một chi quân đội đích thật là đại kiện, quy mô không lớn. Bọn hắn bỗng nhiên triển khai tập kích, tập kích sau còn giết đại lượng số vật. Vạn Kỵ trưởng Đạt toa không làm rõ ràng được mục đích của đối phương, hắn cũng lười suy nghĩ. Vạn Kỵ trưởng Đạt toa rất mau đem dưới tay mình tiên kỵ trưởng Ba Đặc gọi tới chính mình lều chướng bên trong. Ba Đặc, Ba Đặc cung kính hỏi, "Tôn kính Vạn Kỵ trưởng, có cái gì phất phó?" Vạn Kỵ trưởng Đạt toa nói, "Có một chi làm chó quân đội không biết sao, tiến vào chúng ta ai Nhị Thảo Nguyên, tập kích châu được bộ lạc. Bất luận cái này một chi làm cho mục đích của quân đội là cái gì, đối với chúng ta ai Nhị Thảo Nguyên thủy chung là một cái uy hiếp. Ngươi tự mình xuất lĩnh 1000 kỵ binh, lập tức xuất phát, đi đem những này để cho người ta phiền làm chó giết chết." Hiện tại A Lộ Hán Vương đều không ít tinh binh cường tướng đi định châu phương hướng cùng đại kiền hoàng đế quyết chiến. Hắn lại điều một chút kỵ binh xuôi nam chuẩn bị đoạt lại Vân Châu Thà Nguyên, thuận tiện đi Liêu Châu, U Châu đoạt một thanh. Hiện tại có một cố địch nhân chui vào bọn hán nội địa, chuyện này đối với phía sau các bộ là một cái uy hiếp. Đạt toa quyết định phái ba đặc dẫn người đi đem những địch nhân này tiêu diệt hết, bảo đảm phía sau an ổn. Chương 415, truy kích và tiêu diệt, chương 415, truy kích và tiêu diệt. A Nhi Thà Nguyên, một chỗ hội nhân địa khói Vô số người già trẻ em nhìn xem một mảnh hỗn độn dữ dội, có người vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Còn có thì là ôm chết đi thanh niên trai trắng đang lớn tiếng kêu khóc lấy. Con của ta người thỉnh a, ngươi tỉnh a? Tỉnh a. Đang thống khổ tiếng la khóc bên trong, không ít hổ nhân trẻ mặt mà khóc. Còn có càng nhiều người già trẻ em nhìn qua bị giết đến không còn một mảnh xúc vật, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Những này xúc vật chính là bọn hắn toàn bộ tài sản. Cuộc sống của bọn hắn cần thiết, đồ ăn, quần áo thậm chí tất cả thường ngày vật dụng, cơ hội toàn do những mảnh xúc vật cung cấp. Nhưng bây giờ đại kiền quân đội đánh bất ngờ bọn hắn doanh địa, giết chết bọn hắn tất cả xúc vật. Đây đối với bọn hắn mà nói, không khác trời sập. Đang lúc hồi nhân nhóm Lâm vào tuyệt vọng bất lực, lúc, nơi xa đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng vó ngựa. Có người hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy số lớn hồi nhân kỵ binh chạy nhanh đến. Nhìn thấy những này hồi nhân trong đội ngũ ngoại trừ một mặt liệt giẫm cờ xí bên ngoài, còn có một mặt màu lam đại kỳ. Viện quân của chúng ta tới. Những cái kia tuyệt vọng bất lực hồi nhân nhìn thấy kỵ binh tới sau, nguyên một đám kích động đứng lên. Alo hán Hãn Vương Lam Bộ là màu lam cơ xí, phàm là nghe theo hắn hiệu lệnh phụ thuộc lạc. Ngoại trừ muốn đánh nhà mình bộ lạc kỳ phiên bên ngoài, còn muốn đánh ra A Lô Vương màu lam cơ xí, lấy chứng minh thân phận của mình. Tiên quỹ trưởng Ba Đặc xa Sa liền thấy bước lên khói đặc bộ lạc. Khi hắn đến gần thời điểm, những cái kia may mắn còn sống sót người già trẻ em nhau nhau xúm lại tiến lên. Bọn hắn mồm năm miệng mười từ trước đến nay viện binh Thiên Kỵ trưởng Ba Đặc giảng thuật bọn hắn bộ lạc tao nộ. Không ít người nói nói liền khóc lên. Dù sao bộ lạc của bọn hắn bị phá hủy, thanh niên trai tráng bị tàn sát, xúc vật cũng bị giết sạch. Bọn hắn hiện tại không có gì cả. Thiên quỹ trưởng Ba Đặc nhìn qua chỗ này bị phá hủy bộ lạc doanh địa thảm trạng, sắc mặt xanh xám. Đáng chết làm chó. Ta nhất định phải đem bọn hắn sạch cho các ngươi báo thủ. Thiên quỹ trưởng Ba Đắc trấn an một đám người già trẻ em nói: Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua những này làm chó. Đúng, nhất định phải giết chết bọn hắn. Để bọn hắn nhận trừng phạt. Muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, cầm lấy đi uy sói hoang. Những cái kêu may mắn còn sống sót người già trẻ em cũng đều đầy ngập tủ hận, muốn ba được báo thủ cho bọn họ. Nơi này xúc vật đã bị giết, danh dự cũng bị phá hủy. Cũng may thiên thần phù hộ, các ngươi còn sống. Ba đặc nhìn qua những cái kêu may mắn còn sống sót người già trẻ em nói, các ngươi hiện tại đi trước phụ cận bộ lạc dàn xếp lại. Một cái bộ lạc chết đi thanh niên trai tráng cùng vật, cơ hội cùng diệt vong không có bất kỳ cái gì khác nhau. Những này người già trẻ em sẽ bị cái khác bộ lạc chỗ chưa cắt, những nữ nhân kia sẽ vì những thứ khác bộ lạc đời người hài tử, phồn diễn sinh sống. Bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình đã mất đi thanh niên trai tráng nam nhân bảo hộ, bọn hắn không có lựa chọn. Tại ba đặc mệnh lệnh dưới, có kỵ binh mang theo người già trẻ em tiến về phụ cận bộ lạc căn trí. Bọn hắn đều là đồng tộc. Bọn hắn không thể đối với mấy cái này, người già trẻ em thấy chết không cứu. Nếu không tiên thần sẽ trừng phạt bọn hắn. Truy kích, nhất định phải làm cho những này làm cầu hết nợ trả bằng máu. Thiên khí trưởng ba đặc hiện tại rất tức giận. Đại quân quân đội rết tiến vào A nhi Nguyên, phá hủy bộ lạc Đây là khiêu khích với bọn họ, bọn hắn nhất định phải khiến cái này đại kiện quân đội trả giá bằng máu. Tại Thiên Kỵ Trưởng 3 đặc mệnh lệnh dưới, hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh trở mình lên ngựa, khí thế hung hăng dọc theo đại kiện quân đội dấu vết lưu lại, đuổi theo. Sau một ngày, một gã toàn thân vết thương chồng chất đại kiện chính sát kỵ binh bị mấy tên hổ nhân thu bạo lôi kéo tới Thiên Kỵ Trưởng Ba đặc trước mặt. Cái này một gã đại kiện chính sát kỵ binh cùng mấy tên đồng bạn gặp phải hổ nhân tinh nhất Kim Điêu binh. Kim Điêu binh là hổ nhân bên trong chiến lực mạnh nhất sĩ. Bọn hắn trang bị tinh lương, bất luận là kỵ vẫn là cận chiến, cơ hội có thể lấy một địch 10. Số lượng của bọn họ thưa rất, chiến lược mạnh mẽ. Đại kiên cái này mấy tên trinh sát khinh kỵ nhất thời chủ quan, bị hộ nhân kim điều binh của lấy. Cuối cùng một cái đều không có đi ra ngoài, chết 5 người, bị bắt làm tù binh một người. Thiên kỵ trưởng, chúng ta bắt lấy một gã làm chó thám mã. Một gã hồ nhân Bạch kỵ trưởng chỉ chỉ kia bị trói gô buộc đại kiền Liêu Tây quân trinh sát binh. Cái này đại kiền Liêu Tây quân trinh sát binh nhìn qua chu vây mặt lộ vẻ hung quang đại lượng hộ nhân, trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Rất hiển nhiên, hộ nhân đã để mắt tới bọn hắn. Ba đặc tiên kỵ trưởng hỏi các ngươi có bao nhiêu người, bây giờ ở nơi nào? Thiên Kỵ trưởng Ba Đắc gọi một gã hiểu được đại kiện tiếng phổ thông nô bộc. Đối tên này bị bắt làm tù binh Liêu Tây quân Trinh Sắt binh. Tiến hành thẩm vấn. Cái này Trinh Sắt binh nhìn thoáng qua cái này tra hỏi nô bộc nói, chúng ta có 5 và người, đã hướng Tây tiến công. Nô bộc này lúc này đem lời nói chuyển cáo cho Thiên Kỵ trưởng Ba Đắc. Ba Đắc nghe vậy, trên mặt lóe lên một vẻ oan lễ sắc. Hắn đang nói láo. 5 vạn đại quân, phân ngựa chắc chắn chồng chất như núi, thật là ta nhóm ven đường theo, cũng không có nhiều như vậy. Ba Đắc trừng mắt cái này, Liêu binh ra lệnh, chặt rơi hắn hai đầu ngón tay có hộ nhân lúc này ấn xuống Liêu Tây quân trinh sát binh, trường đao chặt xuống, máu tươi vảy ra. A! Cái này Liêu Tây quân trinh sát binh phát ra thống khổ rú thảm, hai đầu ngón tay rất xuống đất. Hồ chó, các ngươi chết không yên lành. Tiểu Hầu ra chắc chắn giết đến các ngươi không chừa mảnh giáp. Bị chặt rơi mất hai ngón tay, tên này Liêu Tây quân trinh sát binh trừng mắt hạt châu trồi ẩng lên. Ba đặc gia hiệu tôi tớ kia lại tiếp tục thẩm vấn. Muốn giết cứ giết, lao tử không sợ các ngươi. Tiểu Hầu gia sẽ vì ta báo thù. Cái này trinh sát binh biết mình sống không được, cho nên cũng không thèm đếm xỉa. Hắn không những không giao đại, ngược lại là lớn tiếng giận mắng. Phàm là có thể tuyển nhập Trinh sát binh vậy cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn ngày thường đãi ngộ cũng so bình thường tướng sĩ cao một cấp bậc. Tào Phong đã tại Liêu Tây quân thiết lập trọn vẹn trợ cấp hệ thống. Mỗi một lần đánh trận chiến lợi phẩm đều sẽ xuất ra một bộ phận biến hiện có tại tiền trang bên trong, xem như bỏ mình tướng sĩ ngoài định mức trợ cấp. Trừ cái đó ra, Liêu Tây thương hội thu nhập cũng biết xuất ra một bộ phận bổ sung đi vào. Bởi vậy mỗi một danh trận vòng Liêu Tây quân tướng sĩ, ngoại trừ chiều đỉnh phát ra tiền trợ cấp bên ngoài, sẽ còn ngoài định mức cho bọn họ trong nhà một khoản phong phú tiền trợ cấp. Cái này một khoản tiền trợ cấp đủ để bọn hắn trong nhà mua lấy hơn 10-20 mẫu tốt nhất ruộng mồ mỡ, đặt mua một cái trại viện. Con gái của bọn hắn sau khi thành niên, cũng sẽ thu hoạch được ưu tiên bổ vào đến Liêu Tây quân nhậm chức tư cách. Nói tóm lại, có như thế trọn vẹn bảo hộ hệ thống, Liêu Tây quân tướng sĩ đã không có nỗi lo về sau. Nhìn xem bị bắt làm tù binh Liêu Tây quân chính sát như thế mạnh miệng, Thiên thủy trưởng Ba đặc cũng giận không tìm được. Hắn rút ra ngửa của mình đao, một đao bổ về phía cái này, lớn tiếng kêu Liêu Tây quân chính sát. Giác, máu tươi vẩy ra. Cái này Liêu Tây quân chính sát tiếng rủa im bặt mà dừng. Cái này Liêu Tây quân trinh sát thân thể sủi lơ ngã xuống đất. Trên mặt của hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra giải thoát thần sắc. Nhìn thấy bị giết Liêu Tây quân trinh sát, chu vây hổ nhân đều thần sắc nghiêm trọng. Trong mắt bọn họ, đại kiện người đều là nhát gan người hèn yếu. Bây giờ bọn hắn rất nhiều bộ lạc đều có không ít đại kiện nô bục. Những này nô bộc vì mạng sống, nhẫn nhục chịu đựng, tựa như xúc vật đồng dạng. Có thể cái này Liêu Tây quân trinh sát chỗ biểu hiện ra dũng khí cùng không sợ chết thái độ, để bọn hắn đều cảm giác được có chút sợ hãi. Nếu là đại kiện người đều như cái này trinh sát binh như thế, vậy thì phiền thoái. Chương 416 Phản sát, chương 416, phản sát. Báo. Mấy tên phong trần mệt mỏi liêu tây quân kiêu kỵ doanh trinh sát binh từ đằng xa chạy nhanh đến. Đang xuất lĩnh binh mã tiến lên kiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đằng đánh một cái thủ thế, đội ngũ lúc này ngừng lại. Cái này mấy tên trinh sát binh dục ngựa chạy vội tới Hồ Diên đằng trước mặt. Dẫn đầu thập trưởng thở hổn hển nói, "Chỉ huy sứ, hộ nhân truy binh đội theo tới. Kim tướng Hàn Quốc phái người truy kích và tiêu diệt, Hồ Diên đằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." Hắn ngữ khí hỏi, "Có bao nhiêu người?" "Ước chừng hơn ngàn người." Hồ trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Xem ra liệt diệm bộ có chút khinh thị chúng ta nha, chỉ là hơn ngàn người cũng dám theo đuổi. Hồ Diên Đằng trên mặt nổi lên một vẻ ngoan lệ sắc. "Triển lệnh! Toàn quân quay đầu, giết trở về, diện bằng hắn." Tuân lệnh. Hồ Diên Đằng lúc này xuất lĩnh hơn 6000 tên kỵ binh, quay đầu thẳng hướng truy kích đi lên Thiên Kỵ Trưởng Bà Đặc Bộ đội sở thuộc. Hồ Diên Đằng bọn hắn giết tiến A Nhị Thảo nguyên thời điểm, trên thực tế binh mã chỉ có hơn 4500. Nhưng bọn hắn công h rất nhiều bộ nhỏ, lại bổ sung không ít binh mã. Cái này bổ sung binh mã đại đa số đều là các bộ nhân nô bục. Những này nô đã có thông qua thương đội buôn bán mà đến đại kiện nô lệ cũng có chiến bại biến thành nô buộc hầu nhân. Hồ Diên đặng đánh bại nô dịch bộ lạc của bọn hắn, đem bọn hắn cứu vớt ra. Bọn hắn vì để tránh cho lần nữa bị cái khác bộ lạc nô dịch, nhao nhao gia nhập Hồ Diên đặng dưới trướng. Hồ Diên đặng bọn hắn một mạch liều chết, chính là không bao giờ thiếu chiến mã binh khí những vật này. Đem tịch thu được những binh khí này chiến mã phân phát cho những này, nghĩ cách cứu viện đi ra đại kiền hoặc là Hồ nhân nô buộc. Chỉ cần đánh mấy cẩm, bọn hắn chính là một gã hảo binh. Lam Thiên Kỵ trưởng ba đặc bọn người ở tại dục ngựa truy kích thời điểm, phía trước đỗng nhiên có trinh sát nước đại mã quay về. Thiên Kỵ trưởng, làm chó giết trở lại tới. Hộ nhân Kim Điêu trinh sát cách thật xa liền khản cả giọng hô to dự cảnh. Biết được bọn hắn truy kích đoạn đường này, đại khiển quân đội chẳng nhưng không có bỏ chạy, ngược lại là rết trở lại tới. Cái này khiến Thiên Kỵ trưởng Ba đặc chẳng nhưng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại là hưng phấn lên. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Bọn hắn đuổi vài ngày, đối phương bây giờ lại tự chui đầu vào lưới. Thiên bị trưởng Ba đặc hỏi thăm một phen trinh sát đối phương binh mã tình huống sau, niềm tin của hắn căng Đối phương liền chỉ là một người mà thôi. Hắn mặc dù binh lực chỉ có hơn ngàn người, có thể dưới tay hắn đều là tính nguy. Hắn vẫn rất có lòng tin đem đối phương toàn diệt. Đình Chỉ tiến lên, Nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Hôm nay nhất định phải đem những này làm chó toàn bộ giết chết." Làm Ba Đặc mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị cùng Hồ Diên đằng xuất lĩnh những này đại tiền quân đội quyết chiến thời điểm. Phía đông lại có trinh sát binh lao vụn vụt tới. "Báo, Thiên bị trường, phía đông có hơn ngàn người làm chó đánh tới." Ba Đặc nghe nói như thế sau, trên mặt biểu lộ ngưng kết. "Không đúng, thế nào phía đông lại toát ra nhiều như vậy làm chó?" Ba Đặc lơ ngơ. Trở trinh sát binh vọt tới trước mặt, hắn nửa tin ngửa hỏi, "Phía đông lại có hơn ngàn làm chó, thấy rõ rành chưa?" Thấy rõ ràng, đích thật là có hơn ngàn làm chó. Đối mặt phía đông lại xuất hiện đại kiện binh mã, thiên kỵ trưởng ba đặc trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Những này thêm ra địch nhân đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ lần này thật như là mấy ngày trước đây bắt được tù binh nói tới, có 5 vạn làm quân giễu tới? Hắn rất nhanh liền lắc đầu, cảm thấy đây là không thể nào. 5 vạn đại quân, đây chính là một cái khổng lồ số lượng. Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối phương khẳng định là không có nhiều như vậy. Báo, chúng ta phía sau xuất hiện đại cổ làm chó. Báo, chúng ta phía xuất hiện đại cổ làm chó. Lam thiên kỵ trưởng ba đặc còn chưa kịp phản ứng tại điểm, Những phương hướng khác chính xác cũng đều nhau nhau thông báo địch tỉnh. Từng cái phương hướng đều có đại kiện binh mã, cái này khiến vừa rồi còn hương phấn không thôi Thiên Kỵ trưởng Ba đặc lập tức một trái tim chìm đến đáy cốc. Rất hiển nhiên, bọn hắn chui vào đối phương vòng mai phục. Đối phương hiện tại theo từng cái phương hướng vây quanh, đây là muốn toàn diệt bọn hắn a. Đi mau, rời đi nơi này. Ba đặc thân làm Thiên Kỵ trưởng, tự nhiên không phải người ngu. Từ hiện tại hiểu biết địch tình nhìn, đại kiện quân đội số lượng viễn siêu bọn hắn, đánh khẳng định là đánh không lại. Hiện tại đến thừa dịp đối phương còn chưa hoàn thành đối bọn hắn vây kín, theo khe hở bên trong chạy đi. Nếu không một khi bị đối phương vây quanh, vậy bọn hắn cái này hơn ngàn người sợ là đều phải tán thân ở chỗ này. Ba Đặc vội vội vàng vàng mang theo chính mình binh mã muốn rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Đồng thời hắn gọi mấy tên người mang tin tức. Các ngươi lập tức cỡi khoé mã hướng Vạn Kỵ trưởng bẩm báo. Diệt Tiễn A Nhĩ Thảo Nguyên làm cho số lượng đông đảo, ít ra mấy ngàn người, mời Vạn Kỵ trưởng phái binh tiếp viện. Hồ Diên đang suất lĩnh binh mã Diệt Tiễn A Nhĩ Thảo Nguyên, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, phá hủy bộ ba tưởng là nhỏ mã, không có coi là chuyện to tát. Ba đang truy kích thời điểm, cũng không làm rõ ràng đối phương chân chính binh lực số lượng. Hiện tại từng cái phương hướng đều có ít ra hơn ngàn đại kiện binh mã đánh tới. Cái này khiến ba đặc ý thức được, bọn hắn đối với địch tình đánh giá ra hiện trọng đại sai lầm. Nhất định phải đem tình huống này bẩm báo lên trên. Thiên quỹ trưởng ba đặc xuất lĩnh kỵ binh vừa đi ra ngoài vài dặm, phía trước liền xuất hiện không ít kỳ phiên. Đại kiện vương triều Liêu Tây quân, Kiều kỵ doanh, Hô Diên. Đối mặt kia từng mặt theo lên chữ lớn kỳ phiên, ba đặc biểu lộ rất nghiêm túc. Đối phương tới quá nhanh. Hiện tại từng cái phương hướng đại kiện kỵ binh ngay tại xuống lại. Hiện tại đã dung không được bọn hắn quanh co lãng phí thời gian. Bọn hắn muốn không bị vây quanh, nhất định phải theo một cái phương hướng giết ra ngoài. Chính diện chủ sát, lao ra. Tiên quỹ trưởng Ba Đặc không chút do dự hạ lệnh chính diện xung kích. Xuất hiện tại Ba Đặc chính diện chính là đã thăng lên làm Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh phụ Tùng quân chỉ huy A Sử Na Phu. A Sử Na Phu bây giờ dưới tay có 1500 dư tên hộ nhân phụ Tùng quân. Bọn hắn giết vào A Nhị thảo nguyên sau, vẫn luôn là tác chiến tiên phong. Đối mặt chính diện vọt tới ba đặc bộ đội sở thuộc, A Sử Na Phu nhếch miệng chỉ huy Hắn không cần thiết ở chỗ này cùng đối phương cứng đối cứng. Tản ra! hơn trăm người là một cỗ. Tự do công sát, cuốn lấy bọn hắn liền có thể. Án Sử Na phu ra lệnh một tiếng. Dưới trường hắn 1500 hồ nhân phụ Tùng quân lúc này lấy trăm người là một cỗ, xoạt tản ra. Đối mặt bỗng nhiên tản ra hội nhân phụ Tùng quân, ba đặc bộ đội sở thuộc có chút không biết làm sao. Bọn hắn nguyên bản đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, chuẩn bị giết ra một đường máu. Nhưng đối phương bây giờ lại tản ra, lộ ra một cái thông đạo. Cái này khiến bọn hắn có chút kinh ngạc. Nhanh lao ra, ba đặc trên mặt thì là lộ ra vui mừng. Hắn còn tưởng rằng muốn huyết chiến một trận đâu. Đối phương không dám cùng bọn hắn chính diện chủ sát, chính hợp hắn ý. Hắn lúc này xuất lĩnh hơn ngàn tên hổ nhân kỵ binh, khí thế hung hăng sông ra ngoài. Hơn trăm người là một cỗ hổ nhân phụ tùng quân thì là tránh ra chiến diện, theo khía cạnh bắt đầu công kích. Hiu, hiu, hiu. Hổ nhân phụ tùng quân giống nhau cung ngựa thành đạo. Bọn hắn đột nhiên kéo ra căng cứng dây cung, từng nhánh phong lợi vũ tiến như là tia chớp màu đen, tinh chuẩn ném bắn về phía dày đặc phương châu, ý đồ phá vòng vây ba đội sở A. Đối mặt tụ tập cùng một chỗ ba đặc bộ đội sở thuộc, không ngừng có hổ nhân binh bị tiến thì theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến Trên chiến trường người hên ngựa hí, hỗn loạn tưng bừng. Không ít rơi hổ nhân rất nhanh liền bị phía sau né tránh không kịp kỵ binh dẫm tại dưới vó ngựa, chết thảm tại chỗ. A Sử Na Phu dưới tay hổ nhân phụ Tùng Quân không ngừng rục ngựa chạy bắn, đem từng người từng người ba đặc bộ hổ nhân bắn giết. Nhưng lạ bây giờ vì để tránh cho bị vây quanh, ba đặc bộ hổ nhân cũng không dám lưu lại bắn trở về. Bọn hắn nguyên một đám rục ngựa phi nhanh, muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Bọn hắn hoàn toàn biến thành sống, trở thành A Sử Na nhân Quân ngồi. Chương 417, Kinh Quan, chương 417, Kinh Quan. A Sử Na phu xuất lĩnh 1500 hộ nhân phụ tùng quân không ngừng rục ngựa chạy bắn. Từng nhánh vũ tiến gạo thét lên xuyên thấu ba đặc bộ đội sở thuộc hộ nhân thân thể, đem bọn hắn vén xuống dưới ngựa. Trên chiến trường náo động các nơi, tiếng thều thảm thiết liên tục không ngừng. Những này đáng chết cho săn, bọn hắn chết không yên lành. Nhìn thấy phía sau mình kỵ binh không ngừng bị bắn giết, Thiên Kỵ trưởng ba đặc hai mắt đỏ bừng. Tập kích bọn họ cũng không phải là đại kiện quân chính quy, mà là là đại kiện hiệu lực hồ nhân. Cái này hắn phá lệ sinh khí, giết chết bọn hắn. Ba đặc rất rõ ràng. Đối mặt với đối phương không ngừng mà tập kích oé rối bắn giết, bọn hắn chính là sống. Bọn hắn nhất định phải đem những này chán ghét chó săn đánh bại, bằng không bọn hắn thương vong sẽ kéo dài lên cao. Đi theo tại ba đặc bên cạnh lính kèn thổi lên cái lệnh. Vừa rồi còn dục ngựa phá vòng vây hổ nhân kỵ binh nhau nhau chậm lại ngựa tốc độ. Bọn hắn cũng kéo động dây cùng, hướng phía những cái kia tập kích bọn họ hổ nhân phụ tụng quân bắn trở về. Trong lúc nhất thời vũ tiến bay loạn, song phương đều không ngừng có người bị bắn giết xuống ngựa. Nhìn thấy ba đặc bộ đội sở thuộc hổ nhân dừng lại muốn xua đuổi bọn hắn, à, trên ra Cùng bọn hắn chiến đấu, không cần cứng cứng. A Sử Na ban bố mới có lệnh, Chỉ thấy trên chiến trường lệnh kỳ vung dậy, tiếng kèn liên tục không ngừng. Lấy trăm người là một cố hổ nhân phụ tùng quân như cũ khai thác chơi diều chiến thuật. Bọn hắn từ đầu đến cuối cùng ba đặc bộ đội sở thuộc hổ nhân giữ một khoảng cách, vẹn vẹn dùng cùng tiến tiến hành tập kích quấy rối. Song phương thực lực sai biệt không lớn. A Sử Na phụ dưới tay hộ nhân phụ tùng quân chiến lực còn hơi mạnh một chút. Bọn hắn tập kích không số ít rơi, thu được không ít giáp ra, hiện tại toàn mặc trên người, lực phòng ngự mạnh hơn một chút. Trái lại ba đặc thống hơn 1000 hộ nhân sĩ tốt, mặc giáp người lắc đắc không có mấy, cơ hội kêu to. Sở Vương tại rộng lớn trên thảo nguyên lẫn nhau chạy bắn truy đuổi, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ. Thật là dạng này dây dưa cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Từng cái phương hướng đại tiền binh mã lần lượt đến, trên chiến trường lực lượng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chuyên lệnh xuống, tiến công. Hồ Diên đẳng vị này chỉ uy sứ ngồi ngay ngắn ở ngựa bên trên, nhìn xem truy đuổi Sở Vương, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Từng đội từng đội Liêu Tây Kiêu Kỵ doanh phủ Tùng quân theo từng phương đi lên. Không cần chiến, phân tán rút lui. Nhìn thấy đại lượng địch nhân theo phương 8 hướng ập tới, ba đặc không thể không lần nữa dẫn người chạy trốn. Thật là bọn hắn đã rơi vào tới hồ diên đằng bố trí thiên la địa vong bên trong. Bọn hắn bây giờ nghĩ chạy, đã chậm. Song phương đều là kỵ binh, muốn từ kỵ binh giới mí mắt chạy trốn, khó như lên trời. Zạ. Tiêu Kỵ Doanh cắt tướng sĩ tựa như mãnh hổ xuống núi, giết tiến vào ba đặc bộ hạ bên trong. Lô lão lục vị này Tiêu Kỵ Doanh hắn tướng, trong tay mã đao xẹt qua, dễ như trở bàn tay liền đem một gã hồ nhân thân thể chém làm hai đoạn. Tiêu hổ nhân nội tạng theo vết xuống, gán đầy đất đều là. Lô lão lục căn bản liền không có quay đầu đi nhìn quanh. Hắn trường đao cùng một gã giao khoa mà qua hồ nhân liều mạng một chút. Thân nào truyền đến lực phản chấn kém một chút đem hắn vén xuống dưới ngựa. Hô! Kình phong vang lên. Lô lão lục vô ý thức đầu né tránh một chút, một thanh trường đao cơ hồ là lao ra đầu của hắn lướt qua. Phốc xích. Cái này hồ nhân một kích không trúng, vung đao muốn lại chặt. Có thể một chi tiến thị xuyên thấu cổ của hắn, cái này hồ nhân thân thể lung lay, theo trên lưng ngựa rơi xuống. Lô lão lục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỉ huy sứ hô Diên đang nhìn hắn một cái sau, lần nữa rút tiến đắc cùng. Hiu. Lại một chi vũ tiến bay ra ngoài, đem một gã hồ nhân bắn rơi dưới ngựa. Trên chiến trường song phương đã hỗn chiến ở cùng nhau. Vừa rồi còn phi nhanh chiến mã đã chạy không nổi. Song phương ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Có người đem mã đao dùng sức đưa vào lồng ngực của đối phương, mình lập tức liền bị gào thét mà đến trường đao ném lăn. Đao kiếm tiếng va ba chạm, chiến mã tê minh thành, sắp gặp tử vong trước kêu rên sen lẫn thành tử vong chương nhạc. Ba đặc xuất linh hơn ngàn tên kỵ binh tựa như lâm vào vũng bùn đồng dạng, gặp phải bốn phương tám hướng công kích. Ba đặc vị này liệt diện bộ thiên kỵ trường, luôn luôn hắn hắn Đang hắn chuẩn bị thời điểm, lại một thanh trường bổ về phía hắn. Khánh. Ba Đạc vô ý thức nhắc đao đó đỡ, chẳng cái này hung ác một đao. Hắn ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã dáng người kiểu tiểu hổ nhân nữ tướng đang mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi đánh lén một đao kia chính là nàng bộ tới. Nhìn thấy cô gái này hộ nhân vậy mà là đại kiện hiệu lực, kém một chút đã thương chính mình. Ba Đạc giận không tìm được, vung đao tấn công mạnh. Chết. Đối mặt Ba Đạc hung mãnh công kích, Mộ Dung Nguyệt lại mượn nhờ chính mình linh hoạt thân hình không ngừng cùng hắn chiến đấu. Thừa dịp Ba Đạc không chú ý, trường đao đem Ba Đạc cánh tay phá vỡ một cái miệng máu tử, máu tươi chảy nàng. Đang chết. Ba Đạc giận một tiếng. Hắn tựa như bị dã thú bị chọc giận đồng dạng, thế công càng thêm hung mãnh. Hắn muốn đem nữ nhân này chém thành vài khúc, để tiết mối hận trong lòng. Thật là Mộ Dung Nguyệt chân trượt tựa như là cá trạch đồng dạng. Ba đập mỗi một lần công kích đều thất bại, Mộ Dung Nguyệt ngược lại thừa cơ lại để cho ba đập trên thân tăng thêm mấy đạo vết máu. Ba đập biết, đối phương đánh không lại chính mình, hoàn toàn chính là đang chỉ hoãn thời gian. Hắn cũng lười cùng Mộ Dung Nguyệt dây dưa. Hắn hai chân đá mạnh bụng ngựa, muốn thoát đi. Có thể Mộ như là trong xương đồng dạng, lấy hắn, nhường hắn khó mà thoát thân. Phốc xích Song Vương đánh hơn 20 hiệp sau, Mộ Dung Nguyệt nắm lấy cơ hội, một đao đâm vào Ba Đạc Sư Bộ. Ba Đạc che lấy bọc lên má vết thương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chính mình lại bị một nữ nhân đả thương. Không phải chờ hắn phản kích, Mộ Dung Nguyệt lại là một đao đi lên, Ba Đạc né tránh không kịp lăn xuống ngựa. Mộ Dung Nguyệt thân hình lướt lên, giống như như quỷ mị lấn người mà lên, trong tay lưới dao lóe lên liền biến mất, tinh chuẩn không sai lầm đem kia xuống ngựa Ba Đạc đầu cắt rơi. Mộ Nguyệt, liệt trưởng một người. Mộ túi người lên Ba Đạc thủ cấp, giơ lên cao cao. Trù vây giao chiến tiêu kỵ doanh tướng sĩ cùng phụ tụng quân thế thế, đều nhảy cơn hoan hô, tiếng hoan hô như sấm rền vang tận mây xanh. Trái lại liệt diệm bộ hộ nhân thì là sĩ khí sa sút, chỉ có thể bị động chống cự tiêu kỵ doanh hùng mãnh công sát. Đến lúc cuối cùng một gã hộ nhân bị kỵ thương xuyên thấu thân thể, kêu thảm xuống ngựa sau. Liệt diệm bộ hơn ngàn hộ nhân toàn bộ nằm ở cái này một mảnh trên chiến trường. Giống, giống, Toàn thân vết máu tiêu kỵ doanh cùng phụ tụng quân hộ nhân cơ khí, phát ra tiếng hoan hô. hắn một trận tiêu diệt mất liệt diệm hơn người, đại thắng, cái này khiến tâm tình của bọn hắn tăng vọt. Vạn thắng. Hồ Diên Đẳng vị này chỉ huy sứ tự mình mang binh công kích, một mình hắn liền bắn giết mấy tên địch nhân. Giờ phút này nhìn tất cả địch nhân đều bị chém giết, trên mặt của hắn cũng lộ ra khó mà che giấu nụ cười. Cuộc chiến này đánh cho quá sảng khoái, đem thủ cấp toàn bộ các bỏ, chúc kinh quan. Hồ Diên Đẳng nhìn qua thi thể khắp nơi, hạ lệnh đem những địch nhân này thủ cấp cắt bỏ chất thành một đống hướng mình địch nhân thị uy. Hồ Diên Đẳng vị này chỉ huy sứ hiện tại vi vọng rất cao. Mệnh lệnh của hắn đạt được rất tốt chức hành, rất nhanh. Trên chiến trường xuất hiện một tòa tử thủ cấp cấu trúc kinh quan. Cách thật xa đều có thể ngửi được một mùi tanh hôi, để cho người ta buồn nôn. Hồ Diên đằng bọn hắn tại thanh lý chiến trường thời điểm, bắt làm tù binh hơn 10 cái rơi hôn mê địch nhân. Hắn cũng không có giết chết cái này mấy tên địch nhân, trở về nói cho các người biết vạn kỵ trường đã qua. Hồ Diên đằng đối cái này mấy tên run lẩy bẩy hổ nhân nói, ta lập tức liền phải đi tiến công liệt diệp thành. Ta công h ám liệt diệp thành sau, ta đem cả người lẫn vật không lưu. Nhưng hắn trở về chuẩn bị nhà xác. Hồ Diên đằng sau khi nói xong, hạ lệnh cho cái này hơn 10 tên thụ thương tù binh một chút nước, lương khô cùng chiến mã, thả bọn họ đi. Cái này hơn 10 tên tù binh mắt thấy những này đại kiền người chiến bại binh sĩ thi hài dựng thành kinh quan, giờ phút này nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn một khắc cũng không dám dừng lại, bận hịu cưỡi ngựa thoát đi nơi đây. Bọn hắn muốn đi đem nơi đây chuyện đã xảy ra, nói cho vạn kỵ trường. Chương 418, sách lược, chương 418, sách lược. Vân Châu thảo nguyên. Liệt diệm bộ vạn kỵ trường đã toa suất lĩnh quân đội cùng hơn 10 cái bộ lạc nhỏ vừa tụ hợp. Song phương tại tạm thời dựng trong doanh Cái này hơn 10 cái bộ lạc nhỏ nguyên đều là Vũ Văn bộ phụ thuộc. Bây giờ Đại Tiền quân đội giết tiến Vân Châu Thà Nguyên, cái này khiến bọn hắn ăn ngủ không yên. Liệt diệm bộ đến, để bọn hắn có chỗ dựa, để bọn hắn trong lòng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Bọn hắn cũng không tiếp tục sợ Đại Tiền quân đội uy hiếp. Đang lúc Song Phương đang thương thảo tiến công Vân Châu thành, thậm chí đánh vào Liêu Châu cảnh nội cướp bóc thời điểm. Mấy tên hộ nhân trạm canh gác cỡi vây quanh xâm qua liền xâm nhập lều mặt xuống, đang muốn muốn phát tác. Cái này trạm canh gác cứ liền gần cổ lên quát to lên. Vạn Kỵ trưởng, việc lớn không tốt. Ba đặc thiên kỵ trưởng bộ đội sở thuộc toàn quân bị diệt. Lời vừa nói ra, vừa rồi còn vui sướng lều trên bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hỗ trưởng, ngươi chẳng lẽ là rượu sữa ngựa uống nhiều quá sao? Vậy mà tại nơi này hổ ngôn loạn ngữ. Ba đặc là Vạn Kỵ trưởng đã toa dưới tay Dũng Vanh nhất tiên kỵ trưởng một trong. Quân hộ dưới tay hắn còn có hơn ngàn tên năng chinh thiện bộ Hiện tại cái này trạm canh gác cứ lại nói hắn toàn quân bị diện, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đạt toa không tin. Khi hơn 10 tên vừa tới quy thuận Đại toa bộ lạc thủ lĩnh thì là mặt lộ vẻ nạc nhiên nghi ngờ sắc. Người khác không biết rõ đại kiền quân đội chiến lực, bọn hắn thật là biết đến. Đại kiền quân đội tại Vân Châu thảo nguyên mạnh mẽ đâm tới, có ít ra 10 cái bộ lạc nhỏ bị bọn hắn phá hủy. Còn có hơn 20 cái tiểu bộ lạc bây giờ đã quy thuận đại kiền cái kia tiểu hầu ra. Đang lúc Đạt toa muốn đem cái này chạm canh gác cưỡi đuổi ra ngoài thời điểm, cái này chạm canh gác cưới lại mở miệng. trưởng, ba thủ hạ người sống sót đã trở về, ngay tại ngoài trướng. Nghe nói như thế sao? Đạt toa lúc này để cho người ta đem kia trốn về đến người mang tin tức gọi tiến vào quân trướng, tiến hành một phen hỏi thăm. Cái này không hỏi không biết rõ, hỏi một chút dần mình. Cái này trốn về đến người sống sót lời thể son sắc nói cho Đạt toa, ba đặc xuất lính 1000 kỵ binh đích thật là toàn quân bị diện. Việc này trước đừng rêu dao, lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức. Đạt toa ý thức được, việc này một khi chuyển ra, nhất định ảnh hưởng quân tâm. Tại không có xác định việc này thật giả tình huống hạ, hắn còn không muốn ảnh hưởng tới sĩ khí. Đạt toa ra lệnh một tiếng, lúc này liền có vài chục tên trạm canh gác cưỡi hướng bắc mau chóng đội theo. Sau một ngày, Bọn hắn lại lần lượt tìm tới mấy cái trốn về đến người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đều là bị hô Diên đằng cố ý thả lại tới. Chỉ là bọn hắn tại hướng đạt toa bẩm báo trên đường, có thụ thương nghiêm trọng nửa đường liền chết, còn có thì là thể lực chống đỡ hết nổi, rơi vào phía sau. Theo lần lượt có mấy cái người sống sót trở về. Bọn hắn nói tới cùng cái thứ nhất đến người sống sót nói tới không kém bao nhiêu. Cái thứ chính là ba đặc xuất linh hơn 1000 liệt diện bộ kỵ binh, thật đã bị đại kiện quân đội giết bại, toàn quân bị diệt. Đáng chết làm chó, ta muốn giết bọn hắn. Biết được chính mình coi trọng nhất trưởng bị giết, Vạn kỵ trưởng đạt toa giận không kịp được rút ra trường đao, tại chỗ đem bảy ra đồ ăn bản gốt đều chém thành hai nửa. Kêu hơn 10 tên vừa quy thuận tới bộ lạc thủ lĩnh, giờ phút này cũng đều sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Bọn hắn không nghĩ tới liệt diệm bộ đều tại đại kiền dưới tay ăn thiệt tỏi lớn như thế. Hơn ngàn dũng sĩ bị giết, bọn hắn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất an. Rất hiển nhiên, đại kiền quân đội chiến lực vượt qua suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại đầu nhập vào liệt diệm bộ, cùng đại kiền là địch, cũng không biết là đúng hay sai. Hiện tại đại kiền quân đội không chỉ đánh bại ba đặc bộ đội sở thuộc, còn cắt lấy đầu, chúc tinh quang. Những này đại kiền quân đội còn buông lời muốn huyết tẩy liệt diệm thành. Cái này khiến bạn kỵ trưởng Đạt toa cũng ngồi không yên. Liệt diệm thành chính là bọn hắn liệt diệm bộ hạch tâm nhất thành trì, gia quyến của bọn họ, tiền hàng, nhu dương phần lớn tại liệt diệm thành. Mùa hạ thời điểm, liệt diệm bộ bộ hạ thì là phân tán ra ngoài, ngôi thả ngựa chăn dê. Mùa đông thời điểm, đến lúc đó sẽ hạ xuống tuyết lớn. Bọn hắn bộ hạ đều sẽ một lần nữa tụ tập tại chứa đựng đại lượng lương thực có khô liệt diệm thành qua mùa đông. Một khi liệt diệm thành bị huyết tẩy, chuyện này đối với bọn hắn liệt diệm mà nói, sẽ là một cái đả kích lớn. Cho nên Đạt toa đã không lo được xuôi nam tiến công Vân Châu thành. Hắn nhất định phải mang binh lập tức trở về, giữ vững nơi ở của mình. Truyền lệnh xuống. Toàn quân quay đầu, trước đem đoạn đường này làm chó diệt. Vạn Kỵ trưởng Đạt Toa ra lệnh một tiếng. 4, 5000 đã đến Vân Châu thảo nguyên hội quân kỵ binh, vừa vội vội vàng quay đầu bắt thượng, về tới A Nhị thảo nguyên. Rất nhanh, tin tức liền chuyển đến Vân Châu thành. Giờ phút này Vân Châu thành đã là thần hồn nát thần tính, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Tao phong dưới trướng Liêu doanh, địa sẵn sàng địch, chuẩn bị theo thành thủ. Báo, Hồ Nhân liệt diệm bộ đã hướng bắc mà đi. Có người mang tin tức một đường phi nước đại tới Vân Châu thành bên ngoài. Người mang tin tức lời nói còn chưa nói xong, hắn ngồi xuống ngựa liền miệng sủi bọt mép ngã xuống đất, đem người mang tin tức cũng cho nặng nề mà ngã xuống. "Nhanh, cứu người." Toạ chấn đầu tường Ham trận doanh chỉ huy sứ Thạch Đôn lúc này giật người vội vã mà tiến lên, đem đã hôn mê người mang tin tức dịu dắt đứng lên. Bọn hắn ấn huyết nhân trung, lại cho người mang tin tức rót nước sau. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài báo tin người mang tin tức lúc này mới thở ra hơi. Người mang tin tức cao nói, "Liệt diễm." "Liệt diễm bộ lui binh, toàn quân hướng bắc về A Thảo Nguyên đi." Rất nhanh, Cái tin tức tốt này liền chuyển đến tiền tuyến bộ thống soát Tạo Phong Trú. Tốt, tốt a. Xem ra Hồ Diên đẳng bọn hắn đã thủ. Nếu không liệt diệm bộ không có khả năng nhanh như vậy lui binh. Tạo Phong khắp quân mặt là hưng phân sát. Liệt diệm bộ tụ tập các bộ năm, 6000 người xuôi nam, Tạo Phong trong lòng không khẩn trương kia là giả. Bọn hắn kiêu kỳ doanh, đột kỵ doanh binh lực không nhiều, chiến lực có hạn. Bọn hắn mặc dù chiêu mộ không ít hổ nhân phụ tụng quân, tại bọn hắn cường đại thời điểm, những người này sẽ nghe lời. Một khi chiến trường tình thế nguy những này phụ tụng quân nói không chừng sẽ phản chiến. Cho nên một khi đánh nhau, Bọn hắn bên này không có bao nhiêu phần thắng. Tào Phong đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là hô Diên Đằng bọn hắn không cách nào đem Liệt Diệm Bộ Kỵ binh hấp dẫn trở về, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Vân Châu Thành cùng Liệt Diệm Bộ dây dưa, bảo đảm phía sau Liêu Tây không mất. Hiện tại hắn mặc dù còn không có hô Diên Đằng tri báo, thật là theo Liệt Diệm Bộ phản ứng đến xem. Hồ Diên Đằng bọn hắn hẳn là đã thủ. Ít ra đối ai nhĩ Thảo Nguyên các bộ đã sinh ra uy hiếp, khiến không thể không lui binh trở về thủ. Liệt diện binh, mang ý nghĩa Thành nguy cơ giải trừ. Đồng thời mang ý nghĩa hắn cũng có thời gian đi chỉnh hợp vừa đánh xuống Vân Châu Thảo Nguyên các bộ. Tiểu Hầu gia Hồ Diên chỉ uy sứ bọn hắn chỉ cần tại A Nhị Thảo Nguyên dạy vỏ 2-3 tháng. Cái này đến lúc đó Hạ Tuyết, Liệt Diệm Bộ thì càng không cách nào xuất binh xuôi nam. Phó tá Lục Nhất Châu đối Tào Phong nói, "Lần này tốt, chúng ta có ít nhất mấy tháng thời gian đi chỉnh hợp Vân Châu Thảo Nguyên các bộ." Tào Phong cùng cao hứng nhẹ gật đầu. Đối, nhất định phải đem Vân Châu Thảo Nguyên các bộ nắm giữ tại chúng ta trong tay. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Chờ sang năm Liệt Diệm Bộ lại xui nam thời điểm, chúng ta có Vân Châu Thảo Nguyên các bộ duy trì, đến lúc đó liền không đến mức giống bây giờ như vậy bị động." Tào Phong đối Lục Nhất Châu nói, lập tức cho Vân Châu Thảo Nguyên các bộ hạ tối hậu thông điệp. Nếu là bọn họ lại không tìm tới, đến lúc đó ta mang binh giết đi qua, định để bọn hắn cả người lẫn vật không lưu. Đồng thời tìm mấy cái tin được bộ lạc nhỏ, đem bọn hắn nâng đỡ lên, giúp chúng ta chi phối Vân Châu thảo nguyên các bộ. Lục Nhất Châu rất đồng ý tạo phong ý nghĩ này, cùng cái khác nhóm hao phí lực lượng đi chi phối những này thảo nguyên bộ lạc, không bằng nâng đỡ mấy cái bộ lạc lên, để bọn hắn hỗ trợ chi phối. Thông qua nâng đỡ người đại diện, có thể hữu hiệu giảm xuống hồ nhân bộ lạc tâm tình mâu thuẫn. Lại truyền lời cho Hồ Diên đang cùng Vương Đại nghĩ nghĩ sau phân phó nói, diện bộ đã bị triệt hồi đi, bọn hắn cũng muốn cải biến đầu pháp muốn bọn hắn trọng điểm đả kích liệt diệm bộ chờ đại bộ lạc, vì để tránh cho áp đặt gây thù hằn quá nhiều. Về phần những cái kia bộ lạc nhỏ thì là chỉ có thể là lôi kéo tới chúng ta bên này. Dù cho tạm thời không cách nào lôi kéo, cũng ứng tránh cho quá độ trên ép, để tránh dẫn phát bọn hắn liên hợp phản kháng. Chúng ta ứng khai thác phân hóa sức lực, lôi kéo một bộ phận, đả kích một bộ phận, lấy tan dã địch nhân lực lượng. Tao Phong ngừng một chút nói, nếu là có thể cực đại suy yếu liệt diệm bộ chờ đại bộ lạc, cho dù không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, chờ chúng ta lui binh sau, những cái kia bộ lạc nhỏ nếu là nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được Nói không chừng bọn hắn liền sẽ lâm vào nội loạn chương 419, Hắc thủy bộ lạc, chương 419, Hắc thủy bộ lạc. Vân Châu Thảo Nguyên, Hắc thủy bộ lạc. Nưu Dương tại đồng cỏ bên trên nhàn nhã đang ăn cỏ, Hắc thủy bộ lạc những mục dân thì là cầm trong tay liềm dao, tại cắt lấy cỏ nuôi súc vật. Những cái kia hồ nhân nữ tử thì là đem thu hoạch cỏ nuôi súc vật choi lại, hô đến tấm ván gỗ trên xe, chuẩn bị kéo về doanh địa chứa được lên. Xuân hạ lục, trên thảo nguyên màu xanh biết là một khi tới mùa đông, tuyết lớn rơi xuống, toàn bộ thảo nguyên đều sẽ biến thành một mảnh băng tuyết địa, ở vào đóng băng trạng thái. Đến lúc đó nếu như không có đầy đủ cỏ khô cho ăn súc vật, xúc vật liền sẽ chết đói. Súc vật là những loài hổ nhân dân chăn nuôi trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Đại lượng xúc vật như bởi vì đông lạnh đói mà chết, cuộc sống của bọn hắn đem không đáng kể. Bởi vậy bọn hắn phải thừa dịp lấy mùa đông tiến đến trước, tận khả năng đắp nhiều chứa được một chút cỏ khô, bảo đảm súc vật có thể bình yên vượt qua mùa đông. Mấy tên Hát thủy bộ lạc dân chăn nuôi cối ngựa, ngay tại khoảng cách bộ lạc hơn 10 địa ngoại địa phương tới lui. Trên người bọn họ có ngựa cùng yên ngựa bên cạnh còn mang theo mã đao. Bọn hắn là bộ lạc phái ra chính sát tuần hành, phụ trách ở ngoại vi tuần tra tới lui. Một khi có đối địch bộ lạc hoặc là mã tắc chờ địch nhân tới gần, bọn hắn có thể trước tiên hướng bộ lạc giữ cảnh. Đang lúc cái này mấy tên Hắc thủy bộ lạc chính sát tuần hành đang tiến hành tuần tra thường lệ thời điểm. Đương nhiên, xa xa trên đường chân trời xuất hiện một đội nhân mã. Thấy cảnh này sau, cái này mấy tên Hắc thủy bộ lạc chính sát tuần hành lúc này tháo xuống cương lên người ngựa cùng, như gặp đại địch. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ ràng đối phương trang phục. Đối phương ước chừng mấy trăm người, thuần một sắc đại kiền Tây chế thức bào giáp. Thấy là Liêu Tây sau. cái này mấy tên Hắc thủy bộ lạc chính sát tuần hành liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không hiểu. Tào Phong Liêu Tây quân tới bọn hắn Hắc thủy bộ lạc tới làm cái gì? Bọn hắn không phải mới lên thay cho Nưu Dương sao? Ngươi trở về bẩm báo thủ lĩnh, liền nói mấy trăm Liêu Tây quân tới chúng ta bộ lạc. Giẫn đầu trinh sát tuần hành phân phó một tiếng sau, lúc này liền có dân chăn nuôi trinh sát tuần hành quay đầu ngựa lại, hướng phía bộ lạc phương hướng chạy đi. Mắt khác mấy tên trinh sát tuần hành tại thoáng chần chờ sau, thì là rục ngựa đón nhận Liêu Tây quân. Bọn hắn Hắc thủy bộ lạc đã quy đốc, hết thảy Theo lý thuyết Tây quân hẳn là sẽ không tìm bọn họ để gây sự, có thể là ổn thỏa lý do. Bọn hắn vẫn là tại khoảng cách Liêu Tây quân một tiễn chi địa bên ngoài nghỉ ngựa tớt, lớn tiếng hỏi thăm về đến. "Chúng ta Hát Thủy bộ lạc đã thượng cung lưu dương, các ngươi vì sao còn muốn tới chúng ta bộ lạc đến?" Dẫn đầu trinh sát tuần hành dùng chính bọn hắn hô nhân ngôn ngữ lớn tiếng gọi hàng. Liêu Tây quân các tướng sĩ cũng đều nhao nhao nghỉ ngựa tớt, thần thái nhẹ nhõm. Tại một trung Liêu Tây quân kỵ binh giống như quần tinh vây quanh chẳng chen chúc ở giữa hàn tùng cảm giác được song hung nóng bỏng. Hắn thân làm một nhân, trước kia đi ra ngoài đều là cưỡi xe ngựa hoặc là mượn cái này vừa học được cưỡi ngựa không đến bao lâu. Cái này Thảo Nguyên bên trên nhìn như bằng phẳng. Có thể cưỡi ngựa đi đường vẫn là tương đối sót này, nhưng hắn cái này mới học cưỡi ngựa người gặp không ý tội. Thật là Hàn Tùng nghĩ đến thân phận của mình, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén giữa hàng chuyển đến từng trận đau nhức. Hắn sửa sang lại một phen chính mình dung nhan, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta chính là Vân Châu kinh lược phủ nha môn chủ sự Hàn Tùng. Lần này phụ nhà ta tạo kinh lược sử chi mệnh, chuyến tới để tiếp các ngươi hát thủy bộ lạc. Hàn Tùng lời nói xong sau, mấy tên hộ nhân chinh sát tuần hành mặt lộ vẻ hoặc, giữa lẫn nhau trao đổi lấy mê mang ánh mắt. Nhìn thấy đối phương không có phản ứng, Hàn Tùng trên mặt hiện lên một vẻ không vui. Ta chính là Vân Châu Đang lúc Hàn Tùng lần nữa thông bẩm thân phận của mình thời điểm, bên cạnh một gã hổ nhân xuất thân Liêu Tây quân kỵ binh mở miệng nhắc nhở. "Hàn chủ sự, bọn hắn khả năng không hiểu Triều đình tiếng phổ thông." Hàn Tùng nghe vậy, lại nhìn đối diện mấy tên hổ nhân chính xác tuần hành biểu lộ, mới chợt hiểu ra. Một đám không có khai hóa man gì. vậy mà Triều đình tiếng phổ thông cũng sẽ không nói, cũng không biết tiểu hầu ra giữ lại bọn hắn làm gì dùng. Hàn Tùng trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường cùng thinh Hắn lúc này mới đối kia binh dặn dò bên ta mới lời nói thuật lại cho bọn họ." Tuân mệnh. Cái này hồ nhân xuất thân Liêu Tây quân kỵ binh chi tiết thuật lại chủ sự Hàn Tùng lời nói. Mấy tên hồ nhân trinh sát tuần hành ngay vậy, lập tức trên mặt biến cung kính rất nhiều. Biết được cái này một đội Liêu Tây quân không phải tới tìm hắn nhóm bộ lạc phi toái. Bọn hắn là hộ vệ vị này Hàn đại nhân tới bọn hắn bộ lạc thấy thủ lĩnh sau, trong lòng bọn họ thở dài một hơi. Tôn kính Hàn đại nhân, chúng ta đã phái người đi bẩm bảo chúng ta ô thác thủ lĩnh. Nơi này khoảng cách bộ lạc còn có một đoạn đường, còn mời theo chúng ta đi, đi bộ lạc làm sơ nghỉ ngơi. Tao Phong bây giờ tại Vân Châu thảo nguyên xa. Cái này uy danh là đánh ra tới. Tri phối Vân Châu Thảo Nguyên mấy chục năm Vũ Văn Bộ hủy diệt, bộ lạc nhỏ cũng bị diệt mấy cái. Vân Châu Thảo Nguyên các bộ đảm luận tảo phong biến sắc, cùng may Hắc Thủy bộ đã quy thuận vị này tảo kinh lực sĩ, đã coi như là người mình. Dẫn đường. Vân Châu kinh lực phủ chủ sự Tình Hàn Tùng lúc này nhường cái này mấy tên hộ nhân chinh sát tuần hành dẫn đường, đi hướng Hắc Thủy bộ lạc doanh địa. Nửa đường tới điểm, bọn hắn liền gặp giúp ngựa đón lấy Hắc Thủy bộ lạc thủ này Ô cung kính. Nhưng mà Tại tất cung tất tính sau khi, bộ lạc thủ lĩnh Ô Thác hai đầu lông mày lại trong lúc lơ đãng toát ra một tia lo lắng âm thầm. Cái này tạo Kinh Lược Sử thật là một kẻ hung ác. Cương Đại Vũ Văn Bộ nói diệt liền giết, còn có mấy cái Vũ Văn Bộ đáng tin phụ thuộc cũng bị diệt tộc. Bọn hắn Hắc Thủy bộ lạc mặc dù kịp thời túi đầu thương thần, cũng tiến hiến nhu dương. Thật là bọn hắn đối vị này tạo Kinh Lược Sử cũng không quen thuộc, cũng không biết tính cách của người nọ đến cùng như thế nào. Vạn nhất hắn nói một đằng làm một mẹo, muốn bọn hắn lại đến cung cấp dương, vậy bọn hắn liền có tội thủ. đem một đoàn người lên vào bộ lạc của mình bên trong, dặn dò người pha trà, lại phái người làm thịt dê. Ô Thác lộ ra rất là nhiệt tình, không dám thất lễ vị này tạo phong phái tới quan viên. Không biết rõ Hàn đại nhân lần này tới chúng ta Hát Thủy bộ lạc có gì muốn làm, thật là còn cần nhưu dương hoặc là ra. Tại thủ lĩnh Ô Thác Lều trên bên trong, Ô Thác tự tay bưng lấy một bát nóng hôi hổi trà sữa, đi lại nhẹ nhàng đưa đến Hàn Tùng trước mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần thấp vọng cùng cung kính. Hàn Tùng nhìn thoáng qua lo lắng bất an Ô Thác, đối với hắn cái này thái độ cung kính là rất hài lòng. Hắn Hàn Tùng tại Vân Châu kinh lược phủ chẳng qua là một cái chủ sự mà thôi. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn là Ú Châu một gã chán nghèo kết lậu thư sinh. Nhưng bây giờ lại bị phụng làm khách quý, cái này khiến hắn tương đối hưởng thụ. Hắn biết rõ, Ô Thác đối với mình nhiệt tình như vậy cung kính, cũng không phải là bọn hắn e ngại chính mình, mà là bọn hắn e ngại phía sau mình tiểu hầu ra. Nhìn đã từng kiệt ngạo bất tuẫn, hung ác vô cùng hồi nhân biến ngoan ngoãn ngoãn, Hàn Tùng đối nhà mình tiểu hầu ra lại kính nể mấy phần. Phương mắt đại kiện, ai có thể nhường hồi nhân cung kính như thế. Hàn Tùng nhìn thoáng qua Ô Thác nói, lần này ta cũng không phải là vì thu lấy nhũ dương hoặc là gia mà đến. Bên cạnh Liêu Tây quân, quân sĩ lúc này đem lời này phiên dịch cho thủ lĩnh Ô Thác. Ô Thác ngay vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ô Thác trong lòng cũng thật dài thở dài một hơi, chỉ cần không phải thu lấy Nưu Dương hoặc là ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Bọn hắn bộ lạc vốn là yếu đuối, Nưu Dương ngựa số lượng cũng không nhiều. Nếu là năm thì mời họa bảy đồ cũng một chút cho Vân Châu kinh lược phủ, vậy bọn hắn bộ lạc thời gian liền không có cách nào qua. Cái kia không biết Hàn đại nhân lần này là vì sao mà đến. Ô Thác thần sắc biến buông lòng một chút. Cần ta làm cái gì, cứ mở miệng phân phó, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hàn Tung cười cười, ta chỗ này cũng là trước chúc mừng Ô thủ lĩnh. Cả người Hát Thủy bộ lạc dẫn đầu quy thuận nhà ta Tiểu Hầu gia, lại chủ động đưa mấy trăm con dê cùng một chút ra, mượn ong tới Vân Châu thành. Nhà ta Tiểu Hầu ra quyết định để các ngươi Hát Thủy bộ lạc quản Vân Châu Đông bộ cái này một mảnh thản nguyên. Liêu Tây quân quân sĩ lúc này đem những lời này phiên dịch cho Ô Thác. Ô Thác sau khi nghe, lơ ngơ. Để bọn hắn Hát Thủy bộ lạc quản Vân Châu Đông bộ cái này một mảnh thản nguyên. Bọn hắn Hát Thủy bộ lạc chỉ có chỉ là 300 dũng sĩ, nhân bất quá hơn người mà thôi. Đây không phải nói được đi. Chương 420, người đại diện, chương 420, người đại thân làm Đối với tự thân bộ lạc thực lực vẫn là có tự biết rõ. Cái này Vân Châu Thảo Nguyên Đông Bộ sinh hoạt to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ lạc. Tại Thảo Nguyên khu vực biên giới những cái kia chập trùng lòng chảo sông núi rừng bên trong, cũng có một ít hoang dại bộ lạc. Bọn hắn hắt thủy bộ lạc thực lực cũng không mạnh. Trước kia có Vũ Văn bộ cái loại này kim chướng Hán quốc cường đại bộ lạc là dựa vào, lúc này mới có thể giữ vững chính mình cái này một mảnh đồng cỏ. Một khi không có cường lực hậu thuẫn, chu liền sẽ hắn cho Hiện tại phong vị kinh lược sự nhưng lại làm cho bọn họ cái này bộ nhỏ quản Vân cái một mảnh Nguyên. Hắn cũng làm muốn vì vị vị này tạo kinh lược sử hiệu lực, làm sao thực lực không đủ? Trên thảo nguyên đều là lấy thực lực vi tôn, cũng không đủ thực lực, những cái kia thực lực cường đại bộ lạc là sẽ không phản ứng hắn cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Hàn đại nhân, chúng ta Hát thủy bộ lạc chỉ có hơn 300 dũng sĩ, thực lực thật sự là yếu ớt. Ô Thác cười ngượng ngùng một tiếng, nói ra chính mình lo lắng. Đông bộ thảo nguyên sinh hoạt lớn nhỏ mấy chục cái bộ lạc, phía đông lòng chảo sông trong hốc núi cũng không ít bộ lạc. Bọn hắn so với chúng ta Hát thủy bộ lạc đều cường đại hơn. Hàn Tung nhìn thoáng qua Ô Thác, cười cười, Tiểu Hầu ra sở dĩ chuẩn bị nâng đỡ Hắc thủy bộ lạc đi lên trở thành hắn tại Vân Châu Đông Bộ thảo nguyên người đại diện, chính là nhìn chúng bọn hắn bộ lạc thực lực nhỏ yếu duyên cớ. Hắc thủy bộ lạc thực lực yếu, nâng đỡ bọn hắn đi lên, bọn hắn mới có thể nghe lời. Dù sao không có nhà mình tiểu Hầu ra duy trì, bọn hắn cái rắm cũng không bằng. Nhưng nếu là đổi một cái thực lực khá mạnh bộ lạc, tình huống kia liền lại không giống như vậy. Nói tóm lại, lựa chọn Hắc thủy bộ lạc, kia là trải qua ngẫy sâu tính kỹ. Hàn đối nói, "Ta biết bọn hắn so với các ngươi Hắc thủy bộ lạc thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều." Nhưng có nhà ta Tào Phong kinh lược sử ủng hộ các ngươi Hắc Thủy bộ lạc, đến lúc đó ai dám không nghe các ngươi hiệu lệnh? Tào Phong là Liêu Tây quân đô đốc, Liêu Tây, Vân Châu kinh lược sứ, dưới tay có hơn vạn tinh binh. Có Tào Phong duy trì, mang ý nghĩa Hắc Thủy bộ lạc sẽ đạt được một cái cường viện. Cho dù Vân Châu thảo nguyên đông bộ từng cái bộ lạc không phục bọn hắn Hắc Thủy bộ lạc, nhưng nhìn tại Tào Phong vị này kinh lược sứ trên mặt mũi, cũng phải nghe bọn hắn Hắc Thủy bộ lạc trong nhất thời động. Bọn hắn trước kia chính là một cái người nhàu mà thôi. Ai cũng có thể ở trên người của bọn hắn giẫm lên mây cước. Bọn hắn tại Vân Châu thảo nguyên các bộ trong khe hẹp cầu sinh, có thể nói là nhận hết gặp trắc trở. Nếu là đạt được tạo kinh lược sử duy trì, trở thành trưởng quản Đông bộ thảo nguyên thủ lĩnh. Vậy bọn hắn Hắc thủy bộ lạc Thanh Thế sẽ phóng đại, trở thành ai cũng không dám đắc tội người. Nghĩ đến trước kia ức hiếp bọn hắn người phụ phục tại dưới chân bọn hắn kính cần nghe theo bộ dáng, ô Thác liền đối với cái này tràn đầy ước mơ. Có thể hắn xem như bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên cũng không lốc. Tạo kinh lược sử đặt vào nhiều như vậy đại bộ lạc không cần, nâng đỡ bọn hắn cái này yếu đối bộ lạc nhỏ. Khẳng định là có dụng ý. nhìn về phía chủ sự Hạ Tủng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Không biết do Tạo Kinh Lược Sử cần chúng ta Hát Thủy Bộ Lạc cụ thể làm những gì. Hàn Tùng cũng không quanh coi lòng vòng. Hắn đối Ô Thắc nói, nhà ta tiểu hầu ra sự vụ bận rộn, cái này Vân Châu Đông Bộ Thảo Nguyên các bộ về sau tiến hiến lưu dương ngựa, cỏ khô, mạt ong, ra những vật này, cũng có các ngươi Hát Thủy Bộ Lạc thay thu lấy. Đương nhiên, cũng không cho các ngươi làm không công công. Phạm là tiến hiến những vật này, nhà ta Kinh Lược Sử sẽ xuất ra một thành, xem như các ngươi Hát Thủy Bộ Lạc ban thưởng. Nghe nói như thế, trên mặt ý cười càng tăng lên. Muốn bọn hắn đúng hạn đi thu lấy lưu dương có khô những vật này, cái này có thể quá đơn giản. Hàn Tung trầm suy nghĩ, chỉ cần đánh lấy Tảo Kinh Lược Sử cơ hiệu, những cái kia bộ lạc chắc chắn tất cung tất kính, đem cần thiết chi vật toàn bộ dâng lên. Nói không chừng vì lệnh bợ chính mình, sẽ còn thuận tay cho thêm Hát Thủy bộ lạc một chút đâu. Bọn hắn Hát Thủy bộ lạc sẽ trở thành Vân Châu Đông bộ thảo nguyên hiển hách nhất tổ đại. Có Tảo Kinh Lược Sử duy trì, vậy bọn hắn Hát Thủy bộ lạc cơ hồ có thể xông pha. Hàn Tung nhìn xem cao hứng ô thác, hắn tiếp tục nói, ngoại trừ thay ta nhà Kinh Lược Sử hướng các bộ thu lấy đồ vật bên ngoài, một khi bộ phát chiến sự, các ngươi Hát Thủy bộ lạc cũng muốn phụ trách chiêu mộ các bộ dũng sĩ, đi theo nhà ta Kinh Lược Sử chinh chiến. Ô Thác liền nói ngay, "Tiệt là tự nhiên, nếu là Tạo Kinh Lược sử có hiệu lệnh, chúng ta đem lập tức triệu tập dũng sĩ đi ngay lệnh. Cái này về sau Vân Châu Thảo Nguyên Đông Bộ phát sinh lớn nhỏ sự tình, chúng ta đều sẽ phái người hướng Tạo Kinh Lược sử bẩm báo." Hàn Tung nhìn thoáng qua cười giạn rỡ Ô Thác, hắn gật đầu cười. Cái này Ô Thác xem ra vẫn là rất thượng đạo. Bọn hắn nâng đỡ Hát Thủy Bộ lật lên, chính là mong muốn tại Vân Châu Thảo Nguyên Đông Bộ nâng đỡ một người thay mặt đi lên. Bọn hắn đại kiền nhân các trước đánh trận, là có Lần này quân đội giết Nguyên, dựa vào hăng cùng sát, nhường các bộ mặt ngoài thần phục. Có thể loại này thần phục chỉ là ngắn ngủi tính, trong lòng bọn họ khẳng định vẫn là không phục. Một khi ngoại bộ thế cục đã xảy ra cái biến, hoặc là Vân Châu cảnh nội song phương lực lượng đã xảy ra cái biến, những này thần phục bộ lạc chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt. Tạo Phong mong muốn chính là hoàn toàn trưởng không Thảo Nguyên các bộ để bọn hắn cho mình sử dụng. Có thể trong tay mình binh mã có hạn, thảo nguyên lớn như thế, chính mình không có khả năng chia binh đóng giữ các nơi. Không phải chứa binh chấn thủ các nơi, vậy thì không cách nào đối các bộ hình thành một cái cường đại trấn Cho nên Tạo Phong muốn ngưng đỡ chung với chính mình nhân bộ lạc đi lên, để bọn hắn thay mình trông giữ thảo nguyên cấp bộ không chỉ giúp mình đúng hạn thu lấy nhu lương cỏ khô trở thêm cung cấp, còn muốn phụ trách thực tế trưởng khống những bộ lạc này. Một khi những bộ lạc này có không trung thực, bọn hắn còn muốn phụ trách tiêu mộ dũng sĩ đi chính phạt. Nâng đỡ một chút nghe lời nhanh ruột đi lên, có chút công việc bẩn tiểu nhi việc cực nhi liền có thể giao cho bọn hắn đi làm. Tao Phong liền có thể đem chính mình dưới trướng binh mã tập trung lại, đặt ở Vân Châu thành trở chiến lược yếu địa, báo trì uy hiếp tác dụng. Tại những này nâng đỡ hỗ nhân bộ lạc không cách nào trưởng khống phía dưới các bộ thời điểm. Trong tay hắn chân chính tinh mới có thể xuất động. Đến lúc đó hắn không cần chính mình ra mặt đi thu lấy nhu lương ngựa các loại vật tư. Tự nhiên có người hỗ trợ đi phụ trách thu lấy, đắc tội với người việc cần làm, thì từ những cái kia bị nâng đỡ lên hội nhân bộ lạc đi gánh chịu. Cái này tiến một bước giảm xuống hội nhân bộ lạc đối với hắn tạo phong người tâm tình mâu thuẫn. Đương nhiên, Tào Phong còn có một cái tính toán của mình. Hắn hiện tại là đại kiền Liêu Tây quân đô đốc, Liêu Tây kinh lược sứ cùng Vân Châu kinh lược sứ. Cho dù hắn chinh phục hội nhân các bộ, thu phục Vân Châu đàng địa, những này thành tựu cuối cùng đều đem quy về triều đình. Triều đình nhiều lắm là cho hắn một chút ban thưởng, cho một chút hư danh mà thôi. Một khi cùng triều đình trở mặt, hoàng đế đem hắn cách chức, kia mang ý nghĩa hắn trở nên không có gì cả. Đây không phải hắn mong muốn. Hiện tại Hàn Âm thầm năng đỡ hộ nhân bộ lạc giúp mình trông coi Thảo Nguyên, lấy đạt tới thực tế trưởng khống Thảo Nguyên mục đích. Đến lúc đó những này hộ nhân bộ lạc là chính mình sử dụng, trở thành trong tay mình thế lực. Vân Châu kinh lược phụ nha môn chủ sự Hàn Tùng lần này tới mục đích, chính là cùng Ô Thác đảm luận duy trì bọn hắn thượng vị vấn đề. Các ngươi Hắc thủy bộ lạc thực lực quá yếu. Các hạng chi tiết đã định sau, Hàn Tùng đối Ô Thác nói, mấy ngày nữa, ta sẽ phái người đưa một nhóm giáp chủ, giới các vật tư cho các ngươi Hắc thủy cầm tới này một nhóm chủ khí giới chiến lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Phía đông có mấy cố bộ lạc nhỏ minh ngoan bất linh, chậm chạp không chịu quy hàng, đến lúc đó Ngô Lãnh Minh tiến đến, đem bọn hắn một lần hành động ra diện, cũng tốt nhờ vào đó dựng nên uy tín. Ô Thác trong lòng minh bạch, đây là Tào Kinh Lược Sử cố ý thăm dò thái độ của bọn hắn. Ô Thác vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy địa đạo, như đến tinh lương giáp trụ khí giới, ta Hắc thủy bộ lạc 300 dũng sĩ sẽ làm toàn lực ứng phó, thể không cho Tào Kinh Lược Sử đại nhân thất vọng. Tốt tốt, ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Chương 421, khinh địch gan chương 421, khinh A Nhi Nguyên, liệt Thành Bắc hơn 60 dặm một chỗ nông trường bên trên, mấy trăm tên hổ nhân ngay tại cơ trường đao lẫn nhau chặt. Giống. giết nha, khen. Trường đao cùng trường đao va chạm, bắn tung tóe ra đốm lửa tung tóe tử. Có dục ngựa đi khắp hổ nhân kéo động dây cùng, Vũ Tiên gào thét lên xuyên thấu một tên khác hổ nhân lồng ngực. Chúng tên hổ nhân nặng nề mà quằn lăn trên mặt đất, máu tươi chảy cuồn cuộn. Cái này mấy trăm tên hổ nhân trang phục cũng không giống nhau. Ước chừng hơn 200 tên hổ quần áo lộn xộn, khí đơn sơ. Mà khác hơn 500 tên hổ nhân thì là giáp trụ tinh binh khí phong lợi. Song vương tại nông trường bên trên hỗn chiến giết, đào đào vào thịt. Huýt nục vang tung toé. Trận này hỗn chiến cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ước chừng nửa canh giờ. Đến lúc cuối cùng một gã dân chăn nuôi trang phục hồi nhân bị mấy cái trường đao chém rất dữ ngựa, chiến sự chính thức kết thúc. Yếu chữa thương binh, thanh lý chiến trường. Tháng trận này chém giết Liêu Tây Hộ nhân phụ Tùng quân một gã chỉ huy xoa xoa máu trên mặt mình ô, thở hổng hộc hồ hạ lệnh giải quyết tốt hậu quả. Hộ nhân phụ Tùng quân thành thạo trên chiến trường dọn dẹp thi thể, đem không ít thụ thương không chết hộ nhân từng cái bổ giết chết. Khi bọn hắn rời đi chỗ này, nông trường thời điểm. Nông trường những cái kia liều chiên, có khô đã bốc cháy lên hừng hực Cuốn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời. Đang tiêu đốt đại hòa bên cạnh, chồng chất như núi chính là bị giết chết số vật cùng tử trận hổ nhân nhân dân chân ngôi. Hôm sau, cái này mấy trăm tên hồ nhân phụ tùng quân quay trở về tới liệt diệm thành bên ngoài. Bọn hắn đem từng khỏa ngưng kết thành màu đỏ sẫm hổ nhân thủ cấp ném tới kia tựa như giống như núi nhỏ kinh quan chu vây, cả kinh kền kền bay nhảy bay loạn. Chỗ này liệt diệm thành bên ngoài kinh quan có ít nhất hơn 3000 thủ cấp, toàn bộ đều là chưa kịp rút lui vào xem a nhĩ Thảo nguyên những cường đại nhất, thủ lĩnh của bọn họ càng là kim chướng Hán quốc vạn kỳ trưởng. Bình thường là không có người dám can đảm trêu chọc bọn hắn, thật là lần này lại không giống. Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh trị huy sứ hô giên đằng xuất lĩnh kỵ binh tiến quân thần tốc. Bọn hắn một mạch giết tới liệt diệm bộ khu vực hoạch tâm liệt diệm thành chu bên cạnh. Những cái kia tại chu vây nuôi thả ngựa chăn dê hổ nhân gặp thai vạn. Đối diện với mấy cái này, tâm quan thủ Lạc Tiêu kỵ doanh tướng sĩ cùng hổ nhân phụ tụng quân, cái này đến cái khác doanh địa bị phá hủy, bộ bộ số lại phái người đi cầu viện. Cái này Thiên Kỵ trưởng dặn dò nói, nếu để cho những này làm chó tiếp tục giết tiếp, chúng ta ở ngoài thành bộ hạ đều muốn bị giết sạch. Là trời tối thời điểm, lại có mấy 10 tên liệt diệm bộ kỵ binh liều chết xông ra ngoài, đi tìm kiếm viện quân. Vây quanh liệt diệm thành Liêu Tây quân kỵ binh bèn bèn tiến hành tượng trưng ngăn cản sau, tùy ý bọn hắn ra ngoài cầu viện. Hồ Diên đăng xuất bộ tại liệt diệm thành chu vây đại sát tứ phương, mục đích đúng là hấp may, trận thời điểm. Trong lòng của hắn đột nhiên run lên, đã minh bạch, là bọn hắn quá mức Cho nên hắn đã xuất lính mấy ngàn kỵ binh, đêm tối đi gấp hướng trở về. Một ngày, đêm khuya, Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đang đang ôm hai cái giành được hồi nhân nữ tử đang ngủ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng la giết Chuyện gì xảy ra? Hồ Diên đàng thô bạo sốc lên ngăn chặn cánh tay mình hồi nhân nữ tử, nhanh chóng đứng người lên. Hắn nắm lên trường đao, vọt tới lều trên bên ngoài. Chỉ thấy doanh địa bên ngoài, tiếng hò hét đinh tai nhức óc, vô số bó đuốc như sao lổm đốn đầy nhân giống như thủy chiều hướng bọn hắn địa mãnh liệt mà đến. Trong doanh địa người hên ngựa loạn tương bừng tượng. Thấy cảnh này, Hồ Diên Đẳng vị này chỉ huy sứ sắc mặt tâm trầm lại bị đánh lén. Bên ngoài cảnh giới binh mã làm ăn gì? Những cái kiêu trinh sát dư kỵ vì sao không có dự cảnh? Hồ Diên Đẳng giờ phút này lửa giận trong lòng bên trong đốt, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Hơn 20 tên thân vệ đã xách theo trường đao, vội vã cuống cùng bảo hộ ở Hồ Diên Đẳng bên cạnh, bảo hộ Hồ Diên Đẳng vị này chỉ huy sứ. Phù Tùng quân chỉ huy A Sử Na phu dục ngựa lao đến. Hồ Diên chỉ huy sứ. A lớn tiếng đối nói, trở lại tới. Chúng ta ở ngoại vi dư kỵ sát đoán trường đều bị bọn hắn xử lý. Hiện tại cấp Nhật tra cái mang theo người ngay tại ngăn cản liệt diệm bộ công kích, đoán chừng bọn hắn không chống được bao lâu. Tối nay là phụ tụng quân chỉ huy cấp Nhật tra cái phụ trách cảnh giới, cho nên khi liệt diệm bộ kỵ binh bỗng nhiên khởi sướng thời điểm tiến công. Vị này phụ tùng quân chỉ huy vẫn là lập tức dẫn người nên đón tiếp đấy, chiến thắng ngủ say đám người tranh thủ thời gian. Chuyên lệnh xuống, không cần ham chiến, hướng tay chạy. Tuân lệnh. Hồ Diên đẳng cũng không có thời gian đi truy cứu vì sao Trinh sát Du Kỵ không có giữ cảnh sự tỉnh. Hiện tại địch nhân kỵ binh đã giết tới dưới mí mắt, hắn không biết rõ hội viên diện bộ kỵ binh có bao nhiêu, hắn không dám chiến. Tôi ông Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào bình tướng ngựa tụ hợp lại, cho nên Hồ Diên đảng quyết định thật nhanh, hạ lệnh kỷ binh không cần tập kết, trực tiếp hướng tây chạy. Nhanh, hướng tây rút lui. Kiều Kỷ doanh mấy trăm tên tướng sĩ ngày bình thường trải qua nghiêm khắc thao luyện, phản ứng rất nhanh. Lạ bên ngoài tiếng la giết vang lên thời điểm, bọn hắn liền nhanh chóng mặc chỉnh tề, tại trước lều tập kết. Bọn hắn che chở Hồ Diên đảng, xông ra ánh lửa ngút trời doanh địa, hướng tây mà đi. Những cái quân những ngày liên liên tiếp, địch, hắn cũng không nghĩ đến liệt diệm bộ quân sẽ đến đến nhanh như vậy. Không ít tuần tra cảnh giới hộ nhân phụ Tùng quân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền mơ mơ hồ hồ bị tiễn thị bắn giết. Trong doanh địa hộ nhân phụ Tùng quân tốt nhiên gặp tập kích, không ít người trong lúc hỗn loạn bị xung loạn. Binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh, khắp nơi đều là ánh lửa cùng la lên, hỗn loạn tương mừng. Cú may lính liên lạc tại bốn phía la lên. Nghe được la lên sau, những này hộ nhân phụ Tùng quân cũng cố đến không tập kết, cưỡi ngựa liền hướng tây chạy. Làm kia xuyên thấu tầng mây, dần dần thời Trong doanh địa, thiêu hủy lều vải lều trên như là rách nát phế tích, khắp nơi trên đất là nổn ngang lộn xộn thi thể, trong đó đa số là hổ nhân phụ Tùng Quân Di Hải, vô cùng thê thảm. Lần này Kim Trướng Hãn Quốc vạn kỵ trưởng Đạt toa xuất lĩnh binh mã hơn nửa đêm tập kích, đánh hô Diên đảng bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hô Diên đảng bọn hắn cũng là chạy mất. Thật là có ít nhất 2000 hổ nhân phụ Tùng Quân trong lúc hỗn loạn bị giết, bị bắt làm tù binh, tổn thất không nhỏ. Đem hắn toàn bộ giết chết. Đối mặt những cái kia bị bắt làm tù binh Quân, vạn kỵ trưởng Đạt toa không có chút nào thương hại. Những người này đều là thảo nguyên các bộ người nhưng bọn hắn không vị kim chướng Hàn Quốc hiệu lực, lại càng nguyện xung làm liêu tây quân chó săn. Cái này tại Đạt toa xem ra, những người này đều đáng chết. Quân hội liệt diệm thành bên ngoài hô diễn đang xây lên một người đầu cái quan, càng làm cho Đạt toa giận không tìm được. Hắn muốn giết những tù binh này lẫn nhân, là chết đi tộc nhân bảo thủ. Vạn Kỵ trưởng Đạt toa ra lệnh một tiếng. Bị bắt làm tù binh hơn ngàn tên hội nhân phụ tụng quân đầu người quân quận, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bọn hắn rất nhanh liền biến thành Lần này nguyên, nhỏ, lượng Tới gần A Nhị Sơn, những bộ lạc này đều là bọn hắn liệt diệm bộ phụ thuộc, liệt diệm bộ lần này tổn thất không nhỏ. Cho nên giết chết những tù binh này sau, Đạt oa càng chưa hết giận, lập tức truy kích. Ta muốn đem những này làm cho toàn bộ giết sạch. Đạt oa bọn hắn trải qua ngắn ngủi trình đốn, bộ xung lương khô cùng cỏ khô sau, lại ngựa không dừng vó hướng tây triển khai truy kích. Đạt oa thể, nhất định phải đem cái này một cỗ chui vào bọn hắn A Nhị thảo nguyên đại kiền quân đội hoàn toàn tiêu diệt. Chương 422, chủ động đánh chương 422, chủ động trách. Mấy ngày sau, Kiều Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đằng mang theo hơn 4000 bọn kỵ binh đã tới một dòng suối nhỏ. Hồ Diên đằng dị ngựa hết, hướng phía chu vây xem xem xét sau một lúc, lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Hôm nay ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời." Tuân mệnh. Mấy ngày liền buon bà ba Kiều Kỵ doanh cùng hồi nhân phụ Tùng quân đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn nhao nhao tung người xuống ngựa, chuẩn bị ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Vài ngày trước bọn hắn tại liệt diệm thành bên ngoài tao ngoài kịp thời dự cảnh, dẫn đến hắn bị lớn. Một trận ít ra hao tổn hơn 2000 người, còn có không ít người trong lúc hỗn loạn chạy tán. Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng đã toa tựa như là ròi trong xương đồng dạng, gắt gao cắn lấy Hồ Diên đằng phía sau bọn họ. Hồ Diên Đẳng bọn hắn phí hết lớn khí lực, lúc này mới tạm thời thoát khỏi truy binh, thắng được một lát cơ hội thở dốc. Mọi mệnh không chịu nổi đám người dàn xếp lại sau. Bị thiệt lớn hô Diên Đẳng lúc này chịu tập trung tướng họp, thương thảo chỉnh đốn quân đội vấn đề. Bọn hắn cái này một chi quân đội trải qua không ngừng mà tướng sĩ đã không đủ 500 người. Mặt khác mấy người đều là bọn hắn theo Vân nguyên điều các bộ tráng cùng theo A Nhĩ Thảo Nguyên những cái kia bị tiêu diệt bộ lạc cứu gian nô buộc trở tạo thành. Nói tóm lại, bọn hắn cái này một chi quân đội ngoại trừ vài trăm người kêu kỵ doanh tướng sĩ xem như quân chính quy bên ngoài, đại đa số kỵ binh đều là chắp vá lên. Đánh thuận gió cầm thời điểm nao nao gọi, một khi gặp phải đánh bại, tán loạn đến so với ai khác đều nhanh. Đặc biệt là lần này tại liệt diệm thành bị thiệt lớn, hao tổn hơn 2000 người sau, mấy ngày nay một mực tại chạy trốn, lần lượt lại có không ít người làm đạo binh. Hồ Diên vị này chỉ hy xứ vọng cũng nhận trọng tỏa. Bây giờ, chi quân đội này chính diện gặp trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ dường như lúc nào cũng có thể sổ đổ, nguyên điệu giải tán. Bọn hắn một đường chạy trốn, Lương Hạo Lương Khô Liễu vài chờ ném đi một cái sạch sẽ. Hiện tại hô Diên đằng ngay cả triệu tập các tướng lĩnh họp, liền che gió che mưa liễu vải đều không có. Nô lão lục, Mộ Dung Nguyệt, Cảnh An, a sử Na Phu các tướng lãnh đều là khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt để lộ ra một tia mọi bệnh cùng bất lực. Hồ Diên đằng nhìn lướt qua đám người, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Thế nào nguyên một đám mày ủ ai thiếu các ngươi Nô lão lục bọn người không có lên tiếng âm thanh, đến mùi thất bại, tâm tình của bọn hắn đều rất thấp, đều ngẩng đầu lên. Nhìn đám người không có phản ứng, Hồ Diên Đằng đột nhiên thay âm biến lạnh lùng. Đám người lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi lênh khốc Hồ Diên Đằng. "Ăn một lần đánh bại mà tôi, thiên lại không có sụp đổ xuống. Các người thân làm ta kiêu kỳ doanh thống binh tướng lĩnh, như thế mặt mà ù mày cho, các tướng sĩ nhìn sẽ nghĩ như thế nào? Các người đều hữu vũ túi đầu, còn thế nào mang binh đánh giặc?" Đối mặt Hồ Diên Đằng giận dữ mắng mỏ, đám người cũng đều mạnh lên tinh thần. "Lần này chúng ta tại liệt diệm thành hạ bị thiệt lớn, ta thừa nhận là ta khinh địch chủ quan." Hồ Diên không che giấu chút nào chính mình vấn đề. "Từ khi chúng ta giết Châu Thảo Nguyên sau, lại đến A Nhị Thảo Nguyên, chúng ta một mực tại đánh thắng trận." Đánh đâu thằng đó. Hồ Diên đẳng mặt hướng chúng nhân nói, "Ta Hồ Diên đẳng còn không có đánh qua thống khoái như vậy cẩm, không ngừng mà đánh thắng trận, để cho ta đều có chút lâng lâng, biến lơn là bất cần. Ta biết rõ chúng ta một mình xâm nhập, lẽ gian nên phái ra càng nhiều đáng tin trinh sát tuần hành chính sát. Thật là ta lại vẹn vẹn phái ra những cái kia thiếu kinh nghiệm, khuyết thiếu huấn luyện phụ tùng quân làm trinh sát tuần hành chính sát. Liên suất đêm bên trong đang trực cảnh giới cũng đều là hồ nhân phụ tùng quân. Cho nên lần này chúng ta tao ngộ diện bộ tập kích phải cái lô vốn, chúng ta bị bại không an." Hồ Diên chủ động để lộ chính mình vấn đề, cái này khiến đám người có chút kinh ngạc đồng thời cũng đúng Hồ Diên đảng vị này chỉ huy sứ coi trọng vài lần, người khác đối với mình sai lầm đều là đủ kiểu che lấp, hắn ngược lại tốt, chính mình đem trách nhiệm này gánh vác. Trên thực tế không chỉ hô Diên đảng khinh địch chủ quan. Ngô lão lục, Mộ Dung Nguyệt, cảnh án bọn người giống nhau có chút lăng lăng. Kéo dài thắng lợi để bọn hắn cảm thấy địch nhân không chịu nổi một kích. Lần này liệt diệm bộ kỵ binh rết trở lại đến, để bọn hắn ý thức được, địch nhân hay là rất cường đại. Mấy ngày nay hao phí khí lực thật là lớn, lúc này mới tạm thời thoát khỏi truy binh. Bọn hắn cái này một chi đội ngủ kém một chút liền bị đối phương đánh tan. Tiểu hầu gia đã từng nói Tháng bại là binh sĩ việc nhà sự tình. Chỉ cần người còn sống, vậy thì có cơ hội còn có thể được trở về. Hồ Diên đang hướng mọi người nói, chúng ta thật là hao tổn một chút binh mã, nhưng bây giờ còn có 3, 4000 người, chúng ta còn có đánh trở về cơ hội. Các ngươi là lính binh tướng lĩnh, ở thời điểm này, nhất định phải làm tốt làm ngư mẫu. Các ngươi đều cho ta tỉnh lại. Nếu như các ngươi những này lính binh đều không có chút nào lòng tin, vậy chúng ta cái này một chi binh mã sớm muộn muốn tán loạn. Đến lúc đó chúng ta có gì mặt mũi đi gặp tiểu hầu gia? Hồ Diên phen, nhường đám người cũng khôi phục một chút lòng tin. Bọn hắn lần này cũng không phải là thất bại thảm hại. Bọn họ đích sắc là tổn thất một chút binh mã, có thể cũng không phải là hoàn toàn tan tác. Bọn hắn còn có sức đánh một trận. Chúng ta lần này khinh địch chủ quan, ăn phải cái lô vốn. Chúng ta tự trách toán trách đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hồ Diên đằng nói với mọi người, lần này chiến bại trách nhiệm, ta một mình gánh chịu. Chờ trở lại Vân Châu thành sau, ta tự sẽ hướng tiểu hầu ra tìm tội. Nhưng là hiện tại, ta vẫn là kiêu kỵ doanh chỉ huy sứ, các người đến nghe ta hiệu lệnh làm việc. Hồ Diên đằng một người đem chiến bại trách nhiệm nhận lãnh đến, nhường đám người cũng cảm thấy thật không tiện. Trên thực tế lần này chiến bại, bọn hắn cũng có trách nhiệm. Bọn hắn giống nhau khinh địch tê dại. Nếu như vậy tướng sĩ còn đi theo chúng ta, chúng ta nhất định phải mang theo bọn hắn đánh thắng trận, mang theo bọn hắn còn sống trở về." Hô Diên đang nói, "Việc cấp bách là giải quyết trước mắt chúng ta gặp phải khôn khủng. Chúng ta chỉ là ngắn ngủi thoát khỏi truy bình, cái này liệt diệm bộ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đổi theo. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết cỏ khô, thiếu khuyết lương thực, binh khí tiến thị cũng tổn thất rất lớn. Nếu là tiếp tục bị bọn hắn đuổi lấy chạy, không bị đuổi kịp giết chết, cũng biết mệt chết chết đói. Cho nên chúng ta đến cải biến chúng ta đấu pháp." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Diên đang. Lão lão lục hỏi, "Chỉ huy muốn làm sao đánh?" Cố Diên đằng nhìn mọi người một cái nói, "Tiểu hầu ra giảng dương đông kích tây, các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn tại hướng tây chạy, Liệt Diệp bộ cũng một mực tại hướng tây truy kích. Nếu là chúng ta tiếp tục hướng tây chạy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Chúng ta bây giờ nếu là bỗng nhiên hướng đông, giết trở lại Liệt Diệp thành, bọn hắn tuyệt đối nghị không ra. Chỉ cần giết trở lại Liệt Diệp thành, ngựa, có khâu cùng vấn đề lương thực đều có thể giải quyết dễ dàng, còn có thể thuận thế thoát khỏi truy binh. Hướng đông? Cái này hướng đông chạy, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Đúng vậy a. Bọn hắn đang từ phía đông đuổi theo, chúng ta quay đầu hướng đông." sẽ đụng vào bọn hắn. Đối mặt hô Diên đằng nói lên biện pháp này, tất cả mọi người lúc đầu cảm thấy cái này biện pháp không tốt. Chúng ta có thể phái ra nhỏ cố binh mã phô trường thanh thế tiếp tục hướng tây trốn, lấy hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hồ Diên đằng nói với mọi người, chúng ta đại đội nhân mã giấu đi, chờ bọn hắn truy binh đi qua, chúng ta liền quay đầu rết trở lại liệt diệp thành đi. Dấu đi? Cái này thảo nguyên bên trên không che không cản, hướng trốn nào giấu. Đúng vậy à. Liệt diệp bộ trinh sát du kỵ cũng không phải mù lòa, như thế mấy ngàn người thế nào dấu? Đối mặt đáng người nói lên chất vấn. Hồ đằng tiếp tục nói, các ngươi nhìn chu vi Những này của Hoàng Cao đã ngang nghèo sâu. Ta xem xong tất cả đều là có thể giấu ở người, chỉ là cần mạo hiểm mà thôi. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt bọn hắn chính sát chính sát tuần hành, không cho bọn hắn đi đến trước mặt, bọn hắn là không phát hiện được chúng ta. A Nhĩ Thảo Nguyên quá mêng ngông. Cho dù trên Thảo Nguyên bộ lạc đông đảo, xúc vật đông đảo. Thật là rất nhiều nơi vẫn là xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang dạ chi địa, cỏ hoàng sinh trưởng tốt, dã thú thành đàn. Chỉ cần rời đi bộ lạc, thường thường đi đến mấy ngày, đều không đụng tới một bóng người. Nếu là gặp phải chưa quen thuộc địa hình, sợ rằng sẽ tại trên Thảo Nguyên là đường. Chương 423, Ngàn giảm việc quân, chương 423, Ngàn giảm việc quân. Trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Cỏ hoang chập trùng theo gió chập trùng trên thảo nguyên, tiếng vó ngựa như sấm vang minh. Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh tướng Lĩnh Ngô lão lục suất lĩnh hơn ngàn tên hổ nhân phụ tụng quân theo trên thảo nguyên lướt qua. Tại phía sau bọn hắn, số lớn kim tướng Hán quốc liệt diệm bộ kỵ binh ngay tại hô to gọi nhỏ dục ngựa điên cuồng đuổi theo. "Đừng để bọn hắn chạy, mau đuổi Phụ trách đoàn hộ kiêu kỵ doanh cưới phụ Tùng Quân Dương cũng cái tên, từng nhánh vũ tiến hướng phía truy binh ném bắn đi. Phốc phốc. A. Không ngừng có liệt diệm bộ kỵ binh nặng nề mà ngã xuống ngựa, biến mất tại trong bóng tối. Bắn tên. Bắn chết bọn hắn. Liệt diệm bộ kỵ binh không ít cũng ngựa thành thảo kỵ binh cũng tại lắc lư trên lưng ngựa kéo động dây cương, hướng về phía trước chạy trốn hộ nhân phụ Tùng Quân bắn tên. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong, lương bay tới tiến tối, đổi Cả kinh nguyên dã lấy nơi chạy trốn lại một mảng lớn của hoang bụi bên trong. Hồ Diên đằng xuất lĩnh Kiêu Kỵ doanh cùng phụ Tùng quân bọn mượn nhờ bóng đêm cùng có hoang hiểm hộ. Bọn hắn một bên trấn an ngã vào tại trong bụi cỏ trên mã, một bên thần sắc hận trương nhìn chằm chằm cách đó không xa hổ nhân. Lô lão lục xuất lĩnh hơn ngàn tên hổ nhân phụ Tùng quân cố ý hấp dẫn liệt diệm bộ kỵ binh chú ý lực. Bọn hắn ngay tại đem liệt diệm bộ kỵ binh hướng tây dẫn. Liệt diệm bộ kỵ binh cũng không biết, phong, chủ cắn đến hắn Bọn hắn lại đánh công lại. Nếu là tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, không bị mệt chết chết đói, cũng biết bị truy binh bởi kịp giết chết. Cho nên hô Diên đằng từ trong quân đội xe dịch một nhóm chiến mã cho Ngô lão lục bọn người, để bọn hắn phụ trách hấp dẫn địch nhân. Nhóm người mình thì là ở nút, chuẩn bị chờ liệt diệm bộ kỵ binh bị hấp dẫn đi, bọn hắn quay đầu hướng đông đi. Chỉ có như vậy, khả năng thoát khỏi truy binh. Chỉ cần bọn hắn giết trở lại liệt diệm thành, cũng có thể thu hoạch được có khô lương thực chờ bổ sung. Lần lượt từng liệt diệm bộ kỵ binh theo bọn hắn cách đó không xa nhanh như tên bắn mã vượt qua, hướng truy kích mà đi các bọn họ gần nhất liệt diệm bộ kỵ binh vẹn vẹn chỉ có mấy chục bước khoảng cách, cũng may trời tối, chu vây lại là ngang eo sâu của hoàng, vì bọn họ cung cấp tuyệt hảo yểm hộ, lúc này mới tránh cho bọn hắn bị phát hiện. Có thể ngay cả như vậy, dấu kín tại địch nhân dưới mí mắt, vẫn là để hô diễn đằng bọn người thần kinh căng cứng, khẩn trương tới cực điểm. Một khi liệt diệm bộ kỵ binh phát hiện bọn hắn, loại kia đợi bọn hắn sẽ là tử vong. Phải biết bọn hắn hiện tại vừa mệt vừa đói, mấy ngày liền chạy trốn mỏi mệt không chịu nổi. Sức chiến đấu của bọn họ đã giảm mất đi nhiều. Trái lại liệt diệm bộ là ở địa bàn của mình tác chiến, nắm giữ cực lớn sân nhà ưu thế. Đặc biệt là những này, Liệt Diệm Bộ Kỵ binh cũng không phải bình thường dân chăn nuôi trắng đình. Đatoa xem như kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng, dưới tay có ít nhất 1 2000 tinh nhuệ kỵ binh. Những này tinh nhuệ kỵ binh hoàn toàn là thoát ly sản xuất kỵ binh, bất luận là trang bị vẫn là chiến lực, đều viễn siêu dân chăn nuôi kỵ binh. Hồ Diên đằng bọn hắn tại Liệt Diệm thành ngăn phải cái lỗ vốn, binh mã tán loạn tổn thất không ít. Bây giờ bọn hắn sĩ khí sa sút, hắn không dám cùng Liệt Diệm liền bị tan. Lại, hướng đến một giờ sau, cuối cùng một đội Liệt Diệm Bộ Kỵ binh rời đi. Vừa rồi còn ồn ào náo động vô cùng Thảo Nguyên bỗng nhiên liền biến yên tĩnh trở lại. Chỉ huy sứ, liệt diệm bộ kỵ binh đều bị dẫn tới phía tây đi. Cảnh An nhìn thoáng qua Chu Vây An tĩnh Thảo Nguyên, hạ giọng mà miệng. Hồ Diên đang nhìn liệt diệm bộ kỵ binh hoàn toàn chính xác đều hướng phía, phía tây đội theo, Chu Vây không có địch nhân rồi. Hắn lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, thầm nghĩ may mắn. Vừa rồi cách bọn họ gần nhất liệt diệm mấy chục bước một chút liền bị phát hiện. Đến lúc đó làm không tốt lại là một trận chiến. Cũng may Ngô lão lục bọn người thành công hấp dẫn địch nhân chú ý lực địch nhân hoàn toàn không nghĩ tới. Hồ Diên đằng bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà dám can đảm liền giấu kín dưới mí mắt bọn hắn. Hiện tại Liệt Diệm bộ bọn người hướng tây truy kích Ngô Lão lục bọn người đi. Hồ Diên đằng bọn hắn thành công thoát khỏi Liệt Diệm bộ kỵ binh truy kích và tiêu diệt. Lên ngựa. Đi Liệt Diệm thành. Hồ Diên đằng phái ra mấy đội tinh sát binh tới chu vây điều tra một phen, xác định liền Liệt Diệm bộ trinh sát đều hướng tây đi sau. Hắn lúc này mới hạ lệnh dưới tay kỵ binh lên ngựa, quay đầu đông. Đối với hướng về phía trước mà nói, bọn hắn lần này không ít người là hai người cùng kỵ một con ngựa. Vì để tránh cho những nô lão lục bọn người bị đối kịp, Hồ Diên Đẳng điều không ít chiến mã cho bọn họ, cho bọn họ mỗi người trang bị 2 con ngựa. Điều này sẽ đưa đến Hô Diên Đẳng bọn hắn những người còn lại, không ít người đến cùng kỵ một con ngựa. Nếu là đặt ở ngày bình thường, làm như vậy sẽ để cho chiến mã không chịu nổi gánh nặng, đối chiến ngựa hao tổn rất lớn. Nhưng bây giờ Hô Diên đằng không lo được nhiều như vậy. Những này chiến mã hao tổn liền hao tổn A Chỉ cần một lần nữa giết trở lại liệt diện thành, bọn hắn liền có thể lại đoạt một nhóm chiến mã, đem những này hao tổn nghiêm trọng ngựa đổi đi. Hồ bọn hắn tại màn đêm hạ, quay đầu hướng đông mà đi. Tuân mười tên tiêu kỵ doanh bạch hộ binh tự mình mang theo mười mấy chi hổ nhân chính sát đội đi tại đội ngũ phía trước nhất. Bọn hắn người mặc theo liệt diệm bộ chết đi kỵ binh trên thân lai y phục, dĩ giả luận chân, ngụy trang thành là liệt diệm bộ chính sát. Bọn hắn trên đường đi gặp mấy chi liệt diệm bộ chính sát kỵ binh. Bọn hắn trang phục cùng đối phương giống nhau như lúc, cái này làm cho đối phương bùng lòng cảnh giác. Quân hộ hiện tại đại đội người mã đô hướng tây truy kích. Những này tới lui liệt diệm bộ chính sát bản liền không nghĩ tới. Đã hướng tây địch nhân sẽ lừa qua bọn hắn đại đội nhân mã, một cái hồi mã thương. Liệt diệm bộ chính lên muốn chào hỏi trao đổi tình báo. Nhưng khi hắn nhóm phát hiện không hợp lý thời điểm, đã khó mà đào thoát. Tiêu Kỵ doanh Bạch Hổ binh vậy cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những cái kêu bị chọn lựa là chính sát hổ nhân giống nhau dũng mãnh. Bọn hắn chính là dựa vào loại này nuôi trang, lừa qua không ít liệt diệm bộ chính sát kỷ binh, đem bọn hắn giết chết. Làm Bạch Hổ binh lôi chấn mang theo một đội hổ nhân chính sát vừa giảo sát mấy tên liệt diệm bộ chính sát thời điểm. Đương nhiên, xa xa thảo sơn núi bên trên xuất hiện mười mấy tên người mặc chế chính Những qua Bạch người, lúc này vây đi lên. Nhìn thấy những này dục ngựa chạy nhanh đến đại kiền trinh sát kinh kì, lôi chấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấy rõ ràng đối phương trang phục sau, cao hứng hô to gọi nhỏ lên. Thật là rất nhanh hắn liền sắc mặt của biến, bởi vì hắn phát hiện đối phương dương cung cái tên, chuẩn bị bắn giết bọn hắn. Mẹ nó, lôi chấn bận bịu mang theo người hướng phía nơi xa chạy trốn. Siêu siêu siêu. Siêu xiêu tiến thị không ngừng hướng phía bọn hắn bắn trụn. Cũng may bọn hắn chạy nhanh, tiễn thị phần lớn rơi vào phía sau bọn họ. Đừng bắn tên, đừng bắn tên. Chúng ta không phải địch nhân. Lão tử là Kiêu Kỵ doanh đội lôi chấn. Lôi Chấn vừa chạy vừa lớn tiếng hướng những cái kia vây rết bọn hắn kêu kỵ doanh kỵ binh gọi hàng. Thật là Lôi Chấn bọn hắn vì mê hoặc địch nhân, hiện tại hoàn toàn là địch nhân trang phục cách hắn mặc. Ngoại trừ Lôi Chấn bên ngoài, dưới tay cũng đều là hồ nhân kỵ binh. Hô lửa ngày, đối phương căn bản cũng không tin. Lôi Chấn dưới tình thế cấp bách, đành phải đem bọc tại trên người mình ra áo choàng trời xuống ném đi, lộ ra bên trong đại kiện tiêu kỵ doanh quân phục. Người một nhà, người một nhà. Đừng bắn tên. Lôi Chấn hô lửa ngày, bọn hắn kêu tướng lúc này mới tên. Nhìn đối phương không có bắn tên, Lôi Chấn lau một cái mồ hôi trán. Lúc này mới thả chậm nửa tốc độ. Trải qua một phen thương lượng, Song phương lúc này mới xác nhận thân phận của nhau. Huynh đệ, các ngươi thế nào cũng tới ai Nhi Thảo Nguyên. Nhìn thấy những này kiêu kỵ doanh tướng sĩ sau, Bạch Hổ binh lôi chấn tựa như nhìn thấy thân nhân đồng dạng, "Cảm ơn công thôi. Chúng ta là Phụng Tiểu Hầu ra chi mệnh, đến tiếp viện hô Diên chỉ huy sứ. Thật là ta nhóm nghe nói các ngươi tại liệt diệm thành bên ngoài tao ngộ thảm bại, bị đánh tan, bây giờ còn có nhỏ cô hướng tây chạy trốn, cho nên chúng ta liền hướng tây tới tìm các ngươi." Lôi nghe xong, lúc này mắng, thả hắn nương chó má, ai nói bọn lão tử bị đánh tan? Chúng ta chỉ là tại liệt diệm thành hạ ăn một cái thiệt tòi nhỏ mà thôi. Chúng ta đại đội nhân mã hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, đang chuẩn bị giết trở lại liệt diệm thành, là huynh đệ đã chết báo thủ đâu. Chương 424, chỉnh đốn binh mã, chương 424, chỉnh đốn binh mã. Hồ Diên đằng xuất lĩnh tiêu kỵ doanh một bộ cùng vương đại thụ xuất lĩnh 1500 tiêu kỵ doanh tại liệt diệm thành lấy đông thành công hội hợp. Song vương tướng sĩ tựa như gặp được thân nhân của mình đồng dạng, bọn hắn ôm nhau, lớn tiếng reo không ít người vui đến phát chỉ huy sứ, các ngươi có thể để chúng ta tìm thật khổ cực Ta còn tưởng rằng các ngươi bị liệt diệm bộ người đã tiêu diệt nữa nha." Vương đại tụ sải bước đi hướng Hồ Diên Đàng, hai người chăm chú ôm nhau, Vương đại tụ trên mặt tràn đầy khó nói lên lời vui sướng. "Bây giờ thấy các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, ta cái này trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống." Vương đại tụ phụng tạo phong có lệnh, xuất lĩnh 1500 tiêu kỵ doanh tướng sĩ gấp rút tiếp viện Hồ Diên Đàng. Bọn hắn đi ngang qua Vân Châu Thảo Nguyên, tiến vào Á Nhi Thảo Nguyên. tìm người, cũng là cực lớn nguy lớn, các bộ lạc khoảng cách lại rất xa. Vương đại thủ bọn hắn mặc dù bắt dẫn đường dẫn đường, thật là Hồ Diên Đằng bọn người không ngừng liên chiến. Vương đại thủ bọn hắn đuổi một đường đều không đuổi kịp. Khi biết được Hồ Diên Đằng bọn hắn tại liệt diệm thành hạ thảm bại, chỉ có nhỏ cô chạy trốn thời điểm. Vương đại thủ đám người tâm càng là chìm đến đáy cốc. Bây giờ thấy Hồ Diên Đằng bọn người còn sống, Vương đại thủ bọn hắn cao hứng không thôi, cuối cùng là có thể trở về cho tiểu hầu gia giao nộp. Kẻ muốn giết ta còn không có sinh ra đâu. hắn tại lâu vậy, xoàm, toàn, máu, toàn ra vị. Bây giờ thấy 1500 kiêu kỵ doanh tướng sĩ, Hồ Diên đẳng vị này chỉ uy sứ cao hứng không ngậm được. Bọn hắn tại liệt diệm thành bên ngoài bị thiệt lớn. Lần này là phí hết lớn khí lực, này mới khiến Ngô lão lục đem liệt diệm bộ truy binh dẫn ra. Bọn hắn lần này rết trở lại đến, chính là muốn tập kích liệt diệm thành, rết hắn một cái hồi mã thương, là chết đi tướng sĩ báo thù đồng thời, cướp đoạt tiếp tế. Bây giờ nhiều vương đại thụ 1500 trang bị tinh lương, nghiêm trình huấn luyện tiêu kỵ doanh tướng sĩ, vậy bọn hắn càng là tăng thêm mấy phần phần thắng. Trên thực tế theo liệt diệm thành bên ngoài một trận đánh bại, bọn hắn cái này một chi đội ngũ gặp phải sụp đổ phong hiểm. Trường liên chiến, vốn là vất vả Tại nguy cơ từ phía địch cảnh trùng sát, làm không tốt liền đầu rơi xuống đất. Theo chiến bại, càng là trầm trọng hơn một chút hổ nhân phụ từng quân quét chiến tranh tâm tình mâu thuẫn. Thậm chí có hổ nhân muốn thoát ly Hồ Diên đẳng trưởng khống, mang theo người trốn đi. Những ngày này lần lượt đều có đảo binh xuất hiện. Hồ Diên đẳng rựa vào thiết huyết cổ tay giết hơn 100 muốn phân liệt đội ngũ đạo binh, đồng thời lại hứa lấy trọng thưởng hứa hẹn. Hắn lúc này mới khó khăn lắm ổn định đội ngũ tán loạn. Nhưng nếu là lại không đánh một cái thắng trận, thu hoạch được tiếp tế ngưng tụ quân tâm lời nói, vậy bọn hắn cái này một chi binh mã liền phải tán rơi. Hiện tại không giống như vậy. Có 1500 tiêu kỵ doanh gia nghiệp Cái này không chỉ tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, càng là có thể trấn nhiếp những cái kia hồ nhân phụ tùng quân, chính cho xuất hiện đội ngũ tán loạn phong hiểm. Hiện tại hai chi binh mã tụ hợp, Ngưu Hồ Diên đảng vị này chỉ hy sứ trong lòng nhất thời an tâm không khuất. Chúng ta trong quân tình huống bây giờ rất phức tạp. Ta hiện tại cần trước chỉnh đốn binh mã. Sau đó chúng ta trực tiếp đi đánh liệt diệp thành, đem liệt diệp bộ hang ổ tiêu diệt. Hồ Diên đảng cùng vương đại thụ trải qua một phen hàn huyên sau, cũng thông báo hiện tại đội ngũ phức tạp tình huống. Trước khi đi tiểu hầu gia đã nói, để cho ta tìm tới các ngươi sau, nghe hiệu lệnh làm việc. Nếu là tìm không thấy các ngươi, ta liền đơn độc phụ trách tập kích quái rối hồ nhân. Hiện tại như là đã hợp binh một chỗ, ta tự nhiên nghe ngươi hiệu lệnh." Vương đại thủ đối hô Diên đang nói, "Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ, ta tất cả nghe theo ngươi." Đa Tạ Vương huynh đệ duy trì. Vương đại thụ cười nói, "Ngươi là chỉ huy sứ, ta không nghe ngươi, chẳng lẽ lại muốn nghe người khác không thành." Nhìn thấy Vương đại thủ như thế tỏ thái độ, hô Diên đằng thật cao hứng. Hai người tại thương nghị một phen sau, bọn hắn lúc này đem đội ngũ tập kết lên. Hiện tại Hồ Diên đang dưới tay Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ còn thừa lại 4500 người. Hộ nhân phụ Tùng Quân còn có không sai biệt lắm hơn 2700 người. Ngoài ra còn có Ngô lão lục xuất lĩnh hơn 1000 Hồ nhân phụ Tùng Quân xem như ngồi nhự hướng tây đi. Hiện tại hơn 3000 tướng sĩ đạt được theo Vương đại thụ bọn người bên kia phân đến đồ ăn, ăn no dừng lại, sĩ khí khôi phục không ít. Bọn hắn làm thành một vòng trò lớn, chờ đợi chỉ huy sứ Hô Diên đàng phát biểu. Những ngày này chư vị đi theo ta mấy ngày liền buôn ba liên chiến, có thể nói là cự tử nhất sinh. Hiện tại chúng ta cùng Vương giám quân sứ hợp binh một chỗ, chúng ta đã vượt qua gian nan nhất thời điểm. Hồ Diên lớn tiếng nói, lần này sau khi trở về, ta định bẩm báo tiểu hầu gia, cho chư vị trọng thưởng biết được sau khi trở về có thể cầm tới trọng thưởng ban thường, không ít người đều reo hò quát to lên. Hồ Diên đàng ép, ép tay, nhường đám người yên tĩnh. Những ngày này cùng địch nhân chém giết tác chiến, chúng ta đại đa số các tướng sĩ đều rất anh dũng. Thật là còn có một số người, lại không nghe hiệu lệnh, thậm chí sợ chiến chạy tán loạn. Lương khô không đủ thời điểm, thậm chí công nhân dẫn người cướp đoạt những người khác lương khô. Hồ Diên đàng tiểu nói này, hồ nhân phụ thuộc quân trong đội ngũ xuất hiện một chút dao động. Lúc trước một mực tại hành quân đánh trận, ta vẹn vẹn tiến hành một phen gian dạy. Thật là có ít người không biết hối cải, làm trầm trọng thêm. Sĩ khả nhận thụ bất khả nhận. Hôm nay ta muốn chỉnh đốn binh mã, trừng trị những kẻ con sâu làm rầu nồi canh." Lời này nhường mấy tên hộ nhân phụ Tùng quân đầu mục liếc nhìn nhau, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Hồ Diên Đằng sẽ thu được về tính sổ sách. Trên thực tế Hồ Diên Đằng đã sớm đối bọn hắn đủ loại hành vi bất mãn. Thật là cái này một chi trong đội ngũ, chân chính tiêu kỵ doanh tướng sĩ liền vài trăm người. Bọn hắn lực lượng không cách nào ngăn chặn số lượng đông đảo hộ nhân phụ Tùng quân. Để bảo đảm hộ nhân phụ Tùng quân nghe theo hiệu lệnh, đặc biệt là tại địch nhân truy kích và tiêu diệt tình huống hạ, bảo đảm quân đội không tán loạn. Hắn chỉ dám răn dạy một bọn hắn, không dám quá kích thích những người này. Vạn nhất bọn hắn lâm trận phản chiến, vậy mình mấy trăm tiên kiêu kỵ doanh tướng sĩ là đánh không lại. Bởi vậy Hồ Diên Đằng đứ bọn hắn một nh nh lại nh Vì trấn an bọn hắn, chánh cho bọn hắn lâm trận phản chiến hoặc là mang theo binh mã thoát ly đoàn ngũ. Hồ Diên Đằng thậm chí không thể không hứa hẹn trọng thường, thậm chí để bạc bọn hắn. Hiện tại Vương đại thụ xuất lĩnh 1500 tiêu kỵ doanh tướng sĩ tới, cái này nhường Hô Diên Đằng đã có lực lượng. Hiện tại cho dù có người muốn làm loạn, bọn hắn cũng có thể thu thập. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Chúng ta trong quân có người trái với pháp, bọn hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Hồ Diên đằng sau khi nói xong lúc này ánh mắt nhìn về phía mấy tên hồ nhân phụ tùng quân đầu mục đó là hát chỗ hô đằng một mạch hô năm tên hồ nhân phụ tùng quân đầu mục danh tự bọn hắn hiện tại cũng là hồ nhân phụ tùng quân chỉ huy mấy người này nghe được hô đằng hô danh tự trong lòng một cái lộ bộ ý thức được không ổn các ngươi không nghe hiệu lệnh Phạm Thượng sợ chiến không thể bốn. nên chém lời này vừa nói ra bọn hắn sắc mặt đã biến đem bọn hắn bắt lại hô Diên đằng ra lệnh một tiếng á xử Nau lúc này mang theo người vào tới hôuyênằng người cái này nói một đằng là một mèo tiểu nhân hạ Chúng ta sớm nên giết ngươi, bắt người đầu lâu đi mời thượng. Nhìn thấy hô Diên đằng thu được về tính số sách, cái này mấy tên đầu mục lúc này tức giận đến trừng ầm lên. Cầm vũ khí, Ngược. Đầu mục cùng thân tín của bọn hắn nhao nhao rút đao, muốn kháng cự A Sử Na Phu bắt. Chu Vây hộ nhân phụ Tùng quân cũng đều xuất hiện dao động. Bọn hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, sợ chiến hỏa thay bay và gió, nhao nhao nắm chặt chu đao, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng bất an. Những người không liên quan lui lại. Việc này cùng các người không quan hệ. Hồ Diên đằng Phun hoa, hộ nhân phụ Tùng quân các đầu mục kịp thời đứng ra lên tiếng, cấp tốc ổn định đội ngũ. Những cái kêu bị Hoàng sợ hồn nhân phụ Tùng quân lúc này mới nhao nhao lưu lại. Hiện tại bên ngoài có 1500 võ trang đầy đủ tiêu kỵ doanh tướng sĩ. Ai dám phản kháng, chỉ có một con đường chết. Bộ lạc của bọn hắn đều tại Vân Châu, cho nên những người này rất biết thời thế trách móc mình người không cần tham dự. Ngược lại lần này bọn hắn lại không có bị tác động đến. Bọn hắn đi theo Hồ Diên chỉ huy sứ liên chiến, còn có công lao. Bọn hắn không cần thiết đi theo phạm sai lầm. A Sử Na Phu cái này 1200 hồ nhân vụ Tùng quân giúp đao muốn phản kháng. Hắn lúc này hạ lệnh bắn giết. Bắn tên, bán chết bọn hắn. Xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Tựa như như mưa rơi tiến thị hướng phía những cái kia muốn phản kháng hội nhận vụ tụng quân bắn trụm mà đi. Tiến thị xuyên thấu thân thể của bọn hắn, bọn hắn tựa như chín người lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Cũng có người hoảng sợ không thôi, hướng phía chiến mã phương hướng chạy đi, muốn thoát đi. Thật là còn không có chạy vội tới chiến mã trước mặt, liền bị mấy chi tiến thị xuyên thấu, thẳng tắp ngã xuống. A Sử Na Phu dẫn người xông đi lên, đối với không chết chính là một trận chết giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Hơn 200 tên hội vụ tụng quân bọn hắn đầu mục tại vạn chúng chừng chừng bị Khoảnh khắc quân phu Hỗ nhân phụ Tùng Quân bên trong một chút không ổn định phần tử liền bị tán khắp thành bụi sạch. Chương 425, giết một cái hồi mã thương, chương 425, giết một cái hồi mã thương. Liệt Diệm Thành. Gió thét gió bấc thổi qua, trong không khí nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Dân chăn nuôi a ngày xua đuổi lấy xe ngựa, đem từng bó cỏ khô vận chuyển về ngoài thành cỏ khô trận. Những này chính là xúc vật qua mùa đông cỏ khô. Chỉ có điều năm nay không cần chuẩn bị quá nhiều cỏ khô. Lúc trước đại kiền tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đằng xuất binh mã đánh tới Liệt Thành bên ngoài, ở tại ngoài thành không ít nông trường đều bị phá hủy. Không chỉ dân chăn nuôi thương vong đông đảo, Nông trưởng bên trong đại lượng công trình bị thiêu hủy, đại lượng súc vật cũng bị giết chết, cái này khiến liệt diệm bộ tổn thất nặng nề. Bây giờ còn chưa tới mùa đông, chết mất đại lượng súc vật đã hư thối sinh ròi. Nghĩ đến đây, vận chuyển của khô dân chăn nuôi A Ngải cũng cảm giác được phẫn nộ. Những này làm quốc binh quá ghê tởm. Hy vọng vạn kỵ trường Đạt Toa đem bọn hắn hết thể rửa sạch. Đang lúc dân chăn nuôi A ngày đang chửi mắng những cái kia ghê tởm đại kiện quân đội thời điểm. Bỗng nhiên, một hồi đinh thai nhấc góc ngựa phá tính. chăn nuôi A cương, bước. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, Chỉ thấy ít ra hơn ngàn tên kỵ binh đang từ nơi xa nhanh như điện chấp mà đến. Những người này quần áo lộn xộn, có thể dân chăn nuôi a ngày vẫn là thấy được không ít người người mặc bọn hắn liệt diệm bộ kỵ binh trang phục. Những loại trang phục chỉ có liệt diệm thành phòng binh mới có, bình thường dân chăn nuôi chẳng đinh là không có tư cách mặc. Thông qua bọn hắn dơ cao kỳ phiên phán đoán, những người này hẳn là bọn hắn liệt diệm bộ phòng binh cùng phụ thuộc bộ lạc cháng đinh pha trộn đội ngũ. Nhìn thấy cái này hơn ngàn tên kỵ binh trở về, lúc này ở ngoài thành tới lui tuần tra hơn 10 tên liệt diệm bộ trạm canh gác tiếp lấy. Ngoài thành bận rộn những cái kia dân chăn nuôi cũng đều ngừng chân quan sát. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nụ cười. Những kỵ binh này đã trở về liệt diện thành. Ý vị này những cái kia tập kích liệt diện thành đại kiền quân đội đã bị triệt để tiêu diệt rơi mất. Vạn kỵ trưởng hẳn là ngay tại phía sau. Đánh thắng trận. Đến lúc đó nói không chừng có ban thượng phát hạ đến. Nghĩ tới đây, dân chăn nuôi A ngày trên mặt liền có thêm nợ nụ cười. Thật là rất nhanh. A ngày trên mặt biểu lộ liền đông lại. Chỉ thấy kia nên đón hơn 10 tên chính sát tuần hành vừa tới gần nơi này chút binh mã. Những này liệt diện bộ trang phục kỵ binh lại đột nhiên giương cung cài tên. Huân 10 tên chính sát tuần hành còn chưa kịp phản ứng, liền bị tiễn thị quán xuyên thân thể, theo trên lưng ngựa lăn xuống đến. Thấy cảnh này, dân chăn nuôi A ngày đứng chết chân tại chỗ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, những này đắc thắng mà về quân đội vì sao đột nhiên đối chính sát tuần hành bản tên? Không đợi nghĩ hắn minh bạch, cái này hơn ngàn tên kỵ binh đã khí thế hung hăng hướng phía hắn bên này lao đến. Những kỵ binh này giơ cao lên ngựa cùng, trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ. Đối diện với mấy cái này kỵ binh cái kia sát khí đằng đằng càng lớn kinh tất Hắn bận bịu xua đổi lấy đồ đổ đầy có khô xe ba gác hướng liệt diệm thành phương hướng chạy trốn. Cơ hội cùng lúc đó, ở ngoài thành bận rộn liệt diệm bộ chúng cũng đều kinh hoàng thất thố chạy trốn. Bọn hắn còn tưởng rằng liệt diệm bộ có người tạo phản. Tạo phản cũng không phải là một cái mới mẹ tử. Tại Kim trướng Hàn Quốc bên trong các bộ lạc, thường xuyên bởi vì một chút ma sát mâu thuẫn bộ phát xung đột. Bọn hắn rất tôn trọng dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cho dù là cùng một bộ rơi, cũng thường xuyên vì quyền thế lẫn nhau chém giết. Thật là các bộ chỉ cần đúng hạn cho vương đỉnh giao nạpưu dương, vương đỉnh bên kia bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không thèm để ý. Vậy vậy trên thảo nguyên thường xuyên bộ phát xung đột, dân chăn nuôi A Ngải còn tưởng rằng là liệt diệm bộ nội bộ có người nào muốn mong muốn tứ vạn kỵ trưởng vị trí, mong muốn tạo phản đâu. Siêu siêu siêu. Siêu xiu siêu. Một lát sau, lít nha lít nhít tiến thị liền từ trên trời giáng xuống, lôi kéo xe ba gác ngựa lúc này liền bị mấy chi tiến thị bắn trúng, rên rỉ ngã xuống. Ngồi trên xe ba gác dân chăn nuôi A ngày cũng bị lật nghiêng xe ngựa là tung. Phốc. Một chi tiến thị xuyên thấu cánh tay của hắn, đau đớn kịch liệt nhường ngày phát ra thống khổ kêu thảm. A. Nhìn thấy đối phương kỵ binh mãnh liệt mà đến, A Ngải cố nén đau đớn trốn vào lật nghiêng dưới bản sa, từng bó cỏ nuôi súc vật cho hắn cung cấp tuyệt hảo hiểm hộ. Cái này hơn ngàn tên ngụy trang thành là liệt diệm bộ cùng phụ thuộc bộ lạc kỵ binh chính là đại kiền Liêu Tây quân. Bọn hắn tại chỉ huy sứ Hồ Diên đang xuất lĩnh dưới, lại giết trở về liệt diệm thành. Đối với lần trước mà nói, lần này bọn hắn ra tay càng thêm hung ác, bởi vì bọn hắn tại liệt diệm thành thua thiệt qua, hao tổn hơn 2000 binh mã. Cái này hơn ngàn tên tiên phong tại A Sử Na phu xuất lĩnh dưới, một mạch liều chết. Nhìn thấy liệt người, cơ không lưu người sống. Hiện tại lưu thủ liệt diệm thành binh lực đã không nhiều, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người mà thôi. Liệt Diệm Bộ xem như nắm giữ mấy vạn người đại bộ phận. Ngày bình thường có thể điều đến dung sĩ liền có hơn vạn tên, có thể vương đỉnh xuất binh tiến đánh đại kiền, bọn hắn liệt diệm bộ xuất binh mấy ngàn. Lần này vạn kỵ trưởng đã toa lại mang đi còn sót lại binh mã đuổi theo diệt chạy trốn tới Thảo Nguyên đại kiền quân đội. Hiện tại đối mặt dũng nhiên giết một cái hồi mã thương hô giên đằng tiểu kỵ doanh. Liệt Diệm thành lưu thủ binh mã có chút chấn váng. Nhìn đối phương ở ngoài thành rục ngựa phi nhanh, chém giết những cái kịp rút lui vào thành bên trong bộ hạ. Cái này mấy tên liệt thành, chuẩn bị nhân, hạ vào thành. Lập tức liền muốn mùa đông. Đại lượng vân tán tại các nơi chăn thả bộ hạ ngay tại trở về liệt diệm thành. Hiện tại tao ngộ bỗng nhiên tập kích, ngoài thành hỗn loạn tương mừng. Giết a. Rõng. Mấy trăm tên liệt diệm bộ kỵ binh quên mình xông về a sử Na Phu bọn người, muốn hiểm hộ bộ hạ vào thành. Giết chết bọn hắn. Nhìn thấy những này xông lên liệt diệm bộ kỵ binh, A Sử Na Phu nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn vung tay lên, hơn ngàn tên kỵ binh liền tựa như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, hướng phía đối phương lên lấy. Song Phương còn không có tiếp chiến, gao thiết cũng đã đem vô số người vén xuống dưới ngựa. Làm song phương đánh giáp lá cả thời điểm, Xông vào phía trước kỵ binh người ngã ngựa đổ. Tại xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, tại chỗ liền ngã xuống một màn lớn. Có người bị kỵ thương đâm xuyên thân thể, cũng có người bị mã đao tước mất đầu. Càng nhiều người là tại lẫn nhau chiến mã giao thoa mà qua thời điểm, bị đối phương mã đao chém xuống dưới ngựa. Song phương rất nhanh liền biến thành mặt đối mặt giao sát chém giết. Chiến mã đã chạy không nổi, lẫn nhau dây dưa hỗn chiến với nhau, chỉ thấy trường đao vung dậy, huyết nục vang tung tóe. Án Sử Na Phu rất nhanh thấu trận địa địch. Một vòng này đối xung, mấy trong tên liệt diệm bộ kỵ có ít nhất một nửa xuống ngựa. Giết. Án Na không cho đối phương cơ hội thở dốc. Hắn dục ngựa lượn một cái vòng quan hệ, lần nữa dục ngựa xông về chiến đoàn. Thương vong to lớn liệt diệm bộ kỵ binh căn bản liền chống đỡ không được, bọn hắn người quá ít. Đối mặt bốn phương tám hướng bổ về phía bọn hắn trường đao, đâm hướng bọn hắn kỵ thương, huyết dục của bọn hắn thân thể căn bản liền ngăn không được. Bọn hắn giữ vững được một lát sau liền sụp đổ. May mắn còn sống sót mười mấy tên liệt diệm bộ kỵ binh thậm chí thành đều không dám về, dục ngựa hướng phía nơi xa chạy trốn. A thì mang theo kỵ vào liệt trong, thế không đỡ. Lam Hồ vị này chỉ uy lĩnh đại nhân mã đến liệt thành thời điểm, A Sử Na Phu vị này, Tiên Phong đã xuất lĩnh binh mã chiếm lĩnh liệt diện thành, bắt làm tù binh đại lượng liệt diện bộ chúng. Hồ Diên chỉ huy sứ, may mắn không làm nục mệnh. Liệt diện thành đã bị chúng ta chiếm lĩnh. A Sử Na Phu mang theo người đón nhận Hồ Diên và bọn người, máu đen trên mặt pha tạp, chưa hoàn toàn lau đi, lộ ra càng thêm dữ tợn. Đối với lần trước mà nói, lần này bọn hắn đánh cho phá lệ nhẹ nhõm, ai cũng không có dự liệu được. Bị bọn hắn vạn kỵ trường truy sát nhân vậy mà bỗng nhiên giết trở về. Hiện tại rất nhiều liệt diện bộ bị bắt làm tù binh người còn vẻ mặt ngậm bực trạng thái, không tin mình biến thành binh. Đánh thật hay. Sau khi trở về, định hướng tiểu hầu gia vì người sinh công. A Sử Na Phu dẫn người ngụy trang thành là liệt diệm bộ người xông vào trước nhất bên cạnh. Bọn hắn vốn chỉ là giấu trong lòng tham dò chi tâm, ý đồ đối liệt diệm thành tiến hành một trận xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, không nghĩ tới quân coi giữ phòng bị bươm lòng như vậy, để bọn hắn tùy tiện đắc thủ. Hồ Diên đằng nhìn qua bị bọn hắn công chiếm liệt diệm thành, trong mắt của hắn bên trong lóe lên khát máu qua mang. Chương 426, khác nhau đối đãi, chương 426, khác nhau đối đãi. Chỉ huy chết tù hạ, hoàn toàn phá hủy thành. Vương đại thủ ngay vậy, lập tức đưa ra dị sứ Chúng ta khi tiến vào A Nhĩ Thảo Nguyên sau, có hậu phương người mang tin tức mang đến tiểu hầu gia của lệnh. Vương đại thủ đối hô Diên đang nói, tiểu hầu gia nói, Thảo Nguyên các bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Hắn luôn chúng ta trọng điểm đả kích thực lực khá mạnh, thanh danh bất hảo một chút đại bộ lạc. Về phần những cái kia phụ thuộc bộ lạc nhỏ người, thì là có thể mở một mặt lưới. Kể từ đó, đã có thể tránh cho gây thù hằn quá nhiều, cũng có thể tan rã Thảo Nguyên các bộ, phòng ngừa bọn hắn cùng chung mối thủ, cùng một chỗ đối phó chúng ta. Chỉ cần suy yếu đại bộ lạc, khiến cho bất lực lại áp chế những bộ lạc khác. Kia trên Thảo Nguyên các bộ liền sẽ lâm vào lẫn nhau tranh đoạt đồng cỏ tại nguyên nội chiến. Đây đối với chúng ta là có lợi. Hô Diên Đằng bọn hắn xâm nhập Thảo Nguyên, người mang tin tức không có cách nào tướng quân khiến truyền đạt cho bọn hắn. Cũng may Vương đại thụ bọn hắn nhận được Tào Phong quân lệnh. Bây giờ nhìn Hô Diên Đằng muốn đại khai sát giới, cho nên lúc này mới nhớ tới Tào Phong truyền đạt quân lệnh. Hắn Vội Vàng nói cho Hô Diên Đằng. Hô Diên Đằng nghe vậy, lúc này gật đầu. Tiểu Hầu Gia nghĩ đến Chu toàn, vậy thì tuân theo Tiểu Hầu Gia phân phó xử lý. Hô Diên Đằng cũng cảm thấy Tào Phong cái này tiểu Hầu Gia phương pháp xử lý rất tốt. Như thế có thể tránh cho gây thù hằn quá nhiều, cũng có thể tiến một bước chế tạo các bộ mâu thuẫn. Truyền lệnh xuống. Lập tức đối tù binh đám người tiến hành phân biệt, phàm la liệt diệm bộ người, hết thảy chết giết. Nếu là cái khác các bộ người thì là thả đi. Hồ Diên đàng quân lệnh hạ đã sau, lúc này liền có người cấp tốc đi đối tù binh tiến hành phân biệt. Đạt toa xem như kim chướng Hán quốc vạn kỵ trưởng, tại kim chướng Hán quốc xem như một gã quán võ. Kim chướng Hán quốc tại A Nhĩ thảo nguyên thiết lập mấy cái nha môn, liệt diệm thành bên trong liền có khư vết. Liệt diệm thành là phương viên hơn 2000 dặm thảo nguyên thị, Những nha môn mục đích chính nhất chính là giám sát các bộ lạc, cùng phụ trách thu thuế, điều giải tranh chấp, hiển lộ rõ ràng kim chướng quốc tồn tại. Vạn thị trưởng Đạt toa là liệt diện thành võ tướng bên trong chức vụ cao nhất người. Liệt diện thành Chu bên cạnh mảng lớn thủy thảo Phong Mỹ nông trưởng cũng đều bị hắn liệt diện bộ sở chiếm cứ. Nhưng là liệt diện thành bên trong cũng không phải là chỉ có liệt diện bộ chúng. Xem như phương viên 2000 dặm hoạch tâm thành thị, Chu bên cạnh không số ít rơi đều có quan to hiện quý ở tại liệt diện thành. Một số người còn đảm nhiệm lấy kim chướng Hàn Quốc một chút chức quan. Nô bộ của bọn họ chờ cũng đều ở tại liệt diện thành. Trên thảo nhân cũng ở chỗ này, thành mở thuộc về mình cửa hàng. Liệt thành mặc dù so ra kém đại kiền thành thị, có thể một chút bán hàng hóa cửa hàng vẫn là có mấy chúng nhà. Liệt Diệm Thành thường ở nhân khẩu không sai biệt lắm có 3 4000 chi chúng, nhân khẩu cũng không ít. Hồ Diên đàng suất lĩnh mấy ngàn kỵ binh công chiếm nơi này, bắt làm tù binh đại lượng hồ nhân. Những này hồ nhân thân phận ngũ hoa tạm môn, cũng không phải là toàn bộ đều là liệt diệm bộ. Trải qua một phen phân biệt sau, liệt diệm bộ người đều bị đơn độc trong giữ. Tại liệt diệm thành đông môn bên ngoài, Hồ Diên đàng đem tất cả tù binh tập trung đến cùng một chỗ. Đối mặt bốn chu những cái kia khí tràn ngập binh. Tù binh đám người mặt trắng bệnh, trên nét mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Trước đó vài ngày đại kiền quân đội tại liệt diệm thành bên ngoài ăn phải cái lô vốn, bị bắt làm tù binh người toàn bộ bị vạn kỵ trưởng Đạt toa hạ lệnh giết chết. Hiện tại đại kiền quân đội một lần nữa giết trở về, mang ý nghĩa bọn hắn cũng biết bị trả thù. Trong tù binh, không thiếu có người đã dọa đến toàn thân run rẩy, thấp giọng khóc nước nở. Cũng không ít người tại hướng bọn hắn thiên thần cầu nguyện, hy vọng bọn họ vạn kỵ trưởng Đạt toa lập tức xuất linh binh mã giết trở lại đến, cứu vớt bọn họ. Thật là bọn hắn tiên thần dường như ngủ thiết đi, bất luận bọn hắn như thế nào cầu nguyện, lại không chút nào thấy vạn trưởng Đạt toa xuất linh binh mã trở về đã chính là đại kiền Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên Đẳng. Hồ Diên Đẳng đứng tại trên cổng thành, lớn tiếng hướng đen nghị tú binh gọi hàng. Ở ngoài thành, có vài chục tên lớn giọng quân sĩ theo thứ tự đem Hồ Diên Đẳng lời nói truyền cho bọn tú binh. Chúng ta đại kiền cùng chư vị bộ lạc không oán không kỷ, vốn là nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta cũng vô ý cùng các bộ lạc địch. Thật là đã toa muốn xuất lĩnh binh mã xâm lấn chúng ta đại kiền Vân Châu. Chúng ta lúc này mới bị bách giết Nguyên, triển xuất hiện hắn không nghĩ tới quân đội Nguyên, hóa ra là nguyên nhân này. Bọn hắn lúc trước còn kỳ quái đâu. Đại kiền quân đội vì sao bỗng nhiên giết tiến Thảo Nguyên? Hóa ra là liệt diệm bộ chủ động khiêu khích bố trí. Không ít người trong lòng đã bắt đầu đoán trách liệt diệm bộ. Cảm thấy là bọn hắn chủ động khiêu khích, vì bọn họ a nhị thảo Nguyên các bộ thu nhận tai họa. Chúng ta đại kiền quân đội quân kỷ nghiêm minh, đối với bằng hữu, chúng ta luôn luôn đều là thân thiện. Đối với những cái kia dám can đảm xâm phạm chúng ta, cùng chúng ta là người, chúng ta sẽ hung hăng trả thù." Hồ lớn tiếng nói, liệt diệm lại muốn xâm lấn chúng ta Nguyên. Sĩ si khả nhận tục bất khả nhẫn. Chúng ta muốn đối liệt diệm bộ triển khai trả thủ, cùng cái khác người không quan hệ. Hồ Diên đằng chỉ chỉ một đám tù binh, "Phạm La liệt diệm bộ người, giết không tha. Cái khác các bộ người, chúng ta sẽ phóng thích." Lời này nhường liệt diệm bộ cả đám sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũ ra, vô cùng sợ hãi. Mà những cái kia bị phân biệt đi ra, nguyên bản ở tại liệt diệm thành người của những bộ là khác, giờ phút này trên mặt tràn đầy sống sót sau thai nạn vui sướng, trong lòng âm thầm may mắn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cũng sẽ chết, nhưng bây giờ đại kiền quân đội chỉ là đối liệt diệm bộ triển khai trả thù, bọn hắn không cần chết. Không ít tâm tư nghi ngờ thấp người cũng đều thở dài một hơi. Đối đại kiền quân đội địch lý lập tức giảm đi không ít. Động thủ, đem liệt diện bộ người giết chết, là chết đi tướng sĩ báo thủ. Hồ Diên đằng ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong a sử nạp phu vung tay lên. Vô số tiễn thỉ hướng phía liệt diện bộ cả đám phương hướng ném bắn đi. Xiêu xiêu xiêu. A. Tiễn như châu chấu. Tại phốc phốc tiễn thỉ vào thịt thanh âm bên trong, hoàn sợ muôn dạng liệt diệm bộ bộ hạ tại chỗ liền bị bắn giết một mảnh. Còn sót lại cũng lên chạy trốn, muốn chạy trốn cái này từ vòng chiến địa. Thật là rất nhanh đợt thứ 2 vũ tiễn lại gào thét mà tới. Tiễn như mưa. Xuên đấu thân thể, liệt diệm bộ đám người liên tiếp ngã quỵ, vũng máu lan tràn, trong không khí tràn ngập gay muối mùi máu tươi. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, vô số liệt diệm bộ tộc nhân bị tại chỗ bắn giết. Trong phiên khắc, mấy ngàn liệt diệm bộ bộ hạ liền toàn bộ ngã trong vũng máu. Còn có một số thụ thương không chết người tại trong đống xác chết có quắp dãy rựa lấy, sắp gặp tử vong trước kêu rên nghe được ra đầu run lên. Mắt thấy đại kiền quân đội thủ đoạn tấn công, không phải liệt diệm bộ đám người dọa tán, may mắn chính mình không phải liệt diệm bộ người. Bằng không mà nói, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bổ Đao A Sử Na Phu sau khi nói xong, tự mình mang theo một thanh phong lợi mã đao xải bước đi hướng lộn ngang lộn xộn đống xác chết. Từng người từng người hồi nhân phụ tùng quân quân sĩ mang theo đao, đem những cái kia trốn ở trong đống xác chết không chết liệt diệm bộ đám người sách đi ra, bộ đao giết chết. Bọn hắn ra tay quả quyết, không chút gì nâng tay, mỗi một đao đều tinh chuẩn trí mạng. Nhìn thấy tàn sát một màn cái khác các bộ người thì là trợ mạnh cũng không dám. Đại kiền quân đội quá hung ác, liệt diệm bộ đắp tội bọn hắn. Bây giờ tao điên cuồng trả thù, liệt diệm bộ chết nhiều như vậy bộ hạ, hội nguyên khí đại dương. Các ngươi có thể đi. Giết chết liệt diệm bộ bộ hạ sau, Hồ Diên đang thực hiện lời hứa của mình, đem mặt khắc các bộ người thả rơi mất. Những người này không ít người đều là đến liệt diệm thành làm ăn, mua sắm mua ăn, nồi sát, buôn bán lưu dương. Hiện tại trở về từ coi chết, bọn hắn như được đại xá đồng dạng, cũng như chạy trốn chạy. Nhìn thấy những cái kia chạy trốn các bộ người, Hô Diên đằng trên mặt lộ ra cười lạnh. Hiện tại như thế một giết, đại kiện quân đội uy danh nhất định truyền khắp các bộ. Đương nhiên, đại kiện quân đội ân oán rõ ràng cách làm, cũng biết nhường các bộ an tâm không ít. Sau này làm đại kiện quân đội lần nữa tới A Nhi thảo nguyên thời điểm, các bộ chống cự cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Dù sao chỉ cần không có đắc tội đại kiện quân đội, đại kiện quân đội sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thiêu hủy liệt diệm thành. Tại chém giết liệt diệm bộ bộ hạ sau, hô diễn đằng lại hạ lệnh một muổi lửa đem phương viên 2000 giặm hoạch tâm thành thị liệt diệm thành đốt đi một bó đuốc. Đại hỏa trong thành các nơi cháy hùng hực, cuồn cuộn khói đen xông thẳng tới chân trời. Chừng này đại hỏa đốt đi 3 ngày 3 đêm, đem liệt diệm thành trực tiếp đốt thành đồ nát tê lương. Trưng 427, hậu viện lửa cháy, 427, hậu viện lửa quân còn lại hơn 300 người. Lôi lão lục bọn hắn xem như hấp dẫn địch nhân quân nghiệm trợ, bọn hắn gặp phải hỏa nhân bao vây chặn đánh. Bọn hắn mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử oai hồi, hồi. Cùng hỏa hồ nhân không ngừng truy giết, binh mã tổn thất rất lớn. Còn có một bộ phận ý chí không kiên định hỏa nhân phụ Tùng quân, lén lén thoát ly đội ngũ một mình chạy trốn. Thật là đối mặt kim chướng Hàn Quốc kỵ binh bao vây chặn đánh. Những cái kia đơn độc thoát ly đội ngũ hỏa nhân phụ Tùng quân, lực lượng càng thêm nhỏ yếu, cơ hội đều bị vây giết mất. Lôi lão lục tình cảnh của càng càng gian nan. May mắn họ mỗi tiếp cận mã, mới khiến bọn hắn không có toàn quân bị diệt. Có thể ngay cả như vậy Theo chiến mã không ngừng tổn thất, theo lương thảo không tốt, tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu. Hiện tại, nô lão lục bọn hắn đã đến sinh tử tổn vong trước mắt. Bọn hắn bị một chi kim chướng Hãn Quốc liệt diệm bộ đám bộ đội nhỏ con lấy. Cái này một chi liệt diệm bộ binh mã không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 1200 hơn người mà thôi. Bây giờ dạng này nhỏ cố binh mã liền phân tán tại trên thảo nguyên các nơi, phụ trách đối ngô lão lục bọn hắn tiến hành vòng vây. Một khi phát hiện ngô lão lục tung tích của bọn hắn, bọn hắn lập tức liền sẽ hướng quân đội cầu liền Không cần chiến, mau chóng rời đi nơi này. Lô lão lục vị này tiêu kỵ doanh tướng lĩnh cơ trường đao, ra sức cùng liệt diệm bộ kỵ binh chém giết lấy. Trường đao đâm vào một gã hổ nhân lồng ngực, hổ nhân một tiếng hét thảm, lập tức theo trên lưng ngựa trùng điệp ngã xuống. Kinh Phong đánh tới, lô lão lục thoáng như người, phong lợi trường đao chém vào hắn cánh tay trái bên trên. A! Một đao kêu lại hung lại hung ác, lô lão lục tay trái cánh tay lúc này bị trường đao chặt đứt, máu chảy ồ ạt. Đau đến kịch liệt nhường lô lão lục cơ hội Lô lão Lục nằm ở trên lưng ngựa, không để cho chính mình ngã lăn xuống đi. Thật là một cánh tay bị trật đứt, đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hội liền mã đô cỡi bất ổn, chớ nói chi là tác chiến. Mấy tên tiêu kỵ doanh kỵ binh vọt tới Ngô lão Lục trước mặt, đem hắn bảo hộ ở trung lương. Đối mặt liệt diệm bộ hộ nhân hung mãnh công kích, bọn hắn mong muốn thoát khỏi đối phương, thoát đi nơi đây. Thật là đối phương lại gắt gao dây dưa, để bọn hắn nửa bước khó đi. Tại vài rặng bên ngoài trên nguyên, đội, giao chiến địa điểm. Bọn hắn đuổi nhiều ngày như vậy, rốt cục cắn những này đáng chết đại kiền người, mặc dù cắn chặt một phần nhỏ, có thể đạt toa tín tưởng. Những này đại kiền người đại đội nhân mã khẳng định liền tại phụ cận. Những người này giết tiến thảo nguyên, khiến cho trên thảo nguyên gà bay cho chạy. Bọn hắn liệt diệm bộ cũng tổn thất không số ít chúng. Vạn Kỵ trưởng đả toa giờ phút này muốn đem những người này băm tâm đều có. Báo, đang lúc đả toa xuất lĩnh đại đội binh mã chạy về phía phát hiện đại kiền binh mã phương hướng thời điểm, cách đó không xa có trinh sát binh chạy như bay đến. Vạn Kỵ trưởng, không xong. Lam Quốc quân đội hướng phía liệt diệm thành đi qua. Vạn trưởng đả toa nghe nói như thế sau, Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khế hí hì hì hì. Hắn đi ngựa tới, đem kia trinh sát binh gọi tới trước chân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Làm Quốc quân đội thẳng hướng liệt diện thành, chuyện gì xảy ra? Đối mặt Đạt toa hỏi thăm. Cái này trinh sát binh khí thở hồn hiền hô, hồ, Vạn Kỵ trưởng, trong chúng ta địch nhân thế. Chúng ta truy kích chỉ là làm quốc quân đội một chi hấp dẫn lực chú ý quân nhiệm trợ. Bọn hắn đại đội nhân mã đã tránh thoát chúng ta điều tra, quay đầu thẳng hướng thành. Vạn Kỵ trưởng Đạt toa nghe vậy, vẻ mặt thần sắc khó có thể tin. Làm sao có thể? Chúng ta có nhiều như vậy trinh sát thám mã? Bọn hắn làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta? Vạn Kỵ trưởng, việc này thiên chân vạn sát. Chúng ta bố trí ở hậu phương chính sát Du Kỵ đã liên tục mấy ngày đã mất đi liên hệ. Nhà ta thiên kỵ trưởng đại nhân cảm thấy không thích hợp, hướng phía sau tăng phái trinh sát điều tra. Lúc này mới phát hiện chúng ta chính sát Du Kỵ đều bị làm quốc người giết chết, bọn hắn đại đội nhân mã đã sông liệt diệm thành đi. Chúng ta theo một gã trở về từ coi chết chính sát trong miệng biết được, ít ra mấy ngàn làm quốc kỵ binh hướng đông mà đi. Đã có biết, chính mình trinh sát Du Kỵ là không có lá gan lựa gạt chính mình. Đáng chết làm chó. Ý tứ được chính mình những ngày này bị một chi đám bộ đội nhỏ nắm mũi dẫn đi, đạt oa liền giận không tìm được. Hiện tại đại kiền đại đội nhân mã hướng đông chạy liệt diệm thành đi. Kia liệt diệm thành nguy rồi. Liệt diệm thành có thể chứa hàng lấy vô số tiền hàng, là bọn hắn liệt diệm bộ trọng yếu nhất thành thị. Lúc trước biết được đại kiền quân đội chui vào a nhị thảo nguyên, hắn vội vã quay đầu bắt thượng chính là lo lắng liệt diệm thành ăn nguy. Bây giờ đại kiền quân đội theo giới mí mắt của mình quay đầu hướng đông, thẳng hướng của mình. Cái này khiến đạt oa vị vạn trưởng lập tức lòng nóng như lửa đốt. Truyền lệnh, toàn quân quay đầu về liệt diệm thành. Đạt toa trong lòng mong nhớ lấy liệt diệm thành trung kim ngân tại bảo an toàn, càng lo lắng lấy trong nhà vợ con lão tiểu an uy. Liệt diệm thành là bọn hắn liệt diệm bộ chỉ chỗ, một khi bị địch nhân công hãm, đối bọn hắn liệt diệm bộ mà nói, sẽ là một cái đạ kích thật lớn. Vạn kỳ trưởng, kia nhỏ cố làm người trong nước làm sao bây giờ? Nhìn Đạt toa muốn quay đầu trở về gấp rút tiếp viện liệt diệm thành, có thiên kỳ trưởng lúc này mở miệng hỏi thăm. Không cần để ý bọn hắn, liệt diệm thành quan trọng. Nhanh, toàn bộ trở về tiếp viện. Đạt toa sau khi nói xong, mang theo binh mã vội vã hướng đông phi nhanh. Những cái kia đang từ bốn phương tám hướng phóng tới Ngô lão lục bộ đội sở thuộc Kim Trướng Hán Quốc liệt diệm bộ kỵ binh. Khi lấy được quân lệnh sau, cũng đều nhao nhao quay đầu, hướng đông mà đi. Bọn hắn ý thức được chính mình bị lừa rồi. Bọn hắn đã không có thời gian đi để ý tới Ngô lão lục bọn hắn cái này một chi tiểu bộ đội. Bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là trở về cứu viện liệt diệm thành. Đang cùng Ngô lão lục bọn hắn dây dưa liệt diệm bộ kỵ binh đạt được quân lệnh sau, cũng đều thoát ly tiếp xúc, nhao nhao hướng đông mà đi. Những này hộ nhân thế nào đột nhiên rút lui? Đúng vậy a. Chuyện gì xảy ra? Huyết chiến quáng đời còn lại kêu kỵ doanh phủ Tùng quân đám người nhìn liệt diệm bộ kỵ binh bỗng nhiên đi. Cái này khiến bọn hắn đều nghi hoặc không hiểu. Trước, rời khỏi nơi này trước. Lô lão lục mất máu quá nhiều, vô cùng suy yếu. Hắn đã lười đi muốn vì gì liệt diệm bộ kỵ binh từ bỏ đối bọn hắn giảo sát. Hiện tại hắn chỉ là muốn dẫn người rời đi nơi này. Đám người vội vàng lục tìm một chút tử trận liệt diệm bộ kỵ binh lương khô cùng có khô sau, vội vã lại hướng tây chạy trốn. Thẳng đến trời tối, bọn hắn lúc này mới tìm tới một chỗ cản gió lòng trảo Đoạn đường này tập, đám người đã sớm tới mạnh Không ít người đã chiến mã đô cối bất ổn. Trực tiếp theo trên lưng ngựa tụt xuống. Cũng may liệt diệm bộ kỵ binh vội vã rút lui, bọn hắn theo trên chiến trường lục tìm một chút lương khô cùng có khô. Cả một buổi chiều, đều không tiếp tục gặp phải liệt diệm bộ kỵ binh truy kích và tiêu diệt, để bọn hắn thắng được cơ hội thở dốc. Nếu là liệt diệm bộ kỵ binh lại truy kích và tiêu diệt, bọn hắn còn sót lại cái này hay 300 người sợ là ai cũng sống không được. Nửa đêm, hôn mê Ngô lão Lục lúc này mới tỉnh lại. Cái kia bị chém đứt cánh tay đã bị người dùng băng vải buộc lại. Hắn còn thấy một cỗ thảo dược hương vị. Ngô thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngô lão Lục khi tỉnh lại, Mấy tên tiêu kỵ doanh quân sĩ trên mặt hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cấp tốc xúm lại tới bên cạnh hắn. Nô lão lục khó khăn nhìn thoáng qua chu vi, lại nhìn một chút cái này mấy khuôn mặt quen thuộc. Đây là nơi nào? Chúng ta cũng không biết ra sao chỗ. Liệt diện bộ truy binh đâu? Không biết sao, buổi trưa liền đi hướng đông. Nô lão lục ngay vậy, rẽ rủa lấy nhớ tới. Có kiêu kỵ doanh quân sĩ bận địu đỡ hắn. "Nô thủ lĩnh, ngài bị thương rất nặng, nằm đừng động. Tay trái của ngươi bị trầy nước. Có hộ nhân mới vừa đi làm một chút dược đây. May mắn mà có bọn hắn, không phải chúng ta còn không biết làm sao bây giờ đâu." Bốn. Chương 428, phân hóa, chương 428, phân hóa. Kim tướng Hàn Quốc Vạn Kỵ trưởng đã toa xuất lĩnh một đám kỵ binh đi cả ngày lẫn đêm, chạy về liệt diệm thành. Thật là khi bọn hắn nhìn thấy liệt diệm thành tình lúc, Đa toa vị này Vạn Kỵ trưởng mắt tối sầm lại, kém một chút không có theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đi. Liệt diệm thành là ai Nhĩ thảo nguyên trọng yếu nhất thành thị một trong, vẫn luôn là bọn hắn liệt diệm bộ cầm giữ. Đại lượng bộ lạc đều muốn ở chỗ này đến tiến hành mộ dịch, cửa hàng lâm lập, nơi này thường ở mấy ngàn người, phá lệ phân hóa. Nhưng bây giờ liệt diệm thành đã bị tiêu hủy, biến thành một mảnh đổ nát tê lương. Đáng chết làm chó. Ta muốn giết bọn hắn, nhà của ta, đưa ta phòng ở. Liệt Diệm bộ những kỵ binh kia cũng đều mien một đám hai mắt đỏ bừng, đầy ngập phẫn nộ. Bọn hắn không ít người đều là kim chướng Hán quốc phòng kỵ binh, đóng giữ tại Liệt Diệm thành, về vạn kỵ trưởng đàn toa thống lĩnh. Bọn hắn không ít người nhà ngay tại Liệt Diệm thành. Nhưng bây giờ Liệt Diệm thành đã biến thành một vùng phế tích, nhà của bọn hắn không có. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đã bị thiêu đến thi thể nằm đen. Thi thể đã hư thối, ngập trận, trận thối. Kền kền xuống ngựa, bọn, bọn thành thị, tìm kiếm mình thân nhân thật là thi thể phần lớn đốt cháy khét hoặc là hư thối rơi mất, căn bản liền không cách nào đánh giá ra lúc đầu diện mục. Liệt Diệm Thành đã biến thành một tòa phế tích từ thành. Liệt Diệm Bộ Kỵ binh lão đảo la lên chính mình vợ con lão tiểu danh tự, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta cùng làm cho thế bất lưỡng lập. Đưa ta vợ con mình đến. Đáng chết. Có Liệt Diệm Bộ Kỵ binh đang lớn tiếng mắng đại kiện, hắn không thể hiện tại liền đi đem đại kiện người giết sạch, là chết đi vợ con báo thủ. Một số khác kỵ binh thì cuồng nộ rút ra trường đao, như là điên cuồng dã thú, hung hăng bổ về phía bốn chu đổ nát thế lương, mỗi một đao đều tựa muốn đem lửa lòng hoàn toàn tiết ra. Đối với liệt diệm bộ những này, Bi Phấn Đan Sen Kỵ binh mà nói, những cái kia phụ thuộc bộ lạc kỵ binh giống nhau sắc mặt cực kỳ khó coi. Liệt diệm bộ gặp phải hủy diệt tính đả kích, liệt diệm thành đều bị phá hủy rơi mất. Bọn hắn hiện tại rất lo lắng cho mình bộ lạc. Bọn hắn hiện tại hận không thể lập tức bay trở về, nhìn một chút chính mình bộ lạc tình huống như thế nào. Lúc này liền có thủ lĩnh tìm tới Bi Phấn không thôi vạn kỵ trưởng đà toa. Tôn kính đà toa vạn kỵ trưởng. Những ngày làm chó thiếu hủy liệt diệm thành, sát liệt diệm nhiều như vậy bộ hạ, chúng ta khắp sâu bày tỏ động tình. Bọn hắn tựa như sói hoang đồng dạng ngôn độc, chúng ta bây giờ rất lo lắng bộ lạc an nguy thỉnh cho phép ta về bộ lạc nhìn một chút. Đạt toa nghe vậy, khẽ mướt cằm, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hiện tại đại kiền quân đội sớm đã phá hủy liệt diệp thành, không biết kết cuộc ra sao. Trên thảo nguyên các bộ cũng nhận uy hiếp. Đầu này người lo lắng cho mình bộ tộc can nguy, là tình có thể hiểu. Đạt toa mạnh lên tinh thần. Hắn đối đầu này người nói, "Tốt ta, ta cho phép ngươi trở về nhìn một chút. Nếu là phát hiện những này đáng chết làm chó hành tung, nhất định phải lập tức phải người nói cho ta." "Là." Đầu này người hướng bạn trưởng cáo từ sau, Hắn mang theo chính mình giới trướng hơn 500 dũng sĩ rời đi phế tích giống như liệt diệm thành, vội vã trở về bộ lạc của mình. Có một người dẫn đầu, còn sót lại thủ lĩnh cũng đều nhao nhao tìm tới vạn kỵ trưởng Đạt toa, thỉnh cầu về bộ lạc đi bảo hộ tộc nhân. Dù sao đại kiền quân đội tại liệt diệm thành giết người đốt thành, điên cuồng như vậy cử động để bọn hắn rất lo lắng cho mình bộ lạc an nguy. Liệt diệm bộ tại phương viên 2000 giảm cường đại nhất bộ lạc. Chu vây các bộ lạc đều là bọn hắn phụ thuộc. Trên thực tế liệt diệm bộ không cách nào hoàn toàn chưởng khống những bộ lạc này. Những bộ lạc này nắm giữ rất lớn độc lập tính. Làm liệt diệm bộ cường đại thời điểm, phu thuộc bộ lạc sẽ tựa như kiểu non đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Đúng hạn giao nạp hữu dương, bày đổ cũng nữ nhân. Một khi liệt diệm bộ nhỏ yếu, bọn hắn liền sẽ khiêu chiến liệt diệm bộ địa vị, cấp đoạt thuộc về liệt diệm bộ tốt nhất đồng cỏ. Đạt toa thân làm kim chướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng, có quan phương thân phận, những bộ lạc này không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Đạt toa mong muốn những bộ lạc này chân tâm hiệu lực, cũng không dám bóc lột nghiền ép quá ác. Hiện tại bọn hắn muốn trở về, Đạt cũng nhất nhất đáp ứng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là không đáp ứng, ngược lại sẽ khiến cái này thủ lĩnh đối với mình bất mãn, tiến tới sẽ dẫn đến càng nhiều mâu thuẫn xảy ra không bằng để cho những người này trở về nhìn một chút, chính mình cũng cần thời gian tại liệt diệm thành giải quyết tốt hậu quả. Nguyên một đám bộ lạc thủ lĩnh từ biệt liệt diệm bộ vạn kỵ trưởng Đạtoa, vội vã mang theo bộ lạc của mình dũng sĩ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Đạtoa dưới tay bộ lạc kỵ binh liền đi một cái sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ có liệt diệm bộ hơn 2000 người còn lưu tại liệt diệm thành. Có thể liệt diệm thành bị tiêu hủy, xúc vật bị giết sạch, tộc nhân cũng đều chết. Bọn hắn cũng gặp phải thiếu lương thực thiếu có khô tình cảnh. Phái người đi đem vân tán tộc nhân triệu tập trở về. Bọn hắn ở lại bên ngoài quá nguy hiểm. Đạtoa không có cách nào chỉ có thể phái người đi đem phân tán chăn thả tộc nhân triệu tập trở về. Hắn cần những này tộc nhân vì bọn họ cung cấp có khô, đồ ăn, trứng đồng đẳng vật. Những ngày tộc nhân tại mùa xuân thời điểm liền xua đổi lấy nhu dương đi chỗ xa hơn chăn thả. Mùa đông thời điểm, bọn hắn mới có thể xua đổi lấy nhu dương trở về liệt diệm thành, vượt qua mùa đông. Trên thực tế liệt diệm thành chu bên cạnh liệt diệm bộ tộc nhân đã bị Hồ Diên đẳng bọn hắn giết đến không sai biệt lắm. Càng xa địa phương liệt diệm bộ tộc đang xua đuổi lấy Ngưu dương đi trở về. Bọn hắn khoảng cách xa, cho nên may mắn trốn khỏi Hồ Diên bọn hắn chủ sát. Có thể bộ phận này tộc nhân số lượng đã không nhiều. Bọn hắn đi đến càng xa đồng có đi chân thả, bản thân tại trong bộ lạc chính là bị xa lánh đối tượng. Làm đạt toa lưu tại liệt diệm thành giải quyết tốt hậu quả thời điểm. Phụ thuộc các bộ thủ lĩnh cũng xuất lĩnh dũng sĩ quay trở về bộ lạc của mình. Thật là khi bọn hắn nhìn thấy trong bộ lạc tộc nhân bình yên vô sự thời điểm, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Những cái kia bộ lạc dũng sĩ cũng đều cao hứng không thôi. Bộ lạc của bọn hắn không có bị những cái kia ngoan độc đại kiền người tập kích, đây là may mắn. Có thủ lĩnh mang theo dũng sĩ quay trở về bộ lạc, thắng được bộ lạc tộc nhân nhiệt liệt hoan nên. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài đánh trận, lo lắng nhất vẫn là người trong nhà. Khi thấy nhà mình các dũng sĩ Bình An trở về, những cái kia ở nhà chờ đợi người già trẻ em nhỏ, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, bọn hắn nheo nhau nhào tới trước, dùng ôm ấp cùng reo hò để diễn tả nội tâm vui sướng. Toàn bộ trong doanh địa một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bộ dáng. Chúng ta rời đi thời điểm, bộ lạc không có chuyện gì phát sinh a. Bộ lạc Chu Vây có thể phát hiện nào ác lang đồng dạng đại kiền người. Khi mọi người nhảy cống hoan hô thời điểm, bộ lạc thủ lĩnh tìm tới Lưu thủ Nhi tử, hỏi thăm tình hình gần đây. Đại quân đội tại trên thảo nguyên hùng vô cùng, liệt diện bộ tao nộ tổn trọng. Bọn hắn cũng rất lo lắng đại kiền quân đội sẽ giết tới bọn hắn bộ lạc. Phụ thân, những này đại kiền người đã tới qua chúng ta bộ lạc. Cái gì? Biết được đại kiền quân đội tới qua bộ lạc, cái này khiến bộ lạc thủ lĩnh cả kinh tất sắc. Bọn hắn đã tới? Vì sao không có tiến công chúng ta bộ lạc? Bộ lạc thủ lĩnh vạn phần không hiểu. Phải biết, liệt diệm thành đều bị đốt thành phế tích. Đại kiền quân đội không có lý do gì không công kích bọn hắn nhà. Những này đại kiền người phải người hướng chúng ta tìm lấy một chút có khô, thịt dê, mồi ăn cùng thịt khô. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không dám ngỗ nghịch bọn hắn, đành phải dựa theo yêu cầu của bọn hắn cung cấp những vật này bọn hắn cầm đồ và sau, liền đi, cũng không có tiến công chúng ta. Thủ lĩnh nghe xong lời này sau, càng là nghi hoặc không thôi. Những này hung ác đại kiện người chẳng lẽ uống lộ thuốc. Vậy mà bông tha bọn hắn bộ lạc. Trong tay bọn họ có đạo tử, mong muốn tìm lấy cỏ khô thịt dê những vật này, trực tiếp diệt bọn hắn bộ lạc, đó chính là. Hiện tại tao nhã lễ phép yêu cầu một vài thứ sau liền đi, cái này khiến hắn cảm thấy quá kỳ quái. Thật là bộ lạc không có bị tập kích, cái này tóm lại là tin tức tốt. Những này đại kiện người nói, bọn hắn chỉ là trừng phạt khiêu khích bọn hắn liệt diệm bộ cùng bọn hắn trung thực tùy tùng về phần những người khác, bọn hắn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là, nếu ai dám can đảm tiếp tục đổi theo liệt diệm bộ đối địch với bọn hắn, bọn hắn đem đồ diệt hai bộ lạc, cả người lẫn vật không lưu chương 429, Vân Châu chi phủ, chương 429, Vân Châu chi phủ. Vân Châu thành. Một đội binh mã áp giải mấy trong tên khuôn mặt tiểu thụy, đi lại tập tên tù phạm, dọc theo đuổi đất tung bay đại lộ chậm rãi đã tới Vân Châu thành kia nguy nga ngoài cửa thành. Tù phạm trung niên linh lớn đã tuổi gần 60, tuổi nhỏ còn chỉ có hơn 10 tuổi. Phùng đang mang theo gươm xiển, đang tò đánh giá cái này một mảnh biên cảnh chi địa. Phong bản chính là Thanh Châu kho một gã quản sự, phụ trách mấy cái kho lúa thường ngày quản lý. Thật là kho lúa bỗng nhiên cháy, mấy cái lớn kho lương thực tiêu đến không còn một mảnh. Hắn kho hàng này quản sự tự nhiên khó thoát chịu tội, bị cách chức hàng ngũ. Đại lượng lương thực bị tiêu hủy, đây chính là trọng tội. Nguyên bản hắn là phải bị thu hậu văn trạm. Thật là tạo Phong vị này mới nhậm chức Vân Châu kinh lược sứ hướng trên triều đình đấu, thỉnh cầu di dân trấn thủ biên cương, phong phú biên cảnh. Hoàng đế vung tay lên, yêu cầu các nơi đem những cái dân, bọn hết đến Tây, Vân Châu Cùng lúc đó Các châu phủ nhà ngục bên trong không ít tù phạm, cũng hết thảy đổi thành Lưu Vong Vân Châu, Liêu Tây. Phùng Bản chính cho là mình sẽ bị hỏi chạm, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng bây giờ trở về từ cõi chết, Lưu Vong Vân Châu, cái này khiến Phùng đang nhặt được một cái mạng. Chết tử tế không bằng lại con sống. Dù là Vân Châu là tạo phong tiểu hầu ra mới từ hồi nhân trong tay cứ về, thế cục còn không có ổn định. Có thể dù sao cũng so bị hỏi trạm tốt. Phùng đang trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời vui sướng, dường như chính mình thật theo biên giới tử vong bị kéo lại, thu được tân sinh đồng Hắn vốn cho rằng Liêu Tây, Vân Châu đều là biên cảnh cần xới đá. Hắn đã làm tốt qua thời gian khổ cực chuẩn bị, nhưng là bây giờ hắn đã cải biến ý nghĩ của mình. Hắn còn nhớ do khi đi ngang qua Liêu Tây thời điểm, quan đạo hai bên, rộng lớn vô ngần thổ địa bị từng mảng lớn khai khẩn đi ra, kia phỉ nhiêu như mực đất đen, tại dương quang chiếu rọi xuống hiện ra bóng loáng con trạch, làm hắn tầm mắt mở rộng. Tại trong ấn tượng của hắn, Liêu Tây chính là hỗn loạn dung chuyển tri địa, hồ nhân cùng nơi đó đại kiện dân vùng biên giới thường xuyên buộc phát xung đột, người chết vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Đừng nói phổ thông mạch tính, ngay cả đại kiện quan viên cũng không ý tới Liêu Tây cái loại này vùng đất nghèo nàn trước. Thật là tận mắt nhìn thấy Liêu Tây tình hôm sau, Phùng đang cảm thấy lấy trước đều là chuẩn nhầm. Liêu Tây bày biện ra một mảnh an bình tưởng hòa cảnh tượng. Trải qua thành trấn, bất luận là đường phố vẫn là chợ, đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh thái độ. Căn bản cũng không phải là hỗn loạn rách nát tình huống. Vân Châu cảnh nội tình huống thì là kém một chút. Đoạn đường này đi vài trăm dặm, cũng liền ba bốn vừa hình thành không lâu tốt nhỏ. Liền một cái ra dáng thị trấn đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chập trùng đồi núi cùng lòng sông, một bức hoang tàn vẻ tượng. Bây giờ lập tức tới gần Vân Châu thành, tình huống lại không giống. Một ngày này bọn hắn liền gặp hai cái tiểu thôn trang, hai cái này tiểu thôn trang cùng nội địa không giống, thôn dân ở lại đều là tạm thời dựng lều trại, cũng không phải là cố định tường đất phòng ốc. Tại lều trại chu vây, bọn hắn ngay tại khai hoang, tới Vân Châu vùng ngoại ô, hắn càng là thấy được cảnh tượng khó tin, chỉ thấy từng người từng người người mặc quân phục quân sĩ, đang hùng lên quốc tại khai hoang chổng tròn. Theo dựng đứng tại cách đó không xa cờ hiệu phán đoán, bọn hắn hẳn là lệ thuộc vào Liêu Tây quân hộ lính lên quốc trọn, một này nhường con mắt giới mở rộng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này tại Thanh Châu, kia là không thể tưởng tượng thanh châu những quân đội kia, ngoại trừ thông lệ thủ thành cùng tuần tra bên ngoài, chính là đánh bạc cún rượu. Cái này tào đô đốc dưới tay quân đội lại tại khai hoang trổng trọn, quả thực là nhượng phùng đang chờ một đám tu phạm cảm giác được không giống. Mặc dù chứng kiến hết thảy đều rất mối lạ, nhưng mà, phùng đang bọn hắn thân làm tu phạm, thân phận hèn mọn, tiền đồ chưa biết. Đối mặt cái này không biết mà mê mang vận mệnh, tâm tình của bọn hắn càng thêm nặng nghề, mây đen đời mặt. Bọn hắn không biết mình tới bên này là làm gì, có lẽ là muốn làm khổ dịch, có lẽ cũng muốn cầm lấy đao kiếm đi cùng hổ nhân chém giết. Nói tóm lại, cái này biên cảnh chi địa, bọn hắn tùy thời có mất mạng phong hiểm. Bọn hắn bây giờ cách nhà mấy ngàn dặm, cũng không biết đời này có thể hay không cùng vợ con lại đoàn tụ. Nghĩ tới đây, Phùng đang đám người tâm tình liền càng thêm như đứa đám. Đình chỉ. Nguyên địa nghỉ ngơi. Phục Châu giam giữ bọn hắn dẫn đầu sĩ quan có mệnh lệnh truyền thừa. Đã đi được hai chân nổi bóng Phùng đang bọn người, như được đại xá đồng dạng, tại ven đường ngồi liệt xuống dưới. Cái này một đội binh sĩ phụ trách đem bọn hắn áp giải tới Vân Châu. Dọc theo con đường này, bọn hắn có thể ăn lấy hết đau khổ. Vừa ra Thanh Châu khu vực, nhà bọn họ tặng quần áo, vòng đều bị những này phụ trách giáp giải hợp lý binh vơ vét không còn gì. Làm lính trên đường đi ăn uống thả cửa. Trôi qua kia là tương đối tới nhuẩn. bọn hắn những này tù phạm mỗi ngày ăn đều là heo chó ăn, miễn cưỡng duy trì ấm no. Bọn hắn theo thành châu khi xuất phát, còn có gần 600 người. Có thể trên đường đi bởi vì đói khát, ốm đau các loại nguyên nhân, có kém không nhiều mấy chục người nửa đường mất mạng. Hiện tại cuối cùng là tới Vân Châu, Phùng đang cảm thấy mình vẫn là may mắn, không có chết ở nửa đường. Phùng đang bọn hắn không có chờ chờ bao lâu, chỉ thấy mấy tên Vân Châu quan viên cùng áp giải bọn hắn bọn tiến hành một phen giao tiếp. Những ngày áp giải quân sĩ dường như không ý tại cái này nguy hiểm Vân Châu biên cảnh ở lâu. Tại hoàn thành giao tiếp sau, Bọn hắn thậm chí cũng không vào Vân Châu thành nghỉ ngơi ý nghĩ, vội vã cáo từ rời đi. Chờ áp giải Thanh Châu quân quân sĩ đi sau. Cái này mấy tên Vân Châu quan viên thì là cười mỉm đi hướng về phía tại ven đường nghỉ ngơi phùng đang bọn hắn. "Chư vị, ta chính là Vân Châu chi phủ Tống thanh thư." Dẫn đầu quan viên đối một đám tù phạm chắp tay, chủ động biểu lộ thân phận của mình. Nghe nói người này là Vân Châu chi phủ, chúng tù phạm đều có chút được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn chẳng qua là một chút tù phạm mà thôi. Vậy mà kinh động đến chi phủ ra mặt giao tiếp. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tư nghị. Chi phủ đây chính là cao cao tại thượng lão gia. Trước khi ra cửa hô sau hủng, đây chính là đại nhân vật. Đừng nói chi phủ lao ra, Liền xem như huyện bọn họ huỷ lệnh, bọn hắn chỉ biết kỳ danh, không thấy một thân. Dù sao song phương địa vị quá cách xa, bọn hắn không có tư cách đi gặp dạng này quan lao ra. Nhưng tại Vân Châu, chi phủ tự mình ra mặt tiếp kiến bọn hắn những này tù phạm, cái này khiến Phùng Đang bọn người đối Vân Châu chi phủ thống thanh tư hảo cảm tăng nhiều. Vân Châu thành chi phủ thống thanh tư nguyên bản chẳng qua là Liêu Dương Kim Xương huyện phổ thông bạch tính mà thôi. Trong nhà cũng là có đại trợ viện, cũng đọc qua một chút sách, nhưng lại không có cơ hội vươn lên. Kể từ cùng Tảo Phong có gặp nhau sau, Tống Thanh thư vận mệnh cũng phát sinh biến hóa. Tạo Phong cảm thấy Tống Thanh thư vẫn là rất có một chút tài học, cho nên thuận tay hướng Nhị hoàng tử Triệu Anh tiến cử hắn một lần. Nhị hoàng tử Triệu Anh cần lôi kéo Tạo Phong cùng tạo ra, cho nên đối với Tạo Phong tiến cử rất xem trọng. Trải qua một phen vận hành sau, Tống Thanh thư chính thức được bổ nhiệm làm Kim Sương huyện huyện lệnh. Trên thực tế tại Nam Hiển thị hành đại quyền mà nói, đây không đáng gì. Rất nhiều mua danh chuột tiếng hạ người, một ngày trước vẫn là phổ thông máy tính, ngày thứ 2 nói không chừng liền có thể tiến vào triều làm quan đâu. thư từ Tạo Phong tiến cử, đảm nhiệm huyện lệnh, đây chẳng qua là một bữa ăn sáng. Tống Thanh thư tại Liêu Dương Kim Sương huyện mặc cho bên trên mặc dù không lâu, lại sửa cầu trải đường, rất được bách tính khen ngợi. Tạo Phong thu phục Vân Châu, cái này Vân Châu các nha môn cũng lần lượt đạt được lần nữa khôi phục. Thật là Vân Châu hiện tại thế cũng còn không có ổn định, làm không tốt hổ nhân đánh trở về, kia Vân Châu lại phải ném. Bây giờ vẹn vẹn thành lập một cái Vân Châu biết phủ nha môn, về phần Vân Châu phủ thứ sự trợ, còn không có lo lắng. Triều đình không có quan viên bằng lòng tới Vân Châu nhậm chức, dù sao nơi này cùng xung quân Liêu vong không có khác nhau. Tống thanh thư nhìn tới cơ hội, hắn cũng hy vọng một lần nữa tới Tạo Phong dưới tay bàn sai. Tạo Phong tới Liêu Tây Tới Vân Châu, hắn lưu tại Liêu Dương phủ Kim Sương huyện nhậm chức. Hắn là Tào Phong tiến cử người, bên ngoài không người nào dám làm khó hắn. Nhưng trên thực tế hắn tại Liêu Châu không có bất kỳ cái gì căn cơ, cũng không quan hệ. Thêm nữa từng cái phe phái tranh đoạt lưu ra lưu lại những cái kia chống chỗ, đánh đến rất lợi hại. Cái này khiến hắn tại Liêu Châu mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, bước đi liên tục khó khăn. Lần này hắn cho Tào Phong viết một phong thư, hy vọng tới Vân Châu nhậm chức. Tào Phong nghĩ ngĩ sau, đồng ý tống thanh thư cầu. Hắn cho nhị hoàng tử Triệu Anh chào hỏi. Triệu Anh cái này nhị hoàng tử bây giờ tại triều đình nói chuyện rất có tác dụng. Không có người dám can đảm đắc tội nhị hoàng tử. Huống hồ không người nào nguyện ý đi, hiện tại nhị hoàng tử trả hỏi, vậy thì thật là tốt thuận nước đẩy thuyền, đưa một cái ân tình. Một cái biên cảnh chi phủ mà thôi, lại bộ chính mình liền có thể làm chủ, không cần xin chỉ thị nội các hoặc là hoàng đế. Tống Thanh thư có thể theo Kim Sương huyện huy lệnh, thuận lợi thăng lên làm Vân Châu chi phủ. Chương 430, xem như ở nhà, chương 430, xem như ở nhà. Tống Thanh thư vị này Vân Châu chi phủ tự mình nên đón một đám tù phạm, để bọn hắn được sủng mà lo sợ. Chư vị, bản quan mặc kệ các ngươi trước kia phạm vào chuyện gì, nhưng đến chúng ta Vân Châu Vấn tiêu chính là trở về nhà, chuyện trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi có thể một lần nữa là người. Tống Thanh Tư một phen, nhường tù phạm Phùng Bình bọn người là lương ngơ. Bọn hắn không rõ vị này Tống chi phủ lời này là ý gì. Nhà ta Tiểu Hầu ra xuất lĩnh binh mã theo kim chướng Hán Quốc trong tay đoạt lại Vân Châu. Bây giờ ta Vân Châu cảnh nội bộ lạc lâm lập, hộ dân chúng nhiều, làm dân rất ít. Các ngươi tuy là tù phạm, nhưng cũng là ta làm dân. Tiểu Hầu ra cố ý bàn giao, muốn ưu đãi các ngươi. Bản quan đã không để các ngươi làm khổ dịch, cũng sẽ không đem các ngươi buôn bán làm nô. Bản quan sẽ tuân theo Tiểu Hầu gia phân phó, đem các ngươi sắp xếp ổn định doanh đến lúc đó sẽ phân cho các ngươi thổ địa, từ các ngươi đi mở hoàng trồng trọn. Tống Thanh thư dừng một chút sau, tiếp tục nói, "Những ngày khai khẩn đi ra thổ địa, về sau đem thuộc sở hữu của các ngươi." Lời này vừa nói ra, Tù Phạm lập tức dao động. Bọn hắn xem như lưu vong biên cảnh tù phạm, đối với mình vận mệnh bản thân liền không ôm bao lớn hy vọng. Dù sao tới chưa quen cuộc sống nơi đây bên cảnh, vậy mình mạng nhỏ liền nắm ở trong tay người khác. Ngược lại đều là tù phạm, không có người sẽ quan tâm bọn hắn chết sống. Làm khổ dịch vậy cũng là kết quả tốt nhất. Bị bán ra cho hội nhân làm nô lệ, đó mới là thê thảm. Nhưng bây giờ vị này, Tống Chi phủ không những sẽ không để cho bọn hắn làm khổ dịch, sẽ không đem bọn hắn buôn bán làm nô, sẽ còn cho bọn họ thổ địa trồng trọn, thậm chí đất đai này sẽ còn thuộc sở hữu của bọn hắn. Bất thình linh ban ân, để bọn hắn ngẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Bọn hắn rất nhiều người sở dĩ bị hạ ngục trở thành tù phạm, không ít người đều là bởi vì thổ địa tranh chấp. Có là đại hộ nhân ra ý đồ lấy giá thấp cướp đoạn, bọn hắn kiên quyết không theo, lại bị vu hãm, làng đang vào tù. Còn có thì là bởi vì một chút vùng đồng ruộng tranh chấp, xảy ra giối đấu đả thương người chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Nói tóm lại, Tổ địa chính là mệnh căn của bọn hắn. Nhưng bây giờ bọn hắn thân làm thủ phạm, ở chỗ này cảnh chi địa vậy mà có thể được chia thổ địa. Để bọn hắn cảm giác tựa như giống như nằm mơ không chân thực. Chi phủ Tống Thanh Tư đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, hắn mỉm cười. Đất đai này không chỉ về sau về các ngươi. Hơn nữa cái này thuế ruộng cũng sẽ dựa theo đồng ruộng nhiều ít thu thuế, mà không phải dựa theo đầu người thu thuế. Về sau phạm là nắm giữ 50 mẫu đất người, 20 thuế 1. Nắm giữ 100 mẫu đất người, 15 thuế 1. Nắm giữ 200 mẫu đất người, 10 thuế 1. Nắm giữ 300 mẫu trở lên thổ địa người, 5 thuế 1. Năm giữ một ngàn mẫu đất trở lên người, hai thuế một. Đối mặt Tống Thanh thư đề ra cái này thu thuế tân pháp tử, đám người cũng cảm thấy mới lạ. Phong Bình trước kia là quản cỏ lúa, tốt xấu là hơi hiểu viết văn, hiểu được một chút chắc chắn. Hắn nghe xong chi phủ Tống Thanh thư lại nói sau, suy tư một phen sau, đối đưa ra cái này mới thuế người bội phục không thôi. Dựa theo đồng dụng nhiều ít thu thuế, đây chính là một công nhiều việc công việc tốt. Cử động lần này không những có thể hữu hiệu ngăn chặn nhà giàu sáp nhập, thôn tính thổ địa chi phong, còn có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tính thuế vắc lánh Những cái kia nhà giàu sáp nhập, thôn tính thổ địa càng nhiều, mang ý nghĩa bọn hắn giao nạp thuế phú càng đạo. Nắm giữ 1000 mẫu trở lên thổ địa, hai thuế một. Mang ý nghĩa một nửa thu hoạch đều muốn nộp lên trên, đây đối với nắm giữ đại lượng thổ địa người cực kỳ bất lợi. Ngược lại đối với những cái kia nắm giữ 50 mẫu trở xuống thổ địa tính, là một cái cực lớn tin tức tốt. Mặc kệ về sau nhà bọn họ có bao nhiêu nhân khẩu, cứ dựa theo 50 mẫu thu thuế, vẫn là 20 thuế một. Chỉ cần cần cù chăm chỉ lao động, người một nhà ăn uống no đủ hoàn toàn không có vấn đề. Lũ tu phạm đối mặt Vân Châu cái này mới thuế pháp, châu đầu ghẻ thay, không ít người sau khi suy nghĩ cẩn thận, kích động không thôi. Nếu là quả thật có thể ở nơi này được chia thổ địa gắt chân, về sau hoàn toàn có thể đem người nhà đều nhận lấy. Lúc đầu coi là lưu vong biên cảnh đời này coi xong, lại không có nghĩ đến phong hồi lộ truyện, trên trời rơi mất địa bánh. Một đám lũ tù phạm không có vừa rồi âm u đầy tử khí bộ dáng, không ít người đều ở trong lòng âm thầm tính toán cuộc sống mới của mình. Nhìn thấy một đám tù phạm cao hứng bộ dáng, chi phủ Tống Thanh thư đè ép, ép tay. Đám người lại yên tĩnh trở lại. Các ngươi là tù phạm, là lưu đày tới nơi đây. Tống Thanh thư đối đám người tuyên nói, tiểu hầu gia khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, không những chưa đem các ngươi xuống quân cổ dịch, ngược lại bàn cho ruộng đồng để các ngươi có thể giành lấy cuộc sống mới, an cư là nghiệp. Kia là tiểu hầu gia đối với các ngươi ơn điển. Bản quan hy vọng các ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, một lần nữa là người, đừng lại đi giết người phóng hỏa, làm kia trái với pháp lệnh sự tình. Tống Thanh thư cảnh cáo đám người nói, nếu ai không biết hối cải, không nghe hiệu lệnh, trộm gian dùng mấy lưới. Kia đến lúc đó tội thêm một bậc. Đến lúc đó, không những thu hồi bàn cho các ngươi rũ đồng, càng phải đem các ngươi đánh vào khổ dịch doanh, lấy khổ dịch chủ tội. Đến lúc đó đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Tào Phong vừa đem Vân Châu thu phục. Vân Châu cảnh nội hiện tại bảy thành nhân khẩu đều là hồ nhân. Mà các bá ba thành là đã từng cho hổ nhân làm nô lệ đại kiện dân vùng biên giới. Tào Phong rất rõ ràng, hổ nhân hiện tại mặt ngoài thần phục, đó là bởi vì e ngại trong tay mình cái này một chi cường đại quân đội. Một khi chính mình phang lộ ra yếu thái, kia hổ nhân lập tức liền sẽ làm phản. Hắn muốn Hữu hiệu trưởng Khống Vân Châu, nhất định phải cải biến Vân Châu nhân khẩu kết cấu. Cần đại lượng gia tăng đại kiện bách tính, lấy ra tăng ủng hộ của mình người. Những này đồn điền doanh bách tính ngày bình thường trồng trọt, nông nhàn thời điểm thảo luyện, đánh trận thời điểm cầm vũ khí lên liền có thể lãnh trận. Nhưng đại lượng đại kiện tính biên cư, áp chế cùng kiểm chế hổ nhân đồng thời cũng có thể theo phong tục tập quán trở các mặt đi dung hợp hữu nhân, để bọn hắn cũng thay đổi thành làm dân. Cho nên cho dù là xung quân tới Vân Châu những này thủ phạm, Tào Phong cũng cảm thấy cho bọn họ một cái tẩy tâm lục xác, một lần nữa làm người cơ hội. Đặc xá tội lỗi của bọn họ, đem bọn hắn sắp xếp đồn điền doanh cho mình sử dụng. Bọn hắn đồn điền trồng trọn, không chỉ có thể ra tăng nơi đó lương thực sản lượng, cũng có thể cực lớn tăng cường trong tay hắn thế lực. Đương nhiên, dù sao cũng là tù phạm, cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước. Nếu như bọn hắn vẫn không biết hối cải, tiếp tục làm sảng làm bậy, vậy cũng đừng trách hắn Tào Phong tâm ngoan thủ loạn. Tổng thanh thư vị này Vân Châu chi phụ cho Phùng Bình trợ tù Phạm Giáng thuật Vân Châu nhằm vào bọn họ một chút an bài. Cái này khiến một đám lũ tù phạm như nhặt được tân sinh đồng dạng, đối tạo phong cùng Vân Châu độ thiện cảm tăng nhiều. Hiện tại đem bọn hắn gông xiềng đều giải hết, an toàn trước. Nói do quy củ sau, tổng thanh thư lúc này hạ lệnh đem lũ tù phạm trên thân kia phòng ngự bọn hắn chạy trốn gông xiềng đều tháo xuống tới. Tháo bỏ xuống gông xiềng sau, lũ tù phạm cảm giác toàn thân Bọn hắn đi sai như vậy đường, giờ phút này lại khốn vừa, vừa đói, liền xem như muốn chạy đều không còn lực. Nếu là lúc trước, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội muốn chạy trốn. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã không có ý nghĩ như vậy. Chạy trốn lời nói, một khi bị bắt trở về, tuổi thêm một bậc. Tống tri phủ mới vừa nói nhiều như vậy, cái này lưu lại chưa hẳn liền không tốt. Không ít người đều cắt ngắm nhìn tâm tư. Như thật có thể đặc xá sai lầm, điểm thổ địa để bọn hắn sinh hoạt, bọn hắn cũng không cần phải chạy trốn. Đứng ở chỗ này ở chân, về sau nói không chừng còn có thể sẽ tại quê quán chịu khổ gặp nạn người nhà tiếp đến đâu. Tống thanh thư lại dặn dò người cho một đám tù phạm chuẩn bị đồ ăn. Làm từng thùng cháo loãng cùng một giỏ một giỏ hồ bánh mang lên trước mặt mọi người thời điểm. Bụng đói kêu vang tù bình bọn người nhìn qua nhiều như vậy đồ ăn. Thẳng nuốt nước miếng. Tại Vân Châu biết phủ nha môn sai dịch an bài xuống, tù phạm phụng bình bọn người xếp hàng mua cơm. Nhưng khi cháo loang múc tới bọn hắn trong chén thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người. Trong cháo có thịt. Có thịt. Cái này bánh bột ngô bên trong cũng có thịt. Cái này cháo loãng bên trong lại có thịt nát mạn, cái này khiến không ít tù phạm kinh hô lên. Phải biết, bọn hắn ngày bình thường có thể ăn cơm no đều đã không tệ, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới bỏ được phải đi làm điểm thời ăn. Nhưng bây giờ bọn hắn là tù phạm, Vân Châu phương diện lại chuẩn bị cho bọn họ thịt. Mặc dù thịt không nhiều, nhưng lại nhường không ít người cảm động không thôi. Tống Thanh thư cười nói, "Chư vị mới tới chúng ta Vân Châu, là chư vị bảy tiệc mời khách, tiểu hầu ra cố ý bàn giao, phải thật tốt chiêu đãi chư vị, cho nên cháo này bên trong tăng thêm thịt vụ, hồ bánh bên trong cũng tăng thêm thịt." Đám người nghe xong Tống Thanh thư một phen sau, đa tạ tiểu hầu gia, đa tạ Tống chi phủ. Bọn họ nói tạ sau, lúc này nâng lên chén đến nan như hổ đói miệng lớn cắn a lên. Trên thực tế, Tạo Phong thu phục Vân Châu, phái ra kỵ binh bốn phía tiến đánh hổ nhân bộ lạc. Bọn hắn hiện tại đã đoạt hơn 30 vạn đầu ngũ dương trong tay. Đối mặt nhiều như vậy ngũ dương, Tạo Phong cũng không biện pháp, chỉ có thể miễn đi vàng bạc ban thưởng. Trực tiếp cầm Nưu Dương ban thưởng cho có công tướng sĩ, dưới tay hắn tướng sĩ có đạt được hơn 10 đầu Ngưu Dương ban thưởng. Cái đồ chơi này cần hao phí tinh lực đi uôi, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể bán đi gãy đổi thành ngân lượng. Theo bán Nưu Dương tướng sĩ càng lúc càng nhiều, Nưu Dương giá cả cũng theo đó dần dần đi thấp. Bây giờ tại Vân Châu, ăn thịt dê đã không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên cho lũ tù phạm đồ ăn bên trong thêm một chút thịt, trên thực tế tốn hao không có bao nhiêu bạc. Có thể làm như vậy, lại có thể khiến cho những này đường xam mà đến tù phạm cảm nhận được nhà đồng ấm áp, có lòng cảm mến. Cái này một khoản mua bán, không lỗ. Chương 431 Kiểm toán, chương 431, kiểm toán. Liêu Tây Thành, Liêu Tây Thương hội tổng bộ. Lý Ninh Nhi ngồi ngay ngắn án thư về sau, tinh tế lần xem Liêu Tây Thương hội sổ sách, lông mày cau lại. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Liêu Tây Thương hội phó tổng quản lão Mã xuất hiện ở cổng. Phó tổng quản Lao Mã đi vào trong phòng, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, hướng Lý Ninh Nhi chắp tay hành lễ. Ninh tiểu thư, người tìm ta có việc nhi. Lý Ninh Nhi ngẩng đầu lên, mỉm cười. Lý Ninh Nhi ôn đối lão Mã lời nói, "Mã phó tổng quản, ta đọc qua gần số sách, có một chút không rõ, mong rằng ngài có thể chỉ điểm một hai. Theo Liêu Tây Thương hội nghiệp vụ không ngừng mở rộng. Hiện tại Liêu Tây Thương hội đã trở thành một cái quái vật khổng lồ, chiều sâu tham dự vào tạo phong trì hạ các ngành các nghề. Vì tăng cường đối Liêu Tây Thương hội quản lý, Lý Ninh Nhi bây giờ cũng là Liêu Tây Thương hội quản lý tư nghị sự hội 11 tên tham nghị viên một trong. Nàng ngay bình thường không tham dự Liêu Tây Thương hội thường ngày vận doanh, nhưng lại có giám sát tố giác quyền lực. Liêu Tây Thương hội phụ trách thường ngày vận doanh tổng quản, phó tổng quản, đại trưởng quỹ, trưởng quỹ các loại bổ nhiệm. Toàn bộ đều phải từ Liêu Tây Thương hội quản lý tư nghị sự hội 11 tên tham nghị bỏ phiếu thông qua mới được. Cái này nghị sự hội 11 tên tham nghị tựa như một chiếc thuyền thuyền trưởng đồng dạng, chủ yếu là phụ trách đem khống phương hướng. Phía dưới tổng quản, phó tổng quản, đại trưởng quỹ, trưởng quỹ bọn người mới là cụ thể phụ trách làm việc nhi. Đây coi là lên. Quản lý tư tham nghị Lý Ninh Nhi cũng coi là phó tổng quản lao Mã người lãnh đạo trực tiếp. Đối mặt vị này người lãnh đạo trực tiếp, phó tổng quản lao Mã thái độ coi như cung kính. Hắn tuy là sơn tự doanh xuất thân, nhưng trước mắt này nhìn nũng nịu tuổi trẻ cô nương, thật la tiểu hầu gia người bên gối, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Lý Ninh Nhi nhìn thoáng qua phó tổng quản lão Mã, nàng chậm nói, "Mã phó tổng quản ta nhìn lần này vận chuyển về đế kinh liêu tây tửu, hết thể 500 đàn. Thật là trên nửa đường liền tổn hao hơn 30 đàn, đây là có chuyện gì? Đối mặt Lý Ninh Nhi hỏi thăm, Phó tổng quản Lao Mã sắc mặt như thường. Ninh tiểu thư, ta cho là chuyện gì đâu? Thì ra ngươi là hỏi hao tổn sự tình a. Lão Mã lúc này giải thích lên. Ninh tiểu thư có chỗ không biết. Cái này đường xá xa xôi, trên nửa đường gặp phải cố xe số này, hoặc là xe ngựa lật nghiêng đánh nát vào rượu, hao tổn một chút rượu, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Liêu tây tửu tại Tàng Phong đại lực tiên chuyên hạng. Bây giờ đã vang dội đại kiền, trở thành cấp cao hiếm ẩm rượu ngon cũng không đủ cầu. đặc biệt là hào môn quý tộc, nhà ai mời khách không có Liêu Tây tiểu, vậy thì lên không được cấp bậc. Tào Phong để bảo đảm cái này cất rượu kỹ thuật không dẫn ra ngoài, một mực không có tại nơi khác mở cất rượu tác phường. Bởi vậy Liêu Tây tiểu vẫn luôn là tại Liêu Tây sản xuất, mà hậu vận hướng các nơi bán. Đương nhiên, Tào Phong cũng nghĩ thông qua khống chế sản lượng, làm phần chờ marketing. Liêu Tây tiểu vận chuyển cùng bán đều là từ Liêu Tây thương hội hiện tại toàn quyền phụ trách. Phó tổng quản lão Mã thì là chuyên môn phụ trách Liêu Tây tiểu bán vận chuyển, đây chính là chức quan Nay loại hành trình lại vỡ vụn hao tổn 30 đàn, thật là quá nhiều. Đối mặt phó tổng quản lão Mã giải thích, Lý Ninh Nhi vị này quản lý tư tham nghị cũng không mua chướng. Phải biết, Liêu Tây tửu bây giờ tại đế kinh kia là thiên kim khó cầu. Cái này một vỏ rượu thậm chí xào tới 30 lượng bạc giá cao. Liêu Tây Tiểu cao cấp đã trở thành thân phận địa vị biểu tượng. Hoàng đế đều nói xong đâu. Chuyến này vận chuyển liền tổn thất 30 đàn, tổn thất này thật là bó lớn bạc. Phó tổng quản lão Mã giải thích nói, Ninh tiểu Thường, lần này đi đế kinh mấy dặm, trên đường hao tổn 30 đản đã rất ít đi. Lúc này nếu là vận khí khó dịch xe, kia đến tổn thất gần trăm đản đâu. Lý Ninh Nhi nhìn thoáng qua lão Mã, Nàng bắt đầu cho lão Mã tính sổ sách. "Mã Phó Tổng quản, ta xem mấy tháng gần đây Liêu Tây quân vận chuyển, ngươi có biết đường đi đồ bên trên hết thảy tổn hao nhiều ít đàn sao?" Phó Tổng quản lão Mã lắc đầu. "Hết thảy tổn hao 750 đàn." Lời vừa nói ra, lão Mã lập tức biến sắc. Hắn cũng không nghĩ đến vậy mà tổn hao nhiều như vậy. Mấy ngàn dặm, mỗi một lần vận chuyển hao tổn 30-50 đàn, cũng không thu hút. Có thể cái này cộng lại chính là một cái thiên văn số tự. Mấy tháng này liền tổn thất 750 đàn, ngươi không cảm thấy không bình thường sao? Chẳng lẽ lại mỗi một chuyến đều sẽ lật xe không thành?" Đối mặt Lý Ninh Nhi chất vấn, Phó tổng quản lão Mã đáy mắt cũng lóe lên một vệ kinh hoàng sắc. "Ha, Ninh tiểu thư, về sau ta để bọn hắn nghĩ biện pháp giảm bất vận chuyển dọc đường Hao tổn muốn." "Ha ha." Lý Ninh Nhi cười lạnh một tiếng, nàng đem sổ sách nặng nghề mà đập vào trên tư án. "Mã phó tổng quản, ngươi xác định đây đều là trên đường đi Hao Tuần sao?" Phó tổng quản lão Mã nghe vậy, cố tự chấn định xuống đến. Hắn hỏi ngược lại, "Ninh tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ lại hoài nghi ta đánh tráo? Chẳng lẽ không đúng sao?" Lão Mã lúc này trên mặt lộ ra mấy phần vẻ giận dữ. "Ninh tiểu thư, ta lão Mã tại sơn tự doanh thời điểm liền theo tiểu hầu gia." Đối tiểu hầu ra trung thành tuyệt đối. Ta lão mạ hà có thể làm cái loại này ăn trộm sự tình, ngươi chớ có hoa nguồn người tốt bốn. Ha ha! Ngươi như theo thực đưa tới, ta có lẽ có thể mở một mặt lưới. Ninh tiểu thư ta đi đến ngồi ngay ngắn đến đang, ta không có cái gì có thể nói. Lý Ninh Nhi mỉm cười, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lại nhà. Lý Ninh Nhi lúc này quay đầu đối đứng tại một bên ô Nhật Na phân phó một tiếng. Ô Nhật Na! Ngươi đi đem người dẫn tới. Là! Ô Nhật Na chính là Vân Ch Tào Phong nâng đỡ Hát Thủy bộ lạc quản vân châu Đông Bộ Thảo Nguyên, nâng đỡ Ô Thác thượng vị. Ô Thác vì ôm chặt Tào Phong đầu này đuổi, đem nữ nhi của mình Ô Nhật Na đưa đến Tào Phong trước mặt hổ hạ. Tào Phong đối với Ô Nhật Na cái này giá tính 10 phần mỹ nữ tự nhiên là ưa thích. Có thể Ô Nhật Na không hiểu được đại kiện tiếng phổ thông, đối với đưa đến Tào Phong bên người làm tỉ nữ sự tình có tâm tình mâu thuẫn. Đối mặt cái này hoa hồng có gai, Tào Phong sợ hãi cuốn lại miệng đầy máu. Cho nên hắn đem Na đến Lý Ninh, người, Lý Ninh hỗ điều giáo điều giáo. Tại Lý hạ, Na tiểu cô này bây giờ đã thiếu đi mấy phần giá tính, biến thuần theo rất nhiều rất nhanh, Tổ Nhật Na liền mang theo mấy người tiến vào trong phòng. Mấy người này tiến vào trong phòng sau, bịch đều cho Lý Ninh Nhi quỳ xuống. Nhìn thấy mấy người này sau, Phó tổng quản lao Mã lập tức sắc mặt đại biến. Mấy người này đúng là hắn dưới tay thân tín, phối hợp chính mình ăn chột người. Bọn hắn đem giá cả đắt đỏ Liêu Tây Tụỵ lấy hao tổn danh nghĩa lấy đi, bí mật cầm lấy đi giá cao bán. Cái này bạc toàn bộ đều đã rơi vào túi bên eo của bọn hắn. Mã Phó tổng quản, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Đối mặt Lý Ninh kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Phó tổng quản lão Mã cái toát ra mồ hôi. Ninh tiểu thương, ta sai ta cũng không dám nữa. Lao ma biết chuyện của mình làm đã bại lộ, lại ngoan cố chống lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lúc này bịch quỳ trên mặt đất, khóc dòng dòng hướng Lý Ninh Nhi cầu xin tha thứ. Ninh tiểu thư, ta tại sơn tự doanh thời điểm liền đi theo tiểu hầu ra. Còn mời Ninh tiểu thư xem ở ta không có công lao cũng cũng có khổ lao phân thượng, dơ cao đánh khẽ, tha ta lần này à. Ta về sau nhất định duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó, chuyện gì đều nghe ngài." Đối mặt Lao ma cầu xin tha thứ, Lý Ninh Nhi đáy mắt lên một tia chán Tiểu hầu gia bạc ngươi cũng giám động, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm mỗi mỗi lần đều dùng hao tổn làm ngươi trang, trong âm thầm trộm vận Liêu Tây tiểu bu bán. Vừa rồi ta cho ngươi cơ hội thẳng thắn, nhưng ngươi không biết tốt xấu, hiện tại lại cầu xin tha thứ, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Nghe xong Lý Ninh Nhi lời nói sau, lão Mã chỉ là cảm giác được chính mình toàn thân như nhũ ra, ảo não không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến, tự mình làm đến như thế bí ẩn, lại bị nàng phát giác ra được. Lý Ninh Nhi lạnh lùng nói, chính ngươi thoát cái này một thân quần áo, đem nuốt mất bạc toàn bộ giao ra, chính mình đi tìm Trương Vĩnh Hạo ty trưởng lĩnh tội. Nói không chừng còn có thể miễn tử. Ngươi nếu là mang theo bạc trốn, hậu quả chính ngươi chịu. Là, lão mã tựa như mất hồn đồng dạng, hắn khó khăn đứng người lên, đối lý ninh nhi chắp tay sau, lúc này mới hữu khí vô lực hướng phía ngoài cửa đi đến. chương 432, nhiều xương bộ, chương 432, nhiều xương bộ. Kim trướng Hàn Quốc, A Nhĩ Thảo Nguyên, tiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hô Diên đằng đang ngồi xếp bằng tại ra dê trong trứng đồng, say sưa ngon lành ăn tay bắt thịt dê. Vương Đại Thụ, Mộ Dung Nguyệt, Cảnh An, A Sử Na Phu các tướng lánh cũng ngồi vây quanh tại chu vây, thần thái nhẹ nhõm. Cái này cực đại tăng cường bọn hắn lực lượng, thay đổi hô diễn đằng bọn hắn bất lợi tình cảnh. Những cái kia hợp nhất hội nhân phụ Tùng quân cũng biến thành rất lạ biết điều, không còn dám đánh chống giễu họ. Đặc biệt là hô diễn đằng bọn hắn giết một cái hồi mã thương, đối liệt diệm bộ triển khai điên cùng trả thủ. Bọn hắn càng là một mồi lửa thiêu hủy liệt diệm thành. Một chuyến này động, cho liệt diệm bộ vô cùng đánh lớn kích. Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng Đạt toa bây giờ đang xuất lĩnh mã tại liệt diệm thành cho mình tộc nhân sát, xử lý hậu sự. Phụ thuộc các bộ nhân cũng đều lo lắng cho mình bộ lạc bước phía sau đuổi, nhao nhao trở về riêng phần mình trú sở, bảo vệ mình tộc nhân. Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng Đạt toa thật vất vả tụ tập lại mấy ngàn tên binh mã, tán đến không sai bề lắm. Cái này nhường Hồ Diên Đẳng bọn hắn rốt cục thắng được cơ hội thở dốc. Bây giờ, những cái kia lại cổ địch nhân đã tán đi, mà nhỏ cổ địch nhân thì là sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện trêu chọc Hồ Diên Đẳng bọn hắn. Hồ Diên Đẳng bọn hắn có thể ở cái địa phương này nghỉ dưỡng sức hơn 10 ngày, khôi phục thể lực, bổ sung lương thảo. Thật là theo Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng Đạt toa đem liệt diệm liệu thế này nữa biến lên. Kim đã Việc kỵ doanh tướng lĩnh cảnh an bên cạnh gặm thịt dê, bên cạnh hướng đám người giới thiệu điều tra đến đích tỉnh. Hắn muốn các phụ thuộc bộ lạc lần nữa xuất binh, đối với chúng ta tiến hành quét quét. Lần này hắn vì cổ động phụ thuộc các bộ hầu nhân, thậm chí mở ra phong phú mức thưởng. Cái này vạn kỵ trưởng đạt ba bông lợi, phàm là chém đầu chúng ta Liêu Tây quân một người, có thể thu hoạch được một con dê khuyết thượng. Đối mặt tin tức này, Hồ Diên đẳng đám người cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Liệt diệm bộ hắn đã kích xuống, lần này thất to lớn. Không chỉ nhân, xúc vật thương vong đông đảo, cái này mang tính tiêu chí thành thị càng là hóa thành phê tích. Đa toa xem như liệt diện bộ tộc trưởng, khẳng định Lan Nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn nếu là không trả thù, vậy bọn hắn liệt diện bộ sợ là sẽ phải biến thành toàn bộ kim chướng Hán Quốc cho cười. Hiện tại hậu sự lo liệu xong chắc chắn, hắn lần nữa hạ lệnh các bộ xuất binh vây quét bọn hắn kiêu kỵ doanh, kia là không thể bình thường hơn được chuyện. Hồ Diên đằng đem gặm sạch sẽ dê xương cốt ném xuống đất, lao đi khẽ miệng mỡ đông. Hồ Diên đằng ánh mắt nhìn về phía Cảnh An. Có bao nhiêu bộ lạc ứng vạn kỵ trưởng đã toa hiệu lệnh? Cảnh An hồi đáp, hiện tại chừng hơn 20 phụ thuộc bộ lạc đã tiếp mệnh lệnh, chuẩn bị điều trong bộ lạc tráng đến đây vây quét chúng ta. Còn sót lại bộ lạc còn tại quan sát. Bọn hắn sợ hai tráng đinh bị điều đi, bộ lạc bị chúng ta tập kích, cho nên có vẻ hơi do dự. Hồ Diên đằng nghe vậy, thở dài một hơi. Hiển nhiên, bọn hắn đối liệt diệm thành tiêu hủy cùng đối liệt diệm bộ tàn sát đã làm ra không nhỏ chấn nhiếp tác dụng. Nếu là ngày trước, đạt toa một đạo quân lệnh xuống dưới, ít ra mười mấy cái bộ lạc lập tức liền sẽ điều tráng đinh theo quân chinh chiến. Nhưng bây giờ rất nhiều bộ lạc lo lắng cho mình tộc nhân tao ngộ bọn hắn trả thù. Đối mặt đạt toa quân lệnh, lâm vào quan sát do dự, cũng không có lập tức hưởng Bọn hắn còn tại ước định tráng đinh điều đi sau, bộ lạc an nguy vấn đề. Hồ Diên Đằng lại hỏi, lần này bộ lạc nào nghe lời nhất, tích cực nhất. Cảnh An không chút do dự hồi đáp, là Da Cốt bộ rơi. Bọn hắn đã điều hơn 800 tráng đinh, ngay tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta. Hô Diên Đằng nghe vậy, trong con ngươi lóe lên hung quang. Hắn nơi tay vẽ trên bản đồ, rất nhanh liền tìm tới Da Cốt bộ rơi lại khái vị trí. Đi, vậy thì cầm Da Cốt bộ rơi khai đạo. Bọn hắn đã không có mắt, còn muốn tiếp tục cùng chúng ta là địch, vậy thì giết bọn hắn lập đi. Vương Đại tụ lúc trước đã hướng Hồ hắn truyền nguyên hành động Tắc chiến, mọi thứ đều từ Hồ Diên làm chủ. Nhưng là sách Lược cũng muốn điều chỉnh. Tạo Phong yêu cầu bọn hắn đối hổ nhân các bộ tiến hành phân hóa tan dã, trọng điểm đả kích những cái kia lại bộ lạc. Hổ nhân các bộ đều là lấy thực lực vi tôn. Một khi đại bộ lạc bị suy yếu, kia một chút trung đẳng hoặc là bộ lạc nhỏ liền sẽ giòm giũ bọn hắn đồng cỏ nhuương. Thảo nguyên các bộ nội bộ mâu thuẫn liền sẽ biến nổ xuất. Đến lúc đó, không cần tiêu kỵ doanh tự mình ra tay, thảo nguyên các bộ liền sẽ bởi vì tranh đoạt địa vị cùng tài nguyên mà tự giết lẫn nhau. Hồ Diên cũng kiên quyết thi hành Tạo Phong quân lệnh. Bọn hắn hiện tại trọng điểm mục tiêu đả kích đặt ở liệt diệm bộ cùng người ủng hộ trung thật trên thân chỉ cần đánh rốt liệt diệm bộ cùng bọn hắn người ủng hộ. Như vậy uýt ra tại liệt diệm thành chu vây mười mấy cái bộ lạc bên trong, đến lúc đó liền sẽ rắn bắt đầu. Dựa theo thảo nguyên lại cũ, bọn hắn thế tất yếu tranh một cái cao thấp, chỉ cần nội bộ bọn họ chính mình đánh nhau. Vậy bọn hắn liền bất lực xui Nam Uy Hiệp Vân Châu Thảo Nguyên truyền lệnh xuống. Toàn quân chuẩn bị, một canh giờ sau xuất phát. Hồ Diên đằng nói làm liền làm, lúc này liền hạ đạt tu lệnh. Tu Vương thụ, lúc này để tay xuống bên trong thịt dê, nhau mà ra. Rất nhanh. Mấy ngàn tên nghỉ dưỡng sức hơn 10 ngày Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh cùng với phụ tụng quân tướng sĩ rời đi lần này tạm thời chỉnh đốn doanh địa. Bọn hắn tại chỉ huy sứ Hồ Diên đang suất lĩnh dưới, hướng phía Đa Cốt bộ rơi phương hướng mà đi. Sau một ngày, bọn hắn tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh cùng Đa Cốt bộ rơi hơn 800 tên hổ nhân kỵ binh tạm nộp. Trên thực tế vạn kỵ trưởng đã toạ hạ lệnh sau, Đa Cốt bộ rơi kỵ binh liền xuất động. Bọn hắn tại tìm kiếm khắp nơi Hồ hắn, hắn quyết Song đi lên, cắn bọn hắn. Thiên Kỵ trưởng tháp tháp lớn tiếng hạ lệnh, lập tức phái người đi hướng Vạn Kỵ trưởng báo tin. Chúng ta tại Giá Hồ Hà phát hiện những cái kia đáng chết làm chó. Chúng ta trước cuốn lấy bọn hắn, mời Vạn Kỵ trưởng lập tức dẫn người đến vây quét bọn hắn. Lần này bọn hắn khẳng định chạy không được. Nghe được Thiên Kỵ trưởng tháp tháp mệnh lệnh sau, lúc này liền có người mang tin tức quay đầu ngựa lại, hướng phía nơi xa bay đi. Cơ hội cùng lúc đó, Thiên Bị trưởng tháp tháp liền xuất kỵ tới. Bọn hắn lấy những quân đội, phòng ngừa hắn lần nữa mất. Thiên Bị trưởng tháp tháp cũng không biết. Hồ Diên đằng bọn hắn lần này chính là hướng về phía bọn hắn tới, căn bản liền không muốn lấy chạy. Lúc trước Vây Quét Kiêu Kỵ doanh thời điểm, Đa Cốt Bộ rơi cũng xông vào trước nhất bên cạnh, biểu hiện tích cực nhất. Hồ Diên đằng bọn hắn tại liệt diệm thành hạ, bị thiệt lớn. Hồ Diên đằng lần này chính là muốn đánh rơi Đa Cốt Bộ rơi, trấn nhiếp những người khác, để bọn hắn biết, cùng Liêu Tây Quân là địch, kia là hành động tìm chết, nên chiến. Rít. Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy Đa Cốt Bộ Giới kỵ to gọi nhỏ nhỏ lên, trên mặt của nàng tràn đầy lãnh Mộ một ngựa đi đầu, dẫn đầu liền ra ngoài. Mấy trăm tên Tiêu Kỵ doanh cùng hơn ngàn tên hổ nhân phụ Tùng quân cũng đều nhao nhao dục ngựa theo sát phía sau. Chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu Kỵ doanh cùng phụ Tùng quân đang dục ngựa xung kích về đằng trước đồng thời, đội ngũ tựa như cánh chim đồng dạng hướng phía hai cánh chiến khai. Cùng lúc đó, hơn 1000 người binh mã rất nhanh liền kéo dài khoảng cách, phân làm ba cái xung kích thay đổi. Trên chiến trường tiếng vó ngựa ầm ầm. Nhìn thấy những này đại kiện người không có chạy trốn, ngược lại là chủ động lên chiến. Cái này khiến Tiên Kỵ trưởng cũng hưng không thôi. Vạn trưởng đã hạ lệnh. Chém giết một gã làm chó, có thể thu mạch được một con dê bản Những này làm cho hoàn toàn không có đem bọn hắn Dacot bộ rơi dũng sĩ để vào mắt, chỉ là hơn ngàn người liền dám sung lên. Bọn hắn Dacot bộ rơi dũng sĩ hoàn toàn có thể ăn mất đối phương. Nếu là đối phương toàn bộ xông lên, hắn có lẽ sẽ còn đi khắp, sẽ không cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng đối phương chút người này, hắn cảm thấy có thể giết một giết đối phương phách lối khí diễm, nhiều chém đầu một chút công lao. Thiên quỹ trường tháp thắp lần này không có lùi bước. Hắn xuất lính hơn 800 bộ lạc dũng sĩ không sợ hai chút nào lựa chọn cứng rắn. Bọn hắn chuẩn bị chính diện đánh bại đối phương, khiến cái này đại kiện người biết, bọn hắn hồ tộc Dacot bộ lợi hại, chương 433. Đoạn thứ nhất cánh tay, chương 433, đoạn thứ nhất cánh tay. Thiếng chân như sấm, tiến thì gào thét. Thiên vị trưởng tháp tháp xuất linh hơn 800 đa cốt bộ dũng sĩ đón nhận mộ dung nguyệt xuất linh hơn 1000 tên liêu tây quân kỵ binh. Mạnh mẽ vũ tiến không ngừng ném bắn tới công kích kỵ binh bên trong, đem từng người từng người kỵ binh vén xuống dưới ngựa. Phốc phốc. A. Bịch. Bịch. Những cái kia tiêu thảm xuống ngựa kỵ binh, tựa như rơi vào trong biển rộng giông trong mắt liền không có động tính. Rất nhanh, Song Vương đánh giáp la cả. Một gã sĩ ra sức ra đao, đến liêu cái cổ. Có thể hắn trường đao còn không có đụng phải đối phương, một chi phong lợi kỵ thương liền như thiểm điện đâm vào thân thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, như là giống như diều đứt dây theo trên lưng ngựa rơi xuống. Liêu Tây Quân Kỵ binh bung ra kỵ thương, động tác thành thạo rút ra cạnh yên ngựa mã đao. Phốc xích. Chuyến mã giao thoa mã qua. Mã đao dễ như trở bàn tay phá vỡ một gã da cốt bộ dũng sĩ rắc ra, lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương. Khen. Trường tập đến, cái này Tây Quân Kỵ đỡ. Mã bên trên truyền đến lực lượng khủng lồ kém một chút đem hắn lật tung. Cái này Liêu Tây quân cối bận bịu tóm chặt lấy dây cương, đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, không để cho mình rơi xuống. Thiên Vũ trưởng tháp tháp chém dụng hai tên Liêu Tây quân kỵ binh, đục xuyên đối phương trận hình. Đang lúc hắn muốn thở một ngụm thời điểm, đợt thứ 2 Liêu Tây quân kỵ binh đã chen chúc mà đến. Rít. Đối mặt kia Đinh Thái nhếch góc tiếng la rít, Thiên Vũ trưởng tháp tháp không lo được nghỉ ngơi, cùng ta xông. Hắn cấp tốc xóa đi tung tóe tới gương mặt tươi, đao, tới lại có số kỵ binh bị xuống, trong không khí bắt đầu ngập nồng đậm máu tanh. Thiên Kỵ Trưởng Tháp Tháp vận khí không tệ. Hắn lại một lần nữa giết thấu trận địa địch. Chỉ có điều lần này trên người hắn nhiều hai đạo vết thương. Giết. Đợt thứ 3 ba Liêu Tây quân kỵ binh theo sát mà tới, cơ hội không cho Thiên Kỵ Trưởng Tháp Tháp bọn hắn thở một ngụm. Đối mặt một đợt nối một đợt xông lên Liêu Tây quân kỵ binh, Thiên Kỵ Trưởng Tháp Tháp có chút hối hận. Hắn chưa từng có gặp được loại này đấu pháp. Bọn hắn đánh trận thời điểm hoặc là tập trung lực lượng một đợt tách ra đối phương, hoặc là không ngừng ngựa chạy bắn, tiêu hao lực lượng của đối phương. Có thể Tây quân kỵ binh chia làm mấy cái sóng xung kích lần. Đợt thứ nhất cùng đợt thứ 2 còn có thể gọi ngang tay. Nhưng bây giờ bọn hắn thậm chí không kịp cả đội. Đợt thứ 3 ba tiến công lại đến. Cái này một đợt nối một đợt duy trì liên tục công kích, Dương Thiên Kỵ trưởng tháp tháp bọn hắn cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Thật là đối mặt đợt thứ 3 ba đánh thẳng tới Liêu Tây quân kỵ binh, Thiên Vũ trưởng tháp tháp không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể mang theo toàn thân vết máu bộ lạc dũng sĩ kiên trì xông về phía trước. Tại dạng này trên chiến trường, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân là cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn chỉ có thể chính diện lên chiến, đột xuyên đối phương hình, hoặc là đánh tan đối phương. Thật là Tây quân trước hai đợt công kích không chỉ tạo thành đa bộ rất nhiều thương vong, tháp tháp hắn xung kích tốc độ. Bây giờ đối mặt đợt thứ 3 ba đánh tới Liêu Tây quân kỵ binh. Thiên vị trưởng tháp tháp bọn hắn chiến mã tốc độ đều để đề lên không nổi, cái này để bọn hắn rất an thiệt thòi. Làm xong Vương đánh giáp lá cả thời điểm, Không Yến hổ nhân dũng sĩ tại Liêu Tây quân kỵ binh tấn mãnh trùng kích vào, bị kỵ thương tùy tiện xuyên thấu thân thể, nhoau nhoa cắm xuống dưới ngựa, cảnh tượng thảm thiết. Khèn. Thiên vị trưởng tháp tháp vung đao chặn một gã Liêu Tây quân kỵ binh công kích, Thiên vị trưởng tháp tháp né tránh không kịp, chỉ cảm thấy một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, toàn bộ thân hình đã bị kỵ thương một mực xuyên thấu, máu tươi phun ra ngoài. A! Tháp tháp tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, bị lực lượng cường đại mang bay rất ra ngoài, nặng nề mà lăn xuống ngựa. Chiến mã giẫm đạp mà qua, Thiên vị trưởng tháp tháp ý thức lầm vào hãm. Liêu Tây quân mộ dung nguyện xuất linh hơn 1000 tên tiêu kỵ doanh cùng phụ tùng quân kỵ binh chia làm 3 ba cái sóng cái dạng, lọc, cái 800 tên sĩ vẹn vẹn một cái công kích, liền tử thương hơn phân nửa. Bọn hắn tiên kỵ trưởng tháp tháp cũng không thấy bóng dáng, cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, giao Thiết Tiễn thị liền hướng phía bọn hắn chào hỏi mà đi. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Hỗ nhân phụ Tùng Quân A sử Na Phu xuất linh hơn 1000 kỵ binh, đã cách đa cốt bộ kỵ binh rất gần. Cái này một đợt tiến thị rơi xuống, lại có mấy 10 tên đa cốt bộ kỵ binh tên xuống ngựa. đỏ chiến bào, bóng ma tử vong phủ bốn chù, bộ các dũng sĩ tại cái này hiện thực khốc trước mặt, trong lòng không khỏi mãnh động lui bước suy nghĩ. Bọn hắn muốn cho rằng những địch nhân này không chịu nổi một kích, bọn hắn một cái công kích liền có thể đánh tan đối phương. Nhưng đối phương cường hãn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đối mặt người đông thế mạnh Liêu Tây quân Kỵ binh, bọn hắn không chút do dự quay đầu ngựa lại liền chạy. Phưu Tùng quân tướng Linh A Sử Na Phu nhìn thấy những cái kia chạy chối chết đa cốt bộ Kỵ binh, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đừng để bọn hắn chạy." A Sử Na Phu nói, vung lòng ra dây cung, một chi vũ tiến thét mà ra. A! Cái này một chi vũ tiến vào đến một gã đa cốt bộ Kỵ binh phía sau lưng, kia Kỵ xuống ngựa. A Sử Na Phu nhìn thấy chạy trốn đa cốt bộ kỵ binh, thu hồi ngựa cùng, rút ra trường đao, dẫn người đuổi theo. Nhìn thấy A Sử Na Phu dẫn người đối đa cốt bộ may mắn còn sống sót kỵ binh triển khai truy kích. Tại cách đó không xa quan chiến trị uy sứ hô Diên đằng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn cảm thấy cuộc chiến này đánh cho có chút không thú vị, một chút tính khiêu chiến đều không có. Hơn 800 tên đa cốt bộ kỵ binh, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Làm A Sử Na Phu mang theo người trở về thời điểm, đã dẫn người dọn dẹp chiến trường. Lần này chính diện liền chém giết hơn 400 người, A Sử Na Phu truy kích thời điểm lại tiêu diệt những người còn lại. Một trận, đa Cốt bộ không một người người sống. Tháp Tháp vị này vạn kỵ trưởng đã toa trung thành nhất Nighthawk, tính cả bộ hạ của hắn, toàn bộ bị diệt. Hồ Diên đang dẫn người tiêu diệt hết Da Cốt bộ kỵ binh sau, lúc này đem A Sử Na Phu gọi tới trước chân. "A Sử Na Phu, ngươi dẫn người đi đem Da Cốt bộ san thành bình địa. Nhớ kỹ, người già trẻ em thả một chút rồi đi, đem chúng ta toàn diệt Da Cốt bộ tin tức chuyển đi." "Tuân mệnh." Da Cốt bộ kỵ binh đã bị giết diệt, diệt, Hồ Diên cũng không có đến đây tay. Hắn phái ra A Sử mang binh xuất kích, đem bộ phá hủy, lấy chấn cái khắc các bộ. A Sử Na Phu xem như phụ Tùng Quân chỉ huy, đánh trận rất là ra sức. Hắn mang theo người thẳng đến Da Cốt Bộ doanh địa mà đi. Rất nhanh liền đã tới đa Cốt Bộ doanh địa. Đối diện với mấy cái này tựa như sói đói đồng dạng hung ác phụ Tùng Quân, Da Cốt Bộ lưu lại những cái kia bộ hạ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Da Cốt Bộ trong doanh địa rất nhanh liền chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Đối mặt tàn sát, Da Cốt có thể trở về từ cõi chết. Rất nhanh Đa cốt bộ tao ngộ đại kiền quân đội trả thủ tính đã kích tin tức liên nhanh chóng truyền khắp các nơi. Đang đổi hướng ra hồ hà chiến trường vạn kỵ trưởng Đạt toa trên nửa đường liền được tin tức. Cái gì? Tháp tháp toàn quân bị diệt. Đa cốt bộ doanh địa bị công phá, bộ hạ đại đa số bị tàn sát. Nghe được tin giữ này sau, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đáng chết làm chó. Thiên thần là sẽ không tha thứ bọn hắn sai lầm. Nhìn đại kiền quân đội toàn bộ, còn toàn bộ đa cốt bộ gốc. Tin tức này như là giữa trời quang, nhường vạn kỵ Trong lòng của hắn bốc lên căm giận ngút trời, thề muốn đem Hồ Diên đảng bọn người nghiền xương thành tro. Truyền lệnh. Mệnh lệnh các bộ dụng sĩ lập tức hướng ra Hồ Hà dựa sát vào. Lần này muốn đem những này làm cho toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Chương 434, kẻ giã tâm, chương 434, kẻ giã tâm. Giá Hồ Hà phía bắc. Thiết Lặc bộ thủ lĩnh Phó Sơn xuất lĩnh lấy chính mình dưới chướng 1300 bộ hạ đang phụ mệnh tại vùng này tìm kiếm Liêu Tây quân kỵ binh tung tích. Nửa tháng trước, bọn hắn đã từng một lần đánh cho Tây hướng tây tán loạn, kém một chút toàn quân bị diệt. Nhưng mà ai biết những này Liêu Tây quân giàu hoạt như Hồ. Bọn hắn phái ra một chi quân niệm trợ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chủ lực lại giấu ở nơi nào đó. Chờ bọn hắn đều hướng tây truy kích thời điểm, bọn hắn bông nhiên hướng đông thẳng hướng Liệt Diệm Thành. Khi bọn hắn nhận được tin tức hồi viên Liệt Diệm Thành thời điểm, Liệt Diệm Thành đã bị những này Liêu Tây quân một mồi lửa đốt thành phế tích. Một trận không chỉ Liệt Diệm Thành bị đốt thành phế tích, Liệt Diệm bộ bộ hạ càng là thương vong thảm trọng. Phố Sơn lúc ấy lo lắng cho mình bộ hạ an nguy, vội vã mang theo bộ tộc dũng sĩ quay trở về chính mình bộ lạc. Cũng may lão thiên gia phù hộ, chính mình bộ lạc bình yên vô sự. Cái này một cỗ Tây quân bốn phía chạy trốn, đối bọn hắn bộ lạc uy lớn. Cho nên lần này Vạn Kỵ trưởng đã ra hạ lệnh triều mộ bộ lạc Dũng sĩ vây quét, bọn hắn thiết lập bộ không chút do dự xuất binh. Phó Sơn sở dĩ thông khoái như vậy xuất binh, ngoại trừ muốn tiêu diệt hết cái này một cố Liêu Tây quân, giải trừ bộ lạc uy hiếp bên ngoài. Hắn đồng thời còn là kim chướng Hàn Quốc Thiên Kỵ trưởng, tiếp nhận Vạn Kỵ trưởng đã toa tiết chế, hắn không thể chịu mệnh. Bọn hắn tại vùng này đã phát hiện Liêu Tây quân kỵ binh chính xác tung tích. Phố Sơn cảm thấy, Liêu Tây quân chủ lực hẳn định liền giấu kín tại phụ cận nơi nào đó, chỉ cần tìm được đối phương, đến lúc đó các bộ binh mã liền có thể vây quanh, đem bọn hắn đi. Cố Đang lúc Thiên Kỵ trưởng Phố Sơn chuẩn bị mở rộng lục soát khu vực thời điểm, mấy tên thám mã từ đằng xa lao vụt tới. Phố Sơn nhận ra đối phương, kia là chính mình thiết lập bộ người. Rất nhanh, cái này mấy tên thám mã đã đến Phố Sơn trước mặt. Thiên Kỵ trưởng, ra chuyện lớn nhi. Một gã hồ nhân thám mã đối Phố Sơn bẩm bảo nói, những cái kia làm cho tại Đa hồ hà phục kích đa cốt bộ, Đa Cốt Bộ hơn 800 tên dụng sĩ toàn bộ bị giết, Đa Cốt Bộ Thiên Kỵ cũng đã chết. Lời vừa nói ra, Thiên Kỵ trưởng Phố Sơn cùng Chu Vây mấy tên bạch kỵ trưởng đều ngơ ngẩn. Bộ bị phục kích, toàn bộ bị giết. Thắp tap cũng đã chết. Đối mặt bất thình lình tin tức, Thiên Kỵ trưởng phố Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những này làm chó lợi hại như vậy sao? Đa cốt bộ thực lực hắn là biết đến. Chỉ là so với bọn hắn thiết lập bộ hơi yếu một chút mà thôi. Dù là A Lộ Hán Vương đều không ít dũng sĩ đi cùng đại kiền tác chiến, có thể lưu lại dung sĩ như cũ thực lực mạnh mẽ. Hơn 800 dũng sĩ, đây chính là một cố không thể khinh thường lực lượng. Coi như như thế toàn quân bị diệt. Những này làm chó, đến tuột cùng có bao nhiêu nhân mã? Ít ra mấy ngàn người. T. Lời vừa nói ra, phố Sơn lập tức hít sâu một hơi. Cái này làm chó chẳng lẽ lại lại tăng binh. Những ngày làm chó giết sạch Da Cốt bộ Dũng sĩ sau, lại xông tới đa Cốt bộ Bộ Lạc, đem toàn bộ bộ lạc san thành bình địa. Ngoại trừ số ít người chạy đến bên ngoài, đại đa số người đều chết tại làm chó đau hạ. Thám Mã lời nói nhường phố Sơn mí mắt cuồng loạn. Những này làm chó quá độc ác. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy bộ lạc dung sĩ bao vây chặn đánh, bọn hắn chẳng nhưng không có tránh, ngược lại là chủ động xuất kích, giết sạch Da bộ Dũng sĩ, còn đồ diệt bộ lạc. Cái này khiến phố Sơn vị này tiên kỵ trưởng đều phía sau lưng phát lạnh. Những này làm chó không chỉ có tâm thủ lạn, hơn nữa giàu hoạt đa dạng. Nhưởng Phó Sơn vị này kinh nghiệm xa trường tiên kỵ trưởng cũng không nhịn được sinh lòng e ngại, âm thầm suy nghĩ đối sách. Nếu là đối phương để mắt tới chính mình, chính mình sợ rằng sẽ rơi vào đa cốt bộ kết quả giống nhau. Phải biết, bọn hắn bộ lạc dũng sĩ đại đa số bị A Lộ Hãn Vương điều đi, còn sót lại cũng liền hơn 1000 người mà thôi. Nay 1000 hơn người, đại đa số cũng đều là 17, 18 tuổi thiếu niên, chiến lực cũng không mạnh. Ngay lập tức đem chúng ta phân tán dũng sĩ đều triệu hồi đến. Đại quyên quân đội hung ác nhường trưởng Phó Sơn trong lòng cũng có chút chột Hắn cảm thấy rất có cần phải đem phân tán lục soát đối phương tung tích bộ lạc dũng sĩ đều tập trung lại. Một khi cùng đối phương tao ngộ, có ít nhất một chút sức tự vệ. Làm Phố Sơn tại thu nạp phân tán dụng sĩ thời điểm, Vạn Kỵ trưởng Đạt toa quân lệnh rất nhanh liền chuyển đến. Tôn kính Phố Sơn Thiên Kỵ trưởng, chúng ta đã phát hiện những cái kia làm chó tung tích. Đạt toa Vạn Kỵ trưởng có lệnh, muốn ngươi lập tức xuất lĩnh thiết lập bộ dũng sĩ đi ra hổ hà hội hợp, cùng một chỗ vây quét những cái kia làm chó. Phố Sơn nhẹ gật đầu, ta đã biết. Người mang tin tức truyền đạt quân lệnh sau, lúc này cưỡi ngựa rời đi. Thiên trưởng Phố Sơn nhìn qua nơi xa, lại sắc mặt có chút âm tình bất định. Thiên Kỵ trưởng, Đạt Vạn Kỵ trưởng đã có quân lệnh, chúng ta đương lập tức tiến đến hội hợp mới là Nhìn thấy phố Sơn chậm chạm không có hạ lệnh xuất phát, cái này khiến không ít người nghi hoặc không hiểu. Những cái kia làm chó, xảo trá như hổ, khiến người ta khó mà phòng bị. Phố Sơn đối thủ dưới đáy Bạch Kỵ trưởng nhóm nói, chúng ta bây giờ chạy tới, bọn hắn khẳng định đã sớm chạy. Nếu như bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, tập kích bộ lạc của chúng ta, tộc nhân của chúng ta sợ rằng sẽ dâm vào đa cốt bộ vết xe đổ, tao ngộ thảm sát. Lời này vừa nói ra, Bạch Kỵ trưởng nhóm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đạt oa vạn Kỵ trưởng muốn chúng ta đi cùng hắn hội hợp. Không đi lời nói, thật là chống lại quốc lệnh. Đà oa không chỉ là liệt diệm bộ người chủ sự, càng là kim tướng Hán Quốc Vạn Kỵ trưởng, là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Một khi chống lại đà oa mệnh lệnh, cái kia chính là khiêu khích kim tướng Hán Quốc quyền uy, hậu quả rất nghiêm trọng. Phố Sơn hỏi ngược lại, quân lệnh trọng yếu vẫn là chúng ta tộc nhân an nguy trọng yếu. Có người không chút do dự trả lời, đương nhiên là tộc nhân của chúng ta trọng yếu. Phố Sơn nhẹ gật đầu. Cho nên chúng ta không thể đi ra hồ hà cùng đà oa Vạn Kỵ Trường hội hợp, chúng ta muốn trở về bảo hộ tộc nhân của chúng ta. Phó Sơn đối thủ dưới đáy bách kỵ nói, những cái làm chó lúc trước đã bươn lở chỉ cần không cùng bọn hắn là địch, bọn hắn là sẽ không tập kích chúng ta bộ lạc. Chúng ta không đi ra hồ hà, vậy bọn hắn hẳn là cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Chúng ta một khi đi, vậy chúng ta bộ lạc lúc nào cũng có thể bị bọn hắn công kích. Có mặt người lộ sổ lo sắc, thật là ta không đi ra hồ hà, đạt oa vạn kỵ trưởng trách tội xuống, làm sao chúng ta xử lý? Thiên vị trưởng phố Sơn cười cười. Chúng ta liền nói tại chúng ta bộ lạc phụ cận cũng phát hiện làm chó tung tích. Ta mang binh trở về truy kích và tiêu diệt bộ lạc phụ cận làm chó. Tốt a, nếu là ngày trước Thiên vị trưởng Phố Sơn đối Vạn Kỵ trưởng Đạt Hoa quân lệnh là nói gì nghe nấy, tuyệt không dám có chút chống lại. Thật là liệt diệm bộ nhiều lần tao ngộ Liêu Tây quân hô Diên đảng bộ đội sở thuộc đả kích, bây giờ nguyên khí đại thương. Vạn Kỵ trưởng Đạt Hoa hiện tại dưới tay có thể sử dụng liệt diệm bộ dũng sĩ cũng liền 1-2000 người. Nếu không có cái khác các bộ dung sĩ trợ chiến, hoàn toàn không phải Hồ Diên đảng bọn hắn đối thủ. Thiết Lặc bộ Phố Sơn cũng chính là thấy được điểm này. Hắn lúc này mới dám lá mặt lá trái, Lần này liệt diệm thành bị kích, bộ, nói, bộ trên thực tế đã không có thực lực hiệu lệnh cấp bộ. Đi Trở về, phố Sơn tùy tiện tìm một cái lý do, mang theo bộ lạc dũng sĩ trở về chính mình bộ lạc, cũng không có đi ra hồ hà tụ hợp. Còn sót lại các bộ tình huống cũng kém không nhiều. Da cốt bộ hủy diệt, để bọn hắn ý thức được, bọn hắn gặp phải là một cái cực kỳ hung ác, trả thù tính cực mạnh đối thủ. Nếu là tiếp tục đối địch với bọn hắn, làm không tốt bọn hắn sẽ bước đa cốt bộ theo gót. Còn nữa mà nói, Vạn Kỵ trưởng đã toà thực lực mình tổn hao nhiều, liệt diệm bộ bộ hạ lại thương vong thảm trọng. Nhưng bây giờ đã toà bọn hắn liệt diệm bộ như cũng chiếm cứ lấy nhất đất phỉ nhiêu cùng đồng cỏ. Không ít kẻ dã tâm tâm tư cũng hoạn lạc. Bọn hắn hiện tại đi trợ chiến, tốn công mà không có kết quả, sẽ còn đắc tội những cái kia làm người trong nước, cho mình bộ lạc trêu trọc tai họa. Nếu là vạn kỵ trưởng đã toa bị những cái kia làm chó giết bại hoặc là giết chết, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Bọn hắn liền có thể theo liệt diệm bộ trong tay đoạt lấy những này đồng cỏ, trở thành cái này một mảnh thổ địa chủ nhân mới. Chương 435, cân nhắc lợi hại, chương 435, cân nhắc lợi hại. A nhĩ Thảo Nguyên, Giá Hồ Hà phía Bắc. Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh chỉ sứ Hồ Diên đang đang xuất lĩnh binh mã tại một chỗ bên dòng suối nhỏ bổ sung thể lực. Báo, Hồ Diên chỉ huy sứ Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng đã toa xuất lĩnh hơn 2500, đang từ phía nam hướng chúng ta đến tới, cách chúng ta chỉ có hơn 10 dặm. Lao vụồn vụ tới trinh sát binh tung người xuống ngựa, nhanh chân chạy vội tới hô diễn đằng trước mặt, bẩm báo đi tình. Lại dò xét. Tuân mệnh. Cái này trinh sát binh lên tiếng sau, vội vã lại quay người rời đi. Báo. Tướng chừng hơn 300 người bộ lạc kỵ binh xuất hiện chúng ta phía đông, cách chúng ta ước chừng hơn 10 dặm. Báo. Chúng ta đông bắc phương hướng lại xuất hiện một đoàn bộ lạc binh, ước chừng hơn 450. Trinh sát binh không ngừng từ các nơi chạy như bay đến, đem địch tình bẩm báo hô diễn đằng. Đối mặt từng cái phương hướng không ngừng địch nhân đến gần. Hô Diên Đằng cũng là một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, mà dám quân sứ Vương Đại Thụ thì có vẻ hơi nôn nóng bất an, đứng ngồi khó định. Hô Diên chỉ huy sứ, hiện tại từng cái phương hướng đều xuất hiện địch tình, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, không phải liền bị người làm sủi cảo. Bọn hắn bây giờ là một mình xâm nhập, một khi tao ngộ đại cổ kỵ binh địch binh vây quanh, liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Hô Diên Đằng ngẩng đầu, cười truyền a nói, Vương giám quân sứ, ngươi sợ? Sợ cái gì? Đầu rơi mất bất quá bắt lớn bị mẹ, 20 năm sau lại là một đầu hảo hán. Lão tử giết nhiều như vậy địch nhân, đã sớm kiếm hồi vốn. Vương đại thụ chỉ chỉ Chu Vây nghỉ ngơi tướng sĩ. Hắn đối hô Diên đang nói, nhưng chúng ta không phải đại đội binh, nhiều như vậy tướng sĩ thân gia tính mệnh đều bóp tại chúng ta trong tay đầu. Tiểu hầu ra đem bọn hắn giao cho chúng ta, không phải để chúng ta dẫn bọn hắn không công chịu chết. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn rầm rầm rộ rộ chết, chết được đàng giá. Biết rõ những địch nhân này đã vây quanh, chúng ta còn ở nơi này ngồi chờ chết, không biết rõ chạy, đây không phải là đồ đần sao? Vương đại thụ một phen, lập tức thắng được Nguyệt, Cảnh An, A Sử Na Phu đám người đồng ý. Bọn hắn cũng không biết nhà mình chỉ uy sứ đang chờ cái gì. Hành tung của bọn hắn đã bại lộ. Bốn phương tám hướng địch nhân đều đã vây quanh. Lại không đi, liền sẽ lâm vào trùng vây nguy hiểm. Đây chính là địch cảnh, bọn hắn cũng không có việc quân. Địch nhân có thể thua 10 lần 8 lần, sau đó ngóc đầu trở lại. Thật là bọn hắn lại không được. Bọn hắn một khi thất bại một lần, cái mạng nhỏ của bọn hắn toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Chư vị, Hồ Diên đằng đảo mắt bốn chu, vẻ mặt như cũng trầm ổn như núi. Ta cũng không phải là muốn mang lấy các ngươi chịu chết. Hồ Diên đằng nói với mọi người, ta cố ý tại nơi đây hấp dẫn địch nhân chính là muốn thăm dò một fan các hội nhân bộ lạc phản ứng. Tình huống bây giờ đã minh mạch. Hội nhân các bộ đã cùng kia vạn kỵ trưởng đạt toa nội bộ lục đục. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lơ ngơ. Bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, làm thế nào biết các bộ cùng kia kim trướng Hán quốc vạn kỵ trưởng đã toa nội bộ lục đục. Hồ Diên chỉ huy sứ, lời này nói như thế nào? Giáng quân sư Vương đại thụ nhịn không được đặt câu hỏi. Hồ Diên đằng cười, cười. Hắn lúc này đối đám người giải thích lên. Chúng ta trinh sát lần lượt đem các phe tin tức đưa tới. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chỉ có một ít bộ lạc nhỏ kỵ binh xuất hiện tại chúng ta chu vây sao? Đám người tinh tế tưởng tượng, giống như đích thật là như thế. Xuất hiện tại bọn hắn chu vây đều là một chút chỉ có được 1-200 hơn người bộ lạc nhỏ. Lớn nhất một cỗ lực lượng cũng mới chỉ là 4-500 người mà thôi. Phải biết, nghe lệnh của vạn kỵ trưởng Đạt toa đại bộ lạc có mấy cái, bọn hắn mỗi một nhà đều nắm giữ 7-800 kỵ binh. Nhưng là bây giờ chúng ta trinh sát binh lại không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Cái này đủ để chứng minh, những này hơi lớn một chút bộ lạc cũng không có nghe theo Đạt toa quân lệnh, đến đây giã hồ hả đối với chúng ta bao vây chặn đánh. Bọn hắn có lẽ là đã quay trở về nhà mình bộ lạc, lo lắng chúng ta đối với bọn họ bộ lạc tiến hành trả thù. Hay là bọn hắn nút ở phía sau bên cạnh, chuẩn bị quan sát một phen rồi quyết định phải chăng kết quả tham chiến. Hồ Diên đang nói với mọi người, bất luận bọn hắn đã trở về bảo vệ mình bộ lạc, vẫn là bọn hắn nút ở phía sau bên cạnh quan sát. Cái này đều đủ để giải thích rõ, và kỷ trưởng đã toa hiệu lệnh đã không dùng được. Chúng ta vừa mới đem đa cốt bộ độ diệt, đã để bọn hắn sinh ra e ngại tâm lý, để bọn hắn không dám tùy tiện cùng chúng ta là địch, tránh cho bước đa cốt bộ theo gót. Hồ Diên đàng một phen phân tích, nhóm đám người cũng bừng tỉnh hiểu ra. Giống như đích thật là như thế một cái đạo lý. Bọn hắn độ diệt đã toa kiên định người hộ đa cốt bộ. Cái này đã sinh ra rất lớn chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng rất nhiều bộ lạc đối bọn hắn sinh ra e ngại tâm lý, lo lắng bị bọn hắn trả thù. Những này bộ lạc nhỏ mặc dù nghe lệnh mà đến, thật là bọn hắn nhưng cũng có bảo tồn thực lực ý nghĩ. Hồ Diên đẳng đối đám người tiếp tục nói, những này bộ lạc nhỏ cách chúng ta gần nhất, theo lý thuyết đã sớm hẳn là nhào lên dây giữa chúng ta. Nhưng bọn hắn một mực tại hơn ngoài 10 dặm địa phương ngồi hồi, dâm chân tại chỗ. Hiện tại Đạt toa xuất lĩnh binh mã cách chúng ta chỉ có hơn 10 dặm, những này bộ lạc nhỏ còn tại trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Cái này đủ để chứng minh, những này bộ lạc nhỏ không dám lịch lại vạn kỵ trưởng Đạt toa quân lệnh, nhưng cũng không nguyện ý đem chính mình bộ lạc dũng sĩ toàn bộ chôn hủy rơi. Đám người nghe xong Hồ Diên đằng một phen sau, căng cứng thần kinh lúc này buông lỏng xuống. Mới vừa nghe tới từng cái phương hướng đều xuất hiện địch nhân, cái này khiến bọn hắn có chút bối rối. Bọn hắn rất có một loại tứ phía đều lịch, muốn lâm vào trùng vây cảm giác. Bọn hắn nhịn không được muốn rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Thật là hô Diên đằng nói những lời này sau, bọn hắn lúc này mới ý thức được. Cái này phương hướng địch nhân tựa hồ cũng đang do dự quan sát, tham chiến ý nguyện cũng không mạnh mẽ. Chúng ta đã kích trầm trọng liệt diện bộ. Suy yếu vạn kỵ trưởng đã toa dòng chính lực lượng. Cử động lần này đồng thời cũng giao động vạn kỵ trưởng đạt toa hy vọng căn cơ. Hiện tại những cái kia phụ thuộc bọn hắn liệt diệm bộ bộ lạc đã thấy được chúng ta Liêu Tây quân cường đại. Từ hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại không có vạn toàn nắm chắc dưới tình huống, bọn hắn là không nguyện ý cùng chúng ta liều chết đòn đánh. Cái này đánh thắng bọn hắn không vớt được chỗ tốt, đánh thua, hao tổn chính là bọn hắn bộ lạc dữ sĩ, bộ tộc của bọn hắn sẽ còn bị chúng ta trả thù bốn. Tất cả mọi người rất đồng ý Hồ Diên đẳng tích. Mộ lúc này chỉ huy sứ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hồ Diên đẳng đưa tay hướng nam một chỉ. Bây giờ các bộ đều quan sát do dự, vậy cái này một trận liền tốt đánh. Trước mắt, chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng, ứng đối đạt toa đoạn đường này tình định. Hồ Diên đằng lúc này hướng mọi người nói, lập tức xuất phát, hướng nam nên chiến vạn kỵ trưởng đạt toa. Nhớ kỹ, trận chiến này phải lượng lớn sát thương đạt toa dưới chướng binh mã, có thể giết nhiều ít tính nhiều ít. Nếu không thiết bất cứ giá nào, suy yếu vạn kỵ trường đạt toa lực lượng. Xử lý đạt toa, kia các bộ trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ biến dần bắt đầu, đến lúc đó chúng ta liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Trên thực tế kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng đạt toa dưới tay chân chính có thể chiến chi binh liền hơn 2000 người mà thôi. Còn sót lại đều là các bộ đông binh tây châu dân chăn nuôi Kỳ Bình. Hiện tại Hồ Diên đang tuân theo tạo phong chỉ lệnh, trọng điểm đả kích Đạt toa cùng trung thành tùy tùng lực lượng. Chỉ cần Đạt toa lực lượng bị suy yếu tới trình độ nhất định, vậy hắn đối các bộ lực khống chế liền sẽ giảm mạnh. Nếu là có thể xử lý Đạt toa, kia các bộ liền sẽ rắn mất đầu, cuộc chiến này liền tốt đánh. Lúc trước xử lý Đạt toa trung thành chó săn da cốt bộ, chính là vì suy yếu Đạt toa lực lượng, trấn nhiếp những bộ lạc khác. Bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Theo Đạt toa lực lượng suy yếu, Liêu Tây quân trả thủ lại như thế mãnh liệt, rất nhiều bộ lạc đánh trận thời điểm đã không giống lúc trước như vậy cực. Bọn hắn cũng không đốc, bọn hắn cũng tại cân nhắc lợi hại. Chương 436, nên chiến đặt nói, chương 436, nên chiến đặt nói. Trên thảo nguyên tiếng vó ngựa ầm ầm, số lớn liệt diện bộ kỵ binh ngay tại hướng bắc hành quân gấp. Bọn hắn trinh sát kỵ binh đã phát hiện Liêu Tây quân tung tích. Vạn kỵ trưởng Đạt toa đã truyền lệnh cho phụ thuộc các bộ, muốn bọn hắn cấp tốc đối Liêu Tây quân tiến hành hợp đây. Nhanh, nhanh lên nữa. Lắc lư trên lưng ngựa, Vạn kỵ trưởng hồng, đến hồ hồ Vợ của hắn tiểu toàn chết tại hắn hận không cho. Liêu Tây Quân Tử khi tiến vào A Nhị Thảo Nguyên sau, bốn phía công sát bộ lạc, tàn sát xúc vật, khiến cho gà bay chó chạy. Hắn xem như Lưu Thủ Vạn Kỵ trường, đã làm mất hết mặt mũi. Hiện tại vợ con lão tiểu càng là chết thảm, Đạt Toa bây giờ chỉ muốn trả thủ, hung hăng trả thủ. Hắn muốn giết sạch những cái kia lại kiên người, phát tiết nội tâm phẫn nộ. Báo, Làm Vạn Kỵ trường Đạt Toa đang dục ngựa phi nhanh thời điểm, có chính sát từ tiền phương chạy như bay đến. Vạn Kỵ trưởng, những cái kia làm chó hướng nam trốn, cách chúng ta chỉ có vài dặm đi. Đạt Toa vậy, thần sắc khẽ dần mình, chợt trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Những này đang chết làm chó. Bọn hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Đạt toa còn tưởng rằng những này Liêu Tây quân là chuẩn bị hướng nam trốn đâu. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Những này làm chó chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình ngay tại phía nam a. Có thể trên thực tế Đạt toa cao hứng quá sớm. Lần này hô Diên đẳng chính là đến đây vì hắn, nên đón. Trước cắn những này làm chó, Đạt toa lớn tiếng hạ lệnh, lại thúc dục các bộ binh mã, lập tức hướng nơi đây rữa sắt vào. Hai canh giờ bên trong, các bộ binh mã nhất định phải tham chiến. Nếu như sợ chiến không tiến người, giết không tha. Vạn Kỵ trưởng Đạt Toa hiện tại đã có thể cảm giác được. Từ khi liệt diệm thành bị tiêu hủy, bọn hắn liệt diệm bộ bị trọng thương sau. Những cái kia trước kia đối với mình nói gì nghe nấy bộ lạc, đã có khinh thị chính mình chi ý. Trên thảo nguyên lấy thực lực vi tôn, hắn tự nhiên lý giải các bộ ý nghĩ. Hắn cảm thấy, đây hết thảy đều là đáng chết làm chó tạo thành. Nếu là liệt diệm bộ như cũ cường đại, các bộ cũng không dám lá mặt lá trái. Cũng may chính mình chỉ cần giết bại đoạn đường này làm chó, vậy thì có thể tái tạo hy vọng. Về phần những cái kia không nghe lời bộ lạc, đến lúc đó đến kiếm cơ thật tốt thu thập một phen để bọn hắn biết, cái này một mảnh thổ địa ai mới là chủ nhân. Đạt toa nắm giữ kim chướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng thân phận. Dù là thực lực của hắn tổn hao nhiều, hắn vẫn là trên danh nghĩa thống soái, cho nên hắn cho các bộ hạ tử mệnh lệnh, yêu cầu hai người bọn họ giờ bên trong nhất định phải đổi tới tham chiến. Ai nếu như không tuần, đến lúc đó hắn sẽ từng cái tính sổ sách. Đạt toa mệnh lệnh được đưa ra sau, lúc này liền có vài chục tên người mang tin tức thoát ly đại đội, hướng phía từng cái phương hướng mà đi. Đạt toa thì là xuất lĩnh dưới trướng hơn 2000 liệt bộ kỵ binh, hướng về phía trước. Bọn hắn hướng về phía trước không có đi bao lâu, liền thấy chạm mặt tới đại kiền Liêu Tây quân kỷ binh. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Nhìn thấy những cái kia ở phía xa cả đội Liêu Tây quân kỷ binh, đat oa tròng mắt đều đỏ. Chính mình bộ hạ bị tàn sát, vợ con láo tiểu bị sát hại. Bây giờ cựu nhân đang ở trước mắt, hắn rút ra trường đao, mặt mũi tràn đầy hùng quang. Giết đi qua, băm những này làm chó, là chết đi tộc nhân báo thủ. Đat oa hét lớn một tiếng. Liệt diện bộ kỵ binh nhau nhau hái cũng nguyên một đám Vợ con của bọn họ lão tiểu cũng đã chết không ít, trong lòng kìm nén một nguồn ác khí đâu. Giết Hơn 2000 tên liệt diệm bộ kỵ binh tựa như bị dã thú bị chọc giận đồng dạng, dùng ngựa thẳng hướng Hồ Diên Đẳng bọn hắn. Hồ Diên Đẳng bọn hắn đã dừng lại tại cả đội. Nhìn thấy kia triển khai trận thế đánh tới liệt diệm bộ kỵ binh, cũng không có chút nào kinh hoàng. Bọn hắn đã tại trên thảo nguyên liên chiến lâu như vậy, to to nhỏ nhỏ mấy chục lần chiến đấu. Cái gì chiến trận chưa thấy qua? Hô Diên Đẳng thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi thăm, hiện tại các bộ kỵ binh cách chúng ta vẫn còn rất xa. Có người lúc này trả lời, cách chúng ta gần nhất một cỗ nhân, ước chừng dặm. Bọn hắn dường như cũng không đổi lấy tới vây ta nhóm, hành động rất chậm chạp. Nghe nói như thế sao? Hồ Diên đàng nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù phán đoán địch nhân các bộ đã nội bộ lục đục, có thể cái này dù sao cũng là phán đoán cùng suy đoán. Hắn một mực chú ý đến động tĩnh của địch nhân. Vạn nhất Chu Vây địch nhân đều bỗng nhiên ra tốc xung lên, vậy hắn liền phải cải biến đấu pháp. Từ hiện tại tình huống nhìn, các bộ hồ nhân vẫn là cất bảo tồn thực lực tâm tư. Bọn hắn mặc dù không dám công khai chống lại Đả toa quân lệnh, có thể di động làm chậm trạm, tham chiến ý nguyện cũng không mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nghi quan sát một phen, bảo tồn thực lực. Hiện tại Chu Vây các bộ hộ nhân không có lập tức xông lên ý tứ, cái này cho Hồ Diên đàng lực lượng lấy bọn hắn hiện tại binh lực, hoàn toàn có thể cùng vạn kỵ trưởng đạt toa một trận chiến. Hồ Diên đằng thu hồi suy nghĩ của mình, hắn hô một tiếng nói: "A sĩ Na Phu, có mặt tướng." Phụ Tùng quân tướng lĩnh A sĩ Na Phu lúc này dục ngựa tới Hồ Diên đằng trước mặt. "Ta cho ngươi 3000 phụ Tùng quân." Hồ Diên đằng đối A sĩ Na Phu nói: "Ngươi dẫn người nên chiến đạt toa. Nếu là có thể chém đạt toa, ngươi cầm đầu công, trở lại Vân Châu, ta tự mình đi hướng tiểu hầu ra vì ngươi sinh công." A sĩ Na Phu là Vân Châu thảo nguyên người. Bọn hắn bộ lạc là trước hết nhất thần phục Tảo Phong bộ lạc nhỏ một trong. đằng theo bọn hắn bộ lạc điều mười mấy tên dũng sĩ Sắp xếp phụ tùy quân hiệp trợ tác chiến. A Sử Na Phu tác chiến dũng mãnh, rất được Hồ Diên đẳng coi trọng. Lần này càng là giao cho hắn 3000 phụ tùy quân, cho hắn cơ hội làm công. Mặt tướng lĩnh mệ. A Sử Na Phu xuất thân bộ lạc nhỏ, bây giờ nhận coi trọng, trở thành phụ tùy quân đệ nhất nhân. Rất nhiều người đều rất định bợ hắn, cái này khiến hắn rất được lợi. Hắn cũng rất chân quý mình bây giờ địa vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trở về hắn liền có thể chính thức bổ nhập kỵ quân, về sau không cần trở về Chan Dê. Lần này Hồ Diên là bị hắn 3000 binh mãng lên cái này khiến Á Na cũng thật cao hứng. Không phải ai đều có thể thống lĩnh 3000 binh mã. A Sử Na Phu lĩnh mệnh sau, lúc này mang theo 3000 đã cả đội hoàn thành phụ Tùng quân dục ngựa hướng về phía trước. Nơi xa bụi mù tràn ngập, số lớn liệt diệm bộ kỵ binh đã cuốn tới. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, phụ Tùng quân tướng sĩ cũng không sợ hãi chút nào. Không ít người đều tựa như điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Bọn hắn tuy là phụ Tùng quân, có thể một đường chinh chiến, đã vứt không ít vàng bạc tiền nhuyễn. Sau khi trở về, còn có nhu dương ban thưởng. Nói tóm lại, đi theo Tây quân đánh trận, khoái, ban cao. Cái này có thể so sánh đi theo đám bọn hắn thủ lĩnh thật tốt hơn nhiều chỉ cần dám xông ra đánh, lập xuống công lao, vậy bọn hắn liền có thể cải biến vận mệnh của mình. A Sử Na Phu xuất lĩnh phụ Tùng Quân kỵ binh rục ngựa lện bước tiểu toái bộ. Rất nhanh, chuyến mã tiểu toái bộ liền biến thành chạy chậm, chạy chậm lại biến thành chạy mau. Đến cuối cùng, 3000 kỵ binh tựa như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, quần quần hướng về phía trước, thế không thể lỡ. Bất luận là đà toa dưới tay liệt diện bộ, hay là A Sử Na Phu dưới tay hộ nhân Quân, bọn hắn đều là từ nhỏ trên lưng ngựa lướn lên, cung ngựa thành thạo. Giờ phút này hai quân chiến, chiến thuật bọn hắn cũng kém không nhiều. Lẫn nhau tại công kích thời điểm, Đội ngũ liền không ngừng hướng phía hai cánh mở rộng, đội ngũ đã trải rộng ra. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Song phương còn không có tiếp xúc, Phô Thiên cái địa vũ tiến liền hướng phía đối phương chốt xuống mà đi. Đối mặt kia mật như châu chấu vũ tiến, công kích kỵ binh không ngừng có người bị lật tung, bị bịch vật nặng rơi xuống đất thanh em không ngừng. Có thể chiến ngựa đã tại báo táp. Ở thời điểm này, ai cũng không lo được xuống ngựa đồng bạn. Cung ngựa thành thạo bọn kỵ binh linh hoặc chế mã, nhẹ phóng qua những cái ngã xuống đất đồng mã, như đồng xung kích về đằng trước, không chút nào giảm. Chương 437, hỗn chiến sát. Chương 437: Hỗn chiến giáo sát. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Chiến mã phi nhanh, từng nhánh vũ tiễn ném bắn đi ra. Gạo thét vũ tiễn từ trên trời giáng xuống, công kích kỵ binh bên trong lóe ra từng đóa từng đóa huyết hoa, không ngừng có kỵ binh lăn xuống ngựa. Zà. Tại Đinh Thai nhức góc tiếng gạo két bên trong, hai chi kỵ binh bộ đội đánh giáp lá cả. Wen. Tại đánh giáp lá cả trong chốc lát, đã không cách nào né tránh kỵ binh mãnh liệt đụng vào nhau, chiến mã tại rên rỉ bên trong ầm ngã xuống đất. Trên lưng ngựa kỵ binh như diều bị đứt dây dạng, trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Foxix. Foxix. Lưỡi dao vào thịt một ngạt âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Sáng như tuyết mã đao mượn nhờ chiến mã xung kích lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay xé nát giáp trụ, nhấc lên một mảnh huyết vũ. Vạn Kỵ trưởng đã toa dưới tay tinh nhuệ nhất kỵ binh lực lượng đã bị Alo Lô Vương điều đi, đi đối phó đại kiền chủ lực binh mã. Bây giờ dưới tay hắn cái này hơn 2000 liệt diệp bộ kỵ binh. Cơ hồ thuần một sắc đều là từ bộ hạ bên trong dân chăn nuôi tráng đinh chắp vá lung tung tạo thành. Bọn hắn bất là trang bị vẫn là chiến lực, đều kém xa tí tấp những cái kia thoát sản xuất Cũng may bọn hắn đối thủ cũng kém không nhiều. A sử Na Phu dưới tay kỵ binh cũng đều là dân chăn nuôi trắng đinh tạm thành, đồng thời đến từ từng cái bộ lạc. A sử Na Phu vị này phụ tụng quân Chỉ Huy, trong tay mang theo mã đao độ ngàn chém dọc, dù không thể cản. Phu tụng quân chiến kỳ theo sát phía sau, thật sâu khảm vào tới liệt diệm bộ kỵ binh trong đội ngũ. A sử Na Phu xông về trước mấy trăm bước, tựa như lâm vào vũng bùn đông dạn, rất nhanh liền xông bất động. Bốn phương tám hướng đều là liệt diệm bộ kỵ binh. Trên thực tế vừa rồi còn cao tốc công kích song phương kỵ binh, tới cùng một sau, lẫn nhau đều đã chạy không nổi. Song phương bên trong ta, ta bên trong có người, lâm vào đánh giáp lá cà hỗn chiến. Trên chiến trường, Ngự cung đã đã mất đi tác dụng. Tại dạng này đánh giáp lá cả bên trong, so đấu chính là hung ác. Song Vương đang ra sức cơ binh khí hướng phía trên người đối thủ chào hỏi, cơ hội là đao đao thấy máu. Hơn 2000 liệt diệm bộ kỵ binh cùng hơn 3000 phụ tùng quân kỵ binh hỗn chiến chấm giết, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. A Sử Na Phu đã đã mất đi đối phụ tùng quân trưởng khống. Bên cạnh hắn chỉ có mười mấy tên phụ tùng quân. Vạn Kỵ trưởng đã toa tình huống không sai bị lắm. Hắn ngoại trừ mấy thân tín ở bên vệ bên ngoài, đã đã mất đi binh mã trưởng khống không có nhất cổ tác khí độc xuyên đối phương trận hình, cái này khiến vạn kỵ trưởng Đạt toa cũng có chút giận mình. Thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp. Tại Đinh Thai nhức góc trên chiến trường, bọn hắn hiệu lệnh đã không cách nào chuyển xuống tiếp. Những cái kia tại đống máu chém giết song phương kỵ binh, ai cũng không dám sơ ý chủ quan. Bất kỳ lơ là sơ xuất, cũng có thể để bọn hắn mất mạng. Hiện tại vạn kỵ trưởng Đạt toa duy nhất trông cậy vào chính là các bộ việt quân. Các bộ binh mã chỉ cần đuổi tới chiến trường, kia thắng lợi liền sẽ không ngừng hướng bọn hắn nghi về. Cho nên Đạt cũng không sốt ruột. Bọn hắn hiện tại chỉ cần quấn lấy đối phương liền có thể Chỉ cần kéo dài thời gian, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về bọn hắn. Trên chiến trường song phương đao đao vào thịt, giết đến đất trời tối tăm. Tại chiến trường biên giới, Tiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đằng xuất lĩnh gần 2000 Tiêu Kỵ doanh tướng sĩ cũng không có tham chiến. Hồ Diên đằng nắm giữ lấy một chi binh mã trong tay, ngoại trừ phòng bị khả năng tham chiến hỗ nhân các bộ bên ngoài, hắn cũng cần quan sát một chút chiến trường tình thế, ở lúc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Trên chiến trường hỗn loạn, vạn kỵ trưởng đã toa nhận lấy rất tốt bảo hộ. Mấy mấy tên giáp trụ lương thân tín đem hắn ở trung ương. Phạm La đến gần hội nhân phụ Tùng quân, lập tức liền sẽ bị thân tín của hắn chém giết tại chỗ. Đạt toa một bên dẫn người xông về phía trước giết, vừa quan sát chiến trường tình thế. Hắn rất nhanh liền phát hiện a sử Na Phu đem cờ. Cái này một lá cờ là một mặt đầu sói cờ, chính là hô giên đặng cho phụ Tùng quân cờ sí. Nhìn thấy kia một cây cờ lớn sao? Bọn hắn chủ tướng nhất định ở đằng kia một cây cờ lớn phía dưới. Vạn Kỵ trưởng Đạt toa chỉ vào kia một cây cờ lớn hạ lệnh, giết đi qua, chu sát bọn hắn chủ tướng. Chỉ cần chém giết bọn hắn chủ tướng, bọn hắn nhất định sụp đổ. Lạ, Đạt toa có thể trở thành kim tướng quốc Vạn Kỵ trưởng kia là hắn mang theo liệt diệm bộ thu phục cái này đến cái khác bộ lạc có được. Hắn đã từng cũng là phương viên ngàn dặm chi địa dũng manh nhất dũng sĩ. Mắt thấy chiến sự lâm vào giằng co, hắn lập tức liền nghĩ đến chu sát đối phương chủ tướng, cải biến chiến trường trạng thái ý nghĩ. Nói làm liền làm. Tại đà toa xuất lĩnh dưới, mười mấy tên trang bị tinh lương thân tín xung phong, hướng phía A Sử Na phu phương hướng vọt tới. A Sử Na chỉ huy, Người nhìn. Có phụ tùng quân kỵ binh rất nhanh phát hiện hướng phía bọn hắn vọt tới đà toa bọn người. Dọc đường những cái nhân phụ quân đội ngăn không được, nhao nhao hướng phía hai bên né tránh. A Sử Na phu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gần trăm trang bị tinh lương địch nhân đã cách hắn gần trong gang tấc. Những địch nhân này không ít người mặc thiết giáp, rất hiển nhiên không là bình thường bình thường kỵ binh. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, A Sử Na Phu nhìn lướt qua bố trụ. Bên cạnh mình chỉ còn lại 2 30 ba người, còn sót lại đều bị địch nhân của lấy. A Sử Na trị uy, muốn hay không tránh một chút. Nhìn thấy đối phương đánh đầu thằng đó, khí thế làm người ta không thể đương đầu trùng sát mà đến, có phụ tùng quân sĩ lộ e sợ, không thể tránh lui. Chúng ta vừa lui, sĩ khí liền tàn. A Sử Na mang theo nhỏ mạo trường đao, hết lớn, vậy khẳng định là vạn kỵ trưởng đạt toa. Một trận chúng ta liền thắng, không sợ chết, cùng ta xông. Đánh thắng một trận, người người đều có tiền lộng lưu dương bát thượng. Giết a. A Sử Na Phu con người lóe ra hung quang, dụ ngựa hướng phía đà toa đánh tới phương hướng lên đón. A Sử Na Phu vị chỉ huy này không sợ chết, dưới tay hắn những cái kia hổ nhân phụ tùng quân cũng nhận cổ vũ. Giết. Bọn hắn cũng đều nhao nhao sách đao hướng phía đà toa phương hướng đánh tới. A Sử Na Phu cùng đà toa bọn người hỗn chiến chém giết cùng một chỗ, ai cũng không chịu bộ. Chỉ nghe âm vang đao kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên, tiếng gầm giận liên tục, thỉnh thoảng có người bị chém xuống dưới ngựa. Datva tại chém giết mấy tên liệt diệm bộ kỵ binh sau, chiến mã của mình cũng bị đâm lật. Hắn lăn xuống ngựa sau, tựa như bị chọc giận giống như dã thú, xách dao bộ chiến chém giết, nửa bước không lùi. Datva xuất lĩnh binh mã mong muốn vây giết A Sử Na Phu, có thể A Sử Na Phu rất dũng mãnh, trong thời gian ngắn giết không chết. Chu Vây Hổ nhân phụ Tùng Quân cũng đều nhao nhao hướng phía bên này tụ tập, vây giết vạn kỵ trưởng Datva. Liệt diệm bộ kỵ binh cũng nhao nhao tụ đến, muốn bảo vệ bọn hắn Lấy A Sử Na Phu, vạn chém tâm, phương chém đến phá lệ Nơi này trở thành toàn bộ chiến trường chém giết hây Trên mặt đất đã là thây ngã khắp nơi trên đất, máu chạy thành sông. Song phương đều rết đỏ cả mắt, đáng chết. Viện quân làm sao còn chưa tới? Đối mặt rằng co chiến trường, Vạn Kỵ trưởng Đạt Toa có vẻ hơi vội vàng sao động bất an. Bọn hắn chậm chạp không cách nào đánh bại trước mắt những địch nhân này, viện quân lại không thấy tăng hơi. Mỗi thời mỗi khắc đều có chính mình bộ lạc kỵ binh thương vong, Đạt Toa rất đau lòng. Cái này đều là chính mình bộ lạc dũng sĩ, chết một cái liền thiếu đi một cái. Chết được nhiều, về sau như thế nào trấn nhiếp cái khác các bộ, như thế nào hiệu lệnh cái khác các bộ? Thật là sốt ruột phát hỏa cũng không hề dùng. Những cái kia đã từng phụ thuộc vào liệt diệm bộ các bộ đều không đốc. Trên thảo nguyên thực lực vi tôn, liệt diệm bộ lần này tổn thất lớn như thế, đạt toa cái này vạn kỵ trưởng 89 phần 10 lá giữ không được. Liệt diệm bộ thực lực lại bị suy yếu nhiều như vậy. Bây giờ liệt diệm bộ nguyên khí đại thương, bọn hắn đã mất cần lại đối với nó trong lòng còn có e ngại. Hiện tại giữ thực lực, quay đầu đi theo mối vạn kỵ trường, nói không chừng còn có thể chia cắt một chút liệt diệm bộ đồng có đâu. Nói tóm lại, trên thảo nguyên kẻ dã tâm cũng không ít. Lam thảo nguyên các bộ đang do dự quan sát, tính toán chính mình lợi ích thời điểm. Hồ Diên bọn hắn cũng rốt cục phát hiện liệt diệm bộ sơ hở. Liên diện bộ lần này làm chính là làm một cũ, tất cả binh lực đều đầu nhập chiến trường. Bọn hắn muốn nhất cổ tác khí, đánh bại địch nhân trước mắt. Có thể trên thực tế, bọn hắn chẳng những không có nhất cổ tác khí đánh tan đối phương, ngược lại lâm vào rằng cò hỗn chiến. Cái này để bọn hắn tình cảnh biến bị độc lên. Hồ Diên đằng theo trên chiến trường thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện chiến trường bên trái, bọn hắn đã có một chút ưu thế. Hiện tại hắn cần làm chính là mở rộng cục bộ ưu thế, sau đó đánh vỡ toàn bộ chiến trường rằng cò trạng thái. Vương Giám Quân sứ. bên trái chiến đoàn, chúng ta người đã chiếm cứ thượng phong. Hồ Diên đằng chỉ, chỉ chiến trường bên trái đối Vương Đại thủ nói: Ta cho ngươi 1000 kỵ binh. Ngươi đi bên trái trận chiến, trước đem bên trái địch nhân toàn bộ chém giết, sau đó mở rộng như thế, quét sạch toàn bộ chiến trường. Tuân lệnh. Giáng quân sư Vương đại thủ lĩnh mệnh sau, hắn tự mình xuất lĩnh 1000 liêu tây quân tiêu kỵ doanh kỵ binh, giao thét lên hướng phía chiến trường bên trái chiến đoàn đánh giết mà đi. Chương 438, Dũng không thể cản, chương 438, Dũng không thể cản. Chiến trường cánh trái, liệt diện bộ Bách kỵ trưởng cấp Nhật tra cái đang cơ binh khí cùng mấy tên người những phản đổ. các ngươi hết thảy chết. Cấp cái xem như Bách kỵ trưởng, la liệt diệm bộ nổi danh dũ sĩ, người nhà của hắn đều chết tại liệt diệm thành, hắn thống hận những này là đại kiển hiệu lực hộ tộc. Hắn cảm thấy những người này là phản đồ, hắn muốn giết chết những người này, là chết đi thân nhân báo thủ. Hắn xuất đao lại hung lại hung ác, vậy mà đánh cho mấy tên phụ tùng quân quân sĩ khó mà chống đỡ. Cái này mấy tên phụ tùng quân quân sĩ mong muốn lập công thu hoạch được ban thưởng không giả. Nhưng bọn hắn cũng không muốn bởi vậy đem mạng nhỏ góp đi vào. Cái này để bọn hắn tiến công lộ ra cực kỳ yếu đuối, trong lúc nhất thời không làm gì được hung hãn Bách kỵ trưởng cập nhật cha cái. Song Vương lâm vào dây dưa. Phốc xích. A Bách kỵ trưởng cấp nhật tra cái liều mạng trên thân chịu một đao, ra sức đem mã đao đưa vào một gã hộ nhân phụ Tùng Quân lồng ngực. Cái này hộ nhân phụ Tùng Quân kêu thảm một tiếng, theo trên lưng ngựa rơi xuống. Mấy tên khác hộ nhân phụ Tùng Quân thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi sắc, nhao nhao lưu lại. Giống. cấp nhật tra cái lại là càng đánh càng hăng, vung đao mãnh bộ trẻ mạnh. Cái này mấy tên hộ nhân phụ Tùng Quân đối mặt liều mạng cấp nhật tra cái, tránh trái tránh phải, ngược lại là ở vào hạp phong. Cấp nhật tra cái mặc dù dữ mà dù sao muốn đối phó mấy tên hộ nhân phụ Tùng Quân. Khi hắn tấn công mạnh một người thời điểm, mấy cái khác liền muốn tập kích bất ngờ công sát hắn. Hắn lại không thể không rút đạo phòng ngự, bởi vậy muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng. Khi bọn hắn lâm vào hỗn chiến dày dưa thời điểm, Tiêu Kỵ doanh giám quân sư Vương Đại tụ xuất lĩnh 1000 Tiêu Kỵ doanh tướng sĩ đã gia nhập chiến đoàn. Vương Đại tụ liếc mắt liền thấy được bị liệt diện bộ Bách kỵ trưởng cấp nhật tra cái ngăn chặn mấy tên hổ nhân phụ tụng quân. Phế vật. Vương Đại tụ nhìn những này hổ nhân phụ tụng quân không nguyện ý liều mạng, mấy người lại bị một người lên đánh. Cái này khiến hắn rất tức giận. So với bọn hắn Kỵ doanh tướng sĩ mà nói, những này hổ nhân quân, bàn ngựa tiến thuật, không gì không giỏi duy trì có thiếu khuyết kia phần không màng sống chết chơi liệu. Hắn giận mắng một tiếng, dùng ngựa tiến lên. "Lan đi, cái này mấy tên hổ nhân tôi tớ vội vàng tránh lui qua một bên, nhường đường." Vương đại thủ dục ngựa xông về bách kỵ trưởng cấp nhật cha cái. Cấp nhật cha cái vừa rồi một hồi chiến giết, một người đè ép mấy người đánh, thể lực tiêu hao không nhỏ. Bây giờ nhìn mấy tên hổ nhân phụ tùy quân nhượng bộ tới một bên, một gã đại kiền tướng lĩnh xuất hiện ở bên cạnh. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lần nữa vung đao tấn công mạnh. Hắn cảm thấy, nếu là đem nó giết, cũng có thể trọng tỏa tinh thần của đối phương. "Khen" Bạch Kỵ trưởng cấp nhật cha cái hung mãnh một đao bổ đi ra, lại bị Vương đại tụ mã đao gắt giao chặn. Trường đao bên trên truyền đến lực phản chấn, nhường cấp nhật cha cái cánh tay tê dại. Trong tay hắn trưởng đao đều kém một chút cầm không được. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua Vương đại tụ. Đối mặt với đối phương kia hung ác ánh mắt, trong lòng của hắn một cái lục bộp, ý thức được đối phương là một tên kinh địch. Một kích không trúng, cấp nhật cha cái nhanh chóng đổi đánh thành đâm. Phản ứng của hắn cũng không chậm. Trưởng đao như, như điện hướng đại đâm đâm đi. Đối mặt động gọn mà linh hoạt nhật cái, Vương đại tụ hừ một tiếng. Hắn không có giống hổ nhân phụ tùng quân như vậy né tránh, ngược lại là cơ mã đao cùng cấp nhật tra cái đối công. Cấp nhật tra cái đối mặt bổ tới trường đao, trong lòng kinh hãi. Thật sự là hắn là có thể đâm trúng đối phương. Thật là đối phương theo sát mà đến trường đao cũng có thể muốn chính hắn vậy. Đối phương hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cái này khiến cấp nhật tra cái có chút không tính đứng. Vừa rồi những cái kia phụ tùng quân đánh nhau rất cho đầu, cho dù trông tránh, tìm cơ hội phản công. Có thể cái này đại kiền tướng lĩnh vừa lên đến liền đại khai đại hợp tấn công mạnh, hoàn toàn bỏ phòng ngự. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Vương đại thụỷ vào chính mình giáp trụ tinh lương Căn bản liền không sợ cấp Nhật cha cái đâm đâm. Hắn cảm thấy đối phương đem hắn giáp trụ đều không thể lẩm xuyên, cho nên hắn hoàn toàn không có né tránh ý tứ, trường đao bổ đi ra đối công. Bạch Quỷ trường cấp Nhật cha cái cuối cùng vẫn lộ e sợ, hắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Hắn lựa chọn rút đao trở về thủ. Keng. Trường đao cùng trường đao va chạm, bắn tung tóe ra hỏa tinh tử. Nhìn thấy cấp Nhật cha cái không có lựa chọn tiếp tục đâm đâm, mà là lựa chọn rút đao trở về thủ. Vương Đại thụ miệng lên cười lạnh. Một kích không trúng, lần nữa vung đao Vương Đại thụ thế công như phong mưa rào, một đao tiếp một đao, hung mãnh dị thường. Khiến cho thể lực đã gần đến khô kiệt cấp nhật cha cái chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, từng bước lui lại. Cấp nhật tra cái ý thức được, chính mình không phải cái này đại kiện tướng linh đối thủ, hắn cũng dục ngựa né tránh lui lại. Hắn cái này không lùi không sao, vừa lui càng làm cho vương đại thụ bắt lấy phòng ngự sơ hở. Phốc xích. A. Vương đại thụ một đao đâm vào cấp nhật tra cái phần eo. Vương đại thụ dùng sức một cái, cấp nhật tra cái kêu thảm một tiếng, theo trên lưng ngựa lăn xuống. Chết. Vương đại thụ dục ngựa tiến lên, móng ngựa cao cao giơ lên, sau đó trùng rơi xuống. Rang Móng ngựa đã dẫm vào cấp nhật tra cái tường ngăn cao ngang ngực. Phát ra sương vỡ vụn thanh âm. Lam Vương đại tụ giết chết Bách Kỵ trưởng cấp nhập cha cái đồng thời. Phía sau hắn 1000 kiêu kỵ doanh tướng sĩ cũng tựa như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, gia nhập hỗn chiến chiến đoàn. Lúc trước hộ nhân phụ Tùng quân trên thực tế binh lực là chư ưu. Thật là hộ nhân phụ Tùng quân không nguyện ý liều mạng, cho nên dẫn đến chiến sự lâm vào giằng co. Nhưng bây giờ 1000 kiêu kỵ doanh tướng sĩ tham chiến. Những này kiêu kỵ doanh tướng sĩ vọt mạnh dồn đánh, chiến, lập tức cải biến bên trái chiến đến có đến có về, chí đè quân đánh. Có thể Tiêu Kỵ doanh tướng sĩ không phải hồi nhân phụ tụng quân, bọn hắn bất luận là trang bị vẫn là ý chí chiến đấu, đều xa không phải hồi nhân vụ tụng quân có thể so sánh. Bọn hắn tựa như phong lợ dao tử đồng dạng, đâm vào chiến đoàn. Bọn hắn đón liệt diệm bộ kỵ binh lưới đao đối công, cốt này không muốn mạn tư thế, nhưng liệt diệm bộ kỵ binh khó mà chống đỡ. Zà! Lần lượt từng liệt diệm bộ kỵ binh bị chém xuống dưới ngựa, tiêu kỵ doanh bên này ưu thế cấp tốc mở rộng. Vừa rồi còn dây dưa đối thủ trong chớp mắt liền bị xông lên tiêu kỵ doanh Những cái kia nhân phụ tụng quân cũng làm tức tay, còn đứng ngây đó làm gì? Đi theo chúng ta, xông về phía trước! Tiêu Kỵ doanh tướng sĩ dẫn đầu hướng phía trước tiến công. Những cái kia rảnh tay hộ nhân phụ tùng quân cũng sĩ khí đại trấn, đi theo sông về phía trước giết. Bọn hắn cho đến. Những cái kia lâm vào hỗn chiến dây dựa chiến đoàn bên trong liệt diệm bộ kỵ binh cấp tốc xụp đổ. Mấy chục tên liệt diệm bộ kỵ binh còn có thể đối phó gần trăm tên hộ nhân phụ tùng quân. Nhưng khi lại có mấy trăm tên tiêu kỵ doanh cùng hộ nhân phụ tùng quân vây quanh thời điểm, bọn hắn liền chống đỡ không được. Bọn hắn nhao, nhao né, tránh chạy tán loạn. Bên trái binh, bị tiêu giết, hoặc như chó có như bị đánh đến chạy chối chết, quân lính tang gia Vương đại thụ xuất lĩnh tiêu kỵ doanh tướng sĩ tham chiến, cấp tốc mở rộng chiến trường bên trái ưu thế. Bên trái đại lượng hồ nhân phụ tùng quân giành tay, đi theo tiêu kỵ doanh tướng sĩ xông về phía trước. Chiến trường ưu thế tại một chút xíu mở rộng, mà ghế sau cuốn toàn bộ chiến trường. Vạn kỵ trường, đi mau. Không ngăn được. Mắt thấy người một nhà càng ngày càng ít, địch nhân lại càng ngày càng nhiều. Hộ vệ tại vạn kỵ trường đạt toa bên người thân tín cũng lớn tiếng nhắc nhở vạn kỵ trường đạt toa. Vạn kỵ trường đạt toa thở hướng phía Chu Vây nhìn quanh. Chỉ thấy chính mình dưới trướng kỵ binh đang bị điên cuồng giảo sát, mỗi thời mỗi khắc đều có người rơi xuống dưới ngựa, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Đáng chết, viện quân làm sao còn chưa tới? Đối mặt địch nhân giống như thủy triều hùng mạnh thế công, phe mình phòng tuyến bắt đầu lão đảo muốn ngã, liệt diện bộ bọn kỵ binh chống cự lộ ra càng thêm bất lực. Đạt toa cái này vạn kỵ trưởng khát vọng viện quân. Thật là viện quân lại một chút cái bóng đều không có. Vạn kỵ trưởng, đi nhanh đi. Mắt thấy số lượng đông đảo địch nhân hướng phía bọn hắn tới, có người lúc này thúc vạn kỵ toa đi mau. Đạt nhìn qua vây, lít nha, lít đều là nhân, hắn ý thức được tình hình không ổn. Lâm Mao, Vạn Kỵ trưởng Đạt toa trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng giới mắt Thế cục đã không cho hắn làm nhiều do dự, lúc này quyết định rút lui trước xuất chiến trận, chờ thu nạp tàn binh bại tướng sau lại chiến. Chạy đi đâu? Làm Vạn Kỵ trưởng Đạt toa bọn người vội vội vàng vàng chuẩn bị rút lui chiến trường thời điểm. Hỗn nhân phụ Tùng quân A sự Na Phu không biết rõ từ chỗ nào chui ra. Trong tay hắn mang theo một cây không biết từ nơi nào nhặt lang nha đồng, trực tiếp đập vào Đạt toa chiến mã trên đầu. Chiến mã rên một tiếng ầm ngã xuống đất, đem Vạn Kỵ toa cũng bay đi ra ngoài. Đáng chết, giết hắn. Nhìn thấy Vạn trưởng chiến mã bị nãy Thân tiến bệnh viện tìm chật ngựa thất vọng muốn cứu viện. "Võnh." "A." A Sử Na Phu trong tay Lang Nha Đổng lệnh lật ra hai người sau. Hắn nhanh chân vọt tới rơi nhẹ răng trợn mắt đả tọa trước mặt. "Võnh." Một Lang Nha Đổng đập vào đả toa trên đầu, đả tọa cái này vạn kỵ trưởng đầu góc một mảnh mê muội, thân thể hướng về sau ầm vang ngã xuống, sau đó ý thức lâm vào hắc ám. Chương 439, lợi ích chưa cắt, chương 439, lợi ích chưa cắt. A Sử Na Phu cơ Lang Nha Đổng tại chỗ đập vạn kỵ trưởng đả tọa đầu. trưởng đả tọa thân tín thấy thế, lập tức trong mắt đều đỏ. Hắn giết vạn kỵ trưởng. Giết chết hắn. Đa va thân tiến cơ binh khí, điên cuồng hướng lấy A Sử Na Phu bổ nhào. A Sử Na Phu toàn thân vết máu. Đối mặt điên cuồng đánh tới liệt diệm bộ kỵ binh, phát ra như dã thú gào thét. "Giống! Vành!" Lang Nha Bổng ném ra đi, một gã liệt diệm bộ kỵ binh tiến têu thảm thiết một tiếng theo trên lưng ngựa lăn xuống. "Foxix!" Cơ hồ cùng lúc đó, một tên khác liệt diệm bộ kỵ binh chưởng đao chém vào A Sử Na Phu trên thân, lập tức máu tươi bao cát. "Chết!" Bị đau dưới A Sử Na trong tay Lang Nha Bổng hung hăng ném ra đi. mặt bịn vào. Zeta. Vương đại thủ xuất lĩnh tiêu kỵ doanh kỵ binh chen chúc hướng về phía trước, đem từng người từng người liệt diệm bộ kỵ binh tách ra, chém giết. Nơi bọn họ đi qua, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Những cái kia khổ chiến phụ tùng quân hầu nhân nhìn thấy tiêu kỵ doanh tham chiến, nguyên một đám lớn tiếng reo hò, khí khí đại trấn. Bọn hắn nhao nhao gào thét lớn hướng liệt diệm bộ kỵ binh gọt mạnh dồn sức đánh, đánh cho liệt diệm bộ kỵ binh không vững vàng trận cước. Tiêu kỵ, kỵ, mặt, kỵ lần nữa đao, đem vạn ngã xuống đất. Dống Dũng, Liêu Tây quân vẫn thắng. Chu Vây Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Lâm vào khổ chiến liệt diệm bộ kỵ binh mắt thấy nhà mình vạn kỵ trưởng đã toa đem cờ đều bị chém đứt, lập tức trận cước đại loạn. Đạt Va đã chết, Đạt Va đã chết. Vết thương cốt cốt buốc lên máu a sử Na Phu thừa cơ rùng hổ tộc non ngữ lớn tiếng gào thét. Hắn Chu Vây hội nhân phụ tùng quân cũng đi theo giống to, rất nhanh đạt toa đã chết tin tức liền truyền khắp toàn bộ chiến trường. Liệt diệm bộ kỵ biết nhà mình trưởng bị trảm, đem cờ bây giờ cũng đã xuống. Không ít liệt diệm bộ kỵ rối, không có ham chiến chi tâm. Đối mặt Vương đại thủ đám người vọt mạnh dồn sức đánh, mới đầu là một phần nhỏ liệt diệm bộ kỵ binh tán loạn. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường bên trên liệt diệm bộ kỵ binh liền sụp đổ, tạo thành tán loạn chi thế. Có một ít tiên kỵ trường, bách kỵ trưởng ý đồ thu nạp binh mã vừa đánh vừa lui. Thật là bọn hắn vốn là binh lực ở thế yếu. Tại dạng này trên chiến trường hỗn loạn, thoát thân còn khó khăn, chớ nói chi là thu nạp bộ hạ. Bọn hắn nguyên bản xông lên chỉ là muốn cuốn lấy quân, chờ đợi các bộ lạc kỵ sát. Nhưng bây giờ lại trở thành bọn hắn một mình phân chiến, các bộ lạc kỵ binh chậm chạp không thấy tăng hơi. Bây giờ khổ chiến liệt lực, vạn kỵ trưởng đã toa lại bị giết. Liệt Diệm bộ kỵ binh cũng nhịn không được nữa, binh bại như núi đổ, liệt diệm bộ kỵ binh chạy từ phía. Giết a, giết địch là công, ngay tại hôm nay. Nhìn thấy liệt diệm bộ kỵ binh tán loạn chạy trốn, Tiêu Kỵ Doanh cùng phụ tụng quân tướng sĩ càng đánh càng hăng, dồn ngựa truy kích. Không ngừng có chạy trốn liệt diệm bộ kỵ binh bị đuổi kịp Tiêu Kỵ Doanh tướng sĩ chém giết, cũng có liệt diệm bộ kỵ binh bị tiến thị bắn giết, trên chiến trường tạo thành thiên về một bên tàn sát. Vương đại tụ suất lĩnh kỵ binh truy sát sau một lúc, lúc này mới lì ngựa thớt, đình chỉ truy kích. Bọn hắn mặc dù đánh bại liệt diệm bộ, nhưng trên thực tế Chu bên cạnh còn có không ít bộ lạc kỵ binh nhìn chằm, chằm. Thu binh Vương đại thủ không để ý đến những cái kia tựa như chó nhà có tang đồng dạng hướng phía nơi xa chạy trốn liệt diệm bộ kỵ binh. Đại đa số liệt diệm bộ kỵ binh đều đã bị giết, chạy mất đều là số ít. Bọn hắn đã không tạo nổi sóng do gì. Liệt diệm bộ chính là phương viên hơn 2000 giảm lớn nhất bộ lạc, nắm giữ hơn 7 vạn chúng. Lần này gặp phải bọn hắn trầm trọng đặc kích, không chỉ bộ hạ thương vong đông đảo, kỵ binh tức thì bị trọng thương. Bọn hắn vạn kỵ trưởng đạt toa đều bị xử lý. Một trận, bọn hắn đã đạt đến mục đích. Vương đại thủ bọn hắn quay đầu trở về. Ven đường khắp nơi đều là liệt diệm bộ kỵ binh thi thể, vứt bỏ cờ xí, tản mát binh cùng tụ thương ngã xuống đất chiến mã trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không lo được thu thập chiến trường. Bọn hắn cấp tốc trở về, cùng hô Diên đang tụ hợp. Chuyển ta quốc lệ. Toàn quân lập tức hướng nam rút lui. Chỉ huy sứ Hồ Diên đang quyết định thật nhanh, quyết định mang theo binh mã lập tức hướng nam rút lui. Chỉ huy sứ, chúng ta vừa đánh thắng một trận, vì sao muốn rút lui? Sao không mang theo đại thắng chi uy, hoàn toàn chinh phục chủ vây các bộ? Toàn thân vết máu a sử na phu trên thân rất nhiều băng vải. Một trận hắn đánh cho rất hung mánh, trên người vết đao liền có hơn 10 chỗ. Cũng may đều không phải là vết thương chí mạng, chỉ là hiện tại đi bất động nói, nằm ở trên lưng ngựa có chút suy yếu mà thôi. Đối mặt Hồ Diên Đẳng nam rút lui quân lệnh, hắn có chút không hiểu. Hồ Diên Đẳng nhìn thoáng qua vị này theo phụ Tùng quân khám phá ra danh tướng, cười cười. Chúng ta giết Vạn Kỵ trưởng Đạt toa, đã phạm vào chúng nộ. Hồ Diên Đẳng đối A Sử Na Phu giải thích nói, các bộ mong muốn tranh đoạt liệt diện bộ bộ hạ, đồng cỏ cùng Nhu Dương, vậy bọn hắn thế tất yếu đánh lấy là Đạt toa báo thủ cơ hiệu, vây ta nhóm. Ai giết bại chúng ta, là Đạt toa thủ, vậy ai liền có thể trở thành cái này một mảnh thảo nguyên chủ nhân mới, mới Vạn trưởng. Đối mặt mấy chục cái bộ lạc bao vây đánh, hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Lúc trước Đạt toa khi còn sống, Các bộ lạc tâm tư dị biệt, mong muốn bảo tồn thực lực. Liệt Diệm bộ bị thương nặng, thực lực lớn không bằng lúc trước. Bọn hắn để mắt tới Liệt Diệm bộ nhân khẩu, nhu dương cùng đồng cỏ. Có thể lúc kia, Đạt Hoa còn sống, bọn hắn không dám công khai đến, chỉ là bảo tồn thực lực, chờ cơ hội. Bọn hắn hy vọng mượn nhờ hô Diên đằng những này liêu tây của tay, xử lý Đạt Hoa, bọn hắn tốt chia cắt Liệt Diệm bộ đồ vật. Cho nên khi Đạt Hoa tại cùng Hồ Diên đằng bọn hắn huyết thời điểm, các bộ đều rãi, cũng không có đến đây hỗ trợ. Hiện tại Đạt Hoa chết, tình huống lại không giống như vậy. Hiện tại ai đánh lấy là Đạt Hoa báo thủ cơ hiệu, vậy thì chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Ai đánh bại Liêu Tây Quân là đạt toa báo thủ, vậy thì có thể góp nhặt danh vọng. Cho nên Hồ Diên đằng biết, các bộ khẳng định sẽ điên cùng tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, lấy giẫm lên bọn hắn thị cốt tự vị. A Sử Na Phu nghe xong Hồ Diên đằng sau khi giải thích, hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế xem ra, lưu tại nơi này đích thật là nguy hiểm vô cùng. Đi, đi nhanh lên. Nơi này quá nguy hiểm. Một khi bọn hắn vây quanh, đến lúc đó chết chính là chúng ta. Đám người minh bạch tình cảnh của mình sau, không còn chần chờ. Bọn hắn tại Hồ Diên đằng xuất lĩnh dưới, cũng như chạy trốn nữ hướng nam chạy trốn. Bọn hắn rời đi không lâu, Một các bộ lạc thủ lĩnh liền mang theo chính mình dưới trướng mấy trăm tên dũng sĩ đã tới chiến trường. Nhìn thấy trên chiến trường hỗn ngang lộn xộn thi thể cùng chết mất vạn kỵ trường đã toa bọn người. Bộ lạc này thủ lĩnh nội tâm mừng như điên đồng thời, trên mặt cũng lộ ra bi thống biểu lộ. Đáng chết làm chó. Bọn hắn giết tôn kính đã toa vạn kỵ trường. Truy kích. Giết bọn hắn, là đã toa vạn kỵ trường báo thủ. Bộ lạc này thủ lĩnh một bộ lên cơn giận giữ bộ dáng, lúc này mang theo dưới trướng dũng sĩ hướng nam truy kích. Rất nhanh. Các bộ cũng biết đạt toa chết tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, bọn hắn cũng đều nhao nhao đánh lấy là đạt toa báo thủ cơ hội. Đối Hồ Diên Đẳng bọn hắn tiến hành truy kích. Thật là Hồ Diên Đẳng bọn hắn lần này không tiếp tục cùng những bộ lạc này quên co. Bọn hắn cũng không quay đầu lại hướng nam chạy. Ven đường không ít chiến mã đua chạy miệng sủi bọn mép náo lăn. Bọn hắn cũng không chút nào dừng lại. Các bộ vốn là muốn đánh lấy là Đạt Ba báo thủ cơ hiệu, đánh bại Hồ Diên Đẳng bọn hắn, lấy chênh đoạt đại nghĩa danh phạt đâu. Có thể hô Diên Đẳng bọn hắn chạy quá nhanh. Các bộ thật sự là đuổi không kịp. Hướng hổ phía sau bọn họ vẫn là một cái cục diện rối rắm, chờ lấy bọn hắn trở về thu thập đâu. Một chút bộ lạc quả quyết tử bỏ truy kích. Mang theo chính mình bộ lạc dũng sĩ quay trở lại cuộc đoạt liệt diệm bộ lưu lại nhân khẩu, lưu dương cùng đồng cỏ. Còn sót lại bộ lạc thế thế, cũng không muốn lợi ích đều bị những người khác đoạt, cũng quay đầu quay trở về. Dù sao đã thoát chết, cái này một mảnh thảo nguyên cần một cái mới người dẫn đầu. Một chút giá tâm bừng bừng bộ lạc thủ lĩnh đã ngao ngoe muốn động, kích động. Cái này liên quan đến lợi ích một lần nữa phân chia, mỗi một cái bộ lạc đều muốn đạt được lợi ích lớn nhất. Chương 440, nội đấu, chương 440, nội đấu. A Nhi Thảo Nguyên, Thiết Lập Bộ. Bộ lạc trong doanh địa để phòng xâm nghiêm, thỉnh thoảng có nắm cung bẹo đao đội tuần tra đi qua. Trước kia tại trong doanh địa chơi đùa chơi đùa hài đồng cũng không thấy bóng dáng, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Tất cả bộ lạc đều hiểu, một trận mới chém giết tranh đấu muốn tại cái này một mảnh trên thảo nguyên diễn khai. Vạn kỵ trưởng đã toa binh bại bỏ mình, đến mức vạn kỵ trưởng chi vị trống chỗ. Không ít ra tâm bừng bừng bộ lạc thủ lĩnh đều để mắt tới vị trí này. Cái này cũng bao quát thiết lập bộ thủ lĩnh phố sơn. Phố sơn bản thân liền là kim chướng Hàn Quốc tiên kỵ trưởng, chính là đạt toa dưới trướng 10 cái tiên kỵ trưởng một trong. Hắn là mới vạn kỵ trưởng hữu lực người cạnh tranh. Trên thảo nguyên thủ lĩnh cũng không phải là người thừa kế, mà là để cử chế. Đổi một câu nói, năng giả cư chi. Dựa theo trên thảo nguyên quy củ, từng cái Hán vương, vạn kỷ trưởng, thiên vị trưởng chờ cũng phải cần dựa theo tư lịch, công lao, danh vọng chờ tiến hành đề cử. Đề cử ra nhân tuyển. Kim tướng Hán Quốc vương đỉnh tán thành trao tặng ân tín, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận trở thành cái này một mảnh thổ địa chủ nhân mới. Vạn kỷ trưởng Đạt toa phía sau có thực lực mạnh mẽ liệt diện bộ chỗ dựa, đánh bại mấy cái người khiêu chiến sau, lúc này mới trở thành vạn kỷ trưởng. Hiện tại Đạt toa chết, mang ý nghĩa cái này một mảnh thảo nguyên cần đề cử mới vạn kỷ trưởng. Phó Sơn xem như tiết lạc bộ thủ lĩnh, kim tướng Hán Quốc thiên trưởng Hà Nội với vị trí này tình thế bắt buộc, nếu là trở thành vạn kỵ trưởng, vậy hắn liền có thể hiệu lệnh mười mấy cái bộ lạc, trở thành danh xứng với thực chứa tệ một phương. Thật là mong muốn là vạn kỵ trưởng, nhưng cũng không dễ dàng. Cần thực lực cường đại, cần các bộ duy trì, cần vương đỉnh tấn thành. Lều trên bên trong, Thiên Kỵ trưởng Phố Sơn ngồi xếp bằng ở trên thảm. Một các bộ lạc nhỏ thủ lĩnh thì là ngồi hắn đối diện, ngay tại thưởng thức rượu sữa ngựa. Tôn Kính đã toa trưởng bất chết tại lam chó trong tay. Việc này để cho ta bị thống bại Chúng ta thảo nguyên lại vẫn lạc một vị sĩ, thật sự là chúng ta thảo nguyên một tổn thất lớn. Phố Sơn nhìn thoáng qua cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, lộ ra một bộ bi thống biểu lộ. "Đúng vậy a, Đạt toa vạn kỵ trưởng làm việc công chính, thâm thụ chúng ta ủng hộ. Cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cũng thần sắc bi thương, thử vong của hắn, để cho ta cũng rất khó chịu. Ta tin tưởng thiên thần nhất định sẽ phù hộ hắn, nhường hắn ở Thiên Quốc vĩnh hưởng yên vui." Hai người nhớ lại một phen chết đi vạn kỵ trưởng Đạt toa sau. Thiên kỵ trưởng Phố Sơn lúc này mới cắt vào chính đề. "Lần này làm chó giết tiến chúng ta hạ nạn bộ Thảo Nguyên, để chúng ta tổn thất rất nhiều bộ hạ cùng số vật. Mùa đông này sẽ rất khó nhịn." Hiện tại chúng ta vô cùng cần thiết để cử ra một vị mới vạn kỷ trường, dẫn đầu các bộ vượt qua난 quan. Phố Sơn sau khi nói xong, trực tiếp hỏi tham bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, không biết rõ các ngươi bộ lạc mong muốn để cử ai là mới vạn kỷ trường. Cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh buông xuống rượu sữa ngựa. Hắn cười cười, "Tôn Kính Thiên kỷ trưởng, ngươi chính là chúng ta Nam bộ thảo nguyên dũng mãnh nhất dũng sĩ. Đã qua vạn kỷ trưởng khi còn sống, nhiều lần tán dương ngươi Vũ Dũng." Bộ lạc nhỏ thủ lĩnh khen tặng nói, "Ngoài ngươi, ta nhìn không ai có thể đảm nhiệm mới vạn kỷ chức. Chuyện này là thật. Ta hướng thiên thần thể, ta nói tuyệt đối là nói thật." Cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đối phố Sơn nói, ta bằng lòng duy trì ngài là mới vạn kỵ trường. Ai nếu là phản đối, ta liền sách đao bổ hắn. Lời này nhường phố Sơn thật cao hứng. Tút, tút. Phố Sơn cao hứng giơ chén rượu lên. Ta nếu là trở thành vạn kỵ trường, về sau ai Nhị Sơn phía tây 300 dặm đồng cỏ, đều từ các ngươi bộ lạc chân thả. Đa tạ vạn kỵ trường. Cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh ngay vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn hắn bộ lạc nếu là có thể di chuyển tới cây rừng nơi tốt hơn chân thả, kia là không thể tốt hơn chuyện. Làm phố Sơn vị này tiên kỵ trưởng tại lôi kéo bộ lạc nhỏ giúp đỡ chính mình làm vạn kỵ trưởng thời điểm, Mấy cái hữu lực người cạnh tranh cũng không nhàn rồi. Trên thảo nguyên lấy thực lực vi tôn, ai thực lực cường đại, những người còn lại liền thần phục hay. Cái này để cử nói cho cùng, vẫn là thực lực so đấu. Thiên Kỵ trưởng Tác La cách làm càng thêm trực tiếp. Hắn biết, chính mình muốn bổ sung trở thành mới vạn kỵ trưởng, vậy thì nhất định phải đánh bại chính mình người cạnh tranh. Rất hiển nhiên, Thiết lạc bộ phố Sơn chính là một cái trong số đó. Cho nên Tác La cũng không đi lôi kéo bộ lạc nhỏ. Hắn biết, chính mình chỉ cần đánh bại mấy cái người cạnh tranh, còn sót lại bộ lạc nhỏ tự nhiên sẽ thần phục chính mình. Bởi vậy hắn trực tiếp tập kết chính mình bộ lạc hơn 1000 tên dũng sĩ lẫnh lên cửa. Thiên quỹ trưởng, Thang La xuất lính hơn 1000 người hướng phía chúng ta bộ lạc mà đến. Làm Phố Sơn đang cùng bộ lạc nhỏ thủ lĩnh trò chuyện vui vẻ thời điểm, có người vội vã xông nhập liều chiến, bẩm báo đi tình. Thang La, biết được đối phương giết tới cửa, cái này khiến Phố Sơn sắc mặt biến đến ông trầm xuống. Hắn tự nhiên minh bạch đối phương ý đổ đến. Đối phương mong muốn đánh bại chính mình, tranh đoạt vạn kỵ trường một vị. Thật là hắn cũng cố ý vị trí này, xem ra một trận chém giết không thể tránh né. Truyền lệnh xuống, trong bộ lạc phàm là có thể kéo cung xách dao người, đều chuẩn bị lên chiến. Đối mặt đánh tới cửa Tát La, Thiết Lặc bộ Phố Sơn cũng không chuẩn bị quát phục. Mệnh lệnh được đưa ra, Thiết Lặc bộ cấp tốc động viên lên. Phạm là có thể kéo cung sách dao người, toàn bộ tập kết. Một chút năm 60 tuổi lão binh, còn có một số 15 16 tuổi thiếu niên, toàn bộ làm xong nên chiến chuẩn bị. Làm Tát La xuất lính hơn ngàn tên bộ lạc dũng sĩ đến thời điểm. Phố Sơn xuất lính bộ lạc dũng sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương tại bộ lạc bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên giao đấu, gió lạnh khét, sát khí ngút trời. Tát dẫn theo lĩnh miểu như vậy dũng sĩ tới chúng ta bộ lạc đến, là muốn làm gì? Phố Sơn cưỡi tại trên chiến mã, Lỗ Tiếng hỏi thăm Tắc La ý đồ đến. Đối mặt biết rõ còn cố hỏi Phố Sơn, Tắc La cũng rất trực tiếp. Phố Sơn, chúng ta Hung Lang bộ rơi thực lực so với các ngươi Thiết Lặc bộ phải cường đại. Chúng ta có thể bảo hộ cái này một mảnh thảo nguyên, đánh bại bất kỳ địch tới đánh. Ta hy vọng ngươi nghe ta hiệu lệnh, đề cử ta là vạn kỳ trưởng." Phố Sơn nghe vậy, cười ha ha. "Tắc La, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Các ngươi Hung Lang bộ bất quá hơn một vạn năm ngàn chúng, nhưng chúng ta Thiết Lặc bộ có hai vạn bộ hạ. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta cảm thấy ta càng thích hợp làm vạn kỷ trưởng." Phó Sơn lời nói nhường Tắc La sắc mặt trầm xuống. Đã như vậy, cái kia chính là tại Thiên Thần chứng Tiến hạ, so một lần ai mới là cái này, một mảnh thảo nguyên chân chính dũng sĩ. Tất ai thua, ai liền phải thần phục. Phố Sơn lúc này hưởng chiến. Hai cái bộ lạc lúc này triển khai trận thế, không có bất kỳ cái gì lẹo lẹo động tác. Song Vương đều tập trung chính mình bộ lạc tất cả lực lượng. O o o. Tiếng kèn vang lên, Song Vương dũng sĩ lúc này cùng nhau thôi động chiến mã, hô to gọi nhỏ hướng lấy đối phương trùng sát mà đi. Theo vạn kỵ trưởng đạt toa bỏ mình, A Nhị thảo nguyên nam bộ trận đầu tranh đoạt chiến kéo lên màn mở đầu. Xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Hai cái bộ lạc kỵ binh rục ngựa chạy bắn, đem từng nhánh tiến thì ra sức bắn về phía đối phương. Không ngừng có bộ lạc dũng sĩ chúng tên xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tê minh thanh sen lẫn thành một mảnh. Rất nhanh, song phương liền mãnh liệt đụng vào nhau, đánh giáp la cả. Bất luận là Hung Lang bộ vẫn là Thiết Lập bộ, lẫn nhau thực lực không kém bao nhiêu, đánh nhau càng thêm thảm thiết. Chỉ thấy trường đao vung dậy, huyết nhục vang tung toé. Song phương chiến mã giao thoa mà qua, không ngừng có người bị chém xuống dưới ngựa. Những này trên thảo nguyên dũng giỏi sĩ, không có chết tại cùng đại khiển đội chiến sự bên trong, ngược lại tại bộ lạc trong tranh đấu không ngừng chết. Phố Sơn cùng Tắc La đều tự mình xông pha chiến đấu, bọn hắn chỗ đến đều biến thành là chém giết kịch liệt nhất chiến trường. Chiến trường tựa như cối xay thịt đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy thảo nguyên dũng sĩ tính mệnh. Trận này chém giết trọn vẹn kéo dài hơn một canh giờ, lúc này mới hạ màn kết thúc. Máu me khắp người Tắc La bị trói go buộc khu vực tới toàn thân vết máu Phố Sơn trước mặt. "Tắc La, ngươi có phục hay không?" Nhìn thấy bị ném ở chân mình dưới Tắc La, Phố Sơn lấy người thẳng dáng vẻ hỏi thăm. mặc dù trong lòng vạn phần không cam tâm, có thể hắn vẫn là cúi đầu xuống. "Phục." "Tốt." Phố Sơn thật cao hứng, có thể đánh bại Tắc La Cái này có thể nhường uy vọng của hắn tăng nhiều, cũng có thể nhường thực lực của hắn tăng nhiều. Người Hướng Thiên Thần Thể. Quên mất hôm nay chém giết cùng tử hận. Về sau các ngươi hung lang bộ là ta thiết lập bộ phụ thuộc, ta liền tha cho người một mạng. Thảo Nguyên Quỷ Củ, chỉ cần kẻ thất bại hướng Thiên Thần Thể, kia lẫn nhau liền có thể hòa giải. Tắc La dựa theo phố Sơn yêu cầu, tại chỗ hướng Thiên Thần Thể một phen. Rất tốt. Phố Sơn tự thân lên trước, giải khai Tắc La trên người giấy thử. Tắc như mãnh hổ sơn giống như khí thế mà đến, giờ phút này chiến phục, lại dường như đấu bại gà chống, dũ, lại không ngày xưa uy phong. Tắc huynh đệ đi trước đem vết thương gói kỹ lưỡng, ta dặn dò người giết dê Mỗ trâu, hy vọng chúng ta nhất tiếu mượn dẫn cửu, ta tất cả nghe theo ngươi. Vừa rồi còn liều đến ngươi chết ta sống soa phương, quyết ra thắng bại sau, lại lần nữa ngồi ở cùng nhau nhậu nhẹt. Thật là trận này chẳng biết, Song phương đều năm chắc trăm tên dũng sĩ bỏ mình. Bọn hắn là lần này quyền lợi tranh đoạt duy nhất vật hy sinh. Chương 441, xem hồ đấu, chương 441, xem hồ đấu. A Nhĩ Sơn chân núi phía bắc, một chỗ mọc đầy cây vân sam lỏng chảo sông bên trong, tạm thời xây dựng không ít lều vài. Liêu Tây quân kỵ binh trinh sát tuần hành tại chu vây tới lui cảnh giới, bất kỳ gió thổi có lay đều không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Một tòa trong Liêu bại, nằm không ít thụ thương tướng sĩ, một chút trọng thương thoát thoát. Bọn hắn đều là tại cùng hồi nhân tắc chiến bên trong thụ thương. Kiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đang nhìn qua những này thiếu y thiếu thuốc mặt mũi tràn đầy thống khổ tướng sĩ, tâm tình nặng nề. Bọn hắn một mình xâm nhập, như là cô lang xông vào mênh mông thảng nguyên, bốn phía chiến, mỗi một lần chém giết đều là sinh tử đỏ sức. Thù thương tướng sĩ không chiếm được tiếu chữa, không chiếm được nghỉ ngơi. Những ngày này không ít thụ thương tướng sĩ chết đi, cung liệt bộ một trận chiến trong doanh lại tăng thêm hơn 300 tên thụ thường tướng sĩ, trọng thương càng nắm chắc hơn 10 người. "Chỉ, chỉ Huy sứ, có phải hay không lại muốn xuất phát? Chỉ Huy sứ, ta van cầu ngài, có thể hay không đừng bỏ lại ta? Trong nhà của ta còn có lao mẫu cần phụ dưỡng, chỉ cần đem ta cột vào trên lưng ngựa, ta liền có thể đuổi theo đội ngũ, tuyệt không cho ngài thêm phiền toái." Thấy Chỉ Huy sứ hô Diên đang chậm rãi đi tới, một gã Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh lão binh cố nén đau sót, rãy rủa lấy mong muốn ngồi dậy. Trong mắt của hắn tràn đầy cầu khẩn, âm thanh run rẩy cầu xin Hồ Diên không cần đem hắn lưu lại. Hắn biết rõ, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng, Bây giờ liền cưới mã đô cưỡi không được. Đối với tiêu Kỵ doanh mà nói, hắn chính là một cái vương hữu. Thật là hắn cũng không muốn chết. Hắn muốn về nhà. Trong nhà của hắn còn có lão mẫu, còn có vợ con. Hiện tại bốn chu đều là đinh nhân. Một khi bị rơi xuống, thiếu y thiếu thuốc không nói, cho dù chịu nổi, không có chết. Có thể mênh mông thảo nguyên, bọn hắn phương hướng đều phân biệt không rõ ràng. Đến lúc đó gặp phải hổ nhân, chỉ có một con đường chết. Nói tóm lại, một khi rời đi cái này, một chi quân đội bảo hộ rơi xuống đơn, vậy bọn hắn cơ hội không có đường sống. Nam xuống, nam xuống. Hồ Diên đằng rắn xuống mong muốn đứng dậy tên này Tiêu Kỵ doanh lão binh. Tiểu Hầu gia đã từng nói, tiến vào Liêu Tây quân, chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta không phải thân đệ huynh, hơn hẳn thân đệ huynh. Ta há có thể vứt bỏ nhà mình huynh đệ. Hồ Diên đằng an ủi thủ tướng lão binh nói, người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đối với các người mặc kệ. Những này tướng sĩ đi theo hắn giết tiến vào A Nhị Thảo Nguyên, sông pha chiến đấu, đấm máu chém giết. Hiện tại thủ thương. hắn tự nhiên không thể đem bọn hắn vứt bỏ. Chu Vây tướng sĩ nghe xong những lời này sau, trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Chỉ huy sứ chỉ cần đem chúng ta cột vào trên lưng ngựa, chúng ta liền có thể đuổi theo đội ngũ. Có người lúc này tỏ thái độ, chúng ta tuyệt không cho ngài thêm phiền phải bốn. Hồ Diên đằng lắc đầu. "Chư vị huynh đệ, các ngươi thương thế nặng như vậy, chuyến mã sốc này, các người nếu là tiếp tục đi theo đội ngũ đi, chỉ có thể tăng thêm thương thế, bạch bạch chết mất tính mệnh." Hồ Diên đằng nói với mọi người, A Nhị Sơn bên trong có không ít chập trùng lòng trảo sông khe suối, lòng trào sông trong hốc núi mọc đầy cỏ mục, rất dễ dàng ẩn thân. "Ta đã phái người tại A Nhị Sơn bên trong tìm kiếm một chỗ chỗ bí mật, chuẩn bị tu kiến một chỗ doanh địa." Đến lúc đó các ngươi đi trước trong núi trong doanh địa ẩn nấp nghỉ ngơi chữa vết thương. Ta sẽ để cho cảnh án dẫn người lưu lại chiếu cố các ngươi. Đối đãi các ngươi thương thế toàn bộ tốt sau, sẽ cùng nhau trở về Vân Châu 4. A Nhị Sơn so với Liêu Tây Đại Sơn mà nói, cũng không hiểm trở. So với Chu Vây Minh ngông bắt ngát thảo nguyên mà nói, A Nhị Sơn cái này một mảnh ngoại trừ chủ phong cao ngất, quanh năm tuyết động không vùng lẻn. Còn sót lại đa số địa phương đều là liên miên chập trùng núi nhỏ, thậm chí liền núi nhỏ cũng không tính, chỉ có thể coi là núi. A Sơn vật đi hướng, chiều dài kéo dài mấy dặm, đem A Chỗ hẹp nhất vẹn vẹn chỉ có hơn 10 dặm, có thể ai Nhị Sơn dù sao cũng là sơn. Chủ phong bên trên tuyết động hòa tan, tạo thành to to nhỏ nhỏ dòng sông dòng suối, từ dưỡng chu vây khe suối lòng chảo sông. Những này khe suối lòng chảo sông mọc đầy nồng đậm cỏ cây, trong đó lấy lá dục tùm, vân sam trở cây cối làm chủ. Mặc dù không thích hợp săn hạ, nhưng là giấu vài trăm người ở trong đó, vẫn là rất dễ dàng. Luân phiến ác chiến, để bọn hắn trong quân người bị trọng thương càng lúc càng nhiều. Hồ Diên không có cách nào mang theo bọn hắn tiếp tục hành quân. Hành quân là rất vất vả, hắn cảm thấy những này người bị trọng thương không thể thừa nhận sóc này nuôi khổ sợ rằng sẽ mất mạng. Những này tướng sĩ đánh nhiều như vậy cầm, không thiếu Vũ Dũng, bây giờ chiến trận kinh nghiệm cũng phong phú. Chỉ cần thương lành, cái kia chính là trong quân cốt cán. Cho nên hô Diên đằng chuẩn bị đem bọn hắn tạm thời an trí giấu kín tại A Nhị Sơn lòng chảo sông Vân Sam trong rừng, để bọn hắn ẩn nấp nghỉ ngơi chữa vết thương. Mới đầu những này thụ thương tướng sĩ là không nguyện ý lưu lại. Bọn hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Hô Diên đằng cũng nhìn ra sự lo lắng của bọn họ. Hắn trấn an đám người nói, cảnh ăn sẽ mang theo 500 danh tướng sĩ lưu lại bảo hộ các ngươi. Trừ cái đó ra, chúng ta tịch thu được dương ngựa, lương thực cũng biết lưu cho các ngươi. Bảo đảm các ngươi áo cơm không lo. Các ngươi nếu là tiếp tục đi theo đại quân chúng ta hành động, một khi cùng hộ nhân đánh lên, kia đến lúc đó liền không để ý tới các ngươi bốn. Tại hô Diên đằng một phen hảo luôn thuyết phục sau, một đám thương binh lúc này mới đồng ý lưu lại. Bọn hắn cũng biết, bọn hắn cái này một chi quân đội một mình xâm nhập, bọn hắn thời thời khắc khắc đều phải làm tốt cùng địch nhân chém giết chuẩn bị. Nếu là mang theo bọn hắn những thương binh này, sẽ ảnh hưởng đại quân liên tiến. Thật cùng hộ nhân đánh nhau, bọn hắn liền sẽ trở thành đại quân vướng dữ. làm yên lòng một đám thương binh sau, hắn lúc này mới quay trở về trướng đồng của mình. Hắn đem cảnh an bọn người tướng Lĩnh Triệu tập tới trước mặt, mặt thủ tùy cơ hành động. "Cảnh huynh đệ, cái này mấy trăm tên thụ thương huynh đệ ta liền giao phó cho ngươi. Hồ Diên đàng đối cảnh hắn nói, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bọn hắn. Ta đã theo phụ Tùng Quân bên trong chọn lựa hơn 20 tên nhận biết một chút dược thảo người. Đến lúc đó phái bọn hắn lên núi hái thuốc, nhất định phải tận khả năng cứu chữa thụ thương huynh đệ." Cảnh An chỉnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, chỉ hy xứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ dốc hết toàn lực chiếu cố tốt bọn hắn. nhẹ đầu. "Những này thụ thương đệ, từng cái đều là thân kinh chiến, năng chinh chiến tử." chỉ cần bọn hắn thương lành, vậy thì có thể lấy một chọi 10. Chiếu cố tốt những thương binh này, ta cho ngươi nhớ một công. Tuân mệnh. Hồ Diên đằng thu xếp tốt những thương binh này, cho bọn họ lưu lại đầy đủ vật tư sau. Hắn lần nữa mang theo binh mã rời đi A Nhị Sơn ẩn thân vân sam rừng, hướng bắc tiến vào A Nhị Thảo Nguyên. Hắn vừa tiến vào A Nhị Thảo Nguyên một ngày, hắn phái ra trinh sát binh liền hướng hắn bẩm báo một cái tin tức mới. Chỉ huy sứ, tin tức tốt. Mấy tên trinh sát binh bắt một lạc đàn nhân dân chăn đem nó dẫn tới Hồ Diên trước mặt. Chỉ huy sứ, hiện tại thành vạn kỵ trưởng Đạt toa bị chúng ta giết sau. Chu vây các bộ đã bắt đầu tranh đoạt mới vạn kỵ trường chi vị. Bây giờ Thiết Lạc bộ 10 nhiều cái thế lực khá mạnh bộ lạc đã đánh nhau. Những cái kia bộ lạc nhỏ có đa xuất binh tiếp viện ủng hộ của mình người, cũng có người còn tại quan sát. Còn có một số bộ lạc lo lắng cho mình bị tác động đến, đã toàn bộ bộ lạc hướng bắc di chuyển, ý đồ tránh né lần này tranh đoạt chết giết. Trinh sát binh chỉ vào bị bọn hắn chụp tới một gã hổ nhân dân chân trói. Hắn chính là Hưởng Thủy bộ lạc người, bọn hắn bộ lạc chiến bại, tiền hàng súc vật bị bắt cóc không còn, hắn một mình trốn thoát, bị chúng ta tù binh bốn. Đối với đại kiền chờ vương triều kế thừa chế mà nói, Thảo Nguyên các bộ thủ lĩnh Kim tướng Hàn Quốc Hàn Vương toàn bộ đều là các bộ đề cử ra. Đương nhiên, cái này đề cử vẫn là phải nhìn thực lực, đều là đề cử một chút người có thực lực đảm nhiệm. Ai không phục, vậy thì có thể khiêu chiến. Cái này đứng trước không ít vấn đề. Một khi xuất hiện mấy cái lực lượng ngang nhau đối thủ, vậy bọn hắn liền phải thật tốt chém giết một trận, điểm một cái thắng bại. Kim tướng Hàn Quốc Vương Đình đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí là ngầm đồng ý ủng hộ. Ngược lại bất luận là ai chiến thắng, đều cần Vương Đình trao ấn tín mới hợp pháp. Người thắng trận muốn thu hoạch được Vương Đình tán thành, nhất định phải đúng hạn cho Vương Đình giao nạp Dương phế phú. Cho nên bất luận người nào thắng, vương đỉnh đều không có tổn thất. Còn nữa mà nói, bọn hắn cần những này phía dưới bộ lạc lẫn nhau chém giết tiêu hao thực lực, để tránh cho ảnh hưởng vương đỉnh chi phối lực lượng. Hồ Diên đàng biết được liệt diệm thành chu bên cạnh các bộ vì bổ sung vạn kỵ trường nội đấu, hắn cao hứng không thôi. Vẫn là tiểu hầu gia anh minh." Hồ Diên đàng cao hứng nói, "Tiểu hầu gia để chúng ta trọng điểm đả kích cùng tiêu hao liệt diệm bộ chờ đại bộ lạc, đánh vỡ các bộ cân bằng, dẫn phát hội nhân các bộ nội đấu, xem ra bây giờ có hiệu quả. Hiện tại các bộ đánh nhau, vậy bọn hắn liền không có tất yếu tiếp tục dính vào Bọn hắn chỉ cần đứng ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, tại thời điểm mấu chốt thêm một mũi lựa liền có thể. Chương 442: Sống sót sau tai nạn, chương 442: Sống sót sau thai nạn. Hồ Diên đằng bọn hắn một mình xâm nhập, quay đến A Nhị Thảo Nguyên Nam Bộ lòng trời lở đất, gà chó không yên. Đặc biệt là bọn hắn đã kích trầm trọng chi phối ai Nhị Thảo Nguyên Nam Bộ liệt diện bộ, chém giết vạn kỵ trưởng Đạt toa. Bọn hắn một chuyến này động, trực tiếp phá vỡ nơi đó thế lực khắp nơi vi diệu cân bằng. Theo vạn kỵ trưởng Đạt tử vong, các bộ đã mất đi uy lúc này đã dẫn các bộ một vòng mới lợi ích tranh đoạt. Một chút ánh mắt tham lam bắt đầu thăm dò liệt diện bộ kia phía cây giông gung tùm, nhu dương thành đàn đứng cỏ. Cũng có người để mắt tới chống chỗ vạn kỵ trưởng trước vị. Nói tóm lại, hiện tại ai Nhị Thảo Nguyên Nam Bộ các bộ lâm vào kịch liệt nội đấu. Bọn hắn đã không rảnh bận tâm Hồ Diên Đẳng bọn hắn cái này, một chi đã hướng nam trốn ngoại lai thế lực. Hồ Diên Đẳng bọn hắn nam rút lui tới A Nhị Sơn một bừng sau, một mực tại chú ý trên thảo nguyên tình huống. Khi biết các bộ lâm vào nội đấu sau, Hồ Diên rất sáng suốt lựa chọn quan sát. Báo, Lam Hồ Diên hắn chuẩn bị quan đấu, quan sát một phen tình thế thời điểm. Có ngoại vi trinh sát binh từ đằng xa chạy nhanh đến, hắn cao hứng hướng Hô Diên Đằng bẩm báo một cái tin vui. "Chỉ huy sứ, nô đại nhân bọn hắn trở về." Hô Diên Đằng bọn người biết được nô lão lục bọn hắn trở về, đều cao hứng đứng dậy. Lúc trước bọn hắn tao ngộ vạn kỵ trưởng đã toa xuất lĩnh các bộ liên quân truy kích thời điểm, kém một chút toàn quân bị diệt. Hô Diên Đằng lúc ấy cái khó ló cái khôn. Hắn nhường nô lão lục xuất lĩnh hơn ngàn binh mã ngụy trang thành đại đội trốn, hấp dẫn chú ý. Hắn là xuất chủ lực mã, lên cực lớn phong tại địch nhân mắt chơ vạn kỵ trưởng đạt toa mang theo đại đội binh mã hướng tây đổi theo thời điểm. Dấu kín lên hô Diên rằng bọn hắn thoát khỏi truy kích sau, quay đầu hướng đông thẳng hướng liệt diện thành, liên chiến liên thiệp. Thật là từ đó, bọn hắn cũng đã mất đi xem như con điểm trợ Ngô lão Lục đám người tin tức. Mặc dù bọn hắn theo tù binh hội nhân trong miệng biết được, Ngô lão Lục đám người cũng không có bị tiêu diệt. Có thể phải đi tìm Ngô lão Lục mấy đoàn người mã đô tin tức hoàn toàn không có. Hiện tại Ngô lão Lục bọn người bình yên trở về, nhường cả đám cao hứng không thôi. Hồ Diên đang hỏi, bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Chính xác trả lời, bọn hắn đang hướng này mà đến. Đi chúng ta đi lên đón lấy Ngô huynh đệ bọn hắn. Hồ Diên đằng lúc này chào hỏi đám người, chủ động đi lên đón Bình Yên trở về Ngô lão lục bọn người. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Ngô lão lục một bọn người. Nô lão lục bọn hắn lúc trước hơn ngàn người xem như con niệm trợ hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Giờ phút này Nô lão lục bọn hắn chỉ còn lại hơn 100 người. Bọn hắn nguyên một đám tóc hai bù xù, râu ria sồm soàm, áo giáp lam lũ, nhìn phá lệ chật vật. người xuống ngựa, Lúc trước vừa tới Kiêu Kỵ doanh thời điểm, Ngô lão lục chờ một đám lao tứ cách còn phục. Hồ Diên đàng hung hăng áp đạo đám người. Sau đó Hồ Diên đàng mang theo bọn hắn liên chiến liên tiếp, dần dần tại Kiêu Kỵ doanh thành lập hy vọng, thắng được Ngô lão lục đám người tán thành. Chỉ Huy sứ. Mộ Dung Mộ Tử, A Sử huynh đệ. Ngô lão lục liếc mắt qua những cái kia khuôn mặt quen thuộc, trong lòng dũng động kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Vị này ngày bình thường cao lớn thu kệ hắn tử, giờ phút này hốc mắt lại không tự chủ được căm tức. Bọn hắn tại giết, có thể tử nhất sinh. Đằng sau vạn trưởng Đạt toa mặc dù mang viên thành, từ đối Ngô lão lục bọn hắn truy sát. Có thể nô lão lục bọn hắn một đường chạy trốn, tại trên thảo nguyên trực tiếp là đường. Ven đường lại ngoài ý muốn xâm nhập mấy cái bộ lạc địa bàn, đánh mấy cẩm. Nô lão lục dưới tay hổ nhân phụ từng quân chết chết, trốn thì trốn, 10 không còn một. Thực lực đại tổn nô lão lục bọn hắn chỉ có thể ném xuống Liêu Tây quân áo giáp các thứ, để tránh cho gây nên ven đường các bộ tiêu diệt và bộ. Bọn hắn trải qua thiên tân và khổ, lúc này mới đã tới A Nhĩ Sơn bên này. Hiện tại cùng hô Diên đang chờ đại đội nhân mã tụ họp, nô lão lục cảm giác là gặp được thân nhân đồng Nô lão lục cùng Hồ bọn người kích động nhau. Vui đến phát khóc, trên mặt tất cả đều là sống sót sau hai nạn tâm tình vui sướng. Chỉ Huy sứ, ta may mắn không làm được bệnh. Ngô lão lục xoa xoa kích động nước mắt sau, đối Hồ Diên đang nói, chỉ là các huynh đệ thương vong không ít, lại chạy trốn một chút, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người. Hồ Diên đang xem ở Ngô lão lục sau lưng hơn 100 tên quần áo tạ tươi tướng sĩ. Hắn đối Ngô lão lục nói, trở về liền tốt, còn sống trở về liền tốt. Nếu không có các người đem đại đội địch nhân dẫn ra, chúng ta sợ là đã sớm tại liệt diễm bộ bao vây trận đánh hạ toàn quân bị diệt. Tay của ngươi, chém giết thời điểm bị chặt đứt. Lô lão Lục hơi xúc động nói, kém một chút mệnh đều ném đi. Ném một cái tay không tính là gì, ta tay phải còn có thể sách đao chiến giết. Đám người một trận trầm mặc. Sau khi trở về, luận công hành thường, các người chính là công đầu. Hô Diên đằng nói là lời trong lòng. Nếu không phải Ngô lão Lục bọn người anh dũng kiềm chế quân địch, xảo rượu đem địch nhân dẫn ra. Tại địch nhân cùng truy chặn đường phía dưới, bọn hắn khuyết thiếu tiếp tế, không cách nào nghỉ ngơi, tình thế tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sụp đổ tăng giá. Đúng là có Ngô lão Lục đám người nỗ lực, bọn hắn mới tới cơ hội dốc, mới có phía sau một hệ liệt thắng lợi. Lô lão Lục bọn người bình yên trở về. Nhuyễn Hô Diên đằng cả đám cao hứng không thôi. Hô Diên đằng an bài giết dê nấu thịt, là nô lão lục bọn người bày tiệc mời khách. Nô lão lục bọn người từ đầu đến cuối thần kinh căng cứng, tại rộng lớn trên thảo nguyên bốn phía rần rật, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bây giờ cùng đại đội nhân mã tụ hợp, có nóng hôi hội thịt có thể ăn. Bọn hắn rốt cục có thể hoàn toàn buông lỏng, căng cứng thần kinh cũng chậm chậm thư giãn ra. Ăn non nên sao? Nô lão lục bọn người lúc này bắt đầu chỉnh đốn. Có lẽ là quá mức mệt mỏi Nô lão lục ngủ trọn vẹn một ngày một đêm, đem Hô Diên bọn người giật nảy mình, có tưởng rằng nô lão lục ngã bệnh đâu. Trải qua đã vài ngày trình đốn sau, nô lão lục đám người thể lực cùng tinh thần đều khôi phục không biết. Hồ Diên đằng lúc này mới triệu tập chúng tướng nghị sự. Theo mới nhất tìm hiểu tin tức nhìn, hiện tại Vạn Kỵ trưởng Đạt Hoa vừa chết, dưới tay hắn đã loạn thành hỗn loạn. Hồ Diên đằng hướng đám người thông báo mới nhất để tỉnh. Không có Đạt Hoa cái này Vạn Kỵ trường áp chế, các bộ hiện tại là có cừu báo cừu, có toán ba toán. Bọn hắn tại lẫn nhau câu phạt, tranh đoạt nhân khẩu, đồng cỏ cùng súc vật. phân tích nói, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là bất nam uy hiếp chúng ta Vân Châu. Đám người thần thái nhẹ nhõm. Hiện tại các bộ hổ nhân giết, đúng là bọn họ thích nghe ngóng chuyện. Hiện tại bọn hắn hôn chiến chém giết, chúng ta muốn hay không lại đi thêm một mũi lửa, nhường hỏa thiêu đến vượng hơn một chút. Lôi lão lục lần này kém một chút chết tại trên Thảo Nguyên, cho nên hắn còn muốn trả thù một chút. Hô Diên đằng lắc đầu. Hiện tại các bộ lẫn nhau công phạt chém giết, nếu là chúng ta đánh lại, vậy bọn hắn làm không tốt liền sẽ buông xuống thù hận, nhất trí đối ngoại đánh chúng ta. Dù sao chúng ta giết vạn kỵ trưởng đã qua, nếu ai có thể đánh bại chúng ta, vậy thì chiếm cứ đại nghĩa danh phận, có thể góp nhặt hy vọng, trên đoạt mới vạn kỵ trưởng chi vị. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị cùng công trì, sẽ lâm vào bị động. Hồ Diên đằng nói với mọi người: Chúng ta lần này một mình xâm nhập, đã phá hủy địch nhân xuôi Nam Vân Châu thảo nguyên ý đồ, còn để bọn hắn lâm vào nội đấu. Chúng ta lần này xuất chiến, đã đạt thành mục đích. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần lưu lại một phần nhỏ nhân mã tại An Nhĩ Sơn, giám thị hội nhân động tĩnh liền có thể. Hồ Diên đằng đề nghị nói, chúng ta đại bộ phận nhân mã có thể rút về Vân Châu. Đám người nghe xong, lúc này phụ họa. Ta đồng ý chỉ huy sứ ý kiến. Ta nhìn cũng có thể trở về. Chúng ta lần này một mình xâm nhập, giết địch rất nhiều, còn chém kim chướng Hãn Quốc vạn kỵ trưởng một người, công lao quá lớn. Không bằng thấy tốt thì lấy. Đúng vậy a. Chúng ta đi ra lâu như vậy, hẳn là trở về. Các tướng sĩ mọi mệnh không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống, thân thể không chịu được nổi. Hồ Diên đẳng đề nghị giúp quân, lúc này đã được đám người nhất trí đồng ý chương 443, thần miếu, chương 443, thần miếu. Vân Châu Thảo Nguyên. Hoàng hoa xuyên. Một tòa vàng son lộng lây miếu thở sừng sức sừng tại thổ sơn chi đỉnh, tản ra trang nghiêm mà khí tức thần thánh. Hoa cúc sông ở chỗ này ngọt vào một cái, hướng nam vốn lượn chạy xuôi. này Mấy trăm tên người mặc bảo giáp kỵ binh xuất hiện ở hoa cốc sông bờ nam. Những kỵ binh này quần áo lộn xộn, thế nhưng lại người người mặc giáp. Bọn hắn tiến lên ở giữa trật tự danh mạch, không giống như là một đám mã tặc, mà giống như là quân đội. Bọn kỵ binh rỉ ngựa tốt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia trang nghiêm tốc mục miễu thờ. Lục Tiên Sinh, bên kia chính là thần miếu. Thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu dương mắt nhìn về phía thần miếu. Hắn nghe được dồn dập tiếng kèn. Đông đảo mặc áo kết, từng cái trọng, Cái này một tòa thần chính là Vân Châu Cũng phụng chính là hộ tộc tôn sùng nhất thiên thần. Tại Thảo Nguyên hồ tộc trong mắt, bọn hắn đều là thiên thần hậu duệ, nhận thiên thần bảo hộ. Nếu là gặp phải cái gì tai họa, vậy bọn hắn liền phải hướng thần miếu tiến hiến Nưu Dương tiểu nữ, lấy thỉnh cầu thiên thần phán dung. Tòa thần miếu này, không thể nghi ngờ là hộ tộc trong lòng người trụ cột tinh thần cùng tiến ngũ chỗ. Cho dù là trên Thảo Nguyên dũng mãnh nhất dũng sĩ, cũng đều không dám khinh nhờn thiên thần, đối thiên thần ý chỉ không dám chống lại. Tào binh mã kỳ bất ý phục Châu, không ít hộ phục, có thể phản kháng lại một mực tồn tại. Cái này khiến Tào Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao hộ nhân đối với hắn có lớn như thế? Ý? Trải qua một phen xâm nhập điều tra, Tào Phong lúc này mới phát hiện, thần miếu mới là phía sau màn hát thủ. Thần miếu người một mực đem Tào Phong cái này đại kiện Vân Châu kinh hờ sứ, Liêu Tây quân đô độc miêu tả thành yêu ma. Hiệu triệu trên thảo nguyên hộ tộc phản kháng, Tào Phong tự nhiên không thể nhịn. Tào Phong lần này phái ra thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu tự mình tới thần miếu, chính là muốn giải quyết vấn đề này. Lục Nhất Châu một đoàn người trang thành mã tặc, dẫn đầu tới Hoàng Hoa Xuyên. "Đi." Lục Nhất Châu chào hỏi chúng nhân nói, "Chúng ta đi chiếu cố vị này Hồng Y đại tử." Lục Nhất Châu rục ngựa hướng phía thần miếu mà đi, mấy trăm tên võ trang đầy đủ kỵ binh theo sát phía sau, khí thế kinh người. Khi bọn hắn vượt qua hoa cốc sông, đã tới thần miếu bên ngoài thời điểm. Tước chừng hơn trăm tên trang bị tinh lương thần miếu hộ vệ đã triển khai trận thế, chặn Lục Nhất Châu bọn hắn đường đi. Các người là ai? Vì sao muốn tới thần miếu đến? Một gã thần miếu hộ vệ đầu mục lớn tiếng hỏi thăm Lục Nhất Châu bọn hắn. Lục Nhất Châu trả lời, chúng ta là Thiên Thần Hậu Duệ, chúng ta chuyên tới để tế bái Thiên Thần. Toa thần miếu này hộ vệ đầu mục nhìn Lục Nhất Châu là đại người, trên mặt lộ ra lẫm sắc. Làm người không phải tiên thần hậu duệ, chỉ có hộ tộc mới là thiên thần hậu duệ. Thần miếu không chào đón các ngươi những này làm người. Xin các ngươi lập tức rời đi. Đối mặt này một đám thân phận không rõ khách không ngợi mà đến, thần miếu bọn thủ vệ Dương cung cái tên, cũng không nguyện ý lục nhất châu bọn hắn đặt chân thần miếu. Ha ha. Lục nhất châu cười lạnh một tiếng. Ta có phải hay không thiên thần hậu duệ, cũng không phải các ngươi định đoạt. Lục nhất châu đối với mấy cái này thần miếu thủ vệ nói, nhanh chóng tránh ra con đường, nếu không chúng ta liền không khí. Đối mặt Lục nhất châu hiếp, thần Miễu thủ vệ lại không chút nào sợ. Các ngươi nhưng biết xúc phạm thần hậu qua. Nếu ai xúc phạm thiên thần, cái kia chính là tất cả thiên thần hộ vệ địch nhân, không chết không thôi bốn. Lục Nhất Châu nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi có thể từng nghe nói qua tên của ta?" Tòa thần miếu này thủ vệ như mày, "Ngươi không nói, ai biết ngươi là ai?" Nhìn trang phục giống như là trà trộn tại trên thảo nguyên ma tộc, có thể cho dù là ma tộc, cũng không dám đối bọn hắn thần miếu cùng thiên thần bất kính. Một khi các bộ biết, sẽ đi ra binh thảo phạt. Không ai có thể chịu được các bộ hợp lực thảo phạt. "Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là nơi này không chào đón các ngươi Lục Nhất Châu cười ha, ha ngươi cũng không biết rõ ta là ai, ngươi còn dám ngăn cản ta. Giết bọn hắn. Lục Nhất Châu lúc này đối với mình sau lưng bọn kỵ binh hạ lệnh, ta ngược lại muốn xem xem, ai dám ngăn trở ta tiến thần miếu. Lục Nhất Châu ra lệnh một tiếng. Đã sớm chuẩn bị bọn kỵ binh lúc này phát động đối với mấy cái này thần miếu thủ vệ công kích. Hiu liu liu, hiu liu liu. Không ít bọn kỵ binh trang bị liêu tây quân thủ nhỏ. Những này thủ nhỏ tương đối tinh xảo, mặc dù tầm bắn ngắn, thật là lực sát thương lại không yếu. Bọn kỵ binh bỗng nhiên giơ tay lên nọ kích, cái này khiến thần miếu thủ vệ trở tay không kịp. Phốc, phốc. Đối mặt như châu chấu giống như dạy đặc nhỏ mũi tên, thần miếu thủ vệ nhau nhau chúng tên, trong nháy mắt ngã xuống một mạng lớn. Trên thực tế bọn hắn những thủ vệ này chẳng qua là tượng trưng tồn tại, không có người dám can đảm trêu chọc bọn hắn. Cho dù là trên thảo nguyên nhất kiệt ngạo bất thuần bộ tộc, đối bọn hắn đều là rất cung kính. Dù sao bọn hắn là thần miếu bảo hộ người, xúc phạm bọn hắn, không khác khiêu khích thiên thần uy nghiêm. Ai xúc phạm thiên thần, sẽ có diệt tộc họa. Thần miếu thủ vệ không nghĩ tới, lại có người can đảm dám đối với bọn hắn ra tay. Cái này khiến bọn hắn đội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong một mảnh. Thần hộ mệnh miếu, kinh hoàng bọn thủ vệ bận bịu nhất cùng tên muốn ngăn cản Lục Nhất Châu bằng hắn. Vù vù, phốc phốc. A, có người bắn tên áp chế thần miếu bọn thủ vệ, cũng có hơn trăm tên kỵ binh tôi động ngựa, hướng phía những này thần miếu thủ vệ phát khởi công kích. Lục Nhất Châu mang tới những kỵ binh này mặc dù không có xuyên quân phục, nhưng lại là Liêu Tây quân nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh. Bọn hắn chiến trận kinh nghiệm phong phú, so với những này giữ cửa thần miếu thủ vệ mà nói, chiến lực mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. vệ bởi vì thương vong đội lui lại thời điểm, Liêu đã lên tiến thỉ, tới bọn hắn trước mặt. Mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Tây quân kỵ Cổ mặc giáp thần miếu thủ vệ hô lớn một tiếng nói, "Thiên thần phù hộ." Hắn ra sức cơ trong tay binh khí, ý đồ ngăn cản giống như thủy triều vọt tới Liêu Tây quân kỵ binh. "Khen." Toàn thân miếu này thủ vệ trường đao chặn Liêu Tây quân kỵ binh ra sức chế bảo. Hai cây trường đao mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, to lớn lực trùng kích ngưỡng thần miếu thủ vệ cơ hồ theo trên lưng ngựa rơi xuống. "Phốc." Đang lúc thần miếu thủ vệ ổn định thân hình, không để cho chính mình rơi xuống dưới ngựa thời điểm. Chỉ nghe phù một tiếng, một tên khác vọt tới trước mặt Liêu Tây kỷ kỷ đã theo giáp khe hở, đâm vào hắn Còn sót lại thần miếu thủ vệ tình huống không sai bị lắm. Bọn hắn có thể ngăn cản một gã Liêu Tây quân kỵ binh công kích, lại ngăn không được hai tên, ba tên Liêu Tây quân phối hợp công kích. Liêu Tây quân kỵ binh thật là trải qua chế chi quân, ngày bình thường ngoại trừ luyện cưỡi ngựa bắn tên bên ngoài. Cái này đánh giáp lá cả chém giết phối hợp, càng là luyện hàng ngàn hàng vạn lần. Liêu Tây quân kỵ binh lấy 6 người làm một ngũ, có người phân phối kỵ thường, có người phân phối trưởng cùng, có người phân phối mã đao. Ra trận chém giết thời điểm, tại ngũ trưởng điều hành hạ, lẫn nhau phối hợp địch. Có người công kích địch nhân ngực, có người cánh hấp dẫn địch nhân lực chú ý, có người công kích địch nhân ngựa. Bọn hắn ngày bình thường diễn luyện vô số lần, đã sớm phối hợp đến vô cùng thành thạo. Khi bọn hắn cùng thần miếu thủ vệ đánh giáp lá cả thời điểm, lập tức lập tức phân cao thấp. Đối mặt lẫn nhau phối hợp thành thạo Liêu Tây quân kỷ binh. Thần miếu thủ vệ tựa như giấy đồng dạng, trận tuyến tại chỗ liền bị xông đến thất linh bất lạc. Rất nhiều tự kiềm chế vũ trụ thần miếu thủ vệ đối mặt mấy tên Liêu Tây quân công kích, cũng không cam chịu ngã trong vũng máu. Một vòng xung kích liền đem hơn trăm quân bên vẹn vẹn hơn mấy cái vẫn là rơi té bị thương. Còn sót lại thần miếu thủ vệ nhìn đối phương là mã tắc cách hắn mặc, không phải từng muốn tới đối phương hung ác như thế. Giao thủ một cái bọn hắn người liền chết được 7, 8 phần, còn sót lại thủ vệ càng là dọa đến hồn phi phách tán, đánh tới bẩy, chạy từ phía. Thật là Liêu Tây quân sao lại cho bọn họ cơ hội chạy trốn? Từng nhanh tiến thị gào thét mà ra, chạy trốn thần miếu thủ vệ rất nhanh liền bị bắn thành cái sảng, nguyên một đám theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Chương 444, Thiên thần chi tử, chương 444, Thiên thần chi tử. Thần miếu trước trên thang, một tế tự thấy được Tây cùng thủ vệ giao chiến một màn. Hắn nhìn thấy thủ vệ tại những này rất giống mã tác đội công kích đến nguyên một đám chết thảm tại chỗ. Cái này Hí Y tế tự sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Hắn quay người hướng phía thần miếu đại điện chạy đi. Có lẽ là quá mức hấn chương. Hắn tất kinh, cơ hội là lộn nhào, lào đảo xâm nhập thần miếu đại điện. Đại tế ti, không xong. Mã tác hướng chúng ta phát khởi tiến công. Bọn thủ vệ ngăn không được. Lào đảo xâm nhập đại điện Hí Y tế tự thanh kinh động đến trong điện người. Đại điện bên trong hơn 10 tên người mặc trường bào, quỳ trên mặt đất hướng tượng thần cầu nguyện tất cả mọi người là biên sắc. Hong Ilya đại tế tử ánh mắt trầm ổn, nhìn qua vẻ mặt bối rối, tay chân luống cuống đám người, hắn hít sâu một hơi, cường tự giữ vững trấn định. Không cần phải sợ, thiên thần sẽ bảo hộ chúng ta. Hong Ilya đại tế tự một phen, cũng không có làm dịu đám người tâm tình cần trương. Một gã học y tế tử ánh mắt nhìn về phía Hong Ilya đại tế tử. Đại tế tử, những cái kia mã tặc cùng hung cướp, bọn hắn dám can đảm giết thủ vệ, giải thích rõ bọn hắn không sợ thiên thần trừng phạt. Thân phận quý, lẽ ra nên lập tức rời đi nơi này. Lời này vừa nói ra, chúng tế tử cũng đều nhao nhao mở miệng, thuyết phục Hong Ilya đại tế tử đi. Toàn bộ kim chướng Hàn Quốc đều không có mấy cái Hồng Y Y Địa đại tế tự. Tại Vân Châu cái này một mảnh trên thảo nguyên, Hồng Y Y Địa đại tế tự vẫn rất có ảnh hưởng lực. Hồng Y Y Địa đại tế tự cau mày, đang do dự một phen sau, dứt khoát quyết nhiên từ chối Hắc Y Y tế tự đề nghị. "Ta là đại tế ti, lẽ gian nên bảo hộ thần miếu, thủ vệ thiên thần. Hả có thể e ngại mã tặc." Áo đỏ tế tự đối mấy tên Hắc Y Y tế tự nói, "Các ngươi hiện tại thì rời đi, nói cho chu vây các bộ, lập tức phái người đến bảo vệ thần miếu." Mình, mấy tên tế người lĩnh sao, vội vã hướng phía đại điện tu nhập thêm bước mà đi. Bọn hắn muốn đi về binh Bọn hắn thần miếu tại trên thảo nguyên là thần thánh không thể xâm phạm. Bây giờ tao ngộ mã tặc công kích. Các bộ nhận được tin tức sau, tất nhiên sẽ xuất binh thần hộ mệnh miếu, rảo sát mã tặc. Thật là cái này mấy tên Hắc tế tự vừa chạy vội tới cổng, bọn hắn lại đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy đại điện bên trong, mười mấy tên sách theo trường đao người chính khí thế dạo dạt dọc theo bậc thang dâng lên. Trên mũi đao của bọn họ còn tại nhỏ máu, làm những cái kia mặt mũi tràn đầy hung quang, ánh mắt như lang như hổ mã đập vào mắt. chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng lưng, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Cuối cùng chỉ có thể bị bước lui về đại điện bên trong. Lục Nhất Châu tại mười mấy tên quân sĩ chen chúc hạ, bước vào thần miếu đại điện. Bảo hộ đại tế tự. Mặc dù các tế tự giờ phút này nội tâm vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là nhao nhao ngăn khuất Hồng Y Liê đại tế tự trước người, bảo đảm Hồng Y Liê đại tế tự không bị thương tổn. Sách theo nhỏ máu trường đao bọn tràn vào đại điện bên trong, đại điện bên trong lập tức mùi máu tanh tràn ngập. Lục Nhất Châu nhìn thoáng qua những cái vội vã cuống các hắn liền bị to lớn tượng thần hấp dẫn Cái này tượng thần vậy mà toàn thân kim quang long lánh không biết là toàn kim chế tạo vẫn là bôi lên một tầng kim phấn. Nhìn đến đây, Lục Nhất Châu ánh mắt đều biến rực. Nếu là cái này tượng thần là vàng mười chế tạo, vậy thì phát đại tài. Cái này tựa như là làm bằng vàng tạo. Thật là nhiều châu báu. Đây là phỉ thúy. Chu Vây bọn cũng đều phát hiện chu Vây những cái kia nhỏ một chút pho tượng, nên trở vậy mà đều là vàng bạc chế tạo. Càng làm cho người ta nhìn mà than thở chính là, đại điện bên trong rất nhiều nơi còn khảm nạm lấy sáng chói chói mắt phỉ thúy ngọc thạch, dường như chấm chấm đầy sao, khiến bọn hô hấp không tự chủ được biến gấp rút mà nặng nề. Bọn hắn cảm thấy mình phát đại tài. Bọn hắn còn không có nhìn thấy qua như thế xa Hoa Thần Miếu. Nếu là đem nơi này kim ngân khí cốt đều chuyển về đi, vậy bọn hắn cả một đời ăn uống không lo. Khách nhân tôn kính. Không biết rõ các ngươi tới chúng ta thần miếu cần làm chuyện gì. Đối diện với mấy cái này sách theo đao tử, thân phận không rõ hung đồ. Hồng Y Lia đại tế tự cường tự lộ ra mỉm cười, thái độ hòa ái hỏi thăm lục nhất châu đám người ý đồ đến. Hồng Y Lia đại tế tự lời nói phá vỡ trong điện trầm mặc. Lục nhất châu mấy người cũng thu hồi đánh giá chung bên ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Hồng Y đại tế tự. Tôn kính đại tế ti, ta chính là Thiên Thần chi tự hộ vệ. Thiên thần chi tử đã giáng lâm, ngươi thân là Hồng Y Y đại tế tử, vì sao không đi phụ dưỡng? Ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe được Lục Nhất Châu lời nói sau, Hồng Y Y đại tế tử khỏe miệng có chút có gấp. Thiên thần chi tử? Bọn hắn thiên thần lúc nào thời điểm có nhi tử? Quả thực là nói hiệu nói vượng. Còn sót lại Hắc Y tế tử nhỏ cũng đều mặt mũi tràn đầy động Bọn hắn sớm đã đem thiên thư đọc thuộc lòng. Nhưng từ chưa nghe nói qua, thiên thần còn có nhi tử chuyện này. Bọn hắn đều ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Nhất Châu. Không biết rõ ra hỏa này là từ chỗ nào xuất hiện, vậy mà nói là thiên thần chi tử hộ vệ. Như thế ngôn luận Không thể nghi ngờ là đối thiên thần tôn nghiêm cực lớn kinh nhận. Hung Ý Gia đại tế tự trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng lục nhất châu ý tứ trong lời nói. Hắn không có lên tiếng. Lục Nhất Châu nhìn mình một phen hù dọa đám người, hắn mỉm cười. Đại tế ti, thiên thần chi tử có chuyện mang cho người. Những người khác đi ra ngoài trước. Hung Ý Gia đại tế tự không biết rõ Lục Nhất Châu trong hổ lô muốn làm cái gì. Hắn nhìn quanh bốn chu, chỉ thấy những cái kia cầm trong tay lưới dao võ sĩ nhìn chằm chằm. Hắn đôi hấp y tế tự nhóm khoát tay áo. Các ngươi đi ra ngoài trước. Đại tế ti, bọn hắn nhìn xem không giống người tốt bốn. Có Hắc Y Tư tế tự không mệt ý rời đi, mong muốn bảo hộ Hồng Y Liệp Đại tế tự. Không cần lo lắng, chúng ta là thiên thần trung thành nhất tín đồ. thiên thần sẽ bảo hộ chúng ta. Nếu là ta chết, vậy khẳng định cũng là thiên thần muốn ta đi thiên quốc phụng dưỡng hắn. Hồng Y Liệp Đại tế tự ra hiệu đám người không cần lo lắng. Hắc Y Tư tế tự nhóm rời đi đại điện. Vừa rồi xâm nhập đại điện bên trong bọn cũng đều lần lượt lui ra ngoài, chỉ để lại mấy tên thân tín bảo hộ Lục Nhất Châu. Đại tế ti, thiên thần bất mãn nhân gian giết chóc, để cho mình tử giáng lâm tới thế gian lắng lại chiến loạn phân tranh. Lục nhất Châu đối Hồng Y Đại tế tự nói, ngươi thân là thần miếu đại tế ti Ngươi có bằng lòng hay không nghe theo Thiên Thần Chi Tử hiệu lệnh, lắng lại trong nhân thế phân tranh rất chóc. Hồng Y Lia đại tế tử nghe xong Lục Nhất Châu lời nói sau, cảm giác có chút buồn cười. Hắn đối cái gọi là Thiên Thần Chi Tử khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Hắn xem như Hồng Y Lia đại tế tử, hắn biết rõ Thiên Thần thậm chí đều không tồn tại. Hiện tại trước mắt người này nói hiện tại có Thiên Thần Chi Tử, còn để cho mình nghe lệnh, đây không phải chê cười sao? Hồng Y Lia đại tế tự hỏi, không biết rõ Thiên Thần Chi Tử là ai, bây giờ ở nơi nào. Lục Nhất Châu cười cười trả lời, Thiên Thần Chi Tử chính là bây giờ đại kiền Tây, Vân Châu kinh lực Sứ, Tây quân đô đốc Tạng Phong. Lời vừa nói ra, Hồng Y Lià đại tế tự con người hơi co lại. Hắn lúc này suy đoán ra những người trước mắt này thân phận, bọn hắn là Tào Phong người. Hắn là biết được Tào Phong. Tào Phong tại Vân Châu trên thảo nguyên tiếng xấu, những ngày qua bên trong đã là truyền khắp tứ phương, làm cho người nghe mà biến sắc. Không số ít rơi bị hắn tàn sát, không ít lưu dương xúc vật bị hắn chép cướp. Tại Hồng Y Lià đại tế tự trong mắt, Tào Phong chính là địch nhân. Hiện tại Tào Phong xâm chiếm Vân Châu thảo nguyên, trên thực tế đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Không số ít đều phải người tới thần miếu đến khẩn ra tay, phạt Tào Phong địch Ông Ý Liệt đại tế tự rất rõ ràng, thiên thần bất quá là hư vô mở mịt truyền thuyết, lại như thế nào có thể xuất thủ tương trợ? Có thể làm giữ gìn thần miếu uy nghiêm? Hắn chỉ có thể biên tạo một chút lý do qua loa tắt trách các bộ. Những cái kêu bộ lạc sở dĩ gặp Tào Phong tàn sát cùng cấp bóc, đều bởi vì bọn hắn đối thiên thần khuyết thiếu kính sợ, cung phụng đi đòi, cho nên thu nhận này họa. Hắn muốn các bộ nhiều hơn cung phụng, lấy khẩn cầu thiên thần đặc xá tội lỗi của bọn họ, khả năng miễn trừ họa. Nói tóm lại, thần miếu bây giờ vẫn là thần bí mà nghiêm. Nhưng bây giờ Tào Phong vậy mà phái người đi vào thần miếu, còn nói Tào Phong là thiên thần chi tử? Tống Y Nhi đại tế tự cảm giác được không hiểu thấu, không nói trước có hay không thiên thần chi tử, cho dù là có, thiên thần chi tử cũng không thể nào là đại kiền người, chương 445, thuần theo, chương 445, thuần theo. Tào Phong rất rõ ràng, hắn mong muốn chinh phục Thảo Nguyên các bộ, thắng được các bộ vĩnh viên thuần theo. Chỉ dựa vào lấy vũ lực khắc chế, kia từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài. Thảo Nguyên các bộ thờ phụ chính là thiên thần. Bởi vậy, Tào Phong kế hoạch từ một điểm này bắt đầu, dự định vì chính mình tạo nên một cái thân phận thần bí. Thảo Nguyên các bộ hầu nhân, đánh trong đáy lòng tán thành chính mình, tuân theo chính mình hiệu lệnh. Bọn hắn đối thiên thần sùng bái cuồng nhiệt đến cực điểm. Cho dù chính mình nhẫn cơ chịu đói, bọn hắn cũng sẽ đem nhu giường, kim ngân khí manh cùng châu đá phỉ thúy trợ vật chân quý cung phụng đến thần miếu. Thần miếu các tế tự hiểu sơ một chút y thuật. Bọn hắn lâu dài tại các bộ đi khắp, một phương diện tuyên truyền thiên thần, củng cố quyền uy của mình. Một phương diện khác thì là dựa vào những cái kia y thuật, là những cái kia sinh bệnh tụ thương hổ nhân chẩn bệnh. Đối với những cái kia không cách nào cứu chữa bệnh nhân, bọn hắn liền tuyên tố người này từng đối thiên thần bất kính, đây là thiên thần hạ xuống trừng phạt. Trên thảo nguyên hồi nhân các bộ ngoại trừ một chút quan to hiền quý bên ngoài, cơ hội cũng không nhận ra chứ. Bọn hắn đối với các loại thiên thai cũng không có bất kỳ nhận biết. Cái này cho những này các tế tự rất lớn thao tác không gian. Tại trên thảo nguyên, cho dù là kim trướng Hàn Quốc đại Hán vào chỗ, cũng cần áo trắng tế tự tán thành. Nếu là không có các tế tự tán thành, kia đại Hán vị trí liền danh bất chính, môn bất thuận, ngồi không vững. Những này các tế tự cũng rất thông minh. Bọn hắn đối với những cái kia cường đại người, từ trước đến nay đều là thuận theo. Những cái kia thượng vị quan to hiền quý, vì củng cố quyền thế của mình. Bọn hắn cũng đều sẽ đối với những này ngồi trong thần miếu các tế tự rất tôn trọng, các loại tiến hiến chỗ tốt không ngừng, lấy thắng được ủng hộ của bọn hắn. Nói tóm lại, những cái kia chấp trưởng thảo nguyên cường giả cùng từng cái thần miếu các tế tự hợp tác lẫn nhau, ăn ý mười phần. Hiện tại Tào Phong cho mình biên chế một cái thiên thần chi tử thân phận. Hắn cần trong thần miếu những này các tế tự cùng một chỗ cho mình tuyên truyền tạm thế. Cái này khiến trong thần miếu Hồng Y Li đại tế tự cảm thấy vô cùng hoang đường, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Tào Phong là đại kiện người, làm sao có thể là thiên thần chi tử? Nhà ta thần tử nói. Hiện tại trên thảo nguyên có yêu ma quái phá, xâm chiếm thần miếu, cho nên cho thảo nguyên tu nhận rất nhiều tai họa cùng tử vong. Lúc nhất Châu đối với Hồng Y Liệp Đại tế tự nói, bây giờ vương đỉnh trong thần miếu Bạch Y Liệp Đại tế tự đối thiên thần bất chung, tất cả hai họa cùng tử vong đều là hắn mong tới. Ngươi đối thiên thần luôn luôn nói gì nghe nấy, thần tử chuẩn bị để ngươi tiếp nhận Bạch Y Liệp Đại tế tự. Bạch Y Liệp Đại tế tự chính là tế tự bên trong vị trí cao nhất người, có thể cùng thiên thần khai thông. Bạch Y Liệp Đại tế tự quyền thế thậm chí so Kim Trướng Hán Quốc Đại Hán Vương cao hơn. Từng cái thần miếu Hồng Y, tự, y lạc, đều muốn nghe theo Bạch tự hiệu lệnh. Bởi vì, vì Đại tế tự đại biểu là thiên thần, không có người có thể chống lại. Hiện tại Lục Nhất Châu nói muốn để hắn làm Bạch Y Liễu đại tế tự, cái này khiến Hồng Y Liễu đại tế tự hô hấp đều biến dồn dập lên. Nhìn thấy mặt lộ vẻ do dự sắc Hồng Y Liễu đại tế tự, Lục Nhất Châu tiếp tục uy hiếp: Người nếu như không tuần, cái kia chính là chống lại thiên thần, ngươi cùng cái này một tòa thần miếu đều sẽ gặp được thiên thần trừng phạt." Lời này nhường Hồng Y ở đại tế tự sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn biết rõ, mình nếu là không đáp ứng, như vậy chính mình sẽ chết, cái này một tòa thần miếu cũng biết bị tiêu hủy. Thật là nội tâm của hắn chỗ sâu, thật sự là không nguyện ý thừa nhận Tào Phong cái này đại người là thiên thần chi tử lời giải thích. Người này chẳng qua là đại kiện Liêu Tây quân một gã đô đốc mà thôi. Hắn có tài đứa gì, có thể trở thành thiên thần chi tử? Mình nếu là thừa nhận hắn là thiên thần chi tử, một khi tảo phong xảy ra điều gì được rẽ, kia tổn hại thật là danh dự của mình, tổn hại chính là thần miếu hy vọng. Hiện tại thiên thần chi tử quân đội dễ như trở bàn tay đánh bại Vân Châu phản kháng bộ lạc. Lúc nhất Châu tiếp tục nói, về sau thiên thần chi tử quân đội sẽ còn chinh phục toàn bộ Thả Nguyên. Ngươi chỉ cần nghe theo thiên thần chi tử phân phó làm việc, thiên thần chi tử sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó ngươi không chỉ là thần miếu Bạch Đế đại tế tử Về sau thần miếu không chỉ biết sửa đầy toàn bộ Thảo Nguyên, đại kiến cắt cái khác quốc gia cũng là xuất ra càng nhiều thần miếu bốn. Tại Lục Nhất Châu lợi dụ cùng uy hiếp hạ, Hồng Y Lia đại tế tử biết mình không có bao nhiêu lựa chọn. Hiện tại Vân Châu Thảo Nguyên đã bị tạo phong trừng khống. Mình nếu là không theo, sợ là lập tức liền sẽ chết. Ngươi nếu là không nghe Thiên Thần chi tự hiệu lệnh, Vân Châu Thảo Nguyên còn có bốn vị Hồng Y Lia đại tế tử, ta tin tưởng bọn họ luôn có người sẽ nghe theo. Cho dù các ngươi đều không nghe, còn có vô số Hắc ý tế Y tế Y nghe sau, mặt rất khó coi. Rất hiển nhiên, mình nếu là không phối hợp Còn có cái khác Hồng Y Lià đại tế tự cùng Hắc Y y tế tự phối hợp. Luôn có hạng người ham sống sợ chết sẽ phối hợp tà phong. Hồng Y Lià đại tế tự tại ngắn ngủi trầm tư sau, chậm rãi chuyển hướng Lục Nhất Châu. Thân sắc hắn ngưng trọng nói rằng, "Ta nhất định phải cử hành một trận nghi thức, hướng Thiên Thần chứng thực, hỏi thăm cái kia trong truyền thuyết Thiên Thần chi tử là có hay không đã dáng lâm nhân thế." Lục Nhất Châu nghe vậy, gật đầu cười. Hắn biết, Hồng Y Lià đại tế tự đã chọn ra lựa chọn. "Xin cứ tự nhiên." Hồng Y đại tế tự lúc này đem Hắc Y y tế tự nhóm đều triệu tới thần miếu sau. Hắn lại nhảy tại thần miếu đại điện bên trong lại nhảy lại Hắc, bắt đầu cách làm. Hắc Y Vì tế tự nhóm đều quỳ trên mặt đất nom sướng, cái này cùng tiên thần khai thông nghi thức lộ ra thần bí không thôi. Trải qua một đoạn dài rằng giặc mà thần bí nghi thức quá trình sau, Hồng Y đại tế tự lúc này mới ngừng lại. Thiên thần chi tử đã giáng lâm nhân gian, hắn chính là Liêu Tây quân đô độc Tảo Phong. Hắn đem Trừng trì yêu ma, còn nhân gian một mảnh tĩnh thổ. Áo đỏ tế tự đối một đám hắc y dị tế tự nói, chúng ta thân làm thiên thần người hầu, thiên thần muốn chúng ta muốn nghe từ thần tử hiệu lệnh, giẹp viên nhân gian yêu ma muốn. Một đám H. y dị tế tự mặc dù trong nội tâm kinh dị và phần, có thể Hồng Y đại tế tự hỏi thăm thiên thần, nói Tảo Phong là thần tử gia tạo phong chính là thần tử a. Ngược lại chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bảo đảm bọn hắn phú quý, ai là thần tử, trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Lục Nhất Châu nhìn cái này Hồng Y Liễ Đại tế tự rất thất thời, phối hợp rất khá, hắn rất hài lòng. Đương nhiên, vì phong ngừa Hồng Y Liễ Đại tế tự âm thầm chơi lựa gạn, mặt ngoài thuần theo, kỳ thực tâm hoài quỷ thai. Lục Nhất Châu lúc này đối Hồng Y Liễ Đại tế tự nói, thần miếu hộ vệ đối thần tử bất tính, đã bị chúng ta xem giết. Ta sẽ chọn phái mới thần miếu hộ vệ, thủ vệ nơi đây. Đối mặt Lục Nhất Châu nói lên yêu cầu này, Hồng Y Đại tế tự không dám phản bác. Chúng ta đều sẽ tuân theo thần tử phân phó. Rất tốt. Qua ít ngày chính là mỗi năm một lần tế thiên nghi thức. Đến lúc đó thần tử sẽ đích thân tới nơi đây. Đến lúc đó cũng biết tuyên bố ngươi là mới Bạch Di Gia đại tế tử. Tiếp xuống những ngày này, ngươi phải thật tốt chuẩn bị một phen. Hồng Y Gia đại tế tự vì mạng sống, lựa chọn phối hợp. Đối mặt Lục Nhất Châu nói lên những này, hắn đều nhất nhất đáp ứng. Lục Nhất Châu đem tất cả bố trí tỏa đáng sau, lưu lại hơn 300 võ trang đầy đủ quân sĩ thủ vệ thần miếu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối thần miếu Hồng Y đại tế tử cùng tế tử nhóm sát giữ. Hắn lúc này mới trở về Vân Châu, Chu Tào Phong bẩm báo chuyến này tình huống. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Châu một phen bẩm báo sau, tương đối hài lòng. Người chuyến này vất vả. Tào Phong đối Lục Nhất Châu nói, cái này Hồng Y Lệ Đại tế tự xem ra là một người thông minh. Hắn bằng lòng phối hợp chúng ta, kia mấy cái khác Hồng Y Lệ Đại tế tự liền không có tất yếu còn sống. Tào Phong đối Lục Nhất Châu phân phó nói, phái người đi đem mấy tên khác Hồng Y Lệ Đại tế tự giết chết. Việc này cần phải chọn phái đi người tin cậy đi chấp hành, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót lẫn, phong thanh không thể có may tiết lộ cho cái này mấy tên Hồng Y Liê đại tế tự đền tội sau, đối ngoại tuyên bố bọn hắn bởi vì đối thiên thần bất kính, càng đứng ta vị này thần tử lòng mang ý đồ xấu, cho nên nhận tiền khiển. Muốn đối thần tử hàng thế sự tình, tại Vân Châu Thảo Nguyên các bộ bên trong, muốn tránh trận tuyên dương một phen, là tế thiên nghi thức tạm thế. Tuân mệnh. Chương 446, tuyên truyện, chương 446, tuyên truyện. Vân Châu Đông bộ Thảo Nguyên, Hắc thủy bộ lạc. Mới nhậm chức Vân Châu tuần sát sứ Ô qua hạ, Mấy vị lạc, cười, tâm tình rất không tệ. Ô Thác tộc trưởng, chúng ta Hát Thủy bộ lạc hôm nay lại nhiều hơn ngàn bộ hạ, thực lực nâng cao một bước. Đợi một thời gian, chúng ta Hát Thủy bộ lạc tất nhiên sẽ trở thành Vân Châu thảo nguyên cường đại nhất bộ lạc. Đây hết thảy đều là công lao của ngài. Hát Thủy bộ lạc các trưởng lão đức cao vọng trọng, ở trong bộ lạc nắm giữ rất mạnh lực ảnh hưởng. Trước kia tộc trưởng Ô Thác muốn làm gì sự tình, thậm chí đến cùng bọn hắn thương nghị. Lúc trước Ô Thác muốn thoát ly Kim Trướng Hán quốc, xuất lĩnh bộ quân đô thời điểm, bọn hắn nhất trí phản đối, thậm chí một lần mong muốn liên thủ phế bỏ Ô Thác tộc trưởng này. lực bài chúng nghị, cảm thấy bọn hắn như muốn tại Vân Châu thảo nguyên sinh tồn. Vậy bọn hắn nhất định phải tuân thế mà làm. Nếu là phản kháng Tào Phong, vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hắn thuyết phục bộ lạc các trưởng lão, xuất linh hắc thủy bộ lạc tìm nơi nương tựa Tào Phong. Không chỉ như thế, vì thắng được Tào Phong tín nhiệm cùng duy trì, hắn thậm chí đem nữ nhi của mình Ô Nhật Na đưa cho Tào Phong làm thị nữ. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng đã nhận được phong phú hồi báo. Tào Phong không chỉ nâng đỡ Ô Thác lên, cho hắn rất nhiều tiền lương duy trì. Tào Phong càng là lấy Vân Châu kinh lược danh nghĩa, tạm thời cho Ô một cái Vân Châu tuần sát thân phận. Bây giờ Ô Thác trở thành Vân Châu tuần sát sứ, toàn bộ Vân Châu Đông Bộ thảo nguyên đều thuộc về hắn. Có Tảo Phong xem như kiên cường hậu thuẫn, Ô Thác tại Vân Châu trên thảo nguyên như cá gặp nước, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đặc biệt là Tảo Phong ủng hộ hắn một nhóm tiền lương binh khí, càng làm cho Hát Thủy bộ lạc thực lực đại trưởng. Tại liên tục đánh bại chiếm đoạt mấy cái đối địch bộ lạc là sau, mấy cái bộ lạc nhỏ mắt thấy Hát Thủy bộ lạc bây giờ thành thế lớn, chủ động quy Ngắn ngủi 1 tháng thời gian, H. Thủy bộ lạc theo vẹn vẹn chỉ có hơn người, có thể chiến dung sĩ bất 300 ba, bộ lạc nhỏ. Thông qua chinh đoạt, nữa thu nạp quy bộ lạc nhỏ. Bây giờ bộ hạ đã mở rộng tới hơn 15.000 người. Bọn hắn Hát thủy bộ lạc hiện tại duy nhất một lần đều có thể lôi ra hơn 2.000 tên dũng sĩ trung đẳng bộ lạc. Ô Thác đạt được thành công lớn, không chỉ chính mình thanh danh vang dội, càng làm cho Hát thủy bộ lạc biến cường đại. Nhìn thấy bộ lạc từng ngày biến cường đại, bộ lạc các trưởng lão đối với Ô Thác tộc trưởng này thái độ cũng dần dần biến cung kính. Nhìn thấy trước kia đối với mình cơ tay múa chân các trưởng lão bây giờ đối với mình cung cung kính kính, cái này khiến Ô Thác tộc trưởng này kia là tương đối Chúng ta Hát thủy bộ lạc có thể có hôm nay thịnh, không thể bỏ tạo kinh sử đại lực duy trì. Ô thác đối các trưởng lão nói, chúng ta bây giờ cùng Tào Kinh Lược Sử đã cột vào cùng một chỗ. Về sau Tào Kinh Lược Sử để chúng ta hướng tây, chúng ta không thể hướng đông. Chúng ta làm tất cả lấy thảo Kinh Lược Sử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ô thác rất rõ ràng. Bọn hắn Hắc Thủy bộ lạc có hôm nay, vậy cũng là Tào Phong đại lực nâng đỡ kết quả. Một khi đã tội Tào Phong, lập tức liền sẽ có mấy bộ lạc thay thế bọn hắn bây giờ địa vị. Hắc Thủy bộ lạc như muốn cường thịnh, hưởng thụ an ổn sinh hoạt, nhất định phải chăm chú phụ thuộc vào Tào Phong. Kia là tự nhiên. Có bộ lạc trưởng lão cảm khái nói, từ khi theo Tào Kinh Lược Sử sau, Chúng ta bộ lạc mỗi một trưởng tộc nhân đều có nấu cơm nồi sát, chúng ta rốt cuộc không cần muối ăn dầu gì. Thời gian này là càng ngày càng tốt. Trước kia đại kiền cùng kim trưởng Hán quốc quan hệ vẫn luôn không tốt. Đại kiền trong bóng tối đều ngăn cản các loại vải vóc, đồ sát, muối ăn, lá trà, đồ sứ các loại vật tư chạy vào thảo nguyên. Trên thảo nguyên các bộ mặc dù cung ngựa thành thạo, nhưng bọn hắn lại không có nhiều ít năng lực sản xuất. Bọn hắn căn bản liền không có cách nào sản xuất vải vóc, đồ sát, muối ăn, lá trà những vật này. Mặc dù tại một chút lòng trạo sông địa khu, có nửa kề nửa mục bộ lạc Bọn Hãn Miễn Cương có thể sản xuất một chút lương thực, có thể vẹn vẹn có thể duy trì chính mình dùng. Đại kiện một chút biến tướng, địa phương gia tộc quyền thế vụn trộm làm một chút thương đội, đi trên thảo nguyên buôn bán đồ vật. Có thể đây đều là bí mật, quy mô rất nhỏ. Vài vóc mới ăn các loại vật tư chạy vào thảo nguyên, cũng rơi vào kim chướng Hãn Quốc các bộ cao tầng trong tay. Kim chướng Hãn Quốc tầng dưới chốt những cái kia bộ lạc nhỏ cùng dân chăn nuôi, trên thực tế các loại sinh hoạt vật tư tương đối thiếu thốn. Hát thủy bộ lạc, toàn bộ, bộ lạc một cái trợ rèn đều không có. Bọn Hãn toàn bộ bộ lạc mới hơn 20 miệng nồi sắt, tất cả đều là các quý nhân tại sử dụng. Còn sót lại những cái kia dân chăn nuôi Tại đơn sơ dưới điều kiện, chỉ có thể dựa vào chính mình thô ráp tay nghề, nung ra đơn sơ bình gốm đến nấu nướng đồ ăn. Hiện tại không giống như vậy. Theo bọn hắn Hát thủy bộ lạc đầu nhập vào tạo phong cái này Vân Châu kinh lược sứ, bọn hắn có thể dùng nhu dương, thu ra, mật đồng, chiến mã đi Vân Châu thành đổi lấy nồi sát, muối ăn, vải vóc, lá trải những vật này. Theo song phương mậu dịch tự do, không chỉ Hát thủy bộ lạc bình thường dân chăn nuôi thời gian tốt rồi, trưởng lao trở quý nhân sinh hoạt cũng biến thành có tư có vị lên. Mới tới bộ hạ muốn đánh tán, biên tới các trưởng Ô Thác đối các trưởng lao nói, mới tới những hài đồng kia, cũng muốn mau chóng đưa đến Liêu Tây phủ học đi, học tập đại kiện tiếng phổ thông, học tập bọn hắn lên nghi, luật pháp. Các trưởng lao trước kia đối với nhuỡng bộ lạc hài đồng đi học tập đại kiện tiếng phổ thông, lễ nghi quy củ là nắm phản đối thái độ. Bọn hắn cảm thấy dạng này sẽ để cho những hài đồng này thiếu khuyết luyện tập luyện công ngựa cơ hội, sẽ để cho bọn hắn dũng sĩ không người kế tục. Những hài đồng này đi Liêu Tây, gặp đại kiện phồn hoa, vượt qua ngày tốt lành sau. Về sau làm không tốt sẽ không trở về thả. Có thể ô thác lực bài chúng nghị, thuyết phục bộ lạc các trưởng lão. Ô Thác nói bọn hắn hắc thủy bộ lạc đã đầu nhập vào đại kiển. Vậy thì hoàn toàn một chút, không thể chân đứng hai thuyền, Trần Trử. Hiện tại bọn hắn hộ tộc hô Diên đàng đám người đã trở thành đại kiện quân đội tướng lĩnh. Cái này đã có rất tốt tiền lệ. Chính hắn càng là trở thành Vân Châu tuần sát xứ. nhường trong bộ lạc hài đồng đi học tập đại kiện tiến phổ thông, học tập lễ nghi luật pháp. Bọn hắn về sau đi làm đại kiện quan, kia liền càng dễ dàng một chút. Chỉ cần tộc nhân của bọn hắn làm đại kiện quan viên, vậy thì có thể cho bọn hắn bộ lạc cung cấp càng nhiều chỗ tốt cùng che chở. Tương phản, tại Kim Trướng Hán Quốc, bọn hắn là không có cơ hội như vậy. Kim Trướng Hán Quốc nội bộ toàn bộ là dựa vào thực lực nói chuyện. Những cái kia vạn kỷ trường, thiên kỷ trường đều là cường đại bộ lạc tuyển ra tới. Bọn hắn Hắc Thủy bộ lạc nhỏ yếu, kia mang ý nghĩa bọn hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho dù là bọn họ bộ lạc từ đệ rất vũ dũng, có thể phía sau không có cường đại bộ lạc chỗ dựa, cũng không cách nào đảm nhiệm vạn kỷ trường, thiên kỷ trường trở bên trong cao tầng chức vị. Có thể đi đại kiền, chỉ cần đạt được thưởng thức, vậy coi như lại quan. Là ô thác cùng bộ lạc các trưởng lão tại triển vọng mỹ hào tương lai thời điểm. Một gã thần miếu tế tự tại hơn 20 tên hộ vệ hạ, đã tới Tế tự tại nguyên các bộ nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn, tế tự thật là thiên thần người hầu. Nếu ai đắc tội thế tử, cái kia chính là đắc tội thiên thần, nhưng là muốn đứng trước thái hóa. Dù là Ô Thác hiện tại đã trở thành Vân Châu tuần sát xứ, có thể hắn vẫn là mang theo một đám quyền quý, cung cung nhận tình đem Hắc Y y tế tiến vào bộ lạc, phụ làm khách quý. Hắc Y tự tại trong thần miếu là tầng dưới chót nhất thế tử, địa vị cũng không cao. Thật là tại Hắc thủy bộ lạc, lại cao cao tại thượng. Cho dù là Ô Thác, đều muốn phụ phục dưới chân hắn, thở mạnh cũng không dám. Đối mặt nhiên đến tự, trong rất Hắn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy mà kinh động đến Hắc Y tế tử tự, tự mình tới. Những năm này chúng ta thảo nguyên thai họa không ngừng, các bộ nhỏ khổ đều là yêu ma trong bóng tối quái phá. Thiên thần tức giận, đập phái phái thần tử hàng thế, chu sát yêu ma. Thần tử bây giờ đã hàng thế. Thần tử đem dẹp thiên thế gian tất cả yêu ma, còn thiên hạ một mảnh thái bình ổn. Ô Thắc bọn người lắng nghe Hắc Y tế tự lời nói sau, trên mặt nhau nhau lộ ra hoang mang cùng không hiểu vẻ mặt. Bọn hắn chỉ biết là có thiên thần, nhưng từ chưa nghe nói qua có cái gì thần tử. Nhưng bây giờ Hắc Y tế tự lại nói thần tử hàng thế, cái này lật đổ bọn hắn nhận biết. Có thể Hắc Y y tế tự là thiên thần người hầu. Hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Ô thác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết rõ chúng ta cần làm cái gì. Hắc tế tự nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Ô thác bọn người, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nghe theo thần tử hiệu lệnh, Chu sát Yuma. Chương 447, thủ đoạn, chương 447, thủ đoạn. Vân Châu Thành, Kinh lược sứ Nha môn. Thủ tịch phụ tá, Liêu Tây quân trái tham quân lục nhất Châu bưng lấy một bộ theo lên đồ đảm bảo phục tiến vào Tảo Phong công sự phòng. Tảo Phong hiện tại thăng nhiệm Liêu Tây quân đô đốc, cho Lục Nhất đòi một cái trái tham quân chức quan. Hiện tại Lục Nhất Châu rất được Tảo Phong tín nhiệm, có thể tự do xuất nhập Tảo công sự phòng. Lục Thăng Quân, có chuyện gì? Nhìn thấy Lục Nhất Châu tiến vào công sự phòng, Tào Phong ngẩng đầu lên. Lục Nhất Châu đối Tào Phong không người đi lễ. Tiểu hầu ra. Lục Nhất Châu chỉ chỉ trong tay mình bảo phục nói, đây là thần miếu Lư Ca đại tế ti là ngài cố ý may tế thiên bào phục, ngươi nhìn có vừa người không? Nếu là không vừa vặn lời nói, ta lại may vá đổi một chút. Tào Phong nghe vậy, cười cười. Cái này Lư Ca đại tế ti cũng là có lòng. Không nghĩ tới hắn ngay cả ta đi tế thiên áo bảo đều chuẩn bị cho ta tốt. Lục Nhất Châu cười nói, tiểu hầu gia ngài hiện tại dù sao cũng là thần tử, cũng không thể mặc một thân áo giáp đi tế thiên. Nếu nói như thế, liền có vẻ hơi rợ rở ưng ưng. Cái này mặc vào thần miếu đặc biệt vì ngài may bà phục, càng phù hợp ngài thần tử thân phận. Tao Phong tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này đại tế Ty Luca suy tính được vẫn là rất chu đến đi. Tao Phong nói, đứng dậy nhận lấy lục nhất châu trong tay bảo phục, tại chỗ mặc thử một phen. Cái này bà phục bên trên thêu lên một chút thần bí đồ văn. Tao Phong sau khi mặc vào, đích thật là có như vậy mấy phần cảm giác thần bí. Thật tốt thân, ta nhìn không cần sửa lại. Tao Phong nguyên điệu đi vòng vo vài vòng sau, cảm thấy cái này bà phục cắt may đến vừa vặn, mặc rất dễ chịu. Tào Phong một bên mặt thử lấy đại tế Ti Lư Ca chuẩn bị cho hắn bảo phục, một bên đưa ánh mắt về phía Lục Nhất Châu. Lần này Tào Phong muốn làm thiên thần tri tử, mong muốn thông qua thần miếu lực ảnh hưởng, tiến một bước tăng cường đối thảo nguyên các bộ trưởng khống. Việc này toàn quyền do Lục Nhất Châu đang phụ trách. Tào Phong trong lòng kỳ thật cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, thiên thần xem như thảo nguyên các bộ trụ cột tinh thần, nó địa vị không thể lay động. Hắn bây giờ tự phong làm thần tử, ý đồ nhờ vào đó nhường các bộ tộc nghe theo hắn hiệu lệnh, nhưng mà, cái này chưa hẳn có thể đã được nguyện. Tào phong hỏi, liên quan tới ta là thần tử sự tình, bây giờ các bộ phản ứng như thế nào? Lục Nhất Châu trả lời, thảo nguyên các bộ đối thiên thần tin tưởng không nghi ngờ, không có người can đảm dám đối với thiên thần bất kính. Thần miếu các tế tự là thiên thần người hầu, bọn hắn nói lời, vẫn rất có phân lượng. Bọn hắn nói thần tử hàng thế, sẽ quét dọn yêu ma, nhường thảo nguyên từ đây có cơm ăn, có phòng ở, bình an giàu có. Mặc dù có một ít người không tin, nhưng bọn hắn cũng không dám công nhiên chất vấn. Nếu ai chất vấn, cái kia chính là đối thần miếu bất kính, đối thiên thần bất kính. Hiện tại Vân Châu thảo nguyên đại đa số đều tin thần miếu tự lời nói. Thậm chí có bộ lạc đã bại đồ cũng lưu dương kim khí chờ cho thần miếu, vọng thu hoạch được ngài vị này thần tử bảo hộ bốn Giảo Phong nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Hắn lần này đem chính mình trang phục thành thiên thần chi tử, là bước lên nguy hiểm rất lớn. Nếu là Thảo Nguyên các bộ không tin, vậy mình cái này một sách lược liền phải thất bại. Cũng may hắn sớm không chế được thần miếu Hồng Ý Lia đại tế tự Luca. Có vị này tại trên Thảo Nguyên rất có hy vọng Hồng Ý Lia đại tế tự hết sức ủng hộ. Cho dù có người nghi ngờ chính mình thần tử thân phận, cũng không dám công nhiên nói ra. Chỉ cần hắn đến tiếp sau có thể duy trì liên tục vững chắc cũng tăng lên quyền uy của mình địa vị. Vậy thì có thể đi vào một bước ngồi vương thần tử thân phận, trở thành Thảo Nguyên cấp bộ tín ngưỡng. Kia đến lúc đó đừng nói Thảo Nguyên cái gì đại hẳn. Thủ lĩnh, Phạm là tín ngưỡng thiên thần người, kia đều muốn nghe mình. Nói tóm lại, thân tử cái thân phận này, chỉ cần lợi dụng được, rất nhiều chỗ tốt. Tào Phong lại hỏi, thế tiên đại hội chuẩn bị đến như thế nào? Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lục Nhất Châu đối Tào Phong nói, mấy ngày trước đây ta đã dựa theo phân phó của ngài, phải người điêu khắc thần tử dáng lâm địa đá, vùi vào trong đất. Mấy ngày nữa ta liền để ta móc ra, đến lúc đó đem ra công khai bốn. Tào Phong gật đầu cười. Lục Nhất Châu làm việc, hắn vẫn là yên tâm. Trên thực tế hắn không chỉ nhường Lục Nhất Châu điêu khắc bia đá vùi vào trong đất gia tăng thân phận của mình cảm giác thân bí. Hắn còn sai người sáng tác hồ lời nói vài vóc, đem nó dấu kín tại bụng cá bên trong, dùng cái này xem như tuyên truyền chính mình thủ đoạn một trong. Hiện tại trên thảo nguyên hồ nhân các bộ, ngoại trừ một chút bộ lạc thủ lĩnh, tế tự hiểu biết chữ nghĩa bên ngoài, còn sót lại những người kia, chữ lớn không biết một cái. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn nhận biết rất nông cạn. Đối với rất nhiều chuyên không cách nào giải thích, đều thuộc về tội trạng tại thiên thần trừng phạt hoặc là khiếm thưởng. Cho nên Tào Phong cảm thấy, tự mình làm những chuyện này, vẫn rất có thị trường. Tế sự tình, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nghiêm lẫn. Tào Phong đối Lục Nhất Châu dặn dò, nếu là việc này làm hư hại Vậy chúng ta về sau mong muốn khống chế thảo nguyên, vậy sẽ phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Lục Nhất Châu vẻ mặt kiên định, lúc này chắp tay bảo đảm nói, tiểu hầu ra mời thoải mái tinh thần, lục mụ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả. Tào Phong lại đối Lục Nhất Châu bàn giao một phen sau, Lục Nhất Châu lúc này mới cáo từ rời đi. Trên thực tế Tào Phong sử dụng những này chôn địa đá, bổ cá tàng thư thủ đoạn hiệu quả rất không tệ. Trên thảo nguyên các nơi thần miếu chính là dựa vào một chút thủ đoạn thần bí, củng cố quyền uy của mình cùng lực ảnh hưởng. Bọn hắn đánh lấy thiên thần người hầu danh nghĩa, nhường các bộ dâng lên vàng bạc như dương cung cấp bọn hắn tiêu xài. Những cái kia đại hãn, bộ lạc cao tầng cũng cẩn thận miếu vì bọn họ thượng vị tính hợp pháp cung cấp duy trì. Song phương ăn ý hợp tác, phối hợp thật sự không tệ. Tào Phong âm thầm lợi dụng đủ loại thủ đoạn, khiến cho trên thảo nguyên các bộ càng thêm tin tưởng vững chắc, hắn chính là kia dáng Lâm Thế Gian thiên Thần chi tử. Trải qua một phen âm thầm tuyên truyền sau, Tào Phong thần tử thân phận sự tình, tiến một bước xâm nhập vào người. Đặc biệt là thần miếu cấp tế tự cũng buôn tẩu khắp nơi, đại càng củng cố tử thân phận. Trải qua một âm thầm tuyên sau, Phong này chính thức lên đường lao tới thần miếu, gia tế thiên thức. Cái này tế thiên nghi thức mục đích chính yếu nhất là các bộ khẩn cầu thiên thần phù hộ, giảm bất tai họa. Đặc biệt là tại mùa đông, hy vọng thiếu tiếp theo chút bao tuyết, thiếu chết có một chút số vật. Tế thiên nghi thức đều là từ thần miếu các tế tự chủ trì, các bộ đều là mang theo các loại cung phụng tham gia. Nói tóm lại, cái này tế thiên nghi thức vẫn có chút ảnh hưởng lực, chỉ là lần này không giống. Tao phong vị này Liêu Tây quân đô đốc, Liêu Tây kinh lược sứ, Vân Châu kinh lược sứ cũng tham gia. Cổ Tháp xuất mới thành lập đột vệ. Nay kỵ binh trước mặc kệ chiến lực như thế nào, nhưng bọn hắn mặc giáp, cái này đủ để cho người e ngại. Đương nhiên Đột kỵ doanh bản thân không có nhiều như vậy giấc trụ. Tào Phong lần này ngoại trừ tham gia tế thiên nghi thức, tiến một bước củng cố chính mình thần tử địa vị bên ngoài. Hắn tự nhiên cũng có thừa cơ lộ cơ bắp, trấn nhiếp Vân Châu thảo nguyên các bộ ý nghĩ. Đột kỵ doanh một phần là theo nguyên tiêu kỵ doanh điều, một phần khác là theo Liêu Tây đồn khẩn doanh chiêu mộ. Còn có một bộ phận thì là đã thần phục thảo nguyên các bộ điệu chẳng đình. 1000 trang bị tinh lương mặc giáp kỵ binh xuất hiện ở Hoàng Hoa xuyên thần miếu thời điểm, lúc này đưa tới náo động. Lần này tham gia Hoàng Hoa xuyên thần miếu cử hành tế thiên nghi thức khoảng chừng hơn 200 lớn nhỏ bộ lạc. Bọn hắn sớm liền mang theo bộ lạc dũng sĩ cùng cung phụng lưu dương chờ đã tới thần miếu dự hạn doanh cắm trại, chờ đợi tế thiên nghi thức bắt đầu. Tạo Phong tại 1000 mặc giáp kỵ binh chen chúc hạ đến, cực đại trấn nhiếp thảo nguyên cấp bộ. Phải biết, trên thảo nguyên dũng sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng bọn hắn trang bị lại rất kém cỏi. Một khi chiêu mộ đánh trận, bọn hắn được bản thân phân phối khí giới cùng áo giáp, có thể đại đa số dân chăn nuôi cháng đinh ngày bình thường khổ khắc. Đừng giáp, chí đều thử, đã sớm hại không chịu nổi. Làm Tạo Nếu là ngày trước, nhìn thấy nhiều như vậy đại kiện kỵ binh, bọn hắn đã sớm cưới ngựa chạy. Nhưng bây giờ không giống. Vân Châu đã lần nữa về lại kiện. Bọn hắn những này Vân Châu trên thảo nguyên bộ lạc, trên danh nghĩa xem như đại kiện con dân, bọn hắn không cần đến chạy. Huống chi, bọn hắn đã biết, Tào Phong chính là hàng thế thiên thần chi tử, vậy bọn hắn lại càng không có tất yếu chạy. Biết được Tào Phong đến, thần miếu Hồng Y Liê đại tế tự Lư Ca mang theo một đám hắc Y Liê tế tự, chủ động ra nên đón. Những cái bộ lạc thủ lĩnh nhóm tự nhiên cũng đã sớm biết được Tàu Phong thân phận. Bọn hắn nhìn thấy Tàu Phong sau, bất luận trong bọn họ trong lòng tin hay không, Tất gia bọn hắn đều cung cung kính kính quỳ gối bên đường, mặt ngoài là không dám làm tức giận tạo phong cái này thần tử. Chương 448, Thế Thiên Đại hội, chương 448, Thế Thiên Đại hội. Vân Châu Thả Nguyên, Hoàng Hoa Xuyên, các bộ thủ lĩnh, tục trưởng mang theo bộ lạc dũng sĩ, xúc vật theo bốn phương tám hướng hội tụ đến thần miếu. Vô số lều vải giống như trong bầu trời đem sao lốm đốm đầy trời, xen vào nhau tích thú khảm nạm tại thần miếu chu bị kia rộng lớn vung ngần trên thảo nguyên. Các nhân mã lần lượt đến, cũng biến thành nhiệt. Thế Đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Một chút quan hệ không tệ bộ lạc thủ lĩnh đã bắt đầu lẫn nhau thông cửa, nâng cốc ôn hoàn. Hát thủy bộ lạc doanh địa tạm thời bên trong. Bộ lạc tộc trưởng Ô Thác đang cùng mấy vị giao tình thân hậu bộ lạc thủ lĩnh ngồi vây quanh cùng một chỗ, thưởng thức tươi non thịt dê, uống lấy thuần hậu rượu sữa ngựa. Hát thủy bộ lạc gần nhất một chút thời gian, sáp nhập thôn tính mấy cái bộ lạc nhỏ, thực lực đại trưởng. Đến mức mấy người này quan hệ không tệ bộ lạc thủ lĩnh, đối Ô đều biến cung kính mấy phần. Qua ba ly rượu, ăn quang ngũ vị, một vị thủ lĩnh đưa ánh về phía này, trầm mở miệng. Trưởng, kinh chính là thần tử thế?" Ngươi cảm thấy là thật sao?" Ô Thác nghe vậy, mỉm cười. Hắn ngữ khí chắc chắn địa đạo, thần miếu Hồng Y y đại tế tự nhóm đều đã hướng thiên thần hỏi quẻ, tạo kinh lược sử đích thật là hàng thế thần tử. Mấy tên bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Một gã bộ lạc thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ địa đạo, thật là thần tử như thế nào là đại kia người. Chúng ta hồ tộc thật là thiên thần hậu duệ, theo lý thuyết thần tử hàng thế, cũng nên là chúng ta hộ tộc người bốn. Đối mặt bộ lạc này thủ lĩnh chất vấn, không chút hoang mang mở miệng giải thích. Các ngươi sai. Ô Thác nói với mọi người, thiên thư bên trong nói, trên đời này tất cả mọi người là thiên thần hậu duệ. Bất luận là chúng ta hồ tộc, vẫn là đại kiệt người, trên thực tế đều là thiên thần hậu duệ. Chỉ có điều trước kia có yêu ma âm thầm quấy phá, xoan cải một chút thiên thư nội dung, cố ý chế tạo sự cố, muốn cho chúng ta những này thiên thần hậu duệ giết chóc lẫn nhau. Lần này thần tử hàng thế, chính là vì dẹp yên yêu ma, lấy nhìn thẳng vào nghe bốn. Ô thác lời nói dường như sấm sét tại mọi người bên thai nổ vang, mấy tên bộ lạc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy nội tình. Lại có yêu ma dám can đảm âm thầm động tay chân, xuyên tạc tiên thư nội dung, ý đồ bức lên thiên thần hậu duệ ở giữa vô tận chiến hỏa, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Khó trách bọn hắn cùng đại kiên một mực tại đánh trận, hóa ra là yêu ma tại quấy phá. Hiện tại thần tử Giang Lâm, chu sát những cái kia quái phá yêu ma sau, về sau chúng ta liền có ngày sống dễ chịu. Về sau phàm là thiên thần hậu duệ, đều sẽ an ổn qua cuộc sống của mình, có cơm ăn, có áo mặc, không có giết chóc. Tôi thắc một phen, những cái này mấy tên bộ lạc thủ lĩnh cũng đều đối tương lai tràn đầy ước mơ. Lúc trước bọn hắn còn đối tạo phong có phải hay không thần tử thân phận tràn ngập hoài nghi. nhưng bây giờ biết được tiên thư đều đã từng bị yêu ma sửa trước qua. Bọn hắn trước kia đều bị lựa gạt, cái này khiến bọn hắn bỏ đi đối Tạo Phong thân phận chất vấn. Đã thiên hạ tất cả mọi người là thiên thần hậu duệ, đây cũng là không phân đại kiện người cùng hộ tập người. Trên thực tế Ô thắc cũng là trước đây không lâu theo tế tự bên kia biết được thiên thư bị yêu ma xuyên tạc nội tình. Hắn cũng không nghĩ đến, yêu ma lực lượng cường đại như thế. Vậy mà âm thầm xoán cải thiên thư, đến mức thiên thần hậu duệ thủ địch lẫn nhau công sát. Cũng may hiện tại thần tử hắn thế, chỉ cần đem yêu ma giặc về sau bọn hắn đều có ngày sống dễ chịu. Ô Thác cũng không biết, cái này cái gọi là yêu ma xuyên tạc thiên thư, vậy cũng là Tạo Phong âm thầm giải tin tức mà thôi. Trên thực tế chân chính sửa chữa thần miếu Thiên Thư, chính là Tào Phong chính mình. Tào Phong cảm thấy trên thảo nguyên từng cái thần miếu phụng làm trí bảo Thiên Thư, rất nhiều nội dung quá mức cực đoan. Thiên Thư trung tướng Hồ tộc nói thành là thiên thần duy nhất hậu duệ, nắm giữ cao thượng thân phận. Hồ tộc bên ngoài người thì là bị giáng chức đến không đáng một đồng, thậm chí nói bọn hắn là yêu ma hậu duệ. Thiên Thư bên trong càng là tuyên dương cổ vũ Hồ tộc đi tàn sát yêu ma hậu duệ, lấy chứng minh chính nghĩa của mình tính. Nói tóm lại, toàn thần miếu này cung phụng Thiên Thư, chính là rất nhiều chiến tranh cùng cừu hận nguyên. Tào Phong lần này cho mình làm một cái thần tử thân phận, tự nhiên muốn sửa chữa Thiên Thư. Bọn hắn đem bên trong một chút thực đoàn tự thị, tán sát chờ nội dung sửa chữa giới mất. Thay vào đó thì là yêu cầu mọi người một lòng hướng thiện, giúp đỡ cho nhau chờ nội dung. Tào Phong trong lòng rất rõ ràng, chính mình sửa chữa rơi thiên thư, hiện tại khẳng định lực ảnh hưởng không bằng lúc đầu thiên thư. Chính mình trưởng không thần miếu lực lượng, cùng những cái kia thủ cựu thần miếu lực lượng sẽ còn tiến hành một phen đấu tranh lôi kéo. Thật là chỉ cần mình thực lực đủ cường đại. Vậy mình liền có thể từng bước một phế bỏ lúc đầu thần miếu lực lượng cùng dư luận tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng mới thiên thư. Làm ô thác bọn người ở tại nghị luận Tào Phong thần tử thân phận, mới thiên thư thời điểm Tu tập tại thần miếu Chu Vây các bộ cũng đều bí mật đang thảo luận việc này. Trải qua đoạn thời gian này, Tào Phong âm thầm sử dụng thủ đoạn, vẫn là có tương đối một bộ phận người tin tưởng Tào Phong lập bộ kêu lý do thoái thác. Có một bộ phận khác thì đối với cái này bán tín bán nghi, trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng mà, không người dám về công không sai khiêu chiến Thiên Thần quân uy, chỉ có thể liên lặng quan sát, giữ yên lặng. Trải qua một phen thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị sau, Thế Thiên nghi thức chính thức bắt đầu. Một ngày này, sáng sớm, Tào Phong liền sớm tắm rửa thay áo, đổi lại thần miếu đại tế Ty chuẩn bị cho hắn thần tử bảo phục. Không thể không nói Tào Phong vốn là dáng dấp thư lãng, hiện tại mặc vào cái này theo lên thần bí đồ đàng bảo phục, toàn thân nhiều hơn mấy phần uy nghiêm thần bí ý vị. Các bộ thủ lĩnh tộc trưởng mang theo trong tộc vũ sĩ, mang theo cung phụng cũng đều sớm tới thần miếu bên ngoài chờ. Đông, đông, đông. Trong thần miếu trung lớn bị đục vang, tiếng trung xa xa chuyển ra ngoài. Tất cả bộ lạc người đều cùng nhau mà đối diện thần miếu nằm rạp trên mặt đất, thần sắc phá lệ cung kính. Vừa rồi còn huyên náo không thôi hiện trường, lập tức biến hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí đều ngập túc mục trang nghiêm không khí. Tại 108 âm thanh trung vang sau, Thành trang có mặt Hoàng Hoa xuyên thần miếu Hồng Y Địa đại tế tự Lư Ca tại mười mấy tên hắc y tế tự chen chúc hạ, dậm chân mà ra. Tại thần miếu trước trên tế đài, Hồng Y Địa đại tế tự đứng vững sau, bắt đầu cơ thần phiên vừa ca vừa nhảy múa. Cổ lao tế thiên nghi thức chính thức bắt đầu. Hồng Y Địa đại tế tự Lư Ca miệng bên trong phát ra thần chú thần ý, quanh hắn vòng quanh một thanh đồng đại đỉnh tại làm pháp. Hắn khi thì than nhẹ, khi thì hô to, giống như điên dại đồng dạng. Thần miếu bên ngoài, những cái kia người dường như bị lực lượng vô hình lôi kéo. Đầu lâu của bọn hắn dán chặt lấy băng lạnh mặt đất, liền một kia theo dõi dũng khí cũng không dám có. Toàn bộ cảnh tượng tràn đầy kính sợ cùng trang nghiêm. Toàn bộ nghi thức lộ ra trang nghiêm vừa thần bí. Tao phong cái này thần tử thì là đứng tại trong điện, nhìn Hồng Y Lìa đại tế tự Luka ra sức biểu diễn. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Lư Ca có thể trở thành Hồng Y Lìa đại tế tự, vẫn là có mấy phần năng lực tổ chức. Ít ra cái này tế thiên nghi thức khiến cho vẫn là tương đối trang trọng, bầu không khí cũng rất đúng chỗ. Trải qua một hệ liệt rườm rà nghi thức sau, Hồng Y Lìa đại tế tự Luka lúc này mới lấy tiên thần giọng điệu, hướng đám người tuyên bố thần tử hàng thế tin tức. Thiên hạ không yên, yêu ma quái phá, thần tử hàng thế, vĩnh ngưỡng thái bình bốn. Trên thực tế những ngày này, Tào Phong đã sớm âm thầm sử dụng các loại thủ đoạn tiên truyền tạo thế. Ít ra Vân Châu Thảo Nguyên các bộ cũng biết thần tự hàng thế giới tin tức. Bây giờ Hồng Ý Y Đại tế tự Lư Ca lấy tiên thần giọng điệu tuyên bố, càng là tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, sắp nhận sự thật này. Cung Thỉnh thân tử. Tại một hệ liệt phức tạp mà thần bí nghi thức về sau, Hồng Ý Y Đại tế tự Lư Ca cùng một đám hắc ý tế tự thành tính quy sát tại đất, Phong cái tử. Tàu Phong nhẹ nhàng sửa sang lại một chút trên người bạ bộ pháp vững bước lên tế đàn, tựa như một vị giáng lâm thế gian thần linh. Tào Phong đứng tại trên tế đài, quan sát quỷ đầy đất tế tự cùng các bộ dũng sĩ. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng. Sau đó, tiếng trầm ổn mà hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên, quên quần tại mỗi người bên hai. Thiên hạ hỗn loạn, hai họa không ngừng, chính là yêu ma quái phá. Lần này ta mang theo thiên thư hàng thế, là cứu vớt thế nhân mà đến năm. Tào Phong cũng lấy thần tử giọng điệu, lời tiếng hướng đám người truyền đạt chính mình hàng thế mục đích. Tại trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, không có ai nghi vấn Tào Phong thân phận, bọn hắn đều thành kính quỳ trên mặt đất, chờ đợi phân phó. Ngay hôm đó lên, Luka sẽ thành nguyên mới Bạch đi đi tự, yêu mà. Từng cái thần miếu tế cũng đều đem phụng ta làm chủ không muốn tuân theo hiệu lệnh của ta người, đều là yêu ma năm. Chương 449, lợi ích buộc chặt, chương 449, lợi ích buộc chặt. Thần miếu dường rà nghi thức trọn vẹn tiến hành hơn 2 canh giờ. Cuối cùng, tại thần tử Tảo Phong chủ trì hạ, các bộ tại chỗ giết nhu dương, đem máu tươi rót vào thần miếu thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn hoàn thành sau cùng tế tự. Trải qua tế thiên đại điện sau, Tảo Phong cũng chính thức có thêm một cái thiên thần chi tử thân phận. Mặc kệ người khác có thừa nhận hay không, Tảo Phong chính mình ít ra cho mình làm một cái thân phận mới. Hiện tại hắn là vương bà bán dương mèo khen mèo dài đuôi, có thể theo thực lực mình tăng cường Về sau tự có đại nho vì chính mình biệt kinh. Thế Thiên Nghi thức sau, các bộ cũng không có tản đi. Những cái kia đã bị chém giết như Dương là không thể mang về bộ lạc. Các bộ hồ nhân trực tiếp đem đã chết đi Ưu Dương cắt ra, ném vào nồi lớn bên trong đun như lên. Trong lúc nhất thời, thần miếu bên ngoài đồng có bên trên đều là nóng hôi hổi, mùi thịt tràn ngập cảnh tượng. Các bộ các dũng sĩ cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn thật vất vả tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là muốn tiến hành một phen giao lưu, đồng thời hiện ra chính mình bộ lạc phong thái. Các bộ các dũng sĩ cử hành đấu vật, ngựa đua, săn bắn trở một loạt hoạt động. Trong lúc nhất thời, thần miếu chu vây tiếng người ồn vô cùng náo nhiệt. Tao phong vị này thần tử như cũ mặc thần tử đặc chế bảo phục, ngồi cao trên khán đài. Các bộ tộc trưởng, thủ linh non thì là điểm ngồi chu dày. Bọn hắn vừa ăn nhưu dương thịt, uống vào rượu sữa ngựa, một bên nhìn xem các bộ dung sĩ biểu diễn. Chư vị, thần tử đặc biệt cho mỗi bản ban thượng liêu tây tửu một vỏ. Tại mọi người ăn uống xem biểu diễn thời điểm, Liêu Tây quân chi độ sứ Phương Viên mang theo một đội quân sĩ tới y trường. Bọn trong tay đều bưng lấy từng vỏ từng vỏ mới sản xuất Liêu Tây tửu. Quả nhiên là Leo Tây tửu. Liêu Tây tửu thật là trên đời này nhất Ta đã từng may mắn uống qua một lần, đến nay khó quên. Khi biết được tạo phong vị này, thần tử muốn ban thượng chân quý Liêu Tây tử lúc, không số ít rơi thủ lĩnh trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ hưng phấn, trong mắt lóe ra chờ mong. Liêu Tây tử chính là trừng cất liệu, số độ cao, hương vị thuần hậu. Đây đối với trên thảo nguyên những kẻ thổ kịch hội nhân mà nói, bọn hắn thích nhất chính là cái loại này lực kỷ. Đáng tiếc là, Liêu Tây tiểu số lượng có hạn, cũng không đủ cầu, giá cả cũng rất đắt đỏ. Bọn hắn cho dù là bộ lạc tộc trưởng cùng thủ lĩnh, rất nhiều người cũng chỉ nghe kỳ danh, không có qua. Liêu quân chi độ phương viên phất phất Bọn lúc này đem từng vò từng vò Liêu Tây Tụ Đưa đến bộ lạc thủ lĩnh cùng các tộc trưởng trước mặt. Đa tạ thần tử ban rượu. Bộ lạc tộc trưởng cùng thủ lĩnh nhóm nói lời cảm tạ thanh âm liên tục không ngừng. Không ít người lúc này khui rượu đàn, mùi rượu bốn phía. Dầm dậm. Có người tại chỗ liền rót cho mình một chén lớn, bưng lên chén liền hướng miệng bên trong rót. Uống ngụ cục. Rượu ngon, rượu ngon a. Không hổ là thần tử sản xuất rượu, ta chưa bao giờ uống qua như thế rượu ngon. Rượu này chỉ ứng thiên thượng có. Tộc trưởng cùng thủ lĩnh nhóm nhao nhao rót uống. Thưởng thức được cái này không giống bình thường rượu ngon sao, không ít người khiếp sợ nói không ra lời. Trong lúc nhất thời tán dương ca ngợi chi tử liên tục không ngừng, bọn hắn đối tạo Phong vị này thần tử càng thêm sùng bái. Tào Phong mỉm cười cùng mọi người nâng chén cụng ẩm, không khí hiện trường phá lệ nhiệt liệt. Khi mọi người nhộn nhẹ thời điểm, cách đó không xa tỉ tỉ cũng tiến vào gai cấn. Chỉ thấy mười mấy tên các bộ dũng sĩ, ngay tại tranh đoạt một con dê. Những này dũng sĩ đều là các bộ tinh thiêu tế tuyển, bất luận là can đảm hơn người, kỹ thuật càng là tinh xảo. Tại bụi mù quần quật bên trong, bọn hắn lẫn nhau tranh một con dê, lẫn nhau lôi kéo, không khí hiện trường khẩn trương mà kích thích. Trải qua một phen tranh kịch liệt sau, Đột kỵ doanh chỉ huy sứ cổ tháp giự vào chính mình Vũ Dũng, mạnh mẽ đem dê đoạt tới trong tay mình. Giống. cổ tháp dơ lên cao cao trong tay dê, phát ra như dã thú tiếng giống. Các bộ Dũng sĩ thấy thế, trên mặt nhau nhau lộ ra không cam lòng cùng ảo nào, nào thần sắc, cũng có người đẩy mặt về phải. Các bộ thủ lĩnh cùng tộc trưởng liếc nhìn nhau, đối cổ tháp cái này tạo phong dưới tay tướng lĩnh cũng nhiều mấy phần thân phục. Bọn hắn không nghĩ tới thần tử dưới trướng lại còn có như thế Dũng sĩ. Tạo phong nhìn cổ tháp cướp đoạt tới dê, vì chính mình tranh quang, cao hứng không thôi. Thưởng bảo mã một tớt, xuất một bộ. Bạc 100 lượng. Tào Phong cũng không chút gì keo kiệt ban thưởng, lúc này liền tuyên bố đối cổ tháp ban thưởng. Cổ tháp cho bọn họ tranh giành mặt mũi, tự nhiên là muốn trọng thưởng. Đa tạ tiểu hầu ra ban thưởng. Cổ tháp Liễu Loát tung người xuống ngựa, hai tay ôm quyền, thành âm to hướng Tào Phong nói lời cảm tạ. Tào Phong cười nhường cổ tháp sau khi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía còn lại những cái kia không có cấp được dế các bộ dũng sĩ. Còn lại tham dự đoạt dế tranh tài dũng sĩ, mỗi người cũng thưởng ngân 30 lượng, vài ba Lời vừa nói ra, các bộ sĩ đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Mặc dù bọn hắn là các bộ tinh thiếu tế tuyển dũng sĩ, Nhưng bộ lạc tài sản phần lớn nắm giữ tại thủ lĩnh hoặc tộc trưởng trong tay, bọn hắn cũng không giàu có. Hiện tại Tảo Phong một mạch ban thưởng bọn hắn 3 thứ vài, 30 lượng bạc. Cái này đủ để cho bọn hắn mua sắm mấy cái nô lệ, rất nhiều dê, thậm chí có thể mua một nữ nhân hầu hạ mình. Đa tạ thần tử ban thưởng. Mấy chục tên dũng sĩ cũng đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn học cổ tháp dáng vẻ, tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất hướng Tảo Phong nói lời cảm tạ. Chư vị dũng sĩ đều là ta thiên thần hậu duệ, vũ dũng hơn người, về sau là cộng, ta còn có trọng thượng. Tảo Phong một phen, càng làm cho đám người cảm xúc động. Chi độ sứ phương viên tại chỗ liền lấy ra vài vóc năng lượng, thực hiện ban thưởng. Cái này khiến tham gia đại hội cái khác các bộ dũng sĩ cũng đều không ngừng hâm mộ. Bọn hắn ở sau đó đấu vật, bán tên chờ trong trận đấu, càng thêm ra sức khỏe khẳng chính mình vũ dũng. Tào Phong khẳng khái hào phóng, không chút gì tiếc rẻ đem ban thưởng từng cái phân phát cho những cái kia tham dự tranh tài các bộ dũng sĩ. Hắn những này ban thưởng cũng không có cho bọn họ tộc trưởng hoặc là thủ lĩnh, trực tiếp cho dũng sĩ cái nhân thủ bên trong. Tào Phong biết, lấy những cái kia bộ lạc thủ lĩnh hoặc là tộc trưởng tính tình, sau khi trở về, thế tất yếu đem những này ban thưởng cho dũng sĩ người đồ vật cướp đoạt một bộ phận. Kể từ đó, những này dũng sĩ thế tất trong lòng bất mãn. Về sau chính mình chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn, những này dũng sĩ liền sẽ đầu nhập vào tới phía bên mình đến, bởi vì chính mình ra tay hào phóng, có công tất như thưởng. Những cái kia bộ lạc tộc trưởng cùng thủ lĩnh, phần lớn lòng tham không đáy, yêu thích đem tất cả tài vật đặt vào trong túi. Chỉ cần những cái kia các bộ dũng sĩ không đốc, liền biết về sau với ai lăn lộn có tiền đồ hơn. Đương nhiên, tao phong sử dụng đây đều là một chút thủ đoạn nhỏ, ngắn hạn khẳng định là không nhìn thấy nhiều ít hiệu quả, nhưng là thông qua loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Hắn tin tưởng về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người đi theo chính mình, tán thành chính mình. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, các bộ cũng lần lượt đứng ra, hướng Tào Phong tiến hiến cống phụ. Phù phương bộ, hướng thần tử tiến hiến nhu tam 10 đầu, dê 100 đầu, chín mã 30 tớt. Hắc thủy bộ, hướng thần tử tiến hiến châu 200 đầu, dê 500 đầu, chín mã 200 tớt. Tào Phong bây giờ là thần tử, các bộ tự nhiên là không dám náoạn Tào Phong. Bọn hắn còn hy vọng đạt được Tào Phong phù hộ, đạt được thiên thần phù hộ đâu. Cho nên lần này bọn hắn cho Tào Phong tiến hiến nhu số lượng đông đảo. Nghe được các bộ tiến hiến nhiều như vậy như dương ngựa, Tào Phong trong lòng trong bụng nở hoa. Dưới tay hắn bây giờ có Kiêu Kỵ doanh cùng Đột Kỵ doanh hai chi kỵ binh. Có thể Liêu Tây Chu ngựa vừa mới thiết lập đến, chiến mã số lượng còn có hạn. Lần này các bộ tiến hiến nhiều như vậy ngựa, có thể trong thời gian ngắn giải quyết bọn hắn chiến mã không đủ vấn đề. Đám người tiến hiến nhiều như vậy như dương ngựa, Tào Phong xem như thần tử, cũng không bạc đái bọn hắn. Hắn tại chỗ ban cho các bộ thủ lĩnh cùng tộc trưởng một chút ăn, vài vóc, lá trà những vật này. Hắn biết, sở hữu cái này thần tử thân phận là địa đạc. Lựa một chút những cái kia tầng dưới chốt hổ nhân vẫn được. Đối với những cái tiêu cao tầng hồ nhân mà nói, một bộ này đồ vật đoán chừng không lừa được bọn hắn. Muốn bọn hắn tin tưởng một bộ này, lý do thoái thác, bảo hộ chính mình thần tử thân phận, vẫn là cần lợi ích buộc chặt mới có thể dài lâu. Cho nên cũng cần thích hợp cho bọn họ một chút ngon ngọt, ngọt, để bọn hắn biết, đi theo sở hữu cái này thần tử lan lột, là có tiền đồ, có chỗ tốt. Chương 450, lực ảnh hưởng, chương 450, lực ảnh hưởng. Thế Thiên Đại hội kéo dài mấy ngày vừa rồi kết thúc. Tào Phong cũng thông qua tế nghi thức, tăng thêm một bước chính mình tại Vân Châu nguyên lực ảnh hưởng. Tham gia tế Thiên Nghi thức Vân Châu thảo nguyên các bộ thủ lĩnh, lần lượt hướng Tào Phong chào từ biệt trở về bộ lạc. Tào Phong cũng nhất nhất tiếp kiến, đối bọn hắn tiến hành một phen độc viên. Mới nâng đỡ lên Hắc Thủy bộ lạc tộc trưởng, Vân Châu tuần sát sứ Ô Thác cũng đã nhận được Tào Phong đơn độc tiếp kiến. Ô Thác Hắc Thủy bộ lạc trước kia chính là một cái bộ lạc nhỏ, ai cũng có thể ức hiếp bọn hắn. Hiện tại không giống như vậy, có Tào Phong nâng đỡ, thực lực bọn hắn không ngừng tăng cường, ai thấy bọn họ đều phải rất cung kính. Cái này khiến Ô thêm quyết định đi theo Tào Phong. Đối mặt Tàu Phong vị này thần tử tự mình tiếp kiến, nhueng Ô mà lo sợ, phá lệ cung kính. Tôn kính thần tử. Chúng ta đông bộ Thảo Nguyên gần nhất mới quật khởi một cô mã tặc. Cái này một cô mã tặc thực lực mạnh mẽ, nắm giữ 2-3 chi chúng. Những này mã tặc bốn phía xuất kích, mấy cái bộ lạc tao ngộ tắc kích, súc vật đều bị cấp cấp không còn. Hiện tại đông bộ người trong Thảo Nguyên tâm hoảng sợ. Chúng ta hát thủy bộ lạc hiện tại chỉ có hơn 2.000 ngàn kỵ binh, không phải những này mã tặc đối thủ. Ta khẩn cầu thần tử phái binh tiêu diệt toàn bộ cái này một cô mã tặc, lấy bảo đảm đông bộ Thảo N Trước kia Vân Châu thảo nguyên các bộ đều thuộc về Vũ Văn bộ quản hạt, Mã Tặc chỉ dám tại một chút khu vực biên giới hoạt động. Hiện tại không giống như vậy. Theo Tào Phong đại quân tiến vào chiếm giữ Vân Châu, Cố này Mã Tặc khí giẫm càng thêm lớn lối. Bây giờ Mã Tặc tại trên thảo nguyên rất sinh động, những ô thác đều mơ hồ cảm thấy bất an. Hắc thủy bộ lạc bây giờ có thể tụ hợp nổi 2000 tên dũng sĩ, có thể đối mặt mới quật khởi cái này một cô Mã Tặc, bọn hắn vẫn là không có năm chắc tất thắng. Bởi vậy hắn khẩn cầu Tào diệt toàn vậy, miệng lên một vẻ Cái này một cố mã tặc không phải người khác, đúng là hắn nâng đỡ lên Tạ Vân bộ đội sở thuộc mà thôi. Tào Phong cho Tạ Vân bọn hắn đủ hộ đại lượng binh khí tiền lương. Cùng lúc đó, Tào Phong còn theo thân vệ của mình trong đội chọn lựa mười mấy tên thân tín, gia nhập Tạ Vân đoàn đội. Lần này tiến đánh Vân Châu thảo nguyên các bộ, Tạ Vân bọn hắn xuất lực cũng rất lớn. Một chút không phục Tào Phong bộ lạc của bọn hắn, đều là Tạ Vân bọn hắn ra tay thu thập. Hắn tự nhiên không có khả năng đi tiêu diệt toàn bộ bân, bởi vì đồng là người, chỉ là một mã mà thôi, làm gì huy động nhân lực. Tàu phong lúc này quay đầu đối thủ tịch phụ Tạ Lục nhất Châu phân phó phái người cho những cái kia mã tặc truyền một lời, để bọn hắn trong vòng 3 ngày rời đi Ô Thác tuần sát xứ phạm vi thế lực, không được lại tập kích quấy rối các bộ. Nếu như giam can đảm tập kích quấy rối cơ bóc, ta làm điều binh thảo phạt. Nhìn thấy Tào Phong chứng cạc đảng hoàng bộ dáng, Lục Nhất Châu lúc này phối hợp đáp ứng xuống. Tiểu Hầu ra yên tâm, ta cái này phái người cho mã tặc tiện thể nhắn, để bọn hắn rời khỏi Ô Thác tuần sát xứ phạm vi thế lực. Ô Thác thấy Tào Phong vẹn vẹn điều động sứ giả hướng mã tặc truyền đạt lời nhắn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ, cảm thấy cử động lần này không khỏi quá khinh suất. Những này mã tặc người đông thế mạnh, có 2, 3000 người cho dù thần tử có được Liêu Tây quân, có thể những cái kia mã tặc cũng không nhất định nghe lời. Ngụy Yên Tâm trở về, nếu là những cái kia mã tặc không nghe lời, ta tự có biện pháp xử trí bọn hắn. Tuân mệnh. Tào Phong đều như thế tỏ thái độ, Ô Thác cũng không tốt lại nhiều nói. Hiện tại chúng ta Liêu Tây quân muốn tổ kiến đột kỵ doanh, lính còn có một số số người còn thiếu. Tào Phong đối Ô Thác nói, mấy ngày nữa, ta sẽ phải người đi các ngươi bộ lạc chọn lựa 300 tên dũng sĩ tiến vào đột kỵ doanh hiệu lực. Đến lúc đó còn hy vọng ngươi phối hợp một phen. Ô lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thần tử yên tâm, ta nhất định chọn lựa dũng mãnh nhất dũng sĩ đi đột kỵ doanh hiệu lực. Như thế rất tốt. Tào Phong lại cho Ô Thác bàn giao một phen sau. Ô Thác cái này Vân Châu tuần sát sứ, lúc này mới cáo từ rời đi. Sau đó, Tào Phong vị này thần tử lại lần lượt tiếp kiến các bộ thủ lĩnh cùng tộc trưởng. Thằng đến tham gia tế tiên đại hội các bộ người Mã Đô đi được không sai biệt lắm. Tào Phong lúc này mới chuẩn bị lên đường trở về. Tại trở về trước, hắn còn đơn độc tiếp kiến mới nhậm chức Bạch Ly đại tế tự Luca. Luca trước kia xem như Hồng Ly đại tế tự, tại Vân Châu thảo nguyên nắm giữ thượng địa vị, nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn. Trước kia hắn bất luận là đi đến nơi nào, các bộ đều là đem hắn phụng làm quý. Nhưng bây giờ hắn đối mặt tạo phong cái này thần tử, hắn thái độ phá lệ cung kính, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Hắn nhưng là biết được trước mắt vị này cũng không phải nhìn qua tốt như vậy ở chung. Bọn hắn thần miếu hơn trăm tên hộ vệ, trong chớp mắt liền bị giết một cái sạch sẽ. Vân Châu thảo nguyên mấy tên khác đức cao vọng trọng Hồng Y Lìa đại tế tự, cũng bởi vì là các loại nguyên nhân chết mất. Bọn hắn chết mất không sao, còn có lời đồ nói, bọn hắn là phản bội thiên thần, bị trừng phạt chết. Hắn biết, nếu là mình ngỗ nghịch trước mắt vị này thần tử, vậy mình chỉ sợ cũng phải mấy vị khác Hồng Y Lìa đại tế tử theo góc Đối mặt rất hiểu chuyện Bạch Lý Nhi đại tế tự Ca, tao Phong đối với hắn biểu hiện vẫn là hài lòng. Có cái này Bạch Lý Nhi đại tế tự Ca cho mình tạo thế, chính mình càng có thể ngồi vững thần tử địa vị. Cụ Thiên thư muốn triêu hỷ. Ta Phong đối Bạch Lý Nhi đại tế tự Ca phân phó nói, về sau muốn đại lực tiên dương mới thiên thư. Ở dưới tay ngươi Hắc Y tế tự nhóm cũng đều phân công ra ngoài, để bọn hắn tới các bộ đi, cho những mục dân chữa bệnh, thuận tiện giải thích mới thiên thư. Ngươi bây giờ là trên thảo nguyên mới Bạch Lý đại tế tự, vương đỉnh tự địa Ta hy vọng ngươi khả năng hấp dẫn càng nhiều tín đồ, mở rộng lực ảnh hưởng. Đem kim chưởng Hán Quốc Vương đỉnh Bạch Di Di hạ đại tế tự đệ xuống. Tất cả cận tuân thần tử phân phó. Tào Phong nhẹ gật đầu. Ta sẽ phái người tại Vân Châu thành lại tu kiến một tòa mới, càng lớn càng hùng vị hơn thần miếu. Chờ Vân Châu thần miếu sau khi sửa xong, người liền đem đến Vân Châu thần miếu đi tọa trấn. Ta hy vọng về sau Vân Châu thần miếu sẽ là hương hỏa cường thịnh nhất địa phương. Biết được Tào Phong muốn tu kiến mới thần miếu, cái này khiến Bạch Di Di hạ đại tế tự Lư ca thật cao hứng. Hắn biết trước mắt vị này Tàu Đô đốc làm một cái thần tử thân phận, chỉ là muốn lợi dụng bọn hắn thần miếu mà thôi. Nhưng đối phương có thể mới tu kiến thần miếu có thể đại lực duy trì bọn hắn đi phát triển tiến đồ. Đây đối với mở rộng bọn hắn thần miếu lực ảnh hưởng mà nói, kia là có nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó hắn cái này Bạch Lý Đại tế tự chính là dưới một người, trên vài người. Cái này khiến Lưu Ca cũng rất kích động. Tào Phong đem tất cả chuyện an bài thỏa đáng sau, hắn lúc này mới lên đường trở về Vân Châu. Bọn hắn tới thời điểm là từ đột kỵ doanh cổ tháp xuất lĩnh 1000 kỵ binh hộ vệ. Thật là tại đường về thời điểm, đội ngũ của bọn hắn thì là khổng lồ không ít. Các bộ hiến cho hắn cái này thần tử cung phụng liền có chiến mã hơn 2000 con, châu hơn 500 đầu, dê hơn 3000 đầu. Trừ cái đó ra, Tào Phong còn lấy thần tử danh nghĩa, theo các bộ chọn lựa 500 tên dũng sĩ, xem như sở hữu cái này thần tử hộ vệ, có thể trở thành thần tử hộ vệ. Cái này 500 tên dũng sĩ đều là được sủng ái mà lo sợ, cảm thấy là lớn lao vinh dự. Cái này 500 người đều là các bộ cung ngựa thành thạo, can đảm hơn người dũng giả. Mặc dù trang bị của bọn họ đơn sơ, cũng không trải qua thao luyện, có thể Tào Phong tin tưởng, chỉ cần trở lại Vân Châu thật tốt thao luyện một phen, lại phân phối một chút tốt giáp trụ binh khí, cái này 500 tên dũng sĩ chiến lực liền sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Bọn hắn đối với mình cái này thần tử là vô cùng kính ngưỡng cùng tôn trọng. So với tiêu kỵ doanh, đột kỵ doanh trợ kỵ binh mà nói, hắn tin tưởng, những người này sẽ càng thêm trung thành mà bảo hộ hắn, vì hắn quên mình phục vụ. Bởi vì những người này đi theo hắn, càng nhiều hơn chính là tiến ngưỡng lực lượng. Nói tóm lại, chính mình lần này tham gia tế thiên đại hội, thu hoạch không nhỏ. Không chỉ tại Vân Châu các bộ chức khoe khoang chính mình Liêu Tây quân cường đại vũ lực, hắn càng là thông qua tham gia tế thiên đại hội, tiến một bước củng cố thần tử thân phận và địa vị, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Cứ việc trước mắt phần này lực ảnh hưởng còn bèn bèn cực hạn tại Vân Châu, nguyên mảnh này rộng lớn chi địa, có thể hắn tin tưởng về sau chính mình đánh vào Thảo Nguyên nội địa, chính mình lấy thần tử thân phận xuất hiện, Thảo Nguyên các bộ ít ra đối với mình chẳng phải tiểu thị, dù sao cùng Thiên Thần đối nghịch, cùng thần tử đối nghịch, người bình thường còn không có cái này dữ khí, nếu là mình thực lực cường đại, bọn hắn nói không chừng liền mượn bậc thang đi xuống, quy thuận sở hữu cái này thần tử, thay mình xông pha chiến đấu. Chương 451, Đông môn phiên chợ, chương 451, Đông môn phiên chợ. Vân Châu thành, Đông môn. Trước Vũ Văn Bộ khống thành thời điểm, bên ngoài là một chỗ chuồng ngựa. Vũ Văn Bộ mã phần lớn nuôi dưỡng ở Đông môn bên ngoài ngựa bên trong. Nhiều nhất thời điểm nuôi mấy ngàn chiến mã. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân đánh bại Vũ Văn Bộ, thu phục Vân Châu. Đông môn bên ngoài chuồng ngựa, địa thế bằng phẳng, đã bị san thành bình địa, thay vào đó là một chỗ phồn hoa mậu dịch phiên chợ. Vân Châu chi phủ tống thanh thư. Giờ phút này đang đuổi theo Vân Châu kinh lược sứ Tào Phong tại thị sát chỗ này mới mậu dịch phiên chợ. Tiểu hầu ra. Đông môn tập thị hiện tại có các loại cửa hàng 110 nhà. Trong đó có đầu hũ cửa hàng 5 nhà, la ngựa đi 25 nhà, tiệm tạp hóa 15 nhà. Trừ cái đó ra, còn có vài trang 6 nhà, tiệm thuốc 3 nhà, khách sạn 20 nhà, quán trà 3 nhà. Quán rượu 11 nhà 4. Tống Thanh thư vị này Vân Châu chi phủ, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng cho Tào Phong giới thiệu Đông môn tập thị tình huống. Tào Phong sau khi nghe được, rất là kinh ngạc. Hắn tỏ mạo nghiêng đầu, hướng Tống Thanh thư hỏi, người đối Đông môn tập thị cửa hàng tình huống dùng cái gì như thế rõ như lòng bàn tay. Tống Thanh thư trả lời nói, không giối gạt tiểu hầu ra, ta năm thì mười họa đều muốn tới Đông môn tập thị đến xem thử. Bởi vì ta thường tới nơi đây, cho nên các cửa hàng tình huống, ta tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Tào Phong nghe vậy, khẽ mỉm cằm. Xem ra cái này Tống Thanh thư là một cái làm hiện thực nhi. Hắn hiện tại đã là Vân Châu chi phủ. Tu số là một chỗ đại quan, có thể hắn lại đối đông môn tập thị tình huống thuộc như lòng bàn tay. Cái này hòa hảo đi, cái này đủ để chứng minh. So với những cái kia chỉ biết là ngồi trong nha môn ra lệnh quan viên mạnh hơn nhiều. Đại quyển rất nhiều quan viên cả ngày ngồi trong nha môn uống trà, không biết rõ dân gian khó khăn. Tống Thanh thư có thể buông xuống tư thái, 5 thì 10 họa tới phía dưới đi một chút, nhìn một chút, giải quyết một chút vấn đề thực tế, cái này rất tốt. Xem ra Hán Tạo Phong không có nhìn lầm người. Hắn Tạo Phong cần không phải những cái kia sẽ ngâm thơ vẽ tranh, mua danh chụp tiếng cái gọi là hiện tại. Hắn cần chính là loại này có thể cước đạp thực địa, có thể chân chính vì bách tính làm việc nhi quan viên. Ngươi làm được rất không tệ. Tào Phong không chút gì tiếc rẻ đối thống thanh thư Tán Dương. Chúng ta Vân Châu liền cần ngươi dạng này cước đạp thực địa quan phụ mẫu, mà không phải chỉ biết là ngồi trong nha môn ra lệnh ngồi không ăn bám hạ người. Ta nhìn Liêu Tây cùng Vân Châu lớn nhỏ quan viên, đều lẽ ra nên lấy ngươi làm mẫu mực, hướng ngươi học tập. Đối mặt Tào Phong khen ngợi, thống thanh thư trong lòng dâng lên một cố được yêu thương mà lo sợ dòng nước ấm. Tiểu hầu gia cao khen. Ta chỉ là làm việc nằm trong phận sự, đảm đương không nổi như thế Tán Dương. Thống thanh thư khiêm tốn nói, ta có thể có hôm nay Toàn bộ nhờ tiểu hầu ra thưởng thức vô trùng. Ta tự nhiên cẩn trọng, là tiểu hầu ra ban sai, không dám có nửa phần dung lượng. Tống Thanh thư trước kia chẳng qua là một cái người làm ăn mà thôi. Mặc dù đọc qua sách, cũng từng muốn dành một quán nửa trước. Đáng tiếc thời vẫn không tốt, một mực không có cơ hội. Tào Phong tại Liêu Dương Kim Sương huyện cùng Tống Thanh thư quen biết sau, cảm thấy Tống Thanh thư người này nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng có một chút học thức. Với lúc lúc ấy bên cạnh hắn không người có thể dùng. Cho nên đằng sau hắn lợi dụng chính mình Liêu Dương đô chỉ sứ thân phận, hướng nghị hoàng tử thư. thư. lúc này mới có thể đảm nhiệm vị lệnh. Bây giờ Vân Châu thu phục, triều đình không có quan viên bằng lòng tới cái loại này biên cảnh hoang vắng chi địa đến. Tống Thanh thư lúc này mới có thể từ hiện tại thăng liền mấy cấp, bò tới Vân Châu chi phủ cao vị. Vân Châu trước kia tại hồ nhân chi phối hạ, đích thật là dân sinh khó khăn. Cao Phong xuất lĩnh binh mã chiếm lĩnh Vân Châu thành thời điểm, thành nội ở lại đều là vũ văn bộ hồ nhân. Những cái kia đã từng ở nơi này lại kia người, cơ hồ đều là hồ nhân nô bộc. Hồ nhân không am hiểu kinh doanh, toàn bộ Vân Châu chính là một cái lớn nông trường. Thành nội chỉ có thưa thớt mấy nhà hồ nhân kinh doanh cửa hàng nhỏ, hàng hóa càng là ít đến tướng cảm. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Trong thời gian thật ngắn, Vân Châu đã khôi phục phồn vinh, chủ yếu nhất là nhân khẩu biến hóa. Ngoại trừ Tào Phong liêu Tây quân mấy cái doanh trú đóng ở Vân Châu bên ngoài, Vân Châu thành hoàn thành dựng lên 25 đồn dân doanh, thì ra Vân Châu những cái kia đại kiền nô bộc khôi phục tự do sau, bọn hắn còn tự phát tạo thành hơn 10 cái mới thôn trấn. Cùng lúc đó, theo đại kiền các nơi rời phát mà đến lưu dân, tên ăn mày hơn 3000 người. Đại kiền quan phủ các nơi lưu này tới Vân Châu tới tù phạm lại có hơn 5000 người. Những người này toàn bộ sắp xếp đồn dân doanh. Bọn hắn đem lấy lúc trước chút bị hồ nhân khoanh vòng cầm lấy đi chăn thả thổ địa, lần nữa khai khẩn đi ra hạt giống. Trên thực tế tại Vân Châu rơi vào hồ nhân trong tay trước đó, Vân Châu nắm giữ hơn 2 vạn khoảnh có thể trồng trọt thổ địa. Có thể hồ nhân chiếm lĩnh nơi này sau, không chỉ đem Vân Châu thành đổi tên Thương Lang Thành, đại lượng đất đai phỉ nhiêu tức thì bị lớn nhỏ hồ nhân giới quý tộc đi chăn thả. Tào Phong chiếm lĩnh nơi này thời điểm, ngoại trừ ngoài thành rất nhỏ địa phương là từ nô buộc trồng trọt, đại đa số đều biến thành trường. Theo Tào Phong tiến vào giữ, đại lượng thổ địa lần khôi phục trồng trọt. Đông môn bên ngoài càng là tạo thành một chỗ phồn vinh mậu dịch phiên chợ. Tao Phong nhìn qua đông môn tập thị bên trên ngựa xe như nước, tiếng người ồn náo cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui vẻ chi tình. Hắn hỏi thăm Tống Thanh thư, hiện tại đông môn tập thị mỗi ngày có thể thu lấy nhiều ít tiền thuế. Vệ tiểu hầu ra lời nói, "Đông môn tập thị mỗi tháng cố định theo các cửa hàng tổng cộng có thể thu lấy 500 lượng bạc tiền thuế. Trừ cái đó ra, phần là tiến vào đông môn tập thị mậu dịch tương đội, căn cứ hàng hóa nhiều ít giao nạp tiền thuế. Cái này nhiều nhất thời điểm, một ngày có thể thu lấy trên lượng bạc, thiếu thời điểm một ngày cũng có thể thu lấy 1-2 chục lượng." Cảo Phong nghe nói như thế sau, trong lòng có chút giận mình. Hắn cũng không nghi đến, một cái đông môn tập thị mỗi ngày vậy mà có thể thu lấy nhiều như vậy tiền thuế. Tính như vậy xuống tới, vẹn vẹn một cái đông môn tập thị, một tháng nói ít cũng có 3 4000 lượng bạc tiền thu. Đây chính là một khoản số lượng không nhỏ thu nhập. Hắn hiện tại là Vân Châu kinh lược sứ, Liêu Tây quân đô đốc, Liêu Tây kinh lược sứ. Đương nhiên chức quan thật nhiều, có thể bổng lộc lại không có nhiều ít. Triều đình trích cấp những cái kia quân lương số lượng cũng vẹn vẹn duy trì các tướng sĩ ấm no mà thôi. Hắn ngoại trừ tại triều đình danh sách bên trên tướng sĩ bên ngoài, hắn ngoài định mức còn có nuôi không ít gia binh gia tướng. Đô điền, phủ lưu dân, nạp hiện tài, làm báo bao gồm sự tình, đều cần tiền bạc. Bỏ mình tướng sĩ ngoài định mức trợ cấp. Nói tóm lại, hắn từng tại Liêu Châu vất hơn trăm vạn lượng bạc, bây giờ tựa như như nước chảy ra bên ngoài hoa, hiện tại cũng không còn lại bao nhiêu. Hắn Tiễn Công Thảo Nguyên mặc dù cũng đoạt không ít nhu dương, đem nó biến hiện. Có thể cái này đều không phải là kế lâu dài. Hắn bây giờ có thể duy trì lớn như thế sạp hàng, hoàn toàn là lấy chiến dưỡng chiến, sống bằng tiền dành dụm. Hiện tại Tống Thanh thư đem Đông môn tập thị khiến cho như thế náo nhiệt, một tháng có thể vào sổ mấy ngàn lượng bạc. Cái này khiến tạo phong vui mừng quá đỗi. Nếu là duy trì, đây chính là có thể giải quyết đại vấn đề. Đương nhiên, một tháng thu lấy nhiều như vậy tiền thuế, Tào Phong cũng lo lắng tát ao bắt cá. Vạn nhất đem người đều hủ chạy, về sau bọn hắn một cái tử đều không thu được. Hắn vẫn là phải thực tế nhìn một chút tình huống. Hỏi một chút những người làm ăn kia, cái này tiền thuế có cao hay không. Làm Tào Phong tại Tống Thanh Thư đám người cùng đi, bước vào Đông môn tập thị sau. Kia rộn rộn ràng ràng cảnh tượng như biển náo, nhưng Phong cảm giác chính mình dường như về tới đế kinh đồng dạng. Bánh thịt, nóng hầm hập bánh thịt. Đi qua đường, đừng bỏ qua. Sủi cảo, khách quan, da mỏng thịt nhiều sủi cảo có cần phải tới một bát. Tay bắt thì dê, khách quan mời vào trong. 4. Nhiều loại bán hàng rong dọc theo đường bên cạnh xếp thành một hàng, rực rỡ muôn màu đồ ăn tản ra mùi thơm mê người, hấp dẫn lấy nối liền không giúp người đi đường ngừng chân đông môn chợ. Tiểu hấu ra, bên này là ăn ngủ khu. Tống Thanh thư chủ động giới thiệu nói, lại hướng phía trước chính là một chút tạp hóa khu, vài trang. Cuối cùng bên cạnh chính là la ngựa mua bán khu 4. Tào Phong bật đầu, đối Tống Thanh thư cái này quy hoạch rất hài lòng. Khó trách hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được nơi này không chỉ náo nhiệt, hơn nữa ngay ngắn rõ ràng. Thì ra Tống Thanh Tư đã sớm đối với nơi này tiến hành một phen quy hoạch, tránh cho dối bởi chen chúc trùng một chỗ. "Cảo Phong tại Tống Thanh Tư cùng đi, vừa đi vừa đi dạo." Hắn nhìn đến đây không chỉ có đại kiện người, càng nhiều thì là quần áo hoa lệ hồ nhân. Trước kia Vân Châu không có như thế phồn hoa mậu dịch phiên chợ, hồ nhân muốn mua đồ vật đều không có địa phương đi. Bọn hắn thường thường chỉ có thể bị ép theo quá khứ thương đội nơi đó, lấy cao giá cả đổi lấy cần thiết vật tư. Hiện tại không giống như vậy. Theo Vân Châu Đông môn tập thị hướng khởi. toàn bộ Vân Châu, Thảo, nguyên hồ nhân đều tuân hướng nơi này, đặc biệt là những cái kia hồ nhân quý quý. Bọn hắn ngoại trừ ở chỗ này không thể mua bán binh khí cung nọ chờ quản chế chi vật bên ngoài, vật gì khác tùy tiện mua bán. Bọn hắn đều là một xe ngựa một xe ngựa kéo trở về bọn hắn nữa thích tơ lụa, lá trà, đổ xứ các thứ. Hơn nữa những thứ kia hàng đẹp giá rẻ, so với cái kia thương đội đồ vật tốt hơn nhiều. Trên thảo nguyên hổ nhân khuyết thiếu sản xuất chế tạo năng lực, cho nên bọn hắn đối các loại vật tư đều rất có nhu cầu. Hiện tại ngoại trừ Tào Phong trưởng khống Liêu Tây thương hội đem đại lượng hàng hóa theo bên ngoài vẫn tiến đến bán cho hổ nhân bên ngoài. Liêu Châu nơi người làm ăn cũng chen chúc mà tới, tràn vào Vân Châu Đông thị. Tại Đông thị mậu dịch chỉ cần cho nha môn giao nạp một khoản tiền thuế, không chỉ có thể tiến hành mậu dịch tự do, còn có thể thu hoạch được liêu tây quân an toàn bảo hộ. Nếu là có mậu dịch tranh chấp, nha môn sẽ phái người điều giải xử lý. Có an toàn bảo hộ, có các phương diện tiện lợi, cho nên đông môn tập thị bùng bổ phát triển. Tào Phong tại La Ngựa khu giao dịch, liền thấy hơn ngàn con chiến mã, ngựa thổ, nhu dương. Mắt thấy đông môn mậu dịch phiên chợ như thế phồn bình hưng thịnh chi cảnh, Tào Phong tâm tình Châu, phụ trách dựng thương nhân mà tới. Bọn hắn chỉ dựa vào lấy rút ra tiền thuế, liền có thể kiếm được đầy bồn bát. Ai nói Vân Châu là biển cảnh hoang vắng chi địa? Kim Trướng Hàn Quốc nắm giữ mấy trăm vạn hộ nhân. Đây chính là một cái to lớn tiêu phí thị trường. Đến lúc đó tất cả mậu dịch đều tại bọn hắn Vân Châu nơi này tiến hành, vậy bọn hắn đến lúc đó có thể kiếm được càng nhiều. Vân Châu đến lúc đó liền sẽ biến thành một cái trọng yếu mậu dịch nơi tập kết hàng. Đến lúc đó bọn hắn thu thương thuế đều có thể thu đến mọi tay. Duy nhất trở ngại, chỉ sợ sẽ là triều đỉnh. Vân Châu hiện tại là bọn hắn khu vực, bọn hắn có thể cùng nơi này hộ nhân làm ăn. Nhưng cùng Kim Trướng Hàn Quốc cái khác hộ nhân làm ăn, chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Xem ra chuyện này đến nghĩ một chút biện pháp.